t r ư ơ n g năm mươi bảy x u ấ t sinh hành vi không hổ là các người a chỉ giáo cho lý nguyên hanh lông mày nhất thời nhăn lại đến hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mông điểm quan nội là tình huống như thế nào hồi bẩm chủ công tiêu quan bên trong toàn là người một nhà mông điểm thật sâu thở dài c h ắ p tay tại mặt tướng đánh vào tiêu quan bên trong lúc cũng bị nơi đó cảnh tượng trần kinh nghe nói như thế lý nguyên hanh cao mày quay đầu chừng đám người một chút khắp khuôn mặt là hung ác s ạ c ý đi nhậm quan nghe được thiếu niên hung ác thanh âm cái t i ê chút nguyên bản không ngừng nôn mửa người lập tức tựa như phục dụng linh đan rượu dược gì giống như trong chốc lát cũng trở nên đã không còn bất luận c á i gì nôn mửa cảm giác có lẽ tại trong đầu của bọn họ đã nhận định thiếu niên phẫn nộ mới là lớn nhất chuyện kinh khủng hướng chung quanh cái này chút kinh dị tràn g cảnh dày đặc mùi máu tươi vu thiếu năm phẫn nộ so ra vậy đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu nhìn thấy thiếu niên quay lại đầu ngựa hướng phía tiêu quan phương hướng mà đến những người này lập tức chạy về đến chính mình tọa kỵ bên cạnh đồng thời vụt lập tức liền nhảy lên đến hướng phía thiếu niên bóng lưng t r u y đến chỉ chốc lát đám người liền tới đến mà đến tiêu quan bên ngoài n ừ n g tại quan ngoại tại trước mắt mọi người chỉ gặp có một cỗ hiện ra một chút lục sắc khuy nhìn thấy c ố này hiện ra lục sắc h u y ế t khí trên mặt mọi người nhất thời hiện lộ ra một c ố dị dạng t h ầ n sắc hiện ra lục sắc h u y ế t khí vậy rất có thể bên trong thi thể đã múc m è o sinh r ồ i mà vừa lúc này bọn họ tựa hồ còn ngửi được một c ố dày đặc quái mùi thối c ố này mùi thối tuy nhiên so trước đó mùi máu tươi dày đặc không chỉ mười lần nhưng là cũng không có dẫn phát đám người buồn nôn muốn nói cảm giác lý nguyên hanh long mày bá lập tức liền chăm chú nhăn lại đến trên mặt vậy hiện lên một vòng phẫn nộ t h ầ n sắc chầm giọng nói t i ế n quan không có chút nào các ngươi c h ầ chờ đám người liền chậm rãi đi vào đến đi vào quan hải bên trong thu vào đám người trong tầm mắt lại là vô cùng t à n n h ẫ n c h ẳ n g cảnh chỉ gặp cái kia từng cỗ thi thể tựa như là rác rưởi đồng dạng bị tùy ý đắp lên nổn ngang lộn s ộ n trên thi thể tầng lấy thi thể giờ phút này đã thành một đống cùng thành tường cao không sai biệt cho lắm thi sơn đến không hết trong này đến cùng có bao nhiêu người cũng vô pháp một bộ một bộ hiểu rõ bọn họ đến cùng là thế nào chết nhưng duy nhất có thể xác định cái kia chính là những thi thể này đều là đại đường binh sĩ bởi vì bọn hắn mặc trên người khôi giáp đều thuộc về đại đường biết được tin tức này về sau tất cả mọi người t r ầ mặc m coi như hiện trường so bên ngoài hoảng sợ gấp trăm lần nhưng là bọn họ giờ phút này trong lòng đã không có muốn nói t h ầ n s á c cũng không có e ngại sợ hãi lùi bước ý đồ giờ phút này tràn đầy trong mọi người tâm là phẫn nộ vô cùng vô tận phẫn nộ nhìn thấy chính mình đồng bào bị dạng này tàn sát đồng thời tại tử vong về sau gặp dạng này khuất nhục đối lái thử hỏi cái nào một có được đầy ngập nhiệt huyết nam tử h ắ n sẽ không phẫn nộ giờ phút này những người này thần tình trên mặt trang nghiêm tựa như là tại chiêm ngưỡng chúng anh hùng thi thể đồng dạng bọn họ vốn là muốn lên trước một bộ một bộ an táng tốt mỗi một cái anh hùng nhưng là hiện tại rất nhiều thi thể đã hóa thành nước m g ủ rất khó lại đem bọn họ tách ra nếu như đem bọn hắn cưỡng ép tách ra vậy đối cái này chút anh hùng cực lớn có thể sẽ tạo thành lần nữa thương tổn đối với cái này chút bảo vệ quốc gia anh hùng những n à y còn số người trước mắt có thể làm lại chỉ là đứng ở một bên tràn ngập phẫn nộ xem chừng nếu như các ngươi không h trở nên mạnh mẽ các ngươi đồng bào tay chân người nhà đều sẽ chết tại trong tay bệnh nhân mà các ngươi hiện tại sở dĩ có thể bình an vô sự đứng ở chỗ này là bởi vì bọn hắn thay các ngươi bảo vệ quốc gia bọn họ dùng sinh mệnh đổi lấy các ngươi một là hưởng thụ nghe nói như thế đám người b á một tiếng thân thể đứng thẳng tại cung kính cùng lúc vậy lộ ra mười phần hùng tráng vĩnh ạ n bọn họ hiện tại nhục thể đã chết nhưng là bọn họ tinh thần hẳn là bị chúng ta kế thừa lý nguyên hanh lần nữa nhìn chung quanh đám người một chút trước kia bọn họ bảo vệ quốc gia từ hôm nay về sau đổi thành t a nhóm bảo vệ quốc gia bảo vệ quốc gia thể giết đ ị c h nhân bảo vệ quốc gia thể giết đ ị c h nhân đám người cùng kêu lên h ò hét nhất thời một trận hùng hậu thanh â m tại cả tiêu quan bên trong tiếng vang quanh quẩn tựa như là tại an ủi cái tia chút chết ở chỗ này đồng bào giống như tốt hôm nay tại cái này chút anh hùng trước mặt làm ra các ngươi lời thề lý nguyên hanh vui mừng gật gật đầu nhưng hắn trong hai mắt hiện lộ vẫn như cũng là đối địch nhân ngạch l ử a giận lớn tiếng nói cho bọn hắn các ngươi muốn làm thế nào giết địch giết địch giết địch báo thủ báo thủ báo thủ mọi người vẻ mặt kiên định lần nữa cùng kêu lên trả lời nghe được đám người lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng thỏa mãn nụ cười quay đầu nhìn về phía mông điểm nói mông tướng quân dẫn dắt sở hữu binh sĩ nhặt tủi lửa đem cái này chút anh hùng thân thể đốt anh hùng không nên lấy dạng này chán nản tư thái đối mặt đám người mông điểm hướng phía thiếu niên chắp tay trả lời lập tức liền quay người xem đám người một chút lập tức rời đi không nói lời nào sở hữu nông ra quân trong chốc lát chỉnh tề chuyển động phương hướng theo sát mông điểm thần vương ngài là nói đốt cái này chút anh hùng tô định vương thần sắc khẩn trương lông mày một trận rung động bọn họ đều là đại đường anh hùng a thiêu hủy bọn họ thân thể xương cốt có phải hay không đối bọn hắn không tôn k ị n h a đúng vậy a chủ tử tiến vân thập bát kỵ một người trong đó vậy chậm rãi tiến lên chủ công chúng ta vẫn là đổi một loại phương thức đi làm cái này cá nhân tiến lên thời điểm tiến vân thập bát kỵ những người khác vậy theo thật sắc đến giờ phút này tất cả mọi người hướng phía thiếu niên chắc tay làm ra một bộ yêu cầu tư thái bồn vương sở dĩ muốn thiêu hủy bọn họ không phải đối bọn hắn không tôn trọng ngược lại hoàn toàn tương phản bồn vương làm mười phần tôn trọng bọn họ lý nguyên h a h nhìn chung quanh đám người một chút k h ẽ k h ẽ thở dài cùng các ngươi nói một dạng bọn họ là đại đường anh hùng vì đại đường yên ổn bọn họ đánh đổi mạng sống đại giới nói đến đây thiếu niên dừng lại một cái xem trên mặt mọi người tràn đầy tán đồng thân sắc tiếp tục nói chính vì bọn họ là anh hùng cho nên bọn họ tại mọi người trong lòng hình tượng là cao lớn vĩ nạn mà không phải giống như bây giờ không chịu nổi chương u y năm mươi tám nhóm lửa t r thái, đối m ặ t t ạ i thế dân c h ú n g sao. nghe được thiếu niên những lời này tất cả m ọ i người trầm mặc, b ọ n họ có n h ì n về phía một bên t r ồ n g chất n h ư núi sát c h ế t t h i ế u d ụ n g rung động hai mắt nhìn qua thiếu niên có thì thật sâu túi đầu đang trầm tư sự tình gì giống như nhìn thấy đám người như vậy lý nguyên hanh trầm rãi hướng phía sát chết đi đến cao giọng thì t h ầ m anh hùng bất hủ sự tích vĩnh tồn đại đường bất diệt nhất định hương thịnh Trưng 58, nhóm lửa vậy nhìn qua thiếu niên trước người trồng chất như núi s á t chết đồng nói anh hùng bất hủ sự tích vĩnh tồn đại đường bất diệt nhất định hương thịnh các ngươi không có chết các ngươi chết là thân thể các ngươi tinh thần vĩnh viễn sinh hoạt tại trong lòng chúng ta lý nguyên hanh quay đầu xem đám người một chút thần sắc kiên nghị bởi vì có các ngươi hy sinh mới có đại đường c à n g cường đại ngày mai ta lý thị tông thân lý nguyên hanh tuy nhiên không biết các ngươi mỗi một cá nhân tính danh nhưng tất làm sẽ không quên các ngươi sự tích các ngươi tại bổn vương trong lòng có một cộng đồng tính danh cái tia chính là anh hùng. anh hùng anh hùng anh hùng đám người cùng kêu lên hô to thanh âm v a n g rội âm vang hữu lực ngay lúc này thiếu niên lại dừng bước lại đồng thời bỗng nhiên thay đổi thân thể hướng phía tương phản phương hướng mà đến nhìn thấy thiếu niên loại này cử động c á ắ c t h ư ờ n g mọi người vẻ mặt xứng sờ một cái nhưng lập tức liền đi theo thiếu niên cử động hướng tương phản phương hướng mà đến tiêu quan vốn là một không cửa ải lớn ải nhưng là tại tiêu quan bên trong lại tồn tại đến hàng vạn mà tính thi thể mà cái này chút đã độ cao hư thối thi thể lại đều bắt nguồn từ đại đường tướng sĩ bọn họ vì nước hy sinh nhưng lại bị tùy ý đắp lên ở chỗ này cái này cùng bọn hắn nên có anh hùng đãi nộ ộ mươi phần không xứng đôi đây không phải bọn họ nên có kết quả nhưng là ai để bọn hắn có loại này kết quả đột quyết bác phương đột quyết bác phương như lang như hổ đột quyết cầu xuất sinh hôm nay tại cái này tiêu quan bên trong đột quyết đủ loại này sự tích để lý nguyên hanh minh bạch một cái đạo lý cái kia chính là được làm v u a thua làm giặc người thắng lợi có thể tùy ý xử trí kẻ thất bại về phần nhân nghĩa đạo đức cái kia tất cả đều là người thắng lợi dùng để tại sử sách bên trên biểu dương vinh diệu để hậu nhân nhớ k ỹ chính mình công tích vĩ đại tư bản người thắng lợi đáng giá tán dương đáng giá cổ vũ đúng không đáng giá để cho người ta ném lấy kính n g ánh mắt chính là đi đã như vậy bồn vương muốn làm cái thế giới này người thắng lợi không vì cái gì khác chỉ vì hôm nay qua lại chết thảm tại man di trong tay đồng bào tay chân bác vương n ộ t quyết phía tây thổ phiên thổ cốc hồn còn có tồn sống trên thế giới này cái khác chủng tộc hoặc là thần phục hoặc là tiêu vong nghĩ tới đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên s ắ c ý để cùng tại phía sau hắn tất cả mọi người toàn thân r u lên đặc biệt là tô định vương hắn nhìn thấy thiếu niên giờ phút này trên mặt trên thân thể cũng bốc lên băng lánh xác ý trong lòng càng là đối với hắn kính sợ không chỉ là một từ, từ bay lên danh tướng tô định vương mấy ngày này từ trên người thiếu niên nhìn thấy rất nhiều trước đó chưa từng nhìn thấy sự vật cũng t ỷ như tại gặp được tần vương trước đó hắn còn không có có thấy bất luận cái gì một cá nhân có thể tại sinh tử nguy nan thời điểm còn có thể biểu hiện ra chấn định tự nhiên t h ầ n s á c đặc biệt là loại kia đem không chế hết t h ể sự vật năng lực càng làm cho hắn kính nghệ không chỉ tại vị thủy cầu tạm bên trên thiếu niên đối mặt hai trăm ngàn đột quyết đại quân mà thôi lấy hiện lợi khả hãn g i n g giạc cờ trách tại lâm kính thành đối mặt lý nghệ năm lần bảy l ự a chuyển biến chấn định tự nhiên còn có hiện tại đối anh hùng kính ngưỡng đối với địch nhân cửu hận cái nào một không cho hắn làm kính sợ nếu như nói trước đó tô định p ư ơ n g đi theo thiếu niên khả năng này vẹn vẹn bởi vì báo đáp thiếu niên ơn tri ngộ cái kia từ giờ khắp này bắt đầu nhìn thấy thiếu niên đủ loại tốt định phương tâm liền đã thuộc về tần vương lý nguyên hanh tại tiêu quan hành tàu đại khái nửa canh giờ đoàn người này đem cái này không lớn tiêu quan mỗi khắp ngõ ngách cũng đi một lần mà bọn họ càng chạy trong lòng càng là hiện ra đối với địch nhân tức giận tại hiện tại tiêu quan bên trong phóng n h ã n đi qua mỗi một mắt cũng tràn ngập địch nhân đối đồng bào tàn nhẫn mỗi một mắt đều khiến bọn này nhiệt huyết nam tử hán huyết mạch sôi sục bọn họ cũng sớm đã đem hàm răng cắn được xì xì rung động nếu như không phải là lợi đủ cường đại chỉ Hận địch nhân cực kỳ t à n n ác. h ư n g c à n g hận chính mình năng lực không đủ, không cách năng nào lực lập đủ, t ứ cái vì c này chút anh hùng báo thù thương xót cái này chút anh hùng chán nản kết quả nhưng càng vẫn chính mình lúc trước không có cùng bọn hắn đứng c h u n g một chỗ chống cự như hồng thủy manh thú địch nhân cuối cùng những người này lại trở lại thi sơn bên cạnh giờ phút này tất cả mọi người ngửa đầu nhắm chặt hai mắt vì liền là không cho tại trong hốc mắt đào quanh nước mắt chạy xuống bẩn đầu gối mình gắp vậy bẩn cái này chút anh hùng thân thể mà ở thời điểm này n ô n g điểm mang theo một đại đội người chậm rãi đi tới bọn họ mỗi cá nhân phía sau cũng có một bó cao cỡ nửa người cửi lửa lý nguyên h à n h căn bản vốn không quan tâm mông điểm làm sao tại ngắn như vậy thời gian đi nơi nào làm đến nhiều như vậy t ù i lửa hắn quan tâm là đống củi này hỏa có thể hay không đem cái này tràn ngập sát chết tràn ngập đại đường xỉ n ụ c tràn ngập anh hùng tiêu quan đốt cháy hầu như không còn hóa thành một phiến đất hoang vu đổ nát thê lương mông điểm sau lưng vậy có một bó củi lớn hỏa đi đến thiếu niên thần sắc chắp tay nói chủ công tùy lửa đến lại là không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh mông điểm sau lưng những người kia vậy ngay ngắn trật tự tiến lên đồng thời mỗi một bước cũng thể hiện bọn họ nghiêm ngặt quân dung quân kỵ mỗi một bước cũng thể hiện bọn họ người mang không tầm thường chiến đấu năng lực chỉ chốc lát đống t u ổ i này họa liền đắp lên cùng thi sơn cao không sai biệt cho lắm còn có còn lại t u ổ i lượt thì sắp đặt tại các nóng ngách về phần tại sao muốn như vậy bày ra vẹn vẹn chỉ là vì có thể làm cho cái này tiêu q u a n nhóm l ử a t h ô i làm t u ổ i họa bày ra xong về sau mông ra quân đám người lại lần nữa trở lại vị trí của mình bọn họ giờ phút này trật hình tựa như là cố ý an bài đồng thời điều chứng hồi lâu trải qua giống như cái này khiến kỷ luật nghiêm ngặt tiến vân thập bắc kỵ vậy âm thầm tính nghệ chủ công t u ổ i l ử a đã sắp đặt xong ngông điểm đi đến thiếu niên trước người hướng phía thiếu niên c h ắ p tay nói toàn viên bắc thượng rút khỏi tiêu quan lý nguyên hanh thần tình trên mặt băng lãnh xem bị t u ổ i l ử a che lấp thi sơn một lần cuối cùng liền quay người hướng phía tọa kỵ phương hướng mà đến ngông tướng quân tô tướng quân tiến vân thập bắc kỵ các ngươi phụ trách châm lửa nhớ kỹ bùn vương muốn xem lại các ngươi nhóm lựa cả tòa tiêu quan nặc ngông điểm hướng phía thiếu niên chấp tay trả lời mệnh. tô định vương bỗng nhiên thay đổi thân thể trả lời trước i đó hắn cảm thấy mình không cần thiết tấn công lương sư đô cái kia là bởi vì chính mình cũng không đủ binh lực trấn thủ cũng không muốn cho lý thế dân làm áo cưới hiện tại không giống nhau bởi vì tiêu quan bên trong trang cảnh để hắn hạ quyết định nhất định chém giết lương sư đô vì cái này chút chết đến tướng sĩ báo thủ rửa hận bởi vì lương sư đô l i cách cách xa mấy dặm tựa hồ cũng có thể nghe được cái kia bẹp bẹp thủi lửa đốt nước tiếng vang sắt chết đang tiêu h đốt tiêu quan đang tiêu đốt cái thế giới này đang thiêu đốt. tại h i ê u đốt. t lấy đại h ỏ a làm bối cảnh dưới từ tiêu quan bắc môn nhảy lên ra hai mươi người trong đó lấy mông điểm tô định vương dẫn đầu hai người đằng sau theo sát chính là yến vân thập bắc kỵ nhìn thấy dạng này c h à n g cảnh người nhất định sẽ nghĩ lầm đám người kia đến từ địa ngục tuy nhiên tiêu quan là từ nguyên châu thông hướng linh châu phải qua đường với lại đằng sau vận chuyển đại bộ đội còn không có thông qua tiêu quan nhưng lý nguyên hanh trong lòng đã tiến hành kín đáo suy nghĩ bởi vì cái kia chút bộ vận tải đội mỗi ngày có thể tiến lên lộ trình xa không bằng chính mình bây giờ từ kính châu đến nguyên châu tiêu quan bọn họ vậy bôn ba dòng g ã sáu ngày mà cái kia chút vận chuyển b ì n h sĩ muốn đến tiêu quan chỉ sợ không có mười ngày nửa tháng là không thể nào đến mà trận này đại hỏa coi như rất có thể đốt đến năm sáu ngày về sau cái này cả tòa tiêu quan nhất định sẽ biến thành một đổ nát thê lương cảnh tượng đạo khi đó nơi đây chiến trường cũng chỉ có cái kia chút ngược lại ở bên ngoài địch nhân thi thể mà nhìn thấy những địch nhân này thi thể cái kia chút từ lâm kính thành đi ra dân chúng chỉ sợ trừ phẫn nộ liền không còn có cái gì khác v ề p h ầ n hoảng sợ sẽ chỉ làm trong lòng bọn họ l ử a g i ậ n càng thêm tràn đầy mà thôi chỉ bất quá hiện tại lý nguyên hanh vậy đứng trước một khảo nghiệm đó chính là bọn họ lần này mang ra lương thực đã không quá đủ phía sau bộ vận tải đội lại cần sáu bảy ngày có thể đến tiêu quan với lại tiêu quan bên trong lửa nóng hừng hực ngăn trở bọn họ quay đầu về đường đi nói cách khác hiện tại lý nguyên hanh đã sắp đứng trước cạn lương thực nguy cấp nhưng cái này vấn đề nhỏ bé đối với lý nguyên hanh cái này đại đường tần vương tới nói làm sao lại là nguy cấp đâu chỉ cần trừ nguyên châu liền có thể đến linh châu mà linh châu thế nhưng là đại đường sàn xe trấn thủ linh châu cũng là một đại đường nội danh tướng quân tên là dương sư đạo Mà l i nhưng Châu cũng là đại đ ờ cùng đột quyết các loại địch quốc y ế t các địch loại q u gia o ớ này tại c châu thành, Nếu như nói châu là đại đường đ n、so、loạn thế vừa mới kết thúc thời kỳ cũng lòng mang lang tử gia tâm vọng tưởng thừa dịp đại đường hỗn loạn bách phế đại hưng thời cơ hung hăng kiếm một mà trấn thủ linh châu đảm nhiệm linh châu đô đốc chính là dương t ư đạo dương sư đạo tại gia nhậm chức linh châu đô đốc đến nay hắn đã từng nhiều lần đánh lui đột quyết xâm lấn nhưng nếu không có hắn c h ấ n thủ linh châu chỉ sợ sớm tại 621 năm đông thổ quyết cũng đã bắt đầu nam hạ xâm lấn mà lần này đột quyết liên quân hơn 200 n g à n xâm lấn đại đường hắn có thể tự mình bảo toàn đã là đúng là không dễ chỉ là đối với lý nguyên hanh tới nói không có ngăn cản đột quyết vậy hắn cũng hẳn là gánh vác không nhỏ tội danh Chứ phi hắn có thể lấy mà lý nguyên hanh trong lòng hạ quyết tâm đó chính là tiến về linh châu vung vung lên cái này trấn thủ linh châu nhiều năm đảm nhiệm linh châu đô đốc dương sư đạo dương sư đạo nhân vật này thật không đơn giản trong tương lai trịnh quán mười năm hắn nhưng là đảm nhiệm đại đường tể tướng với lại phụ thân hắn thế nhưng là t ù y chiều xem đức vương dương hùng chỉ bất quá lợi hại như vậy nhân vật cũng rất đáng tiếc bây giờ trở thành năm gần tám tuổi lý nguyên hành mục tiêu đợi đến mông điểm đám người đuổi theo về sau lý nguyên hành quay đầu xem đám người một chút cao giọng nói tiến về linh châu trị chỗ về nhạc thành n ặ n g đám người cùng kêu lên trả lời tại trả lời xong về sau đoàn người này liền hướng phía linh châu về nhạc thành hất đùi mà đến đi qua hơn một ngày buôn ba đoàn người này rốt cục đi vào linh châu t h n h nội bây giờ trước mặt bọn hắn chính là theo ọ chống to âm thanh nặng nề g vang lên trên tường thành vậy thoát ra rất nhiều thần sắc khẩn trương binh sĩ bọn họ hai mắt mở to trừng t h ừ n g nhìn xem dưới thành hơn một vạn người đồng thời không ít người đã bắt đầu dương cung lắp tên hoàn toàn một bộ chỉ cần tướng quân ra lệnh một tiếng bọn họ liền có thể đem dưới thành địch nhân tiêu diệt một mảng lớn giống như mà ở thời điểm này một tướng quân cách gan mặc nhân vật n ô đầu ra nhìn quanh dưới thành đám người một chút lớn tiếng nói dưới thành người nào vì sao phạm tá an vui châu mắt mù ngươi mắt chó tô định vương cầm trường thương rồi ngựa chậm rãi tiến lên thần s á c phẫn nộ đây là đại đường tần vương điện hạ các ngươi sao dám vô lệ như thế tần, tần vương thủ tướng cao mày rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua phía dưới tướng quân tần vương tiểu tử ngươi nếu là lại lựa gạt bản tướng bản tướng sẽ làm cho ngươi đếm thử vạn tiễn xuyên t â m thư vị tần vương thế nhưng là bây giờ hoàng đế trước đó danh hảo ngươi tin tức thật sự là quá mất linh thông làm cản tô định vương mắt sáng như đuốc nâng lên trường thương trong tay chỉ vào trên tường thành người kia bây giờ tần vương chính là trước đó phong vương bậy hạ tự mình bổ nhiệm các ngươi không phải là sơn trung g i ã nhân như thế tin tức cũng không biết phong vương thủ tướng tóc mày hướng phía phía dưới trong mọi người nhìn đến đã thấy một đứa bé bộ dáng mặc trên người hoa lệ thiếu niên xem thiếu niên vài lần vội vàng đưa tay thu thu thu thật sự là phong vương thật sự là phong vương nghe được thủ tướng ngôn ngữ đám người vội vàng đem vũ khí trong tay thu hồi mở cửa thành ra mở cửa thành ra thủ tướng hướng phía đằng sau chạy đến đồng thời hô lớn một trận nặng nề âm thanh v a n g lên thành môn chậm rãi bị mở ra tuy nhiên bị tu bổ trải qua nhưng thành môn như c ũ lộ ra mười phần rách nát không chịu nổi tại đại môn mở ra một s á t na trước đó đứng tại trên tường thành thủ tướng hốt hoảng chạy đến mặt hướng lấy thiếu niên vì xuống ở trước cửa thành đầu g i m xuống đất lộ ra mười phần thành kính nhìn thấy thành môn bị từ từ mở ra thiếu niên rồi ngựa chậm rãi tiến lên đám người vậy theo sát phía sau đi vào cửa thành lúc cái k i a thủ tướng cao giọng nói mặt tướng bai kiến phong t ầ n vương điện hạ tại người kia trước mặt dừng lại lý nguyên hanh túi đầu dò xét hắn một chút hỏi ngươi tới nơi này bao lâu hồi bẩm tần vương từ từ đội quyết đại quân bị không biết cái gì thế lực đánh bại về sau mặt tướng liền phụng mệnh đến đây nơi này tu sửa thành trì bây giờ đã có ba ngày thủ tướng cung kính trả lời nói ba ngày lý nguyên hanh chân mày hơi n h ữ lại lại một lần nữa dò xét thành t ư ợ n g đã trong thành trì cảnh s á t ba ngày thời gian ngươi liền biến thành dạng này gia nhập bổn vương là đ í c nhân các ngươi có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trấn thủ một canh giờ nghe nói như thế thủ tướng thân thể r u lên hướng phía thiếu niên bành bành bành thẳng dập đầu cầu khẩn nói tần vương tần vương cái này thật không trách mặt tướng hai ngày trước mặt tướng cũng tại xử lý trong thành thi thể cho tới hôm nay buổi sáng mới toàn bộ xử lý xong hiện tại mới khoảng không tu sửa thành trì tần vương tha mạng à thứ tội à chương sáu mươi t h ù này không báo chúng ta thể không làm người n g ư ờ i nói là tòa thành trì này thi thể lý nguyên hành sắc mặt băng lãnh thần s ắ c phẫn nộ có chút mở hai mắt ra bên trong bắn ra lấy một đạo lại một đạo lựa giận để ngươi thanh lý hơn hai ngày thời gian đúng vậy à tần vương thi thể thật sự là quá nhiều cái kia đột quết y cầu tặc cơ hồ liền là gặp người giết người không có để lại bất luận kẻ nào thủ tướng thần sắc khẩn trương nhưng lập tức lại chậm rãi n g n g đầu hiện lộ một câu nghi hoặc thần sắc chỉ là mặt tướng có một việc cảm thấy hết sức kỳ quái chuyện gì lý nguyên hanh thanh â m chấm thấp tựa như là tại kiểm chế trong lòng mình sắp phun ra l ử a giận giống như hồi bẩm tân vương cả tòa thành trì mặt tướng không có phát hiện một bộ tiểu hài từ thi thể thủ tướng chắc tay mặt mũi tràn đầy treo nghi hoặc cái gì lý nguyên hanh nhất thời cảm thấy trong đầu vụt lập tức buộc lên đi lên một cô nóng hổi máu chảy làm cho đầu hăn c h o n váng cái k i a đã bị l ử a dận nung đỏ hai mắt như ưng nhìn c h ầ m c h ầ m thủ tướng ngươi không có phát hiện một bộ tiểu hài t ử thi thể ngươi xác định sao hồi bẩm t ầ n vương coi như tại hạ an gan hùm mật gấu có trăm ngàn lá gan vậy tuyệt đối không dám đối tần vương nói dối à. thủ tướng thân thể run dậy không ngừng hướng phía thiếu niên trùng điệp đập lấy đầu nói nghe được khẳng định trả lời lý nguyên hanh trên mặt bành lập tức liền hiện lộ ra để cho người ta nhìn mà phát khiếp băng l á n h xác ý nguyên lai、like、trong sử sách ghi chép đều là thật lý nguyên hanh trong lỗ mũi lớn thở hổn trên mặt cái tia không bằng cầm thú đồ vật quả thật là an t h ị người t ý nguyên hành tức giận nghiến răng như i lợi mắt sáng như đuốc trứng mắt bắc phương thu này không báo bổn vương thể không là m người thu này không báo chúng ta thể không là người đám người rút vũ khí ra vung tay cùng kêu lên cao giọng nói nhìn thấy tất cả mọi người rút vũ khí ra mặt đất quỷ thủ tướng lập tức liền trở nên kinh hoàng cuốn quýt dập đầu nói tần vương tần vương mặt tướng vô tội à, mặt tướng vô tội à, vô tội không có bảo vệ tốt nơi này b á y tính thân là đại đường tướng quân ngươi còn dám nói mình vô tội lý nguyên hanh to mày bắn ra lửa giận hai mắt chừng mắt người kia bọn họ chết cùng các ngươi cũng thoát không c a n hệ nghe nói như thế thủ tướng thân thể phát sinh một trận kịch liệt run r u dày vội vàng đem nặng đầu nặng dập đầu trên đất cai chán đã bị sàn nhà đập phá đồng thời lưu lại một bãi máu tươi cầu khẩn nói tần vương mặt tướng biết sai mặt tướng biết sai còn tần vương tha mạng à? mà cùng tại thủ tướng sau lưng đám người vậy phủ p h ù một tiếng tất cả đều quỳ dạp xuống đất thân thể phát sinh từng đợt kịch liệt run dày đã biết tội vậy ngươi muốn làm sao xử lý lý nguyên hanh thần sắc băng lãnh nhắm lại hai mắt lại hiển lộ một cỗ tức giận bùn vương có thể cho ngươi không chết nhưng là ngươi sau này nếu là tại dạng này bách tính chết ngươi còn sống kia bản vương liền đem ngươi chém thành muôn mảnh đa tạ tần vương đa tạ tần vương mặt tướng nhất định nhớ kỹ trong lòng nhất định nhớ kỹ trong lòng thủ tướng thần tình kích động lần nữa dập đầu tạ ơn và thành lý nguyên hanh giơ tay lên đ ỗ n g nhiên vung về phía trước một cái lập tức liền chậm rãi rồi ngựa hướng về phía trước mà nghe được thiếu niên thanh â m này vì ỳ rạp xuống đất đám người vội vàng lui tán đến hai bên cho đám người kia tránh ra một đầu rộng rãi đường đi vào nội thành về sau lý nguyên hanh chậm rãi đi đi đồng thời xem kỹ lấy chung quanh mỗi một tất đất tuy nhiên cái này chút thổ địa đã bị thanh lý trải qua nhưng là như cũ có mảng lớn đen nhánh vết máu và tung tóe vết máu ở tại bên trên phóng nhãn xem đến một mảnh hốt đội nguyên bản vì nhân loại chống đỡ mưa gió v i lạc giờ phút này chỉ còn lại có đổ nát thê lương cái kia đốt cháy khét đen cái kia rách nát không chịu nổi đại môn liền giống bị cái gì phá tan giống như trung gian phá một cái độc lớn cái kia lôi kéo hình vết máu phiêu tung tóe hình vết máu đầy mắt đều là còn có con đường kia bên cạnh mang theo vết máu một thiêm tử trước đó đến cùng là dùng tới làm cái gì rất khó tưởng tượng vậy không khó tưởng tượng rất khó tưởng tượng người đột q u y ế t vậy mà thật có tàn nhẫn như vậy không khó tưởng tượng cái này chút một thiêm tử trước đây không lâu đã trồng lấy cơ thể người chậm rãi tiến lên t ò a kỵ mỗi lần tiến lên một bước cái kia chung quanh cảnh tượng tự như là một thanh sắt bé đao cắt lý nguyên hành chính đang dỉ máu trái tim xem không xuống đến Không không khắc nhất định phải nhìn như phải sinh hành động, làm sao có thể để cho mình đối bọn hắn hận càng thêm đến, nếu tận động, bọn càng An được, đột để đối đâu? có cửu xuất mắt quyết xem xem làm sâu sao vô u châu. vui châu đâu? i sao. Sao có thể h Đây Này an làm làm sao để k n g pháp ả i địa sao. ngục c i này không h nhân ả i gian ngục địa sao. sao có Làm tiếp h ể g ọ là an vui Vô châu đâu? i pháp t nhận vô pháp tiếp nhận tòa này an vui châu thành bên trong vậy mà phát sinh dạng này cực kỳ bi thảm đồ sát vô pháp tiếp nhận chính mình đồng bào tay chân tại trận này tiếp nạn bên trong gặp như vậy không phải người l ã n ngộ vô pháp tiếp nhận làm cái này hơn một vạn người cũng tiến vào an vui châu thành về sau thành m ô n chậm rãi bị quan bế đồng thời phát ra kẹt kẹt kẹt k ẹ thống t khổ tiếng kêu trên cái kia thủ tướng nhanh chân hướng phía thiếu niên phương hướng chạy đến thần sắc kinh hoàng kích động bởi vì thiếu niên tiến lên tốc độ cũng không nhanh cho nên hắn vậy không cần bao lâu thời gian liền tới đến thiếu niên bên cạnh đối thiếu niên chắp tay nói tần vương ngài một đường m ệ nhọc n này thì hẳn là còn không có ăn cơm đi mặt tướng cái này đến để cho người ta chuẩn bị đồ ăn được không đến lý nguyên hanh thần tình trên mặt không có bất kỳ cái gì cải biến vẫn như cũng là một bộ đ á m chìm hồi lâu băng sơn giống như bờ môi khẽ nết từ dây thanh bên trong bắn ra một chữ đến nói tuân mệnh thủ tướng hướng phía thiếu niên sâu không người bái thật sâu lập tức đưa tay đưa tới hai cái binh sĩ các người đến chuẩn bị đồ ăn mặc kệ các ngươi dùng bao nhiêu người từ nơi nào điều người nhưng nhớ kỹ nhất định phải nhanh tuân mệnh hai cái binh lính đại thủ trả lời về sau liền đem sở hữu c h ấ n thủ thành trì binh lính tất cả đều kêu gọi đi khi tất cả binh lính rời đi về sau thủ tướng hướng phía thiếu niên chắc tay nói tần vương mặt tướng trong lòng có một yêu cầu không biết nên không nên, nên giảng nói lý nguyên hanh thanh â m chấm thấp nói mặt tướng muốn đầu nhập vào tại tần vương dưới trướng thủ tướng quỳ một chân xuống đất hướng phía thiếu niên c h ắ p tay kinh lịch lần này kiếp nạn về sau mặt tướng trong lòng đầy ngập lửa giận không chỗ thi triển thế nhưng là dương đô đốc bình sinh làm việc đều là cẩn thận chặt chẽ chỉ cần địch nhân không tấn công đánh hắn liền nhất định sẽ không ra binh nói xong lời này thủ tướng vội vàng ngầm đầu t i c h liệt k h o á t k h o á tay h o à n g hốt nói mặt tướng không phải nói dương đô đốc làm việc có vấn đề mà là mặt tướng thật sự là nhịn không được nội tâm một lời báo quốc nhiệt người ta trước kia chỉ có thể nhìn địch nhân đến phạm chính mình nhưng xưa nay không xuất kích trong lòng mười phần Biết khuất. Đừng í chương sáu mươi một độc cung mưu yêu cầu hiệu lực mặt tướng thở nhỏ cung mã thành thạo đọc đủ thứ binh thư thiện dùng trường thương thủ tướng thần tình kích động ngầm đầu rung động hai mắt thẳng vào nhìn qua lưng nhựa bên trên thiếu niên ra thì làm tướng nhập thì làm mưu còn tần vương thu nạp mặt tướng để mặt tướng có một phen thành lập công vân lưu danh thiên cổ thời cơ người tên là gì lý nguyên hành lông mày hơi bung lỏng d ò xét người này một chút b ụ n vương xem ngươi khí vũ bất phàm hẳn là xuất thân thế gia tần vương tuyển nhãn mặt tướng họ kép đ ộ p cô tên một chữ m i u phụ thân độc câu nạn vân đã từng tham gia cùng bệ hạ huyền vũ môn sự kiện độc câu m i u sâu thở sâu ánh mắt bên trong bắn ra từng đạo l ử a giận trước mấy ngày mặt tướng thu được thư nhà nghe nói hắn tại cùng đội quyết trong giao chiến hy sinh mặt tướng lòng mang thù giết cha còn tần vương thu nhận mặt tướng a độc câu nạn vân lý nguyên hành ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị dạng tân sắc lần nữa dò xét mặt đất người kia về sau nhẹ khẽ gật đầu một cái, đã như vậy. vậy ngươi từ nay về sau theo b ồ n vương đi chỉ là b ồ n vương có một vấn đề muốn hỏi ngươi vì cái gì ngươi chọn b ồ n vương nói thật không đ ộ c cô m i u thần tình kích động lại xấu hổ cười một tiếng bởi vì mặt tướng nhìn thấy tần vương ngài dưới tay tướng quân binh lính mỗi cái cũng khí vũ phi phạm bằng vào bọn họ ngài cũng liền có thể thành tựu một phen sự nghiệp nghe nói như thế một bên tô định phương rất là tiết hận lắc đầu cái tiết run dậy khỏe miệng t ự a hồ có lời gì muốn nói giống như a xem ra ngươi ánh mắt vậy cũng không tệ lắm lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n h t lên lập tức hai chân đạt một cái tọa kỵ liền hướng phía trước được làm thiếu niên rời đi về sau mông điểm mấy người cũng theo thật s á t đến nhưng tô định phương lại r ủ i ngựa đi đến một bên rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem quỳ trên mặt đất độc cô mưu làm độc cô mưu chậm d ã i đứng người lên về sau lại nhìn thấy bên cạnh thân còn giữ một tên tướng quân trên mặt hiện lên một vòng hiền lành nụ cười c h ắ p tay hỏi còn xin chỉ giáo tướng quân ngài đại danh tô liệt chữ định phương tô định phương trên mặt như cũ treo một cỗ tiết hận thân sắc giờ phút này vậy nhìn từ trên xuống dưới độc cô mưu người biết người mới vừa nói sai lời gì sao a tô tướng quân mặt tướng ngu dốt phạm sai lầm hồn nhiên không biết còn đem quân dạy ta đ ộ c cô mưu vừa mới thư giãn t h ầ n sắc vụt lập tức liền trở nên khẩn trương lên hướng phía tô định phương sâu không người bãi thật sâu tô tướng quân vui lòng chỉ giáo ta là xem tại ngươi là tướng môn tri hậu cho nên mới nói cho ngươi tô định phương khe khẽ thở dài quay đầu nhìn về phía thiếu niên bóng lưng bản tướng nói cho ngươi coi như tần vương không có chúng ta hắn cũng có thể thành tựu một sự nghiệp lấy l ừ n g nghe nói như thế đ ộ c cô mưu ngượng ngùng cười vài tiếng đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu nói tô tướng quân mặt tướng biết rõ tần vương về sau khẳng định có thể thành tựu một sự nghiệp lấy lửng nhưng nếu như nói không có các ngươi cái này chút tài năng xuất chúng người mặt tướng thực tại không tin tần vương có lẽ do、so、những người khác muốn mạnh hơn nhưng hắn một tám tuổi hải tử có thể chính mình thành tựu sự nghiệp gì đâu xem ra ngươi còn không tin tô định phương trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt đồng thời hiện lên một vòng dị dạng thân sắc nếu không như vậy đi ta và ngươi đánh cược gia phụ từ nhỏ đã giáo dục mặt tướng bình sinh không thể dính cược đ ộ c cô mưu khỏe miệng có chút run dậy nhưng lập tức lại hiện lên một vòng chờ mong nụ cười nhưng nếu là tô tướng quân ngài lên tiếng mặt tướng liền liệu mình bồi quân tự đi liền không biết tô tướng quân muốn cùng mặt tướng đánh cược gì đâu như vậy đi từ lần trước lâm kính thành về sau tần a đã cảm thấy t vương võ công có cực lớn t ă n g tiến nhưng lại không biết tần vương đến cùng có được như thế nào chiến lược tô định vương hơi nết khỏe môi lên lên hiện lộ ra một cố rào hoạt thần sắc như vậy đi ngươi cùng tần vương tỉ thí một phen nếu như năm mươi hiệp bên trong ngươi bắt không được tần vương liền coi như ta thua a tô tướng quân đây không phải b ạ o phạm tần vương sao đọc cô mưu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc cái t i a rung động hai mắt trừng trừng nhìn người trước mắt coi như ta có thể cầm xuống nhưng cũng đắc tội tần vương a vẫn là đừng như vậy chơi lùa đi đây chính là rơi đầu sự tình a làm sao ngươi không dám Tô đ ị n phương tràn h mặt mũi t r đầy e o mịa mai tô h mình tần vương. Chỉ cần hắn thí, chúng ta tiền đặt cực mới chắc chắn. Thế ầ tần cần n Ngươi yên cùng vương. đồng tiền nào? sắc. sẽ cực giữa điểm mới ấy tâm, ta tỉ ta đặt t Đã ý tướng quân khăng khăng như thế cái kêu mạn tướng đáp ứng liền là đ ộ c c ô t ư n g quân thật sâu thở dài đồng thời dơ lên một đầu ngón tay năm mươi hiệp quá nhiều tần vương năm mươi tám tuổi ta một khổng vũ hữu lực người trưởng thành đối phó tám tuổi tiểu hai tử thật sự là có sai lầm phong độ như vậy đi mặt tướng cũng không dám quyết lại mười hiệp nếu là mười hiệp bên trong ta không có cầm xuống tần vương liền coi như ta thua a đạo cô tướng quân có vẻ như đối với thực lực mình rất có năm c h ắ ca tô định vương không có hảo ý cười vài tiếng vậy liền chiếu ngơi ư ý tứ xử lý đi chỉ là nếu như đ ộ c cô tướng quân thua đ ộ c cô tướng quân muốn làm như vậy đâu còn tô tướng quân chỉ rõ đ ộ c cô mưu lần nữa sâu không người bái thật sâu mặt tướng là không thể nào thất bại cho nên mặt tướng cũng không sợ bất kỳ trừng phạt nào có đúng không vậy rất tốt ta tô định vương hơi n ế t khoẻ môi lên lên, trên mặt hiện lên một vòng quỷ quệt mụ cười như vậy đi nếu như ngơi ư thua ngươi liền coi ta tiểu đệ thế nào cái này ta đường đường một danh tướng thế ra làm sao lại làm như thế thảo mãng tiến hành đâu đọc cô mưu tao mày mở to hai mắt một trận rung động đồng thời một bộ thật không thể tin thần sắc trừng mắt tiền nhân cử động lần này có sai lầm mặt tướng thế ra phong độ tuyệt đối không thể nếu như ngươi thắng ta làm ngươi tiểu đ ệ tô định phương hai mắt nhắm lại chân mày hơi n h í u lại dạng này có thể chứ lâm đã tô tướng quân khăng khăng như thế cái kêu mặt tướng đành phải lại một lần nữa vi phạm ra phụ ân cần dạy bảo đ ộ c cô mưu mặt mũi tràn đầy không tình nguyện thần sắc nhưng lại hướng phía tô định phương vươn tay quân tử nhân ôn nhìn thấy đọc cô mưu cử động như vậy tô định phương k h ỏ miệng co giật một cái lập tức đưa tay đập tại đọc cô mưu vươn tay bên trên cũng mở miệm nói tứ mã nam ước định cẩn thận về sau tô định phương liền rội ngựa hướng phía thiếu niên phi nước đại mà đến mà độc cô mưu giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì toạc kỵ đành phải cùng tại tô định phương sau lưng nhanh chân chạy đến cái này chỉ sợ là tô định phương nhu kế bên trong tuy nhiên hắn đối thiếu niên năng lực có nhất định lòng tin nhưng vì lý do an toàn hắn vẫn là muốn trước suy yếu một cái độc cô mưu năng lực này lên kia xuống đạo lý hắn vẫn là hết sức rõ ràng về phần độc cô mưu hắn giờ phút này chạy cũng là không thể làm gì tuy nhiên hắn hiểu được đây là tô định phương âm mưu nhưng cũng đã không tính là âm mưu gì phải nói là dương mưu để cho nhìn g ư ờ i ta k g thấy hai người này tấm thân sắc thiếu niên chân mày hơi nhữ lại âm thanh lạnh lùng nói các người đều là tướng quân đồng dạng thân phận làm sao như thế vui bụa âm ĩ còn có hai không điểm quân doanh kỷ luật nghe được thiếu niên lời này hai người lập tức chỉnh lý phục trang đồng thời trên mặt mang một đ ộ nghiêm túc thân sắc hướng phía thiếu niên chắc tay nói mặt tướng biết sai còn tần vương trách phạt chương sáu mươi hai lại có khủng bố như thế thực lực lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lý nguyên hanh nhìn thấy hai người cùng một chỗ tới chân mày hơi nhữ lại hai người các người có phải hay không có chuyện tìm ta nghe được thiếu niên lời này đ ộ c cô mưu bá lập tức bỗng nhiên n g n g đầu có chút mở rộng hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên bờ m ô i một trận rung động nhưng là lại cũng không có nói ra bất luận cái gì ngôn ngữ nhìn thấy đ ộ c cô mưu lộ ra bộ này thân sắc tô định vương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười q u ỷ dị chậm rãi nói tần vương mặt tướng có một chuyện yêu cầu lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại hai mắt đánh giá tô định vương nói nói tần vương m đối ư ớ i tô định phương những lời này mông điểm đống nhiên quay đầu mang theo mặt nạ mặt chỉ có một đôi bắn ra hàn ý hai mắt lộ ra mà hiện tại nay đôi tràn ngập lạnh leo khí tức hai mắt chính tràn ngập tức giận chừng mắt tô định phương làm tô định phương cảm giác được cỗ này dị dạng thời điểm khỏe miệng co quắp một trận đồng thời lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười ngươi cùng đọc cô mưu tướng quân làm cái dị dạng tiền đặt cược lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại thần sắc băng lãnh nhìn xem tô định vương đừng với bổn vương nói dối không phải vậy ngươi phạm phải sai lầm cũng không nhẹ nặc tô định vương sâu thở sâu mặt mũi tràn đầy khẩn trương thần sắc mặt tướng cùng đ ộ c cô tướng còn nói nhìn hắn có thể hay không tại năm mươi hiệp bên trong cầm xuống thần vương nếu như có thể liền coi như ta thua nếu như không thể coi như hắn thua nghe nói như thế đ ộ c cô mưu bông lỏng một hơi giống như trên mặt cái k i a căng cứng thần sắc cũng nhận được một chút thư giãn năm mươi hiệp lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía đọc cô mưu vẹn vẹn chỉ là hứng hở tho nhìn lại l à mặt tướng đang chết mặt tướng đang chết đ ộ c cô mưu lập tức phủ phu một tiếng quý trên mặt đất thần xác dị thường khẩn trương kích động hướng phía thiếu niên mãnh liệt d ậ t đầu hồi bẩm tần vương mặt tướng cùng tô tướng quân nói muốn tại mười hiệp bên trong cầm xuống tần vương mặt tướng đang chết mặt tướng mạo phạm tần vương còn tần vương tham hạ lộ ra trong hai mắt bắn ra lấy trùng thiên l ử a giận bá một tiếng mười ngàn nông gia quân vậy ở trong nháy mắt này cùng lúc quay thân nhìn về phía quỷ dạp xuống đất độc công yêu bởi vì động tác quá thống nhất cho nên coi như bọn họ vẹn vẹn chỉ là hư n è o thân thể cũng làm cho mảnh không gian này bắn ra một đạo hùng hậu tiếng vang nghe được cái này tiếng vang t ô định vương dọa đến toàn thân run lên đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn một cái nhìn thấy chàng cảnh lại làm cho hắn ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ bởi vì tại trong tâm mắt hắn sở hữu mặc khôi g á p binh lính cũng hiện lộ một cỗ nồng hậu dày đặc xác ý lấy bọn họ hiện tại vẻ mặt này chỉ cần thi bọn họ khẳng định sẽ cùng tiến lên trước đem thân thể của mình chọc ra mười ngàn trong s u ố t lỗ thủng mà ở thời điểm này thiếu niên lại nhẹ nhàng cười vài tiếng nói vậy các ngươi tiền đánh cược là cái gì tô định vương thật sâu nuốt nước miếng một cái hướng phía thiếu niên chắp tay nói hồi bẩm chủ công nếu như m ặ t tướng thắng đ ộ c cô tướng quân liền sẽ trở thành m ặ t tướng tiểu đệ nếu như m ặ t tướng thua mặt tướng thì sẽ trở thành đ ộ c cô tướng quân tiểu đệ đương nhiên vô luận kết quả như thế nào chúng ta đều đúng tần vương ngài trung thành không thể làm như vậy được lý nguyên hanh nhẹ nhàng lắc đầu chậm rãi đi đến trước người hai người chỉ có ngơi nhóm được lợi bùn vương không có bất kỳ cái gì lợi ích bổn vương nhưng không làm nghe nói như thế tô định phương cùng đ ộ c cô mưu hai người sững sờ một cái nhưng lập tức hướng phía thiếu niên chắc tay đồng nói còn chủ công chỉ rõ tốt nói như vậy đã muốn bổn vương tham dự vào trong các ngươi vậy đối bổn vương lại có ích lợi gì chứ lý nguyên hanh xem tô định phương một hồi lại xem đ ộ c cô mưu một chút tô tướng quân nếu như bổn vương thắng ngươi nhiều một tiểu đệ vậy ngươi chuẩn bị cho bổn vương cái gì nói xong lời này lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiếp tục nói còn có đ ộ c cô tướng quân đã ngươi cảm thấy ngươi có thể tại mười hiệp bên trong cầm xuống bồn vương nếu như ngươi chưa bắt lại ngươi muốn đ u i bồn vương nỗ lực cái gì nghe được thiếu niên lời này hai người cũng sửng sốt cái kia mở to trong mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trải qua một lát tô định vương chắp tay nói tần vương nếu như ngài thắng thân thủ vì ngài chế tạo một thanh binh khí nhưng nếu như tần vương ngài thua đâu làm tô định vương nói ra lời này thời điểm hắn rõ ràng cảm giác được đang có hơn một vạn s o n g tràn ngập sát ý con mắt chính hung dữ nhìn mình lom lom nếu như bồn vương để ngươi làm đọc cô tướng quân tiểu đệ bồn vương thân thủ cho ngươi chọn lự lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng dạng này tốt không n ặ n g tô định phương khỏe miệng có chút run dậy nhưng vẫn là lộ ra một vòng nụ cười trả lời nói đứng lên đi lý nguyên hanh hướng phía tô định phương k h o á t k h o á tay lập tức q u a y đầu nhìn về phía đ ộ c cô mưu đ ộ c cô tướng quân nếu như bổn vương đánh bại ngươi ngươi có thể cho bổn vương cái gì ngươi bây giờ nghĩ xong sao, sao đã tô tướng quân có thể thân thủ vì tần vương ngại chế tạo một thanh vũ khí cái kêu mặt tướng liền đưa tặng đậu cô ra thượng đẳng nhất khôi giáp cho ngài đi đậu cô mưu khe khẽ thở dài nhưng trên mặt lại hiện lộ một cố vô cùng tự hào thần sắc bộ này khôi giáp là mạn tướng tổ tiên hoa món tiền khổng lồ người chế tạo sau khi mà vào giống như tơ lụa nhẹ như thiên lính dực nhưng lại đau thương bất nhập cường cung vậy rất khó thương tới mảy may a nghe được loại này miêu tả lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ ra một cỗ trờ mong thần sắc hai người các ngươi tốt giống rất rõ ràng bổn vương tâm tư a bổn vương hiện tại liền là thiếu khuyết binh khí hòa hợp thân thể khôi giáp đã được cô tướng quân hứa hẹn như thế phong phú vật phẩm kêu bản vương cũng cho ngươi hứa hẹn một đi nếu như ngươi đánh bại bổn vương bổn vương ban thưởng ngươi một trăm xe tài bảo nghe nói như thế một bên yến vân thập bát k�� cái này cần có bao nhiêu tiền à, e là cho dù đ ộ c cô mưu từ đó vung tay quá chán hoa cả cuộc đời trước vậy không có khả năng xài hết đi với lại bọn họ cũng biết thiếu niên thật có thể xuất ra một trăm xe tài bảo với lại số lượng còn còn xa xa không bằng trước đó tại lâm kính thành bên ngoài cái k i a hoàn toàn mờ mịt kéo dài hơn mười dặm xe ngựa nói ít vậy có mấy ngàn chiếc xe nhưng đ ộ c cô mưu cũng không có hiện lộ bất luận cái gì hưng phấn t h ầ n sắc giờ phút này hắn chậm rãi ngần g đầu mặt lộ vẻ khó xử chắp tay nói tần vương mặt tướng không cần bất luận cái gì tài bảo nếu như mạt tướng thắng còn tần vương phong mạt tướng vì chiến tướng để mặt tướng dẫn dắt mấy vạn binh sĩ tiến về đột quyết cầu tặc biên giới vì ra phụ báo thủ nhìn thấy đ ộ c cô mưu trong hai mắt bắn ra lấy vô cùng l ử a giận lý nguyên h a h ngược lại là mười phần thưởng thức giống như cười một tiếng chậm rãi nói có thể chỉ cần ngươi có thể thắng bổn vương thủ hạ tận về ngươi thống lĩnh bổn vương cũng bất quá hỏi ngươi mang đến làm gì đa tạ tần vương đa tạ tần vương đ ộ c cô mạch thần tình kích động dị t h ư ờ n g rung động hai mắt lộ ra vô cùng cảm kích t h ầ n sắc đa tạ tần vương ban thượng binh đa tạ tần vương mặt tướng cảm động đến rơi nước mắt muốn lần chết càng không thể báo chương sáu mươi ba đã vậy còn quá lợi hại, không thể đã như vậy cái k i a không cần nói nhảm nhiều lời lý nguyên h a h nhìn chung quanh đám người một chút vừa vặn bây giờ còn chưa nhanh như vậy ăn cơm vậy liền đến một điểm bữa ăn trước vận động đi Độc đánh đánh đi. độc động hai mắt chậm lộ ra một cô lực cô cao chậm cỗ hung ác thần sắc, chậm không tướng tận tại trong thế, mắt thần tần vương, ngài lời này, thật sự là thương mặt tướng thể ngươi vương vương ngươi như mưu vương, quân, nói bản bên Nghe nói rung hung nói, ngài này, diện, Kêu phải hiệp bại hiệp bại hai dãi dãi lời sao. sự ra là mày, m có đúng không vậy n g ư ơ i liền nhiều chống đỡ mấy hiệp lý nguyên hanh chậm rãi đi hướng một bên triển khai trợ thế đ ộ c cô tướng quân để bổn vương mở mang kiến thức một chút ngươi năng lực nhìn thấy thiếu niên chậm rãi triển khai thật sự là đ ộ c cô mưu chân mày hơi n h í u lại t h ầ n tình trên mặt vậy dần dần trở nên nghiêm túc khẩn trương lên thần vương mặt tướng đắc tội đ ộ c cô mưu sâu không người bái thật sâu ngôn ngữ kiên định nói xong lời này đọc cô mưu liền giống rời dây cung cung tiễn hướng phía thiếu niên bắn ra mà đến cái tia đột nhiên khuyết trường tăng cánh tay tựa như là chứa thiên quân lực lượng lấy đọc cô mưu dạng này tốc độ khi giờ phút này cũng không dám cùng hắn đối kháng chính diện đi húng chi là một tám tuổi tiểu hai tử nếu như bị dạng này cánh tay va chạm chỉ sợ được bay ra mấy c h ư ợ xa né tránh tô định vương cao mày nhìn thấy độc cô mưu đột nhiên bắn ra cường đại như thế l ự c đạo trong lòng của hắn lập tức đối thiếu niên vậy mất đến lòng tin giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng t h ầ n sắc có chút mở rộng hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên cái kia có chút rung động hầu kết tựa như là kẹp lấy một ngụm đàm giống như chủ công cẩn thận a một h ế n vân thập bát kỵ nẹn ngào kêu to nói về phần những người khác trên mặt vậy tất cả đều là khẩn、trường. sợ h ạ i thiếu niên sẽ thụ thương thần sắc nhưng đối mặt độc cô mưu như vậy giống như man ngưu trùng tràng thế công thiếu niên cũng không có mảy may t r ố n tránh ý tứ mà vừa lúc này thiếu niên thân ảnh đột nhiên chậm rãi dưới khúc một cái đồng thời vụt một tiếng cũng giống rời dây cung cung tiễn nhưng hắn phương hướng lại là độc cô mưu nói cách khác hắn muốn cùng độc cô mưu mặt đối mặt va chạm một tám tuổi tiểu hai tử vậy mà muốn cùng một gần ba mươi tuổi thân thể giống như man ngưu trung niên nam tử chính diện va chạm khó nói hắn không muốn sống sao nhìn thấy thiếu niên bộ này tự động tô định vương thần sắc lập tức liền trở nên vô cùng khẩn trương cái kia không khỏi đi về phía trước mấy bước đồng thời hướng về phía trước nghiêng thân thể tựa như là nóng lòng muốn thử muốn vì thiếu niên ngăn cản dưới một kích này giống như giờ phút này đám người tâm cũng bị sâu tại cổ họng bên trong bay một tiếng vang thật lớn hai người thân hình đụng vào nhau cái kia tràn đầy bụi đất khắp nơi b á lập tức phấn khởi lên một mảng lớn mở nhạt bụi đất nghe được như vậy đinh thái n h ứ c ó c khiến người vô cùng lo lắng tiếng vang đám người trong mắt cũng giống như muốn lồi ra đến giống như thân thể vậy lấy một bộ cực độ khó mà làm đến tư thế giống nghiêng về phía trước tần vương thế nào? một tiến vân thập bát kỵ thật sâu nuốt nước miếng một cái hoảng sợ hỏi thăm nhưng liền tại thanh â m này còn bên thai bờ tiếng vọng thời điểm cái kia bị cho bụi tràn ngập không gian lại lần nữa vang lên thân thể tiếng và chạm vang lại lần nữa nghe được tiếng vang trên mặt mọi người cái kia khẩn trương thần sắc nhất thời trở nên hơi khắc thường nếu như nói vừa rồi bọn họ là lo lắng bọn họ năm gần tám tuổi chủ công có bị thương hay không vậy bọn hắn hiện tại liền đang kinh ngạc bọn họ thiếu niên chủ công đã vậy còn quá lợi hại cũng chính là tại những âm thanh này vang lên nháy mắt về sau đám người nhất thời trở nên sôi trào lên chủ công tuất uy vũ vậy mà có thể cùng một tướng quân đối kháng chính diện chủ công mỹ vũ năm gần tám tuổi chủ công lại có thực lực cùng người tướng quân kia đơn độc đối kháng đây thật là quá bất khả tư nghị cái kia cũng không phải cái gì phổ thông tướng quân hắn vừa rồi cũng nói hắn thời đại đều là danh tướng chính hắn vậy từ nhỏ đã bắt đầu học tập v õ c ô n g một học tập hai ba mươi năm trung niên n ă m tử lúc này lại cùng chúng ta chủ công chống lại ta vậy nhìn ra người tướng quân kia thực lực rất mạnh chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta hiến vân thập bát kỵ bên trên bốn năm cá nhân vậy chỉ sợ không phải đối thủ của hắn a không nghĩ tới chúng ta năm gần tám tuổi chủ công đã vậy còn quá lợi hại con tưởng rằng, chúng ta ư ở n n g r ằ cảm, cảm h thấy, thấy chủ công có thể chống ủ c nổi g vậy l mười hiệp ta cũng cảm thấy chủ công sẽ lấy chống nổi mười hiệp mà thắng được tỷ tí đám người nhao nhao phát biểu chính mình quan điểm nhưng ngay lúc này một bóng người từ dậy đặc tròng cho bụi bay ra ngoài đạo thân ả n h này giống như là bị ném ra khi mọi người biết được tin tức này về sau đều lớn chừng mắt hai mắt tập trung tinh thần nhìn xem đạo thân ả n h kia mà vừa lúc này bọn họ lại có càng thêm chấn kinh phát hiện đạo thân ả n h này vậy mà thuộc về độc cô mưu nói cách khác độc cô mưu bị ném ra độc cô mưu bị đánh bại cái này còn không có mười hiệp đi một không so cao thấp năm gấp hai thân cao người bị ném ra thiếu niên chủ công năm gần tám tuổi thiếu niên vậy mà đánh thắng cái này làm sao có thể người tướng quân này cũng không phải bình thường người a h ắ nhưng làm sao lại bị một tám sao tuổi bị t i niên đánh bại ế u đánh n h mọi họng người nghẹn họ nhìn chân ở đây h c sự thật liền là sự thật tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong thiếu niên chậm rãi đi đến độc cô mưu trước người vươn tay nói không nghĩ tới ngươi lại còn rất lợi hại đối với thiếu niên l ờ i này n g ã trên mặt đất độc cô mưu giờ phút này tựa như tìm một địa động tiến vào đến vậy mà nơi này chỉ có đất vàng vậy có hơn một vạn ánh mắt bọn họ cũng nhìn thấy độc cô mưu thất bại bọn họ vậy chứng kiến thiếu niên thắng lợi tuy nhiên bọn họ cũng không biết trong bụi đất đến cùng phát sinh cái gì nhưng là cái k i ê u kịch liệt thân thể tiếng va i chạm vang nhưng lại làm cho bọn họ làm sợ hãi mà giờ khác này độc cô mưu sắc mặt b à bừng hướng phía thiếu niên vươn tay xấu hổ cười nói tần vương là mặt tướng thua mặt tướng thua tâm phục khẩu phục. không có việc gì ngươi năng lực bổn vương vậy nhận thức đến lý nguyên hanh cởi mở cười vài tiếng tuy nhiên tại cái này tràn ngập án linh thành a o thực tại không thích hợp tiếng cười nhưng hôm nay bổn vương bởi vì đạt được ngươi đọc cô mưu mà vui vẻ từ nay về sau ngươi liền lưu tại bổn vương bên người là một thành viên chiến tướng đi bổn vương không thể cho ngươi hứa hẹn cái gì nhưng là bổn vương trước đó liền nói câu nào d i ệ t đột quyết người tất ta lý nguyên hanh vậy chương sáu mươi b ố mất đến so đạt được còn vui vẻ nghe được câu này đọc cô mưu bá lập tức đông nhiên g ầ m đầu cái kia rung động lại hơi p h i m hồng hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt hồi lâu cái kia rung động b ờ cô lại n mưu lông ra mày một trận rung động khắp khuôn mặt trong lòng cảm kích thân sắc tần vương ngài có thể nói ra những lời này có thể thấy được ngài hung hải vô cùng to lớn mặt tướng vừa mới như vậy mạo phà ngài ngài cũng không có trách cứ mặt tướng mặt tướng trong lòng cực kỳ cảm kích cảm động đến rơi nước mắt đ ộ c cô tướng quân bổn vương trong tay cần ngơi ư dạng n à y nhân tài đây là lời thật lòng lý nguyên hanh thần tình trên mặt trở nên trang nghiêm đồng thời đưa tay chỉ bắc phương thiên không ở bên kia có một cái như lang như hổ xuất sinh nhưng hắn cũng không phải là không thể chiến thắng phía trước vài ngày bọn họ danh xưng trăm vạn h ù n g binh lại bị bổn vương mười vạn đại quân đánh đánh tơi bời chạy chối chết nghe nói như thế đ ộ c cô mưu cao mày cái k i ệ rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên vội vàng hỏi tần vương ngài là nói vài ngày trước đánh bại đột quyết đại quân liền là ngài đây cũng không phải bổn vương là bổn vương thủ hạ mông tướng quân lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt đưa tay chỉ vào mông điểm mông tướng quân mới là cuộc chiến đấu kia chủ yếu công thần nhìn thấy thiếu niên đưa tay ra hiệu chính mình mông điểm lập tức ô n quyền hướng phía thiếu niên sâu không người bái thật sâu nói nếu như là chủ công ngại tự mình dẫn đội nhất định có thể đem địch nhân toàn quân bị diệt đối với mông điểm những lời này nếu như lúc trước đám người có thể sẽ có chỗ hoài nghi nhưng hiện tại bọn họ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bởi vì thiếu niên vừa rồi bày ra năng lực thật sự là để bọn hắn rất là trần kinh bọn họ giờ phút này đã không tin cái thế giới này còn có chuyện khó khăn gì là thiếu niên không cách nào làm được thần vương ngài để mạt tướng làm ngài một thành viên chiến tướng đi đ ộ c cô m i u phù phù một tiếng quy một gối xuống trên mặt đất tuy nhiên vừa rồi là mạt tướng thua nhưng còn thần vương để mạt tướng làm ngài trước chướng một chiến tướng đi m ạ t tướng từ nay về sau nhất định khắc khổ tinh tu võ nghệ thần vương còn ngài đáp ứng mạt tướng cái này lại vì cái gì yêu cầu đâu lý nguyên hanh cười nhấc nhấc tay ra hiệu lấy hắn đứng lên đồng thời đưa tay nhìn chung quanh đám người những người này đều có thể là chiến tướng bùn vương mặc kệ bọn hắn tại bây giờ làm gì nhưng chỉ cần là trên chiến trường bọn họ nhất định phải đem đứng tại trước mặt địch nhân chém giết bọn họ cũng có thể làm đến đ i ể m ấy chỉ cần ngươi cũng có thể làm đến đ i ể m ấy ngươi làm sao cũng không phải là một tên chiến tướng đâu nghe nói như thế về sau đ ộ c cô m i u túi đầu chầm tư một lát lập tức c h ắ p tay cao giọng nói đa tạ tần vương c h ầ m dại đứng lên đ ộ c cô m i u ngầm đầu nhìn thiếu niên một chút lập tức c h ắ p tay thần sắc khẩn trương nói ra tần vương còn ngài chờ một lát một lát mặt tướng cái này đi lấy xuất r a truyền khôi giáp cái kia lớn nhỏ nhất định có thể thích hợp tần vương ngài dáng người a còn có thể thích hợp bột vương lý nguyên hanh lông mảy n h ễ u chung một chỗ nhìn chung quanh đám người một chút bùn vương tiểu hài t ử này dáng người coi là thật có thể phù hợp phù hợp thật phù hợp đ ộ c cô mưu thần sắc khẩn trương kích động dị thường hồi bẩm tần vương món kia khôi giác nguyên bản là tổ tiên ma luyện tiểu hài t ử tiến hành bào chế a nghe mười phần không tệ a lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng vậy làm phiền đ ộ c cô tướng quân không dám không dám mặt tướng cái này đi lấy đến đ ộ c cô mưu chắp tay trả lời về sau liền thần tỉnh kích động hướng một bên chạy đến thật giống như hắn đợi chút nữa không phải mất đến gia truyền bảo khôi mà là thu hoạch được cái gì thiên đại bảo bối giống như nhìn thấy đọc cô m tô định vương trên mặt vậy hiện lên một vòng h à i lòng nụ cười chậm dài hướng phía thiếu niên đi đến c h ắ p tay nói thần vương không nghĩ tới ngài võ nghệ vậy lợi hại như vậy mặt tướng trong lòng còn có hỏi một chút hỏi tần h vương ngài có cái gì là không am hiểu sao cái này bùn vương chính mình cũng muốn hỏi lý nguyên hanh hơi nết khỏe môi lên lên, trên mặt hiện lên một vòng rào hoạt nụ cười tô tướng quân ngươi vừa mới nói cái gì ngươi hiện tại hẳn còn nhớ đi nghe được thiếu niên lời này tô định vương thần sắc xứng sờ một cái lập tức nghĩ đến cái gì giống như xấu hổ cười một tiếng nói nhớ kỹ nhớ kỹ không biết tần vương ngài đồng dạng thói quen dùng thần binh lợi khí gì đâu mặt tướng cũng tốt dựa theo ngài yêu thích tiến hành chế tạo như vậy đi ngươi nghe qua thường thắng tướng quân triệu tử long sao lý nguyên hanh cười hỏi thăm đương nhiên nghe nói qua triệu tử long tướng quân thế nhưng là chúng ta cái này chút chưa đem trong lòng người tấm g ương trường phản pha bên trên một người một ngựa đối mặt một triệu tào quân không hề sợ hãi đồng thời thất tiến thất xuất cứu được hậu chủ lưu thiện đây chính là mặt tướng trong lòng tấm g ương tô định p h ư ơ n g thần tình kích động k h ắ p khuôn mặt là sùng bái thân sắc dạng này tướng quân mặt tướng làm sao lại không biết đâu vậy là tốt rồi lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng hài lòng nụ cười vậy ngươi cũng đã được nghe nói triệu tử long bình khí đi、à. mặt tướng là nghe nói qua gọi là long đảm lượng ngân thương còn có một thanh thanh công kiếm tô định phương trên mặt trong chốc lát hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười chủ công thanh công kiếm đó là dùng thượng thiên r ấ t xuống vân thạch chế tạo xuất từ danh gia c h i thủ mặt tướng chỉ là một nửa cái siêu thông t ụ c giảng liền là đánh qua mấy ngày sát làm sao có thể chế tạo ra loại kia thần bình a thần vương ngài cái này có chút khó khăn mặt tướng không phải muốn hắn thanh công kiếm mà là long đảm lượng ngân thương lý nguyên hanh nhẹ k h é cười một tiếng ngươi cảm thấy bổn vương không giống là một chiến tướng sao nghe được thiếu niên lời này tô định vương lần nữa dò xét thiếu niên một chút cũng chính là cái nhìn này để hắn phá vỡ chính mình để biết thiếu niên những lời này lại là muốn phân phối trường bính vũ khí tuy nhiên trường thương cũng không làm sao nặng nhưng lại cực kỳ dài à lấy tần vương như bây giờ thân hình muốn cầm lấy một thanh t r ư ờ n g thương thật sự là có chút không hài hòa nhưng không thể không nói thiếu niên đã có thể đánh bại độc cô mưu lực lượng vậy dĩ nhiên vậy có nắm giữ trường thương l ư c đạo long đảm lượng ngân thương sao tô định vương khỏe miệng có chút run dậy lộ ra một vòng xấu hổ đủ cười trong truyền thuyết long đảm lượng ngân thương cũng là một thanh thần binh lợi khi a tuy n Vương k h ô n g p h ả i là m u ố n để m ặ t t ư ớ n g chế tạo m ộ t t h a n h g i ố n như lúc vũ khí đi. Cái này cũng khăn. khăn, tướng g khí chút khó khăn. Đã có khó lúc Cái có có cái vũ kia đi. Đã tô q u â niên l ề n không sẽ nghĩ biện n pháp g sẽ vượt qua. u Lý y Hanh t r ê n một ặ t mang m vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói khẽ tuy nhiên trên mặt thiếu niên treo một vòng nụ cười nhưng lại để tô định vương cảm giác không thấy mảy may thiện ý đi qua vừa rồi thiếu niên cái kia một phen đặc sắc đánh nhau tuy nhiên hắn cũng không có thấy rõ ràng phát sinh cái gì nhưng đi qua lại không trọng yếu trọng yếu là kết quả cái kia chính là một tám tuổi thiếu niên đánh bại chính vào trung niên độc cô ngưu tướng quân chỉ cần biết rằng kết quả này vậy liền có thể đạt được thiếu niên võ nghệ nhất định không kém cùng lúc có được siêu cường n ư u l ư ợ c lại có siêu cường võ nghệ dạng này người này thì vậy mà chỉ có tám tuổi có thể nghĩ thiếu niên này về sau khẳng định phi thường cường đại c h ắ c không được h i ệ t lợi lão cầu tại cầu tạm đã nói kẻ này đoạn không thể lưu nguyên lai、like、hắn là đang sợ a nghĩ tới đây tô định vương hướng phía thiếu niên sâu không người bái thật sâu hỏi không biết tần vương lúc nào cần chương sáu mươi lăm binh lính đâm bổn vương một cái càng nhanh càng tốt lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trên mặt hiện ra một cỗ sắc ý chiến đấu không sai biệt lắm muốn bắt đầu Bùn tuy nhiên bổn vương nói mau chóng nhưng tô tướng quân cũng không cần nóng lòng một lạ lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng hướng phía tô định vương phất phất tay bây giờ ngươi vậy vất vả nhiều ngày vẫn là ăn đồ ăn lại đi thôi、Nặng. đa tạ tần vương đại ân tô định vương trên mặt hiện lên một vòng cảm kích lại có chút xấu hổ đủ cười quay người trở lại hướng phía thiếu niên c h ắ t tay tần vương đại nhân mặt tướng suốt đời khó quên ngay lúc này trước đó rời đi đ ọ c cô mưu b ư n g lấy một cũ kỹ cái dương hướng phía thiếu niên nhanh chân đi đến khi hắn đi vào thiếu niên trước người thời điểm hai chân quỳ trên mặt đất đồng thời dơ cao lên trong tay bảo dương cao r ộ n g hô lớn đ ọ c cô ra đ ọ c cô mưu hôm nay vì tần vương dâng lên ra truyền bảo giáp nhìn tần vương thu nạp đ ọ c cô mưu phen này cử động cùng quần thần vì quân chủ kính hiến bảo vật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đối với độc cô mưu lần này cử động lý nguyên hanh nhẹ khé cười một tiếng lập tức xem ngông điểm một chút ngông điểm hiểu ý lập tức đi đến độc cô ngưu trước người hai tay kết quả bảo dương một bộ mười phần cung k í n h thành kính tư thái hướng phía thiếu niên đạp trên bước chân nhỏ nhanh chóng đi đến khi hắn đi vào thiếu niên bên cạnh thân lúc q u ỳ một chân xuống đất đem bảo dương để tại trước mặt từ từ mở ra đến làm bảo dương mở ra một s á t na tựa hồ có một đạo sinh đẹp quan g mang từ bảo dương bên trong bắn ra mà ra nhìn thấy đạo này tia sáng kỳ dị lý nguyên hanh hơi nhếch khỏe môi lên lên, đưa tay xuất ra bảo dương bên trong cái tia trong suốt sáng long lanh nhẹ như thiền dực y h i vợt cầm trong tay cái này quần áo vậy mà để lý nguyên hanh cảm giác đang vớt ve gió nhẹ vớt ve thanh tịnh ưu Loại này xúc cảm, đạt ơ n giản liền là nhất tuyệt, coi như coi là tuyệt, t để i h ế kỷ 21, vậy tuyệt được ố i ai có thể làm ra dạng này bảo vật. Loại không thể nghệ, chỉ công dạng này này cũng ra ra có các vật. làm l bảo sợ n g h châu ế tác một máy gấu ngựa dạng chỉ t ồ này tại thư tịch, truyền trong. Đạt loại dạng miệng nhân được bên n bảo vật lý nguyên hanh k h ắ p khuôn mặt mặt cao hứng thỏa mãn t h ầ n sắc cười nói không phải bổn vương l ò n g tham chỉ là như thế bảo vật thật sự là quá làm cho bổn vương hoan hỷ nghe được thiếu niên lời này quỳ trên mặt đất độc cô mưu trên mặt hiện lên một vòng hài lòng nụ cười tất cung tất kính hướng phía thiếu niên đập lấy đầu nói tần vương hoan hỉ liền tốt có thể đem bảo giáp đưa tặng cho tần h vương đây là độc cô già lớn nhất vinh diệu đã như vậy kia bản vương nhận lấy lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng lập tức lấy tay vê một cái trong tay quần áo lập tức cởi áo ngoài đem bộ y phục này mặc lên người làm thiếu niên mặc vào bộ y phục này thời điểm c h ậ m dãi đi đến một binh sĩ trước mặt nói binh sĩ dùng ngươi trường thương trong tay đâm về bổn vương ở ngực nghe nói như thế tất cả mọi người do sợ đặc biệt bị làm m ô n g điểm hắn hoảng hốt đứng dậy nhanh chân đi đến thiếu niên bên cạnh thân chắc tay nói chủ công cử động lần này tuyệt đối không thể mà lý nguyên hanh trước mặt người lính kia giờ phút này phù phù một tiếng hai chân quỳ trên mặt đất thật sâu túi đầu một bộ yêu cầu trị tội cử động không ngại lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng đồng thời quay đầu xem độc cô mưu một chút bổn vương tin tưởng độc cô tướng quân nhất định sẽ không lừa gạt bổn vương đối với thiếu niên lời này quỳ trên mặt đất độc cô mưu thân thể run lên lập tức thay đổi phương hướng đối thiếu niên trùng đ i ệ p đập một khẩu đầu nói t ầ n vương tuy nói mặt tướng không có nói sai nhưng vẫn là để mặt tướng đến thí nghiệm đi nếu là thương tổn đến tập vương mặt tướng sợ hãi a không có việc gì nếu là ngươi kính hiến cho bổn vương bổn vương vậy tin tưởng ngươi lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng mông tướng quân lui ra nặc nặc mông điểm quay đầu chừng độc cô m i u một chút cái kêu băng lạnh ánh mắt dường như đang nói nếu là chủ công có một chút điểm tổn thương bản tướng quân chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh đối với mông điểm loại này hùng giữ ánh mắt vì trên mặt đất độc cô m i u hoàn toàn không nhìn thấy nhưng coi như không nhìn thấy hắn vậy minh bạch vạn nhất thương tổn đến tần vương chung quanh tất cả mọi người chắc chắn sẽ không bông tha mình không chỉ là bọn hắn sẽ không bỏ qua chính mình liền ngay cả chính mình cũng sẽ không bỏ qua chính mình tần vương có thể có được ngài tín nhiệm mặt tướng thật sự là mười phần sợ hãi đ ộ c cô mưu đem đầu t r ô n thật sâu xuống đất bên trên nhưng tần vương vạn nhất có một tổn thất mặt tướng trong lòng thật sự là không cách nào tha thứ chính mình cũng vô pháp tha thứ chế tạo cái này bảo giáp tổ t i ê n a còn tần vương để mặt tướng đến chắc thì đi không cần bùn vương tin tưởng ngươi lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần biến mất nhắm lại hai mắt trừng trừng nhìn trước mắt binh lính binh lính bùn vương mệnh lệnh ngươi cầm lấy trường thương nghe được thiếu niên băng lanh ngôn ngữ tên lính này thân thể run lên rung động lập tức dùng run dậy không chỉ tay chậm rãi cầm lấy ngã trên mặt đất trường thương đồng thời chậm rãi đứng người lên thể nhưng đầu vẫn là, thật sâu thấp, tựa như là không dám nhìn thi đâm t h i xong sau tên lính này bỗng nhiên ngầm đầu tuy nhiên mang theo mặt nạ không cách nào nhìn thấy hắn thần tình trên mặt nhưng hắn cái k i a run dậy không chỉ thân thể vậy c h i y ể n hiện hắn vô cùng hoảng sợ t h ầ n s ắ c hoảng sợ không chỉ là hắn chung quanh tất cả mọi người giờ phút này cũng hai mắt mở to trên trán toát ra như hạt đậu nành mồ hôi lạnh có lẽ tên lính này cũng không nhìn thấy thiếu niên thân xác đưa tay rút ra bên hông bảo kiếm mang lên chỗ cổ liền giống kéo một phát kết thúc chính mình tội ác cả đời nhưng liền tại hắn chuẩn bị tự mình hại mình thời điểm hắn cánh tay lại bị thứ gì ngăn cản hắn c h ầ m rãi mở mắt lại nhìn thấy thiếu niên đưa tay cản tại hắn cánh tay chỗ đồng thời để hắn không cách nào tiến hành bước kế tiếp động tác bởi vì thiếu niên thân cao hoàn toàn không đủ để để hắn bắt lấy binh lính cổ tay cho nên thiếu niên giờ phút này dứt khoát giờ cao lên tay cả tại binh lính chơi đến cánh tay chỗ nhìn thấy trên mặt thiếu niên treo một bộ hài lòng đục ư ờ i tên lính này phù phù một tiếng hai chân quỳ trên mặt đất vạn phần hoảng bồn vương lại không có sự tỉnh với lại đây là bồn vương ý tứ không thể trách ngươi lý nguyên hanh cởi mở cởi to vài tiếng hai mắt trừng trừng nhìn xem q u ỳ trên mặt đất binh lính ngươi rất không tệ từ đó ngươi liền đảm nhiệm bách phu trưởng đi mông tướng quân bồn vương lời nói ngươi nhưng nghe rõ ràng nặc mông điểm hướng phía thiếu niên chắp tay trả lời ngươi từ đó tấn thăng làm bách phu trưởng nghe được đột nhiên tấn thăng tên lính này thần sắc r u lên bá lập tức ngầm đầu xem mông điểm một chút lại trừng nhìn xem thiếu niên nói đa tạ chủ công đa tạ tướng quân đa tạ chủ công thuộc hạ tất định là tướng quân chủ công quên mình phục vụ mà nhìn thấy thân thể thiếu niên bên trên không thấy thể thiếu chương ó bất tổn t kỳ cái gì tổn thương. một bên độc bên cô sáu mươi sáu sơn hào h ả i vị a n không vô lý nguyên hành q u a y người lại nhìn thấy độc cô mưu một mặt chưa t ỉ n h hồn thân sắc cười nói độc cô tướng quân ngươi thật giống như đối ngươi đổ i a t r u y ề n cũng không có cái gì lòng tin a nghe được thiếu niên vang lên thanh âm độc cô mưu thần sắc s ữ n g sở lập tức từ trạng thái thất thần bên trong tỉnh táo lại điều chỉnh tư thế quỷ hướng phía thiếu niên trả lời nói thần vương so với đồ gia chuyển mặt tướng lo lắng hơn ngài thân thể a nếu là ngài có cái gì sơ xuất mặt tướng liền xem như có mười cái mạng vậy không đủ chết ta nói xong lời này đ ộ c cô mưu đông nhiên ngầm đầu mở to hai mắt một trận rung động đồng thời trừng trừng nhìn xem thiếu niên vội vàng nói tần vương còn ngài về sau tuyệt đối không nên làm nguy hiểm như vậy cử động động t á c này thật sự là quá dọa người cái này không không có chuyện gì sao lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng đi đến đ ộ c cô mưu trước người vươn tay đem hắn nâng đỡ đ ộ c cô tướng quân kiện vật phẩm này bổn vương mười phần nữa thích đà tạ ngươi ngay lúc này tô định vương nhìn thấy dạng này trắng cảnh chậm rãi đi tới cười nói đọc cô lao đệ ngươi thế nhưng là kính hiến một kiện không được bảo vật ta tô vinh tiểu đệ chỉ là làm một thần tử nên làm sự tình mà thôi đọc cô mưu trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười lập tức hướng phía tô định vương cúc không người nếu là tiểu đệ không có nhớ lầm lời nói hiền huynh cũng hẳn là có chỗ biểu thị đi cái này đương nhiên nhìn thấy ngươi bảo vật như thế được ngô h i n h khẳng định sẽ tận tâm tận lực vì chúa công chế tạo một thanh thuật tay vừa lòng đẹp ý vũ khí tô định vương trên mặt hiện lên một vòng thỏa mãn chờ mong nụ cười chỉ bằng chủ công như thế thân thủ coi như mặc cái gì đều là dung không thể làm không sai cái này m ặ tướng t thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đ ộ c cô mưu sâu thở sâu nhìn về phía thiếu niên thần sắc hiển thị rõ đối thiếu niên kính nghệ tần vương thân thủ thật sự là được không phải m ặ tướng t khoe khoang tần vương có thể đánh bại m ặ t tướng tần vương võ nghệ chỉ sợ cũng là đương thời nhất tuyệt nghe được đọc cô mưu lời nói này tô định vương lông mày hiện lên một trận co rúm nhưng cỗ này xúc động vậy vẹn vẹn chỉ ngay lúc này một sĩ binh nhanh chân đi đến trước mặt mọi người chắp tay nói tướng quân đồ ăn đã chuẩn bị xong theo thì đều có thể dùng nữa nghe nói như thế đ ộ c cô mưu hướng lui về phía sau một bước chắp tay sâu không người bái thật sâu nói tần vương chư vị tướng quân còn tiến về dùng nữa lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng vung tay lên đi dùng nữa đến nói xong lời này lý nguyên hanh liền dẫn đầu đi ở phía trước hắn đi theo phía sau mương điểm tô định phương đám người đi vào an vui châu phủ nha giờ phút này tại phủ nha ngoại n a i trên đường đã sắp đặt mấy c h ụ cấp cho cơm canh địa điểm tại đường đi một bên khác thì để đặt lấy bát đũa đây là đây đều là phổ thông binh sĩ nhóm dùng cơm địa phương về phần lý nguyên hanh thân phận như vậy tôn quý người tự nhiên là tại phủ n h à bên trong có an bài khác nhìn thấy an bài như vậy lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại nhưng sau đó vẫn như cũng là đi vào đến đi vào phủ n h à bên trong nhìn thấy chính mình phủ n h à bên trong trên mặt bàn bày đầy mỹ vị đồ ăn lý nguyên hanh thật sâu thở dài nói bổn vương cùng cổ đại cái kia chút danh tướng vẫn là có một đoạn lớn trên người ta nghe được thiếu niên lời nói này tô định vương cùng độc cô như hai người lông mày lập tức liền nhăn lại đến tô định vương chậm dãi tiến lên chắp tay hỏi tần vương ngài thực lực đã vượt qua cổ đại rất nhiều danh tướng ngài hiện tại vì cái gì muốn phát ra dạng này cảm thán đâu tô tướng quân ngươi nhìn kỹ một chút b u ồ n vương bàn bên trên lý nguyên hanh giơ tay lên ra hiệu lấy chính mình bàn mặt tướng đang chết đ ộ c cô mưu nhìn thấy thiếu niên dạng này cử động lập tức tiến lên phù phu một tiếng quỷ trên mặt đất không phải là cái này chút thức ăn không hợp tần vương ngài khẩu vị mặt tướng cái này để cho người ta thay đổi b u ồ n vương nơi nào sẽ quan tâm cái gì khẩu vị a lý nguyên hanh lần nữa thật sâu thở dài thần tình trên mặt tựa như là gánh vác lấy thống khổ gì sự tình giống như đã tần vương ngài để ý không phải khẩu vị cũng không phải thức ăn bản thân vì cái gì còn biết phát ra như thế cảm thán đâu t ô định vương chân mày hơi nhũ lại hướng phía thiếu niên c h ắ p tay hỏi thăm bồn u vương nghe nói cổ đại cái kia chút sở hữu danh tướng bọn họ cũng nguyện ý cùng binh lính ngủ thì cùng phòng ngủ ăn thì cùng bàn lý nguyên hanh rung động hai mắt nhìn xem bàn mang thức ăn lên đồ ăn bây giờ các binh sĩ ở bên ngoài ăn là nước canh cháo cơm b u ồ n vương lại ở chỗ này đã có bàn lại có ghế dựa còn có như thế hoa lệ mỹ vị món ngon nói đến đây lý nguyên hanh lấy tay án lấy chính mình trái tim giống như thống khổ vạn phần giống như tiếp tục nói tuy nhiên thức ăn phong phú mỹ vị nhưng là nghĩ đến chính mình cùng cái kia chút danh tướng lại có lớn như thế t r ê n h l ệ n h bồn vương liền mười phần không nói bụng nghe nói như thế tô định vương cùng độc cô như hai người lập tức liền mắt t r ợ n tròn bọn họ chậm rãi ngẩng đầu trừng trừng nhìn qua thiếu niên lại hai mặt nhìn nhau một phen lại ai cũng cũng không nói đến nửa chữ vẫn là rút đi đi bồn vương đã thống khổ không nói bụng ăn đến lý nguyên hanh thật sâu thở dài quay người liền chậm rãi đi ra ngoài đến bồn vương muốn cùng bồn vương tay chân nhóm cùng một chỗ ăn cho dù là nước canh cháo loãng vậy so cái này đầy bản sơn hào hải vị càng thêm mỹ vị làm thiếu niên chậm rời đi thời điểm phía sau h còn có Yến với â Vân n nói Yến vang Thập Bát Thập Bát Kỵ. Kỵ Mặc dù nói Yến Vân Thập Bát Kỵ dĩ l n đ ngộ cũng không phải bình thường binh phải lại í n sánh, nhưng là bọn họ hiện h thể họ có t so là phần n giờ u y ệ n cùng ý t h ế tiến u niên cùng một chỗ tiến về bên ngoài, an cùng phổ thông binh sĩ một Với lại i chỗ g một một vật. phổ về sĩ phút này trong lòng bọn họ được chứng kiến tiêu quan chiến trường về sau bọn họ cũng không cảm thấy mình so những binh lính kia mạnh bao nhiêu thậm chí yếu hơn bọn họ sở dĩ hiện tại có thể cùng tại thiếu niên chủ công bên người cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì vận khí so những người kia tốt nhưng là tại trên thực lực rất khó nói có cái gì khác biệt nhìn thấy đám người rời đi tô định p ư ơ n g thật sâu thở dài hướng phía độc cô mưu xấu hổ cười một tiếng nói độc cô tướng quân ngươi thấy đi đây chính là chúng ta nhân nghĩa vô cùng tần vương cho dù có sơn hào hải vị không có cùng các binh sĩ cùng một chỗ vậy đơn giản liền là như nghẹn ở cổ họng an không vô nuốt không trôi ai đúng vậy a độc cô mưu thật sâu thở dài cái kia trừng trừng nhìn qua thiếu niên ánh mắt tràn ngập đối với hắn sùng kính ta chưa từng có gặp qua dạng này người tần vương hắn thật chỉ có tám tuổi sao uy hiếp thế này trong mắt ta hắn giống như so với chúng ta người nào cũng càng thành thụ ổn trọng đâu có thể là bởi vì tần vương tâm hắn trong lòng đại trí hướng đi Tô đ ị nói h Phương nhẹ cười một tiếng, khép c một một xa mục t ê u đầu người, căn bản liền sẽ không để ý chỗ gần cọng ngành chúng ta, Tần Vương, hắn liền rộng lớn hướng người, là thật hiện hướng, hắn vậy bắt đầu chậm dai đem chính mình rút ngắn cùng thánh nhân khoảng、cách. Nói dai chỗ cỏ có chậm cách. bắt là là sẽ hoa. thật để đem ý một một Mà một ta trí trí rút vậy xong lời này tô định vương liền khởi hành hướng mặt ngoài đi đến nói đ ộ c cô lao đ ệ đi thôi đã tần vương là chúng ta chủ công cái kia bất luận tần vương làm cái gì làm thế nào chúng ta cái này chút làm tay, sâu không người bái thật sâu lập tức liền đuổi theo đến chương sáu mươi bảy thiếu cân thiếu lượng tùy từng người mà khác nhau đi vào bên ngoài nhìn thấy thiếu niên thật cùng sở hữu binh lính ngồi trên sàn nhà vô cùng đơn giản ăn trong tay thực vật uống vào cháo loãng bởi vì thiếu niên ngồi dưới đất giờ phút này bên cạnh hắn đã vây đầy người nhìn thấy dạng này c h ẳ n g cảnh tô định phương cùng độc cô mưu hai người càng là cảm thấy xấu hổ vội vàng chạy đến cái kia để đặt bắt đũa địa phương linh bắt đũa lại chạy đến cấp cho thực vật địa phương nhận lấy thực vật mà cấp cho thực vật người nhìn thấy độc cô mưu trên mặt nhất thể hiện lên một vòng xấu hổ khẩn trương thân xác nhưng độc cô mưu cũng không có chờ hắn mở miệng nói chuyện liền vội, vội vàng nói ra nhanh đánh cho ta bên trên giống như bọn họ đồ v đúng đúng đúng cấp cho thực vật người kia vội vàng hai tay tiếp nhận cái c h ế n không lập tức đánh chậm rãi một bát cháo loãng đồng thời cung kính đưa cho đọc cô mưu đọc cô mưu nhìn thấy tràn đầy một bát cháo loãng chân mày hơi nhữ lại hỏi những người khác cũng là cái này phân lượng sao sao có thể a người kia rực rỡ cười một tiếng ngài là tướng quân bọn họ làm sao có thể cùng ngài so sánh a bọn họ phân lượng đại khái so ngài cái này một nửa còn ít hơn đâu nghe được câu trả lời này đọc cô mưu sắc mặt bá lập tức liền trở nên vô cùng âm chầm cái kia mở to lại hiện lộ phẫn nộ hai mắt trừng trừng trừng, trừng mắt người kia âm thanh lạnh l về sau bất kể là ai đều phải đánh đầy với lại nếu như chưa ăn no cũng còn có thể tiếp tục đến được nghe hiểu không có nhưng trên mặt người kia thần sắc xứng sờ một cái khắp khuôn mặt là xấu hổ nụ cười thế nhưng nếu thật là lời như vậy cái kia mỗi cá nhân đều là q u ý chết đói truyền thế lương thực chỉ sợ không đủ a đó là ngươi quan tâm sự tình sao đ ộ c cô m i u trong hai mắt bắn ra lấy vô cùng l ử a giận đồng thời tức giận nghiến răng n g h i ế n lợi một bộ hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi giống như bản tướng mặc kệ ngươi trước kia làm thế nào về sau đành phải làm như vậy các binh sĩ ăn không no lại có khí lực gì bảo vệ quốc gia nghe hiểu không có là là là là người này vội vàng trả lời trên mặt lại hiện lộ một cô đốc tức một dạng thần sắc ngay lúc này tô định vương vậy đem cái chén không đưa lên đến làm cấp cho thực vật người kia cầm tới cái chén không thời điểm vẫn là không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút đối phương phục trang nhưng chính là cái này bình thường nhất bất quá một chút lại làm cho bên cạnh cái kia nhìn chằm chằm vào hắn độc cô mưu trực tiếp p h á phòng giờ phút này độc cô mưu nhất cước đạp tại người kia bắp chân trên bụng gầm thét lên vừa rồi b ả n tướng quân cùng ngươi nói cái gì chỉ là thoáng chốc mắt cơ p u ngươi liền quên mất không còn một mạnh phu phu một tiếng ngã trên mặt đất người kia một mặt m ở mịt nhìn xem đọc cô mưu xoa vết thương nói không không có à. tướng h quân thuộc hạ chưa à? chưa đã chưa ngươi vì cái gì còn phải xem tô tướng quân phục sức ngươi không phải liền là muốn nhìn một chút đứng ở trước mặt ngươi là thân phận gì sao đọc cô mưu thần sắc dị thường phẫn nộ chỉ vào người kiếm núi ta xem ngươi chính là chó không đổi được đức ức nói tại dĩ vãng đến cùng có bao nhiêu tân binh bị ngươi khi dễ như vậy khó trách trước đó một mực có binh lính phản nản nói cái gì an đến ít làm còn nhiều nói đến đây đọc cô mưu tức giận chạy đến một bên cầm lấy một cây trừng ba ba trên không trung vung mấy lần cả giận nói n g u y ê n lai liền là người tên vương bắt đản này tại từ đó cản trở a khó trách những năm này chúng ta linh châu binh lính lực chiến đấu thẳng tắp hạ xuống sắp chết đến nơi ngươi còn không nhận sai sao tướng quân tướng quân ta cũng là có khổ khó nói a người kia không để ý tới b ắ p chân trên bụng đau xót vội vàng b ò lên quỷ trên mặt đất hướng phía độc cô mưu quỷ b ò qua đến ôm hắn b ắ p chân tướng quân thuộc hạ cũng là có nỗi khổ tâm a còn đem quân nghe thuộc hạ giải thích a giải thích hiện tại độc cô m u chuẩn bị g i lên trường tiên đánh tại người kia trên thân lúc một bóng người lại bắt hắn lại cổ tay để hắn không thể động đậy. đ ộ c cô mưu vốn là tại g i ậ n trên đầu giờ phút này ở giữa chính mình hành động bị ngăn cản đ ỗ n g nhiên q u a y đầu xem đến đã thấy một mang theo người đeo mặt nạ chính hung dữ nhìn mình l o n g l o n g mà cái này cá nhân chính là mông điểm t h ấ y là tần vương thủ hạ tướng quân đ ộ c cô mưu thần tình trên mặt lập tức liền trở nên hòa hoãn rất nhiều nói tướng quân bực này tiểu nhân thật sự là vi phạm trị quân lý niệm hôm nay may mắn tần vương cử động như vậy mới khiến cho m ặ tướng t tìm ra như thế con sâu làm dầu n ổ i canh còn đem quân không nên ngăn cản m ặ tướng t xử phạt người này chủ công để ngươi đi qua mông điểm trong hai mắt vẫn như cũ bắn ra băng lanh thần sắc âm thanh lạnh lùng nói a -a -a. đ ộ c cô mưu xứng sờ một cái lập tức quay đầu nhìn về phía thiếu niên phương hướng đã thấy thiếu niên hướng phía chính mình lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhìn thấy tràng cảnh này đ ộ c cô mưu vội vàng cầm trong tay cây roi vung ra một bên vội vã chạy đến thiếu niên trước người hủy một chân xuống đất chắp tay nói thần vương ngươi tại sao phải đánh hắn đâu lý nguyên hanh hút một ngụm nhỏ cháo hắn phạm chuyện gì hồi bẩm tần h vương cái này cá nhân thật sự là quá đáng giận đ ộ c cô mưu trên mặt bá lập tức hiện lên phẫn nộ quay đầu chừng người kia một chút hắn vậy mà khác nhau đối đãi hắn cấp cho thực vật thời điểm đối mặt phổ thông binh sĩ liền thiếu, thiếu c càng là thiếu đáng thương đã từng có không ít tân binh hướng mặt tướng hồi báo bây giờ bởi vì tần vương ngài mặt tướng mới có thể đem cái này còn đến hạt vườn tìm ra thiếu cân thiếu lượng lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết giơ ngón tay lên lấy người kia ngươi tới đây một chút bùn vương có mấy lời muốn hỏi ngươi làm thiếu niên nói xong lời này thời điểm cái kia ngã trên mặt đất người đưa tay chỉ chỉ chính mình một cỗ mở mịt thần sắc hỏi ta nhưng ngay lúc này một bên m ô n g điểm xốc hắn lên một chân liền hướng thiếu niên p ư ơ n g hướng lôi kéo mà đến thả ta ra thả ta ra ngươi là ai á ngươi dựa vào cái gì lôi kéo ta dựa vào cái gì người kia ra sức phản kháng thậm chí còn muốn dùng chân đạp mông điểm chỉ tiếc mông điểm cũng không có cho hắn cơ hội vậy hắn tiểu đoàn tối thật sự là không đụng tới mông điểm thân thể đi vào thiếu niên trước người về sau mông điểm nâng tay lên cánh tay một tay lấy hắn sách trên không t r ú n g lập tức liền giống hung h ă n g đập xuống đất nhưng liền ở trong nháy mắt này ở giữa mông điểm nhìn thấy trên mặt thiếu niên băng lanh t h ầ n sắc liền ngược lại chậm rãi đem người kia để dưới đất nhưng tuy nhiên mông điểm cũng không có đem người kia đập xuống đất nhưng mông điểm một cử động kia nhưng cũng đem hắn dọa đến mất trí giờ phút này nằm trên mặt đất người kia hai mắt mỡ to nhưng lại ảm đạm vô thần. nghe nói như thế người kia đột nhiên hồi quang phản chiếu giống như một cá chép nhảy liền nhảy dựng lên nhìn thấy độc cô mưu quỳ trên mặt đất sững sờ một cái về sau vội vàng quỳ xuống đất ngươi nói ngươi có nỗi khổ tâm lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại cái kia băng lanh thần sắc hiện lộ một cỗ ôn hòa thần sắc nói ra n g h y một chút chương sáu mươi tám quân doanh không tốt bầu không khí lương thực nguy cấp nghe được thiếu niên lời nói người kia sững sờ một cái quay đầu xem độc cô m i u một chút lại nhìn thấy độc cô m i u hung dữ nhìn mình lon g lon g vội vàng mở miệng nói là như thế này thần vương độc cô m i u hung dữ nổi giận nói đúng đúng đúng thân thể người nọ run lên vội vàng hướng phía thiếu niên đập một cái đầu hồi bẩm tần vương là như thế này bởi vì chúng ta linh châu lương thực vốn là không đủ cho nên phía trên cho chúng ta an bài lương thực liền hưu h ạ n độ cho nên liền có như bây giờ k h ô n g chế số lượng cấp cho người cảm thấy khả năng sao lý nguyên hanh cười lạnh vài tiếng hai mắt nhắm lại người biết hiện tại đại đường có bao nhiêu lương thực sao n g ư ơ i biết từ tùy c h i ề u nơi đó đại đường đạt được bao nhiêu lương thực sao làm sao lại xuất hiện lương thực thiếu tình huống tần vương ngài là một tâm địa thiện lương người ngài làm sao lại minh bạch tầng tầng nghiền ép khổ đâu người kia thật sâu thở dài trên mặt một cỗ bất đắc dĩ t h ầ n sắc mặc dù nói đại đường giống như là lương thực sung túc nhưng là có thể rơi tại chúng ta những tiểu nhân vật này trong tay lương thực thế nhưng là đi qua tầng tầng loại bỏ n g ư ơ i ý là cái kia chút cấp cho lương thực các ngươi quan viên có người từ đó một mình tạm giam lý nguyên hanh tóc mày thần tình trên mặt vậy tại dần dần biến hóa ngươi nói lời này nhưng có chứng cớ gì cái này còn muốn chứng cớ gì sao cái này cũng đã coi như là bên ngoài sự tình trên mặt người kia hiện lên một cỗ bất đắc dị nụ cười thật sâu thở dài tần vương kỳ thực mấy năm trước còn muốn liền là đương kim bệ hạ cùng thái tử lý kiến thành lưỡng đảng phân tranh tựa hồ là vì nghỉ ngơi dưỡng sức hai nhóm người cũng một mình chữ hàng đại lượng lương thực nghe nói như thế lý nguyên hanh thần tình trên mặt bá lập tức trở nên vô cùng băng lãnh cái kia nhắm lại trong hai mắt bắn ra ngữ điệu l ạ n h leo khí tức âm thanh lạnh lùng nói hiện tại phân tranh đã kết thúc vì cái gì còn nói khi đó tốt hơn tần vương ngài có chỗ không biết ta khi đó chỉ là hai nhóm người tiến hành tích lương hiện tại cái kia chút thần bệ phái thái tử người cũng ở trong tối từ tích lương liền sợ bệ hạ đột nhiên lúc nào tìm bọn hắn tính sổ sách người kia bất đắc dĩ k h o á t khoác tay cho nên nói bây giờ muốn thu hoạch được lương thực so trước kia càng thêm khó khăn thần vương còn ngài minh giám a coi như như thế vậy cũng không phải ngươi khác nhau đối đại lý do đ ộ c cô mưu thần tình trên mặt căng cứng cái kia nhắm lại trong hai mắt lộ ra một cố lạnh leo khí t ứ c lương thực sự t ì n h cũng không cần ngươi quan tâm ngươi chỉ cần để mỗi một sĩ binh cũng ăn no là được thế nhưng là ngươi lại khác nhau đối đãi tướng quân đọc cô tướng quân cái này không phải cũng là không có cách nào sự tình sao người kia hai mắt mở to khoe miệng một trận rung động mỗi ngày đối mặt nhiều người như vậy người nào là thuộc hạ không có gặp nếu như thuộc hạ mỗi cá nhân phân lượng đều như thế cái kia bách phu trưởng giáo ý cái gì không được đem thuộc hạ đánh chết thuộc hạ cũng là có khổ khó nói a nói xong lời này người kia quỳ trên mặt đất hướng phía thiếu niên đập một k h ấ u đầu cầu đạo tần vương a còn ngài khuyên n ụ độc cô tướng quân đi thuộc hạ cũng là thế khó xử a giống như cái này cũng không thể trách ngươi đây là thống binh tướng quân sai lầm lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt bất quá về sau bổn vương hy vọng ngươi có thể đối xử như nhau nếu có người tìm ngươi phiến th ngươi thế nhưng là đến bẩm báo bùn vương còn có một việc các ngươi tri bộ đội này bùn vương tiếp thu nghe nói như thế ở đây người đều sửng sốt đặc biệt là cái kia chút thuộc về độc cô n m ư bộ hạng ư ờ i bọn họ cũng kinh ngạc nhìn qua thiếu niên khoe miệng cũng phát sinh rất nhỏ run r u dày tuy nhiên tất cả mọi người không có mở miệng nói chuyện nhưng lý nguyên hanh vậy minh bạch trong lòng bọn họ lại nghĩ cái gì giờ phút này hắn chậm rãi đi đến một chỗ cao cười nói nếu như các ngươi có ai không nguyện ý đi theo bùn vương hiện tại liền có thể rời đi nơi này bất quá bùn vương hy vọng cái kia chút rời đi nơi này người có thể thay bùn vương mang một câu cho dương sư đạo liền nói bổn vương ít ngày nữa liền sẽ đi tìm hắn làm thiếu niên nói xong lời này thời điểm chúng người đưa mắt nhìn nhau một phen lập tức liền đi ra mấy cái giáo lý thân phận người bọn họ đối thiếu niên chắp tay nói tần vương tuy nhiên chúng ta được chứng kiến ngài võ nghệ nhưng kẻ làm tướng lấy trung tâm cầm đầu cho nên chúng ta không nguyện ý phản bội dương đô đốc hy vọng ngài thông cảm đến lý nguyên hanh trên mặt mang một bộ hiền lành nụ cười còn có ai muốn đi cứ việc bổn vương t u y ệ n không ngăn trở nói xong lời này lại có mấy cái cá nhân đứng lên hướng phía thiếu niên có chút cúc không n ờ i liền hướng phía trước đó rời đi người đuổi kịp đến những người này phần lớn là có thân phận người thấp nhất cũng là thập trưởng lại các loại một hồi lâu có thể đi cũng đi còn lại đại bộ phận đều là phổ thông binh sĩ nhìn thấy tất cả mọi người không có đứng dậy rời đi cử động lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười hỏi các ngươi cũng nguyện ý đi theo bùn vương sao làm thiếu niên nói xong lời này thời điểm một binh sĩ chậm dại đứng lên hướng phía thiếu niên ô m quyền đồng thời sâu không người bái thật sâu nói tần vương n g à i là chúng ta gặp qua cùng phổ thông ăn cơm thống lĩnh ngại năng lực chúng ta trước đó vậy đã sớm được chứng kiến chúng ta nguyện ý đi theo tần vương từ đó lấy ngại như thiên lôi sai đầu đ á n đó sông pha khói lửa vạn tử bất tử đối với người này phen này ngôn ngữ đám người tựa như là vỡ tổ giống như n h a o n h a o đứng dậy tần vương ngài là thuộc hạ gặp qua lớn nhất tuổi trẻ t à i cao thống lĩnh thuộc hạ n g u y ệ n ý đi theo tần vương thuộc hạ vậy n g u y ệ n ý đi theo tần vương tần vương ngài năng lực là thuộc hạ gặp qua lợi hại nhất thuộc hạ có thể ném tại ngài r ớ i trướng là thuộc hạ đời này vinh hạnh chúng ta vậy n g u y ệ n ý từ đó thuần phục tần vương tần vương để cho chúng ta hướng đông chúng ta tuyệt đối không hướng tây tần vương để cho chúng ta bắt cá chúng ta tuyệt đối sẽ không bắt ba ba tần vương để cho chúng ta làm gì chúng ta liền làm cái đó đúng vậy à tần vương ngài tuy nhiên hiện tại tuổi nhỏ nhưng ngài năng lực so bất luận cái gì tướng quân đều muốn lợi hại chúng ta có thể đi theo ngài là chúng ta có phúc ba đời bây giờ coi như ngài không có câu nói mới vừa rồi kia chúng ta vậy dự định đi theo ngài cả một đời liên l à chính là tần vương như thế nhân nghĩa phủ nha bên trong rõ ràng liền có đặc biệt vì tần vương chuẩn bị đồ ăn nhưng là tần vương lại nguyện ý đi ra cùng chúng ta ăn giống như lúc từ cung một nồi nấu bên trong nấu đi ra thực vật với lại cùng chúng ta còn vừa nói vừa cười dạng này nhân nghĩa c o n chủ đến cùng đi nơi nào mới có thể tìm được a các minh đệ đi theo tần vương làm nhất định sẽ có tiền đồ đúng bọn họ cái kia chút làm con đi đó là bọn họ có mắt không trỏng không nỡ hiện tại bọn hắn có được thân phận địa vị một ngày nào đó bọn họ sẽ hối hận hôm nay lựa chọn đám người nao h nhao phát biểu chính mình ngôn ngữ mà tại cuối cùng đám người vậy cùng một chỗ hướng phía thiếu niên quỷ một chân xuống đất c h ắ p tay đ ồ n g nói tần vương chúng ta nguyện ý đi theo tần vương từ đó lấy tần vương như thiên lôi sai đầu đánh đó lên núi lao xuống biển lửa vạn tử bất tử nhìn thấy đám người như vậy một bên độc cô mưu thần tình kích động cười to vài tiếng nói ta liền biết ta liền biết nguyện ý đi theo tần vương tuyệt đối không chỉ có ta một cá nhân tần vương lợi hại như vậy người c ò nói trẻ như vậy c t r ể n vọng, lòng ôm lớn, bên cạnh hắn, nhất định sẽ tụ lại vô số tài đức vẹn toàn nhân tài, chúng ta dạng này lựa chọn là sáng、suốt. Nói về vô lại lựa là ôm trí tụ tài tài, ta đức sau sẽ số suốt. xong lời này đ ộ c cô mưu kích động chạy đến thiếu niên trước người hai chân quỷ trên mặt đất cao giọng nói mặt tướng đ ộ c cô mưu xuất lĩnh một đám huynh đệ quy thuận tần vương từ đó lấy tần vương như thiên lôi sai đâu đánh đó vạn tử bất tử lấy tần vương như thiên lôi sai đâu đánh đó vạn tử bất tử lấy tần vương như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó vạn tử bất tử đám người nao n a o mở miệng cao giọng nói thanh em văn dội âm vang hữu lực tại tòa này đã không có người nào an vui châu thành vang vọng thật lâu Mà ở đây lần ú c có mấy trăm người chính cưới chiến mã, từ An Vui Châu Bắc chóng Độc Cô mưu phản lịch sự tình, bẩm báo cho Dương Đô Đốc. Chương lại lên liền là người Vui rời đi. phải mấy trăm mã, Môn bẩm đem Mưu bẩm mất nhất nhất từ tình, thể t An nhanh Nhanh đến định phản Dương không đến về báo, báo Đô sự nữa thu hoạch được gần hai người binh sĩ về sau lý nguyên hanh cởi mở cởi ư to vài tiếng đồng thời quay đầu nhìn xem độc công mưu nói n g ư ơ i nơi này còn có bao nhiêu lương thực hồi bẩm tân vương đại khái hơn năm trăm h thạch về phần cụ thể số lượng vẫn phải hỏi vẫn phải hỏi chủ bộ cùng lương quan đ ộ c cô m i u chắc tay lông mày hơi chút bên cạnh trứng mắt quỷ ở một bên người kia nói chúng ta còn có bao nhiêu lương thực v ề hồi bẩm đem hồi bẩm tân vương chúng ta lương thực còn có bốn trăm ba mươi chín thạch tam đấu năm thăng hai hợp người kia vội vàng trả lời nói nghe được số lượng này đ ộ c cô m i u cao mày nhắm lại trong hai mắt hiện lộ ra một cỗ tức giận trứng mắt người kia cả giận nói làm sao ít như vậy hôm qua còn không có hơn năm trăm thạch sao hôm nay làm sao lại trở nên như thế điểm t h a n h thật khai báo có phải hay không các ngươi trung gian kiếm lời tối riêng tướng t ư ơ n g quân người kia thần sắc vạn phần hoảng sợ giơ tay lên ra hiệu lấy chung quanh tướng quân hôm nay chi phí thế nhưng là trước kia gấp bội a còn đem quân minh giảm à hạ quan coi như an hùng tâm báo tử đ ả m vậy quả quyết không dám làm bực này ă n hối lộ trái pháp luật sự tình a nghe nói như thế đ ộ c cô mưu sắc mặt nhất thời trở nên đỏ bừng một bộ lên cơn giận dữ giống như thần sắc cái kia mở to mà rung động dẫn mắt nhìn chằm chặp người kia âm thanh lạnh lùng nói ngươi ý là bản tướng quân trách văn g ư ơ i là bản tướng quân phạm liền tại đọc cô mưu chuẩn bị trách phạt hắn thời điểm thiếu niên lại nhẹ nhàng cười vài tiếng nói đọc cô mưu tướng quân nếu biết sai, cái kia sao không nhận sai đâu. vì cái gì còn muốn mạnh như vậy thêm trách phạt cho thuộc hạ đâu nghe được thiếu niên lời này đọc cô mưu bá lập tức chật xoay đ ầ u lại cái tia rung động hai mắt tràn ngập một tia kinh ngạc thần sắc đồng thời nhìn qua thiếu niên trải qua một lát h ắ n t ự a n h ư là từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại giống như hít một hơi thật sâu hướng phía thiếu niên chắp tay nói tuân mệnh chủ công vậy bắt đầu đi lý nguyên hanh cờ ư i nhạt một tiếng chậm rãi đi đến người kia bên cạnh đọc cô tướng quân nếu biết là mình sai cái tia kẻ làm tướng liền phải so thủ hạ rộng lượng phạm sai lầm không đáng sợ đáng sợ là để cho thủ hạ cảm thấy người phạm sai lầm còn không nhận sai còn khư khư cố c h ấ p lúc này mới là đáng sợ nhất biết tại sao không lý nguyên hanh đi đến chủ bộ trước người đưa tay đem người kia chậm rãi dịu dắt đứng lên quay đầu xem một mặt mở m ị t độc cô mưu một chút cười nói bởi vì làm như vậy sẽ đánh mất thủ hạ trung tâm a ở cái thế giới này cái gì đều có thể là không trọng yếu nhưng nhân tâm lại tuyệt đối không thể n ặ n g độc cô mưu nghe hiểu giống như chậm rãi đứng người lên hướng phía thiếu niên thật sâu cúc không người thần vương dạy bảo mặt tướng ghi nhớ tại t h m cung cung kính kính làm xong đây hết thể về sau độc cô mưu chậm rãi đứng dậy hướng phía cái kia chủ bộ cúc không n ờ i nói vừa mới b u ồ n vương trách văn ngươi đồng thời còn muốn đem ta sai lầm áp đặt cho ngươi đây là bản tướng không đúng bản tướng ở chỗ này nghĩ ngươi trịnh trọng nói xin lỗi hy vọng ngươi có thể tha thứ bản tướng nghe được phen này ngôn ngữ đã bị thiếu niên động tác này dọa đến toàn thân run dậy trụ bộ giờ phút này lại nghe đến dạng này ngôn ngữ trong đầu đơn giản tựa như là lòng trời lỡ đất hỗn độn một mảnh nhưng thân thể lại dị thường thanh tình tránh thoát thiếu niên hai tay về sau phù phu một tiếng quỳ trên mặt đất đồng thời hướng phía hai người thẳng dập đầu hắn thần tình trên mặt tựa như là kinh lịch cái gì trọng đại đà kích lại nhìn thấy từ thần thân ảnh giống như nhìn ngươi nọ động tác này, Lý Nguyên Hành cười nhạt vài tiếng. xem đ ộ c cô mưu một chút cười nói đ ộ c cô tướng quân ngươi cảm thấy hắn dạng này một mực dập đầu thật tốt sao a đ ộ c cô mưu ba lập tức ngầm đầu rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên lập tức lại túi đầu nhìn xuống đất bên trên người kia một chút lập tức hiểu ý n ặ n g tại trả lời xong về sau đ ộ c cô mưu tiến lên chuẩn bị đem người kia dịu dắt đứng lên nhưng này cá nhân thân thể tựa như là quán duyên giống như nặng nghề vô cùng tướng quân tướng quân thuộc hạ tuyệt đối không chịu được nổi a chủ bộ ngôn ngữ kích động thanh âm kia bên trong sen lẫn hoảng sợ thân sắc tướng quân ngài vẫn là trách phạt hạ con đi hạ quan biết sai, thật. hạ quan biết sai đ ộ c cô mưu sắc mặt tâm trầm thanh â m băng lãnh tại tần vương trước mặt tần vương nói bản tướng sai cái kia chính là bản tướng sai cái này lại không phải công lao ngươi cùng bản tướng đoạt cái gì tình nếu như là công lao bản tướng tặng cho người thành đi nghe nói như thế chủ bộ thân thể run lên ngầm đầu nhìn đ ộ c cô mưu thần sắc lập tức vụt lập tức liền đứng lên thân thể run run dậy dậy lui ra phía sau một bước bởi vì trong mắt hắn đ ộ c cô mưu thần sắc vô cùng băng lãnh tựa như là sen lẫn sát ý đồng dạng vì không cho đọc cô m u càng thêm tức giận chủ bộ tại gian nan bên trong đành phải thuận theo trước mắt hắn ý tứ về phần xin lỗi cái gì vẫn là về sau tìm cơ hội lại tiếp nhận đến từ hắn thu được về tính sổ xét đi nhìn thấy chủ bộ khắp khuôn mặt là hoảng sợ t h ầ n sắc độc cô mưu ngược lại là hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười trầm ã i nói yên tâm hôm nay bắt đầu ta nếu là tần h vương thủ h ạ vậy ta liền nhất định tuân từ tần h vương mệnh lệnh không có tần h vương mệnh lệnh ta quả quyết sẽ không trách phạt các ngươi câu nói này ta hôm nay liền để ở chỗ này nếu như ngày sau ta vi phạm các ngươi liền có thể tại tần h vương trước mặt tố giác ta nghe được đọc cô mưu lần này ngôn ngữ chủ bộ trên mặt khẩn trương thần sắc mới đến một chút h ò a hoãn giờ phút này hắn quay đầu xem thiếu niên một chút đã thấy trên mặt thiếu niên tràn đầy hiền lành nụ cười vội vàng chắp tay sâu không người b á i thật sâu nói cảm tạ tần vương ngài thật sự là trí nhân trí nghĩa quân chủ à. hạ quan nguyện ý một mực đi theo tần vương đến chết cũng không đổi Tốt. lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng lập tức khoe miệng hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị chỉ là tại bổn vương thủ hạ làm việc giống trước ngươi loại kia cách làm quả quyết là không thể làm bổn vương trước đó câu nói kia ngươi nhớ kỹ sao nghe được thiếu niên lời này chủ bộ lông mày run dày một cái trong mắt tại trong hốc mắt chuyển vài vòng hút khẩu khí nói hạ quan nhớ kỹ chỉ cần có người dám ỉ vào thân phận của mình náo sự hạ quan liền bẩm báo cho ngài hạ quan ghi nhớ trong lòng tốt như vậy cũng tốt lý nguyên hanh hài lòng gật gật đầu vừa rồi bổn vương cũng nghe đến ngươi nhớ kỹ lương thực số lượng xem ra ngươi đối với bản chức công việc vẫn là mười phần đệ bụng đã ngươi có dạng này tài năng vậy ngươi tại bổn vương nơi này vẫn như cũ quản lý lương thực đi chỉ là về sau bổn vương lương thực số lượng mười phần to lớn không biết ngươi có cũng không đủ có thể làm thiếu niên nói xong lời này thời điểm chủ bộ trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kích động lập tức hướng phía thiếu niên hai chân quỳ trên mặt đất đập lấy đầu nói chủ công yên tâm hạ quan tuyệt đối sẽ không thiếu tính toán một hạt lương thực nhất định bảo hộ chủ công ngài lương thực tính toán nay cũng không cần về sau b u ồ n vương lương thực dùng không hết lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng b u ồ n vương hy vọng là về sau chỉ cần có người hỏi ngươi yêu cầu lương thực chỉ cần hắn là b u ồ n vương người vậy hắn muốn bao nhiêu ngươi liền, liền có thể đạt được bao nhiêu đậu cô mưu hướng phía thiếu niên chắc tay hỏi tần vương ngài lời này vẫn là đừng bảo là tốt nếu như ngài làm ra dạng này hứa hẹn vậy sau này ngài lương thực tiêu hao sẽ là lượng lớn tần h vương ngài có thể có nhiều như vậy lương thực tiêu hao sao đúng vậy a tô định vương chậm rãi tiến lên vậy hướng phía thiếu niên c h ắ p tay tần h vương tuy nhiên ngài bây giờ có được rất nhiều vật tư lương thực vậy có hai trăm ngàn thạch thế nhưng là cái này chút lương thực thế nhưng là có mười lăm sáu vạn người đang tiêu hao a nếu là không có một tiết chế lời nói hai trăm ngàn thạch lương thực chỉ sợ một ngày liền sẽ tiêu hao hầu như không còn a tô định vương lời này lại làm cho một bên động cô mưu sửng sốt Hán giờ phút này chân mày hơi nhíu lại, trên mặt hiển lộ một câu nghi hoặc thần thầm nghi thạch lương thực, vạn nhân này trên nói. lương vạn giờ lại, mặt một mày câu sắc, lộ đúng a sao. sao ra n Nơi này không phải mới gần vạn người tại sao lại toát ra vạn nhân? g tiêu một Tại toát phải mới lại hào. đ đúng tần vương trước đó liền nói tại tiêu quan cái tiêu mông tướng quân xuất l í n h binh lính chặn đánh đ ổ t quyết đại quân tới còn đem bọn hán vật tư tất cả đều c ấ ớ p về nơi này chỉ có gần một vạn người chẳng lẽ nói đại bộ đội còn ở phía sau chính mình một mình phía trước lại làm cho đại bộ đội ở phía sau chẳng lẽ lại cái này đại bộ đội có lợi hại gì tướng quân đang tỏa trấn không phải vậy tần vương như thế khả năng yên tâm đi đại bộ đội bỏ lại đằng sau a khẳng định là có cái gì bệ h ẹ một tướng quân còn muốn lợi hại hơn tướng quân nhưng mông tướng quân xem ra đã hết sức lợi hại khó nói tần vương thủ hạ thật còn có bệ h ẹ một tướng quân càng nhân vật lợi hại nếu có cái kia lại đến cùng là ai đâu nghĩ tới đây đọc cô mưu hai mắt có chút khuyết trừng tăng trên mặt hiển lộ một câu nghi hoặc thần sắc đã bổn vương nói ra lời như vậy kia bản vương quả quyết sẽ không nứt lời lý nguyên hanh cười nhặt vài tiếng chỉ bất quá cái hứa hẹn này vẫn là phải đợi đến bổn vương triệt để cầm xuống ú châu có thể chính thức thực hiện nghe nói như thế. Đám phát người nhất thời bạo phát nhiệt tình thời bạo chính a ngang o t a ta bao bao n Tần Vương nói, chỉ cần Tần Vương có thể triệt để cầm xuống châu, vậy chúng ta liền muốn đạt được bao nhiêu lương thực, liền có thể đạt được bao nhiêu lương h chỉ thể thực, thể thực. h âm. trâu, cầm triệt đạt đạt vậy ưu được được có có c để là tần vương vốn là một trí nhân trí nghĩa chủ công tần vương nói ra lời nói liền nhất định sẽ làm đến chúng ta phải tin tưởng tần vương coi như tần vương không nói lời như vậy ta vậy đến chết cũng không đổi đi theo tần vương tần vương để cho ta hướng đông ta liền hướng đông tần vương để cho ta giết hay ta giết kẻ ấy chính là bây giờ tần vương lại làm ra dạng này hứa hẹn làm binh lính chúng ta toàn quân không phải liền là vì mình có thể ăn xong một bữa cơm no sao nhưng thẳng đến gặp được tần vương trước đó làm hạ đảng binh lính chúng ta nhưng từng ăn xong một bữa cơm no tần vương mới vừa rồi còn cùng chúng ta ăn một dạng thực vật dạng này trí nhân trí nghĩa chủ công đến cùng muốn đi đâu tìm a các h i n h đệ đi theo tần vương mặc kệ phía trước là núi đao vẫn là biển lửa vạn tử bất tử tần vương tuổi vừa mới tám tuổi thế nhưng là liền có thể đánh bại độc cô, dạng này, tướng quân, phải biết độc cô tướng quân thế nhưng là phi thường lợi hại các huynh đệ dạng này có năng lực có trí hướng còn mượi phần nhân nghĩa chủ công đốt đèn lồng vậy tìm không thấy a đi theo tần vương đi theo tần vương là thật hiện tần vương trong lòng trí hướng chúng ta nghĩa bất dung tử một lần chết không nghỉ đi theo tần vương đi theo tần vương đám người trong chốc lát tựa như là đánh máu gà giống như vô cùng vung tay hô to van g rội thanh âm lại một lần nữa đem cái này i ê n t ì n h an vui châu thành tỏa sáng giàu có nhân loại sinh tức nghe được đám người van g rội cao ngang thanh âm độc cô mưu cùng tô định phương hai cái người đều sửng sốt bọn họ một bộ si ngốc hình dáng vẫn nhìn đám người cái kia mở to ánh mắt bên trong tràn ngập đối tương lai trở mong nhưng vẫn là tràn ngập đối thiếu niên kính sợ thiếu niên vẹn vẹn chỉ dùng mấy câu liền để cái này chút nguyên vốn không thuộc về hắn binh lính trở nên nguyện ý vì hắn lên núi đao xuống biển lửa đây rốt cuộc lại như thế nào nhân cách m ị lạc a khó nói thần vương thật chỉ có tám tuổi sao tám tuổi có thể có được dạng này ngự nhân chi thuật quả quyết không có khả năng nhất định là địa phương nào xuất hiện sai sót nhưng thần vương thật chỉ có tám tuổi a đây là bọn họ con mắt nói cho bọn hắn a mắt thấy mới là thật con mắt cuối cùng sẽ không lấy lựa gạt mình đi nghĩ tới đây hai người không hẹn mà cùng lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười Chủ bộ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười quay đầu nhìn xem một bên đồng dạng vùng tay hô to t r ụ bộ ngươi hiện tại liền đến làm nhiều chút cơm canh bổn vương hy vọng từ giờ trở đi bổn vương mỗi một cái thủ hạ một ngày cũng có ba bữa cơm mỗi bữa ăn đều có thể ăn no đám người càng thêm sôi trào thần vương và năm thần vương và năm thần vương và năm người trung quốc vung tay cùng kêu lên hô to nhưng nghe đến mệnh lệnh này chủ bộ trên mặt lại hiện lộ một cỗ xấu hổ nụ cười trên mặt hiện lên một vòng cực kỳ do dự thần sắc c h ắ p tay chậm rãi nói chủ công chúng ta hiện tại lương thực đã không nhiều thật muốn làm thế này sao muốn thật làm như vậy làm sợ là chúng ta lương thực chỉ có thể duy trì hai ngày a không có việc gì hai ngày liền đã đủ lý nguyên hanh cởi mở cười vài tiếng ngươi cứ việc đi làm lương thực phương diện từ bổn vương đến nghĩ biện pháp n ặ n g n ặ n g chủ bộ trên mặt hiện lên một vòng do dự thần sắc nhưng cũng liền một s á t na cỗ này thần sắc liền tại thiếu niên rực r ỡ nụ cười nhìn soi mói biến mất sau đó thần sắc kiên nghị xem chúng quanh mấy cái cá nhân một chút nói đi n ấ u cơm đến lần này vung tay vung chân làm nhất định phải bảo đảm làm cho tất cả mọi người cũng ăn xong một bữa cơm no n ặ n g mọi người vẻ mặt kích động khắp khuôn mặt là nụ cười cùng kêu lên trả lời tại những người này sau khi đi lý nguyên hanh chậm rãi đi đến độc cô mưu trước người nói n g ư ơ i biết cách lương sư đô nơi này gần nhất tích lương địa điểm ở đâu sao a đọc cô mưu trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc thần sắc cái t i ê cấp tốc mở rộng hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trải qua một lát mới hơi thư giãn kinh ngạc thần sắc chủ công lương sư đô lời nói mặt tướng không biết bất quá nơi này cách lương sư đô s ả n xe cũng không xa với lại lương sư đô đã phái binh đang tấn công ôn chỉ thành ôn chỉ thành l i ệ n tại an vui châu bắc phương tòa kia lý nguyên hanh thần tình trên mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc lên nói khẽ hồi bẩm tần vương là đọc cô mưu sâu thở sâu mặt tướng sở dĩ ở chỗ này tu sửa an vui châu thành vì liền là dự phòng lương sư đô phân binh tấn công nơi này hôm nay nhìn thấy tần vương ngài binh sĩ còn tưởng rằng là lương sư đô dẫn người đến chỗ m ạ o phạm còn tần vương rộng lòng tha thứ không có việc gì ôn chỉ thành lương sư đô lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng quay đầu nhìn chung quanh đám người một chút bởi vì cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc đã lương sư đô tự mình đưa tới cửa chúng ta tại sao có thể không thi hành đãi khách chi đạo đâu các minh đệ đợi chút nữa báo bữa ăn một trận đêm nay có một trận chiến đấu chờ lấy chúng ta đi đánh các ngươi có lòng tin tiêu diệt địch nhân sao có đám người vung tay cùng kêu lên hô to nghe được đám người vang dội thanh âm đội cô mưu chân mày hơi nhữ lại chắp tay hỏi tần h vương ngài muốn đêm nay đến công kích địch nhân sao không sai lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một cỗ tức giận ánh mắt vậy dần dần trở nên băng lãnh lần này đột quyết xâm lấn đại đường lương sư đâu cũng là kẻ cầm đầu bên trong lần này đột quyết liên quân giết hại nhiều như vậy đại đường b á y tính làm đại đường tần h vương b ồ n vương không thể ngồi xem mặc kệ thù này không báo không phải đại đường nhiệt huyết nam nhi chương bảy mươi mốt tần vương ngài còn không có vũ khí đâu nghe nói như thế đám người lần nữa vung tay hô to nói báo thủ báo thủ Báo thủ, giết, giết, giết. đ ặ chỉ b i là giờ phút này đọc cô mạch cảm giác được một cỗ nồng đậm sắc ý tại bên người như g i ó o dục mây vần đồng dạng xuất hiện mới đưa ánh mắt chú ý tại những người kia trên thân khi hắn nhìn thấy loại này trận hình thời điểm trong lòng là vừa sợ lại hâm mộ lý nguyên a n hanh xuất i nụ h cười trên mặt dần dần biến mất ngược lại đổi thành một bộ kiên nghị thân xác tô tướng quân đ ộ c cô tướng quân các ngươi cùng tại b u ồ n vương bên cạnh thân tiến vân thập bát kỵ vậy cùng tại b u ồ n vương bên cạnh thân mông tướng quân xuất lĩnh binh sĩ theo thì xuất kích nặc mông điểm hướng phía thiếu niên trả lời nói nhưng là nghe được gan bài như vậy đ ộ c cô mưu thần tình trên mặt lập tức liền khẩn trương lên chắp tay nói tần h vương ngài cũng phải lên chiến trường sao làm sao không được sao lý nguyên h a n h nhẹ k h ẽ cười một tiếng nếu như b u ồ n vương không sung phong đi đầu chủ tướng sĩ làm sao lại anh dũng giết được đâu không phải a thần vương ngài chỉ là một đứa bé a đọc cô mưu thần tình kích động cái k i a rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên khi hắn nói xong lời này thời điểm trong mắt đi dạo phát giác chính mình giống như nói cái gì không nên nói phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nói tần vương mặt tướng tuyệt đối không có chửi bới ngài ý tứ mặt tướng trong lòng mười phần tôn kính ngài nhưng vẫn là ngài tuyệt đối không nên trên chiến trường trận chiến này liền để chúng ta đến đánh đi mặt tướng sợ hai tần vương ngài có cái gì sơ s u ấ t ta đúng vậy a đ ộ c cô tiểu đệ nói không sai tô định phương giờ phút này vậy phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất chắc tay tần vương tuy nhiên ngài trên người bây giờ mặc đọc cô tiểu đệ ra truyền bảo giáp nhưng là ngài trong tay còn không có một tiện thuận tay binh kỳ h à, với lại ngài làm chủ soái ngài làm sao có thể tự thân lên chiến trường đâu thần vương còn ngài nghĩ lại a tiến vân thập bát kỵ phù phù một trận tiếng vang nhao nhao quỳ trên mặt đất hướng phía thiếu niên c h ắ p tay nói nghe được đám người lần này thuyết phục lý nguyên hanh vẹn vẹn chỉ là cởi mở cười to vài tiếng nói bổn vương biết rõ các ngươi là lo lắng bổn vương sẽ phát sinh cái gì ngoài ý mớn nhưng là các ngươi không phải mới vừa nhìn thấy bổn vương thực lực sao khó nói các ngươi không tin bổn vương còn chưa tin độc cô tướng quân sao phải biết võ nghệ siêu còn độc cô tướng quân cũng tiếp bại tại bổn vương trên t đối với thiếu niên những lời này đọc cô mưu trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì bị nhục nhã ý tứ bởi vì thiếu niên vừa rồi cái k i a lời nói hoàn toàn liền là quan tâm đến hắn cảm thụ đồng thời còn thể hiện thiếu niên vô cùng nhân nghĩa vô cùng cẩn thận tân vương chúng ta đều biết ngài năng lực rất mạnh nhưng là trên chiến trường cũng không so bình thường a tô định phương mặt mũi tràn đầy lo lắng t h ầ n sắc cái k i a rung động hai mắt tràn ngập lo lắng t h ầ n sắc tân vương a trên chiến trường đều là lấy mệnh tương bắc ca vậy đơn giản liền là sói đói hồ báo vì mạng sống địch nhân đều là không từ thủ đoạn ngài không có kinh nghiệm gì vẫn là không muốn đi thôi không có kinh nghiệm gì khó nói các ngươi vừa ra đời liền biết đánh như thế nào cầm làm sao cùng địch nhân chém giết sao khó nói bọn họ lý nguyên hanh đưa tay ra hiệu lấy đám người khó nói tính mạng bọn họ cũng không phải là mệnh sao tô tướng quân độc cô tướng quân bổn vương biết rõ các ngươi là một mảnh hào tâm nhưng nếu như bổn vương không phóng ra bước đầu tiên kia bản vương lúc nào có thể có bước thứ hai đâu đối với thiếu niên những lời này tô định phương cùng độc cô như hai cái người trong nháy mắt liền n h ẹ lời bọn họ hai mặt nhìn nhau cũng thật sâu thở dài nhưng ngay lúc này tô định p ư ơ n g nghĩ đến cái gì có thể thay đổi cục diện p ư ơ n g pháp giống như cái k i a cấp tốc huyết trương tăng hai mắt hiện lộ ra một cỗ kích động t h ầ n sắc vội văn nói tần vương mặt tướng vô năng thẳng đến hiện tại cũng còn không có vì tần vương ngài chế tạo vũ khí nếu không ngài xem ngài vẫn là chờ mặt tướng trở về chế tạo xong vũ khí về sau ngài lại tham gia đối với tô định phương những lời này đ ộ c cô mưu cái k i a m ở mịt ảm đạm hai mắt nhất thời hiện lộ ra một cỗ dị dạng đạt được thần thái giờ phút này điên cuồng gật đầu tựa như là sợ hãi người khác thấy không rõ hắn tại gật đầu giống như đúng a đúng a tần vương trên chiến trường không có vũ khí vậy đơn giản liền là tự đoạn hai tay a đọc cô mưu thần tình kích động miệng kia sừng đã n h t lên một đạo quỷ dị đường vòng cung tần vương n g à i sao không có khả năng tay không tấp s ắ t trên chiến trường đi nghe được hai người lời nói này lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên hiện lộ một c ô nói có lý thần sắc nhưng lập tức liền hai mắt nhắm lại lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nói tô tướng quân như vậy đi ngươi không phải còn không có thay bổn vương chế tạo vũ khí sao ngươi hiện tại việc cấp bách chính là cho bổn vương chế tạo một thanh thuận tay vũ khí đêm nay bổn vương trước hết dùng ngươi vũ khí a tô định vương sắc mặt bá lập tức liền trở nên chẳng bệnh tần vương tần vương ngài dùng mặt tướng vũ khí cái kia mặt tướng kia cái gì trên chiến trường a đúng vậy a đã ngươi không có vũ khí với lại ngươi vẫn phải vì bản vương chế tạo vũ khí lý nguyên h anh lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị vậy ngươi đêm nay cũng không cần đi thôi lưu tại cái này thay bổn vương tốt tốt chế tạo vũ khí ngươi chừng nào thì chế tạo đi ra ngươi liền lúc nào lại đến chiến trường nghe nói như thế tô định phương sắc mặt t r ắ n g bệnh giống như lập tức liền mất đi làm người hy vọng giống như nghe nói như thế đ ộ c cô mưu hướng tô định phương ném đến một cỗ thương hại t h ầ n sắc đồng thời ngậm chặt miệng rất sợ chính mình sẽ trở thành thiếu niên cái này một mục tiêu giống như nhìn thấy đọc cô mưu trên mặt hiện lên một tia đắc ý thân sắc lý nguyên anh khỏe miệng hơi nhét lên chậ đ ộ c cô tướng quân tần vương mặt tướng cảm thấy ngài năng lực này cái này võ nghệ trên chiến trường tuyệt đối không có vấn đề đ ộ c cô mưu bỗng nhiên ngầm đầu mở to hai mắt một trận rung động lại nói tần vương n g à i không phải còn có, có y ế n vân thập bát kỵ nha có bọn họ bảo hộ ngài an toàn ngài tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nguyên lai、like、liền đ ộ c cô tướng quân cũng cho rằng như thế a lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng đột nhiên trên mặt hiện lên một vòng quỷ dị thân sắc hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đ ộ u cô mưu đã ngươi biết rõ bổn v n g có h ế n vân thập bát kỵ liền sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn kia bả n g ư ơ i vậy lưu lại đi cùng tô tướng quân vì bản vương chế tạo vũ khí nghe nói như thế đ ộ c cô mưu bá lập tức sắc mặt vậy mà so tô định vương trở nên còn muôn trắng tựa như là không có bất kỳ cái gì huyết sắc giống như không m u ố n a không m u ố n a tần vương tần vương mặt tướng biết sai còn tần vương có thể làm cho m ặ tướng t trên chiến trường a tần vương mặt tướng biết sai đ ộ c cô mưu phủ phù một tiếng hai c h â n quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy cầu khẩn thân sắc tần vương mặt tướng muốn lên chiến trường a tần vương mặt tướng biết sai hiểu biết chính xác sai ngài liên tham mạ tướng lần này đi chương bảy mươi hai đợt cô mưu nguyên g u y ệ n ý vị bổn vương đi t r ư ớ sau ngươi không phải mới vừa nói bổn vương không thể lên chiến trường sao lý nguyên hành hai mắt nhắm lại lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười bổn vương ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai không có thể lên chiến trường không có bổn vương cho phép ngươi có thể lên chiến trường sao đ ộ c cô tướng quân ngươi mới làm bổn vương thủ hạ bao lâu à liền bắt đầu cùng bổn vương đối nghịch ngươi cảm thấy thích hợp sao không dám à, mặt tướng thật không dám à. đ ộ c cô m i u đông nhiên k h o á t tay k h ắ p khuôn mặt là hoảng sợ hối hận thần sắc tần vương mặt tướng thật không dám a mặt tướng liền là lo lắng ngại a tần vương mặt tướng thật chỉ là lo lắng ngại a còn tần vương mình dám a là lo lắng sao vậy tại sao bổn vương cảm thấy ngươi đang khảo nghiệm bổn vương đâu lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần rực rỡ tựa như là tại cùng tiểu hài t ử chơi đ ù a đọc cô tướng quân ngươi có lẽ còn không biết đi làm thống soái bổn vương ra lệnh là tuyệt đối không thể làm trái trừ phi nó là sai không không không thần vương ngài làm sao lại truyền đạt sai lầm mệnh lệnh đâu thần vương ngài luôn luôn chỉ biết truyền đạt chính xác mệnh lệnh đọc cô mưu rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên mặt mũi tràn đầy cũng viết khẩn cầu hai chữ thần vương còn ngài để cho ta trên chiến trường đi nếu là mạ tướng không lên chiến trường vậy đơn giản sống còn khó chịu hơn chết có đúng、không? Thật sống còn khó chịu hơn chết sao lý nguyên h à n h cởi mở cười vài tiếng quay thân rút ra bên cạnh nhân yêu kia ở giữa bảo kiếm nguyên nguyện ý vì bổn vương đi chết sao nói xong lời này thiếu niên đem bảo kiếm trong tay hướng phía trước q u o n r a bảo kiếm bang la n g một tiếng ngã xuống đất nhìn thấy thiếu niên cái này đột nhiên chuyển biến tất cả mọi người sửng sốt đây là náo l o ạ i nào, nào? thần vương đ ệ u bộ này lại là để độc cô mưu tự sát vì cái gì vì cái gì đây rốt cuộc là vì cái gì a vì cái gì đột nhiên liền để độc cô mưu tự sát t xem không hiểu thật sự là xem không hiểu tần vương p h n này trái ngược lẽ thường cử động khó nói tần vương thật chỉ là một đứa bé thủ hạ tính mạng tựa như là con kiến hôi một dạng hắn muốn thế nào được thế nấy đặc biệt là đọc cô mưu giờ phút này ánh mắt hắn bỗng nhiên mở to trên mặt bá lập tức hiện lên hoảng sợ thần sắc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem thiếu niên đọc cô tướng quân n g ư ơ i n g u y ệ n ý nghe từ bổn vương lời nói sao lý nguyên hanh mặt mũi tràn đầy chờ mong thần sắc cười nói nguyện nguyện ý đọc cô mưu thật sâu nuốt nước miếng một cái chậm rãi túi đầu nhìn xem mặt đất lóe hàn quang bảo kiếm tần, tần vương ngài là ngài là muốn cho mặt tướng tự sát sao bổn vương chỉ là không tin ngươi sẽ vì bổn vương tự sát mà thôi. lý nguyên hanh trên mặt mang một bộ nụ cười quỳ dị vì nghiệm chứng b u ồ n vương suy nghĩ hy sinh ngươi một hạnh phúc toàn đại gia nghe nói như thế đọc cô mưu khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc cái kia nhìn qua thiếu niên hai mắt một trận rung động thật sâu nuốt nước miếng một cái nói trước khi chết mặt tướng có một chuyện muốn khẩn cầu tần vương đáp ứng nói lý nguyên hanh nhẹ g i ọ n g cười nói mặt tướng hiện ở lương phụ thu giết cha có thể hay không để mặt tướng báo thù này về sau tại tự sát đọc cô mưu mặt mũi tràn đầy khẩn cầu thần sắc đồng thời trùng điệm đập một khẩu đầu tần vương van cầu ngươi không phải mạ tướng sợ chết mà là mặt tướng trên thân gánh vác thâm c điểm ấy ngươi yên tâm sau khi ngươi chết ngươi cựu hận từ bổn vương đến q u có phụ lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngay sau bổn vương chắc chắn tại ngươi trước mộ thân thủ chém xuống hiện lợi đầu chó dạng này có thể chứ nghe nói như thế đ ợ c cô mưu sắc mặt trắng bệnh hoang mang lo sợ trải qua hồi lâu mới tỉnh táo lại giống như thật sâu nuốt nước miếng một cái đồng thời nặng nề gật gật đầu lập tức nhặt lên mặt đất bảo kiếm chậm dãi đứng người lên cái kia mở mịt l u n c u ố n ánh mắt nhìn chung quanh đám người một chút các h u n h đệ tại hạ hy vọng liền giao cho các ngươi nói xong lời này đợt cô mưu chậm dãi nâng lên bảo ki rung động hai mắt nhìn xem thiếu niên khỏe miệng co quắp một trận nói tần vương tuy nhiên mặt tướng đi theo ngài còn không có một ngày nhưng là cái này thời gian ngắn ngủi lại làm cho mặt tướng rất vui vẻ vậy rất hạnh phúc ngài cho ta báo thù hy vọng mặt tướng tiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài đại ân đại đức nói xong lời này đ ộ c cô mưu liền đ ố n g nhiên kéo một p h á tay t không tô định vương thương nhưng nghẹn nào thanh â m bén ọ n giống một thanh vô cùng sắc bén b ả o kiếm vạch phá cái này tính mịch không gian nhìn thấy đậu cô mưu tự sát tiến vân thập bát kỵ cùng cái kia chút nguyên bản theo hắn binh sĩ giờ phút này trên mặt cũng treo tiếp hận thần sắc nhưng là bọn họ cũng không có xuất thủ ngăn cản cái này vẹn vẹn bởi vì đây là thiếu niên tần vương muốn cho hắn tự sát hơn nữa còn có không ít người giống như là thực tại không đành lòng nhìn thấy độc cô mưu chết tại hắn trên tay mình giờ phút này nghiêng đầu sang chỗ khác nhắm chặt hai mắt bên trong gạt ra một viên trong suốt sáng long lanh nước mắt nhưng ngay lúc này độc cô mưu tay cũng không có mảy may hoạt động nguyên lai thiếu niên giơ lòng bàn tay tại hắn khuỵ tay trô khớp nối mà theo cánh tay dùng lực chờ đợi tử vong độc cô m u cảm giác được mình bị ngăn cản bỗng nhiên mở mắt ra đã thấy trước mắt cũng không có bất kỳ người nào độc cô tướng quân ngươi trung tâm bổn vương ki nghe được thanh â m đ ộ c cô mưu bá lập tức túi đầu xuống đã thấy thiếu niên chính cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình nhìn thấy trên mặt thiếu niên cái kia rực rỡ nụ cười đ ộ c cô mưu lập tức tựa như là vô cùng ủy khuất giống như phù phu một tiếng lập tức liền co q u ắ p ngồi dưới đất nước mắt tựa như là vỡ đê hồng thủy rầm rầm từ trong hốc mắt tung ra với lại đ ộ c cô mưu nam tử này hán giờ phút này vậy mà khóc ra rất nhỏ tiếng khóc với lại tựa như là cực kỳ ủy khuất giống như cổ họng cái mũi cũng tại nước lở nhìn thấy đọc cô mưu bộ này thân sắc lý nguyên hanh khỏe miệng co giật một cái chầm rãi đi đến, đến lấy tay vô đ vừa rồi b u ồ n vương thưởng thức c ư ờ i mở lớn còn hy vọng ngươi không muốn ghi hận b u ồ n vương nghe được thiếu niên lời nói này đ ộ c cô mưu kiệt lực khắt chế nội tâm bị khuất một thanh bôi đến trong hốc mắt nước mắt nước nở nói thần vương mặt tướng coi là mặt tướng coi là đời này đều vô pháp báo thủ mặt tướng coi là mặt tướng muốn chết chưa đem hạ hạ lý nguyên hanh c ư ờ i mở cười vài tiếng tay nhỏ đập tại đ ộ c cô mưu trên bờ vai đ ộ c cô tướng quân ngươi đ ố i bản vương trung tâm bổn vương minh bạch t u t ngươi xem một chút những người khác đang nhìn ngươi đâu đứng lên đi đứng quên ngươi thế nhưng là bổn vương dưới trướng chỉ tướng như vậy khóc sức mướt thành bộ răng, nghe nói như thế một bên quỷ trên mặt đất tô định phương mới tỉnh hồn lại giống như thật sâu nuốt nước miếng một cái nói đừng a đ ộ c cô tiểu đệ ngươi xem một chút chung quanh những người kia cái nào một không phải đang nhìn ngươi a ngươi mau dậy đi đừng để chúng huynh đệ chế dễ ước nói xong lời này tô định phương đem ánh mắt tụ vào tại trên người thiếu niên vừa rồi hắn thật sự cho rằng thiếu niên là thật nghĩ để đ ộ c cô mưu đi chết dù sao tiểu hài t ử tinh khí thật sự là quá mức thay đổi thất t h ư ờ n g với lại chính là bởi vì dạng này người nào cũng không biết mình câu nào vô ý lời nói trêu đến h ắ n không vui dẫn đến gây họa sắt thân chương bảy mươi ba trong bầu trời đem sắc bạo phát chiến đấu nghe được thiếu niên lời này tô định vương trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười lập tức quỳ một chân xuống đất chắc tay nói thần vương ngài đối mặt tướng có ấn tri ngộ ngài năng lực cũng làm cho mặt tướng bái phục mặt tướng trong lòng cũng muốn trở thành liền một sự nghiệp lấy lửng mà mặt tướng có thể biểu hiện trong lòng mong muốn phương pháp tốt nhất cũng chính là đi theo ngài mặt tướng còn có lý do gì sẽ đối với ngài bất trung đâu vậy là tốt rồi lý nguyên hanh hài lòng cười vài tiếng đứng lên đi đã có các ngươi những lời này kia bản vương từ nay về sau liền tin tưởng các ngươi mặc kệ các ngươi làm cái gì bổn vương đều sẽ lựa chọn tin tưởng các ngươi hy vọng các ngươi sẽ không để cho bổn vương hối h ậ n hôm nay quyết định nói đến đây lý nguyên hanh chậm rãi tiến lên tay trái lôi kéo độc côm như cánh tay trái tay phải cầm tô định phương cánh tay phải trịnh trọng nói từ hôm nay trở đi bổn vương tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ hoài nghi nghe được thiếu niên lời nói này đ ộ c cô mưu cùng tô định phương hai người trên mặt hiện lên một vòng kích động tân sắc tuy nhiên trong hốc mắt tựa hồ hiện ra lệ quang nhưng vẫn cũng là k i ê n nghị trịnh trọng gật gật đầu đồng nói ta hai người huynh đệ nguyện vì tần vương hiệu tử lực tốt rất tốt lý nguyên hanh một mặt thỏa mãn nụ cười hai tay trùng điệp đem hai người dịu dắt đứng lên mà vừa lúc này một bên yến vân thập bát kỵ bá lập tức cùng một chỗ quỳ một chân xuống đất đồng nói yến vân thập bát kỵ từ đó nguyện lấy tần vương như thiên lôi sai đầu đánh đó nguyện hiệu tử lực nghe được cái này vang dội tiếng vang lý nguyên hanh chậm rãi quay đầu nhìn đi qua nhưng l i ề n tại hắn sắp nhìn thấy y ế n vân thập bát kỵ thân ả n h lúc đứng ở một bên đám người lại nhận được mệnh lệnh giống như nhao nhao quỷ dạp xuống đất đồng nói chúng ta từ đó nguyện lấy tần h vương như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó lên núi đ a o xuống mặt dầu vạn tử bất tử đối với đám người cái này đột nhiên cử động lý nguyên hanh khỏe miệng co c ắ p một trận nhưng vẫn cũng là thỏa mãn t hương phấn ra hiệu đám người đứng lên lên tiếng nói ta lý nguyên hanh nguyện ý tin tưởng mọi người ta vậy nguyện ý dẫn mọi người sáng tạo một cái không có chiến tranh người, người cũng ăn no mặc ấm thế giới thần vương mỹ vũ thần vương mỹ vũ thần vũ thần vương mỹ vũ, vũ, vũ đám người cùng kêu lên hô to No、tiếng bởi vì tô định phương binh khí tại lý nguyên anh trên tay cho nên tô định phương tiện tay cầm một thanh trưởng thường trên lưng vậy có hai thanh trưởng thường giống như một hát đại hí người nhìn thấy tô định phương như vậy cách đan mặc hướng phía bắc phương phi nhanh mà đến lý nguyên h anh nhẹ dọn cười nói tô tướng quân ngươi vì cái gì cách đan mặc giống một hát đại hí nghe ra thiếu niên d i ễ u c ậ n tô định vương xấu hổ cười một tiếng gãi gãi đầu nói tần vương à mặt tướng binh khí tại ngài trên tay vực này bình thường binh khí thật sự là quá mức nhẹ nhàng linh hoạt mặt tướng lo lắng hơi hơi dùng lực một chút liền sẽ bẻ gãy à. cho nên nhiều bị hai thành đ ể phòng bất chắc ai tô tướng quân người vũ khí rất nặng sao chăm chú cùng tại phía sau hai người đọc công mưu khắp khuôn mặt là kích động thân sắc đã tô tướng quân lo lắng bình thường binh khí không thuộc tay cái kia sử dụng mặt tướng binh khí đi liệu cái gì tô tướng quân đừng quên ngươi thế nhưng là tiểu đệ của ta tô định vương nhứ mày trên mặt hiện lên một tia khinh thường t h ầ n sắc dùng ngươi vũ khí còn không phải cùng dạng không thuật tay hơn nữa còn muốn làm cho ngươi vậy không thuật tay ngươi xem ca ca ta giống loại tia tự tư người sao tô tướng quân lời này của ngươi ý tứ là bổn vương tự tư lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết lắc lắc trong tay nguyên bản thuộc về tô định phương trường thường đừng nói ngươi vũ khí lại là t h n g chìm bất quá bổn vương cầm lại vẫn có chút nhẹ nghe nói như thế tô định phương chân mày hơi nhữ lại khoe miệng co quắc một trận xấu hổ cười nói đã không hợp tần vương tay cái tia tần vương đừng nằm mơ lý nguyên hanh hử lạnh một tiếng khuôn m là là, là, là là tô định t vương khỏe miệng co quắp một trận nhưng trên mặt lại treo một bộ hưng phấn thần sắc quay đầu nhìn một chút đậu cô mưu tiểu đệ nhìn ngươi nghe kích động a ta nào có ca ca người kích động a đậu cô mưu khỏe miệng hơi nhét lên xem ca ca thần sắc tựa hồ là chờ mong quá lâu có thể làm một vô lớn đi tiểu đệ ta chỉ là trong lòng có cựu hận cho nên mượn địch nhân phát tiết một chút đó cũng là tô định phương hơi miết khỏe môi lên lên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị tiểu lắp đệ đêm nay cho ngươi một xoay người thời cơ nỗ lực giết địch chỉ cần ngươi giết đến so ca ca nhiều ca ca liền để ngươi liền để ta làm vinh đ ộ c cô m i u thần tình kích động cái kia lồi ra hai mắt tựa như là tuân r a đến giống như ngươi nằm mơ tô định phương lường hắn một cái liền để ngươi đi theo vi huynh học tập một ngày thương pháp a tô tướng quân không phải ta nói a khó nói ngài thương pháp thật có mặt tướng mạnh sao đọc cô mưu khỏe miệng co quắp một trận trên mặt hiện lên một vòng khinh thường thân sắc ta đọc cô ra thời đại danh tướng mặt tướng lại là thở nhỏ tập võ luận thương pháp mặt tướng cũng là một đời anh kiệt làm sao lại đấu không lại ngươi đâu a cái kia đánh xong trận này hai chúng ta một mình đến một trận tô định phương trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười nếu là ngươi thắng ta liền để ngươi làm mình ta làm đệ nếu như ta thắng ngươi liền phải cho ta bưng trà đổ nước một tháng cái này được đ ộ c cô mưu vẻ mặt tươi cười trên mặt một cỗ nhất định phải được thần sắc đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận tần vương ngài có thể hay không dành thời gian cho chúng ta làm g i á m chứng t r ư ớ c còn sống trở về rồi hay nói thiếu niên chừng hai người một chút lập tức hất lên dây cương liền nhanh chóng hướng phía trước mà đến ôn chỉ thành cách gan vui châu cũng liền bảy tám chục dặm đường khoảng cách nhưng bởi vì là tại ban đêm hành quân có nhiều bất tiện cho nên đám người hoa gần một nửa canh giờ mới đến ôn chỉ thành bên ngoài tại ôn chỉ thành bên ngoài một chỗ trên sườn núi thiếu niên dẫn theo cả đám người chính tại nhìn ra xa phía dưới đạt được danh o địa bởi vì ban đêm quá mức yên tĩnh mà lý nguyên hanh xuất lĩnh quân đội lại có mười ngàn có thửa cho nên hiện ở phía dưới danh o địa tại trải qua một trận rối loạn về sau giờ phút này có chỗ chuẩn bị cái kia lại danh phía trước chính xác hàng năm hàng cầm thuẫn bài binh lính tại những binh lính này sau lưng liền có vài chục hàng chính kéo căng cường cùng cung binh bọn họ đem m ũ i tên đối ngay phía trước tựa hồ là có năm chắc đem đến xâm phạm người bắn thành tổ hong vỏ vẽ mà tại trường cung binh đằng sau chính là chờ xuất phát kỵ binh cùng trong tay cầm t r ư ờ n g thương bộ binh cái này kỵ binh trung gian liền có một cỗ thông xoáy c h i ế n xa tại chiến xa phía trước đang có mấy chục tướng quân cầm khác nhau vũ khí chờ đợi địch nhân đến phía dưới bày ra trận hình thình lình lại là một h ạ c dự trận nhìn thấy dạng này trắng cảnh tô định vương tao mày nói khẽ tần vương phía giới địch nhân đã sở hữu chuẩn bị có phải hay không lý nguyên h anh hơi nếch khoẻ môi lên lên cười lạnh một tiếng nói có chuẩn bị càng tốt hơn tỉnh bọn họ thua k h ô n g phục nói xong lời này lý nguyên h anh liền hai chân chừng một cái cầm vũ khí trong tay liền hướng phía dưới lao vùng vụt mà đến chương bảy mươi b ố ban đêm sáng nhất chiến đấu nhìn thấy thiếu niên dẫn đầu tấn công những người khác vội vàng vỗ mông ngựa tấn công đặc biệt là mông gia quân cùng mông điểm giờ phút này một nhóm người này đơn giản tựa như là điên giống như hướng phía địch nhân điên cuồng lao vụt mà đến xem lớn bọn họ giống trong đêm tối xuyên toa lợi kiếm tiến vân thập bắt kị hai mặt nhìn nhau một phen lập tức liền Mà Tô đặc ị n Phương cùng người như trong phân giống như, ngươi động. h hai thấp lập mưu trước trước độc cô cái cao tức đổi đ một một một một một sau, lập tức lại một trước một sau, một ngươi truy tựa ta tối lại từ là ở bộ biệt là tô định phương tại v ọ t tới khoảng cách nhất định về sau luôn cảm giác mình trên tay nhẹ nhàng hoàn toàn không có cầm vũ khí cảm giác lập tức liền cắn răng một cái từ phía sau lưng xuất ra một thanh trường thương hai thanh trường thương giao nhau cùng một chỗ cùng lúc sử dụng đêm tối vốn không âm thanh nhưng giờ phút này lại sát ý tràn ngập hô tiếng hô rết dung trời đột nhiên thiên không mang lên một trận dị dạng v a n động siu siu siu. theo âm thanh vang lên một s á t na thiên không giống như nhiều vô số viên lóe hàn quang chấm nhỏ chúng nó càng lúc càng lớn tựa hồ chính tại cấp tốc tới gần mưa tên đây là mưa tên không biết là người nào tại tràn ngập tiếng la g i ế t bên trong đi ngược lại hô lên một cỗ thanh thúy thanh vang b à trong n ấ y mắt mông ra quân trong tay cũng hiện lên một khối h ắ t sắc hình tròn t h o t bài đồng thời hướng như giờ chống cự lại chạm mặt tới mưa tên nhìn thấy loại rung động này tràn g cảnh tô định vương cùng đậu cô như hai người đều bội phục hâm mộ thiếu niên thủ hạ lại có quân đội như vậy mà tại lúc này bọn họ vậy căn bản không có nhằn rỗi dù sao địch nhân cung tiễn nhưng không có mọc ra mắt đầy trời một mảnh làm bị thương người nào cái k i a chính là người nào căn bản không quản là thân phận gì có lẽ đây chính là nhân loại công bình nhất đi tại tử vong trước mặt mặc kệ thân phận gì cũng chạy không khỏi lớn tự nhiên phát t á c vì có thể làm cho sinh mệnh mình càng thêm lâu dài giờ phút này hai người điền cồn g cơ vũ khí trong tay hai người bọn h ắ n người giờ phút này trong tay tựa như là mang theo một cái quạt say gió giống như cái k i a chạy nhanh đến mưa tên đinh đinh đinh đang nhanh chóng phi vũ vũ khí bên trong bị ngăn cản với lại hai người tại lúc này cũng không quên cho đối phương khoe khoang một chút năng lực chính mình trong tay động tác không có đ ỉ n h chỉ các ngươi tình hùng dưới quay đầu nhìn đối phương một chút cái kia có chút n ế t lên khoe miệng tựa như là nói thế nào có thể để ngươi bội phục sao nhưng ngay lúc này hai người đột nhiên nghĩ tới chuyện gì giống như như vậy mãnh liệt m ư a t ê n thần vương mới lên chiến trường gặp nguy hiểm gặp nguy hiểm cơ hồ tại cùng lúc hai người bỗng nhiên hất đầu hai mắt trừng trừng nhìn qua phía trước nhưng tại hai người trong tầm mắt đã thấy thiếu niên đã p h o n g tới trận địa địch bên trong cái kia một mảnh phi vũ mà lên thân thể huyết dịch tựa như là tại từng đó từng đó tinh hồng bông hoa ở giữa không trung nở rộ đồng dạng Mà này. trong lúc bởi h người sau khi ra lệnh cái kia chút nguyên bản ở phía sau trường thương binh giờ phút này bành bành bành lện bức gấp rút nặng nghề tốc độ hướng phía thiếu niên vây công mà đến mà cái kia chút cung tiễn thủ giờ phút này vậy điều chỉnh tâm tình dương cung cái tên lần nữa hướng giữa không trung bắn đến đẩy trời mũi tên thế nhưng nay thì không giống ngày xưa vừa rồi bởi vì có đẩy trời mũi tên cho nên để lý nguyên hanh binh sĩ tiến lên nhận trở ngại mà vừa rồi bọn họ cái này hoảng hốt loạn thiên không m ũ i tên liền thiếu đi rất nhiều mà lý nguyên hanh sở hữu binh sĩ am hiểu nhất liền là nắm lấy thời cơ đặc biệt là mông g i a quân cùng yến vân thập b á t kỵ cái này hai chi binh sĩ mông ra quân là không sợ chết mà yến vân thập bắt kỵ thì là bộ đội bên trong tinh anh lấy siêu cao tốc độ tiến quân tốc độ trừ danh bây giờ liền tại cái kia chút cường cung binh chuẩn bị phát xạ vũ tiễn thời điểm trước mặt bọn hắn đã xuất hiện một mảnh đèn k ị t cái kia sáng long lanh trừng t h ư ờ n g loan ao mới vừa rồi còn tại phía trước mấy t chợ xa sau một khắc liền s ẹ t qua của mình đột nhiên kêu trên khắp nơi tiếng kêu thảm kia âm hành động lấy cái này cả phiến thiên địa mà giờ khắc này ôn chỉ thành trên tường thành đang có bốn năm tướng quân cách a n mặc nhân vật chính tại xem chừng lấy phía dưới chiến trường tướng quân bọn họ là ai、à? trong đó một tướng quân chỉ vào phía dưới chiến trường giống như không phải chúng ta linh châu người a chi tiêu hát sắc khôi giáp binh sĩ thật tốt sinh dũng mạnh a đúng vậy a các ngươi chú ý xem không có một cái khác tướng quân thật sâu nuốt nước miếng một cái k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc trước hết công phá địch nhân trận danh giống như là một bà tất đinh còn giống như thật sự là chúng ta đại đường còn có dạng này dáng người tướng quân sao một tướng quân cao mày k h ắ p khuôn mặt là hầu nghi thần sắc vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a không nên a lợi hại như vậy võ lực chỉ sợ là đương thời g i à n h tướng nhân vật đi nếu như cũng chưa nghe nói qua vậy liền chỉ có một cái khả năng một tướng quân khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc cái kia mở to mà rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua phía dưới cái kia dị thường rung manh tướng quân hắn rất có thể liền là một nhân tài mới nổi khẳng định chính là không nghĩ tới nhân tài mới nổi đã vậy còn quá lợi hại thật sự là quá kinh khủng khó nói đây chính là một đời càng mạnh hơn một đời sao một tướng quân thật sâu thở dài cái kia tràn đầy gốc râu cằm trên mặt vẽ đầy tang thương chỉ là duy nhất không được hà mỹ đó chính là hắn ráng người quá thấp dạng này ráng người chỉ sợ rất khó thu hoạch được thượng quan yêu thích ca vậy thì thế nào chẳng lẽ nói tất cả mọi người t r o n g mặt mà bắt hình dòng sao đứng tại trung tâm nhất người tướng quân kia cao mày quay đầu chừng người kia một chút lợi hại như vậy võ tướng mặc kệ hắn là như thế nào các ngươi dung mạo coi như hắn chẳng những là c h ú nho vẫn là vớ va vớ vẩn nhưng có dạng này thực lực cũng đủ để mới có thể lớn nhậm trước nói thì nói thế a tướng quân nhưng hiện tại chúng ta đến cùng liền hắn là ai là cái gì thế lực cũng không biết làm sao lại bắt đầu nghị luận những chuyện này đâu một tướng quân thật sâu các ngươi thở dài khắp khuôn mặt là do dự thần sắc nếu như hắn là chúng ta đại đường người vậy bọn ta tự nhiên nguyện ý vì hắn ca tụng công đức nếu như không phải là vậy chúng ta lần này chỉ điểm kết quả là còn không phải muốn trở thành địch nhân sao ai đúng vậy a c h ủ tướng trên mặt vậy thật sâu thở dài một cỗ t i ế t h ậ n giống như thần sắc sôi nổi tại trên mặt b à n h một tiếng tay phải đập tại trên tường thành muốn thật sự là như thế liền thực tại quá đáng tiếc đại đường không thể có được dạng này dũng manh các ngươi tướng quân thật sự là lớn đường tổn thất à. t ư ớ n g quân chúng ta liền một mực nhìn như vậy lấy sao một tướng quân tiến lên chắp tay nói vậy ngươi còn muốn làm sao bây giờ mà c h ủ tướng cao mày trên mặt hiện lên một cỗ băng lanh thần sắc chỉ là hắn hai mắt như cũng nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường chẳng lẽ lại ngươi còn muốn tham chiến hay sao đừng quên chúng ta hiện tại liền bọn họ là ai cũng không biết mạng ngội tham chiến thật sự là một ã n hành vi. Chương 75, khó nói ngươi nhận tâm nhìn xem nhân tài mới nổi vấn nhưng, bọn họ hiện tại thế nhưng là đang giúp chúng ta tấn công địch nhân g giúp phu khó Thế họ thế địch tài là vi. mới tại Trước tâm ta lạc. xem m A.、Một、tướng quân tiến lên đạm một bước khắp khuôn mặt là kích động thần sắc tướng quân chẳng cần biết bọn họ là ai địch nhân địch nhân liền là bằng hữu hiện tại bọn hắn chính tại chúng ta dưới thành tấn công địch nhân chúng ta chúng ta còn có cái gì không xuất chiến lý do đúng vậy a tướng quân chẳng lẽ chúng ta liền nhìn xem bọn họ dục h ế t phân chiến sao một tướng quân thần tình kích động khẽ nhét hai mắt liếc một cái chiến trường một chút lập tức trừng trừng nhìn trước mắt người kia nếu như bọn họ không phải địch nhân mà là bệ hạ phái tướng ớ i viện vậy quân, chúng ta dạng này bình chân h ta vậy, chẳng không phạt trừng gặp lẽ sẽ không gặp trừng phạt sao? t ư quân mặt tướng yêu cầu xuất chiến a trước đó người tướng quân k i a quỳ một chân xuống đất c h ắ p tay thần tình kích động nhìn xem bọn họ dùng hết phân chiến mặt tướng trong lòng cực kỳ lo lắng a tướng quân xuất chiến đi mặc kệ bọn hắn là bằng hữu hay là đ ị c h nhân đánh xong trận này chiến mới nói phu phu một tiếng lại một tướng quân quỳ một chân xuống đất c h ắ p tay kích động nói đúng vậy a tướng quân xuất chiến đi phu phu một trận tiếng vang sở hữu tướng quân cũng quỳ một chân xuống đất tay cầu đạo xuất chiến đi nhìn thấy chúng tướng quân đều anh xuất chiến chủ tướng thật sâu thở dài nhìn chung quanh đám người một chút thở dài nói ta lại làm sao không muốn ra chiến đâu ban ngày gặp bọn họ công kích trong nội tâm của ta đã sớm dấy lên vụt vụt vụt l ử a giận nhưng là dương đô đốc mệnh lệnh các ngươi liền quên sao dương đô đốc để cho chúng ta thủ vững mà không phải xuất kích nghe nói như thế quỳ trên mặt đất tất cả mọi người sắc mặt mờ mịt cũng có mấy k h ỏ a n h ư hạt đậu nành mồ hôi từ cái k i ê u kinh ngạc trên mặt chậm rãi chạy xuôi trong nháy mắt này đám người tựa như là lâm vào vô cùng trong bóng tối giống như chung quanh cái t i ê nào tiếng la d i t dần dần trở lên rất nhỏ thẳng đến bi tí h ủ v tách một trận thanh thúy thanh vang không biết là người nào trên mặt mồ hôi nhỏ xuống tại lạnh như băng trên bàn mà cái này thanh thúy thanh vang tựa như là đem mọi người từ mê mang mang về hiện thực thế giới giống như zta giết giết vườn nôn x u trùng tới thử lấy chặt cha ngươi a lão tử nhưng làm u ố n làm tướng con người chỉ là một đám phế phẩm sao dám hành xử như thế lang tử giã tâm sự tình không có các ngươi đột q u y ế t cho cha các ngươi chẳng phải là cái gì phía dưới trên chiến trường tiếng ồn ào bá lập tức tràn vào đám người trong lỗ thay nghe được cái này chút tiếng vang chúng tướng quân run lên trong lòng khắp khuôn mặt là do dự thần sắc tựa như là trong lòng chính phát sinh cái này kịch liệt dây rụa giống như tướng quân ngươi cảm thấy dương đô đốc loại này phương pháp làm việc chính xác sao một tướng quân thật sâu nuốt nước miếng một cái chậm rãi ngầm đầu những năm này chúng ta vô luận lúc nào đều là bị động bị đánh chúng ta không thể chủ động xuất kích chúng ta chỉ có thể phòng thủ nhìn thấy địch nhân dưới thành đồ sát b á c h tính chúng ta chỉ có thể nhẫn hiện tại dưới thành chém g i ế t rõ ràng liền là quân đội bạn chúng ta còn muốn n h â n sao nghe nói như thế chủ tướng c o c mày sắc mặt bá lập tức g âm chầm xuống chầm giọng nói khó nói ngươi muốn chống lại dương đô đốc mệnh lệnh hay sao làm người chủ tướng này nói ra lời này thời điểm tuy nhiên hắn thần tỉnh trên mặt băng lãnh nhưng là cũng không có bất luận cái gì sát ý lên sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy chỉ sợ cũng liền nội tâm của hắn vậy đã sớm muốn phản kháng đi tướng quân ngài thật nhận tâm dạng này trơ mắt nhìn xem phía dưới những binh lính kia dục huyết phân chiến sao một tướng quân cắn răng trong lỗ mũi lớn thở hồn hện ngài nếu có thể nhận tâm nhìn xem đến mặt tướng hung ác không xuống lòng này còn đem quân lòng từ bi để mặt tướng xuất lĩnh bản bộ nhân mã trước đến trợ chiến tướng quân chúng ta nguyện ý chỉ xuất lĩnh bản bộ nhân mã trước đến trợ chiến đám người nhao nhao anh nhìn xem trên mặt mọi người cũng treo một bộ thấy chết không sờn t h ầ n sắc chủ tướng khoe miệng phát sinh một tia rất nhỏ run r u dậy thật sâu thở dài nói các ngươi thật không sợ dương đô đốc trách phạt xuống tới sao tướng quân c ũ n g bị trách phạt chúng ta càng không nguyện ý nhìn thấy huynh đệ mình dưới thành tứ cố vô thân chính mình lại ngồi nhìn mặc kệ một tướng quân chắp tay nói đúng vậy à tướng quân loại cảm giác này đơn giản tựa như là cầm một thanh sắc bé nao từng cái cắt tâm đầu đủ. một tướng quân khắp khuôn mặt là thống khổ thân sắc tay phải ấn lấy trái tim tướng quân mặt tướng biết rõ ngài cũng là dạng này cảm giác chỉ là ngài so với chúng ta càng có thể nhẫn mại mà thôi thế nhưng là ngài liền nguyện ý nhìn thấy cái kia nhân tài mới nổi tại ôn chỉ thành dưới vẫn là sao nghe nói như thế chủ tướng toàn thân run lên đồng tử bá lập tức huyết trừng tăng đồng thời nhanh chóng quay đầu hai mắt nhìn phía dưới chiến trường đã thấy giờ phút này phía dưới chiến trường đã hỗn loạn một mảnh tuy nhiên c h i bộ đội kia thập phần cường đại nhưng là tại về số lượng lại tồn ở ngoài sáng lộ ra khác biệt nhưng là cái kia nhân tài mới nổi thân ảnh cũng không khó tìm bởi vì hắn bên cạnh luôn luôn có thể phiêu khởi vô số bay tứ tung thân thể cùng tinh hồng máu tươi chỉ là giờ phút này địch nhân thống xoáy tựa hồ vậy ý thức được hắn chỗ kinh khủng phái ra ba t nếu không bao lâu cái kia nhân tài mới nổi liền muốn đối mặt ba địch tướng gây công coi như hắn lại thế nào dũng mãnh nhưng song quyền nan địch tứ thủ đến lúc đó hắn rất có thể sẽ tại ba người trong tay ăn thiệt t h i nhìn thấy dạng này c h ẳ n g cảnh chủ tướng l ử a giận trong lòng vụt lập tức liền xuống tới bá lập tức quay đầu cả giận nói quản hắn mãi n ạ i chân các minh đệ đi theo bả tướng giết nhất định phải cứu ra cái kia ba tức đinh lão tử đối với hắn mười phần thưởng thức lão tử muốn khi hắn bá nhạc、Nặng. chúng tướng quân thần tình trên mặt kích động một trận cùng kêu lên tiếng trả lời vang vậy phá lệ vang dội đi chủ tướng bá lập tức rút ra bảo kiếm nổi giận đùng đùng hướng dưới thành chạy đến sở hữu tướng quân binh lính nhìn thấy phía dưới chiến đấu đã sớm lòng ngưng ỡ ấy đã sớm hận không muốn chính mình có thể gia nhập phía dưới những người kia bởi vì dương sư đạo đô đốc mệnh lệnh bọn họ chưa từng có chủ động xuất kích trải qua một mực phòng thủ để trong lòng bọn họ một mực đệ nén một cơn l ử a dận hiện tại bọn họ rốt c ụ c có thể chủ động xuất kích một lần bọn họ tự tin mình có thể giống sông phá lồng giam thú bị nốt đại triển một phen manh thú hùng uy phía dưới chiến đấu vậy dần dần đi vào gây cấn giai đoạn bây giờ căn bản không có tấn công phòng thủ khác biệt mười ngàn ngông gia q u ầ n t i ế n vân thập bắc kỵ tô đ ị h phương độc cô mưu cùng an vui châu thành bên trong kỵ binh giờ phút này bọn họ cũng xông vào địch nhân trận danh phấn đấu quên mình cơ binh khí trong tay có cực kỳ đã tiếp cận điên cuồng trạng thái đặc biệt là cái kia chút nguyên bản thuộc về an vui châu thành bên trong binh lính bọn họ từ vừa mới bắt đầu hưng phấn đến hiện tại điên cuồng vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ thời gian dài chỗ tại khẩn trương cao độ trạng thái tại trong đầu của bọn họ hiện tại chỉ sợ chỉ có một ý nghĩ cái kia chính là huy động vũ khí chỉ cần s o nhiều người nhiều huy động một lần vũ khí chính mình liền có thể sống lâu một khắc rết, rết, rết. t i chương hồng máu t bảy mươi sáu năm gần tám tuổi có thể so với thiên thần chiến trường hỗn loạn tương mừng rất nhiều binh lính đã bắt đầu điên cuồng đến không phân địch ta bọn họ chỉ lo mình có thể còn sống đem sở hữu tiếp cận người bên cạnh cũng chém giết nhưng trên chiến trường cũng là dạng này người càng là có thể còn sống xuống tới đó cũng không phải bọn họ đánh mất nhân tính mà là chiến tranh vốn là không có người nào tính có thể nói nếu như trên chiến trường nói cái gì nhân nghĩa đạo đức vậy đơn giản liền là hành động ngu ngốc đem cổ mình vươn ra lộ cho địch nhân chặt nhưng cái kia chút kinh nghiệm xa trường các tướng quân cũng không có giống bọn họ dạng này tô định vương vũ khí trong tay đã thay đổi nhiều lần tuy nhiên hắn chỉ cầm ba thanh vũ khí làm thay thế nhưng là hắn lại có thể từ trong tay địch nhân đoạt lấy vũ khí bất quá rất nhiều lần hắn đoạt tới vũ khí vẹn vẹn dùng hai ba lần liền bị hắn lệch cạch một tiếng cho bẻ gãy bất quá lần này kinh lịch giống như cho hắn mở ra một mảnh mới thiên địa bởi vì hắn phát hiện chính mình còn có thể cùng lúc huy động hai thanh vũ khí một trái một phải hoặc là quét ngang đại sát tứ phương hoặc là khép lại đối với địch nhân đến một tả hữu giác công mà đọc cô mưu giờ phút này tuy nhiên trên mặt hắn dính đầy địch nhân máu tươi nhưng hắn giờ phút này lại có vẻ hứng phấn dị thường hắn một bên không trung điên cùng thổ lộ ngôn t ử thân thể lại giống một hắc toàn phong giống như đem bên cạnh địch nhân toàn bộ chém giết tuy nhiên hai người dũng manh dị thường nhưng là cùng mông điểm so ra khả năng vẫn là hơi có kém giờ phút này mông điểm hắn tựa như là một tôn thần giống như trường thương trong tay co v à có độ cũng không có giống tô định phương cùng độc cô mưu lớn như vậy trương đại hòa đồng thời tại có thể chém giết địch nhân điều kiện tiên quyết tuyệt không tốn nhiều một điểm khí lực từ điểm này cũng có thể nhìn ra mông điểm chiến trường kinh nghiệm mười phần phong phú vậy mà nếu như nói mông điểm một tôn thần lời nói cái kia cách đó không xa thiếu niên đơn giản liền là một tôn thần tại thiếu niên bên cạnh địch nhân giờ phút này tựa như là một bên trong lòng e ngại một bên cùng thiếu niên là địch nếu như hơi cách khá xa một điểm quan sát xem chừng người liền sẽ ngạc nhiên phát hiện thiếu niên bên cạnh những người kia động tác giống như trở nên chậm chạp rất nhiều trên mặt bọn họ tràn đầy hoảng sợ thân sắc tựa như là thấy cái gì để bọn hắn vô cùng hoảng sợ đồ vật giống như với lại bọn họ trên trán vậy toát ra như hạt đậu nành mồ hôi nếu như nói nơi xa phổ thông binh sĩ đã để s á t lục từng bước xâm chiếm lý trí cái kia tại thiếu niên bên cạnh những người này giờ phút này đã bị hoảng sợ phai mở lý trí tại bọn họ trong t â m mắt thiếu niên tựa như là một tôn sát phạt vô độ cùng thần đồng thời tôn này cùng thần mũi vung vẩy một lần vũ khí trong tay liền có thể thủ hạ bốn năm chết thảm văn hồn cái kêu bá lập tức phiêu khởi máu tươi rõ ràng liền là đến từ một tuần người khác nhau nhưng chúng nó lại giống có sinh mệnh giống như ở giữa không chúng kết nối thành một hoàn mỹ viên đồng thời chậm rãi nở rộ sinh mệnh tiêu tán rực giữa bông hoa nhưng là giờ phút này bọn họ đứng trước nguy cấp có thể dung không được bọn họ lại bất luận cái gì hoảng hốt bởi vì bọn hắn sắp giao ra đến thế nhưng là sinh mệnh mình trong đầu của bọn họ một bên chống cự lại từ đáy lòng hiện lên hoảng sợ một bên điên cùng chỉ huy thân thể của mình làm ra h ứng đối thiếu niên cử động nhưng bọn hắn muốn chống cự hoảng sợ cũng dần dần thành hy vọng xa vời bọn họ lại có thể đối thân thể của mình làm ra như thế nào cùng lúc chỉ lệnh đâu khi bọn hắn đi vào thiếu niên bên cạnh một s á t na bọn họ tựa như là bị một đôi vô cùng minh nghiêm b a khí con mắt nhìn chằm chằm bọn họ nhất cử nhất động tựa như là bị người nào nhìn chăm chú lên giống như với lại cái này nhìn chăm chú bọn họ người giống như vô cùng cao quý cao quý đến dung không được bọn họ ngầm có bất kỳ nhỏ cử động chỉ là trong lòng bọn họ biết rõ nhưng cực kỳ không muốn thừa nhận sự thật cái kia chính là từ từ bọn họ đi vào thiếu niên bên người chờ đợi bọn họ cũng chỉ có một kết cục cái kia chính là chết thiếu niên giờ phút này vũ khí trong tay n h ư ớ n g lên như dao long xuất thủy bạch s a thổ tín dưới phát như chuồn chuồn l ư ớ c nước quét ngang giống như cồn u g phong bày liễu như múa hoa lê cái kia ở trong trời đ ê m tỏa ra hỏa quang thương nhận ở giữa không trung thu gặt lấy chúng quanh địch nhân tính mạng cái kia t r ợ t lóe lên hàn quang sau lưng hẳn là một đầu dùng máu mới ngay cả trường thành dây bay tứ tung thân thể giống từng cây mùa thu rơi xuống rơi mộc nhất dền vang mà xuống cái kêu bên thai vang lên h đã cũng chính là giờ khắc này lý nguyên hanh lập tức hóa giải đến từ phương hướng khác nhau ba đạo công kích nơi xa nhìn thấy loại cảnh tượng này tô định phương cùng độc côm như hai người lập tức liền xem mắt trở tròn nguyên bản bọn họ vậy phát hiện cái này ba cá nhân ý đồ bất chính nhưng bởi vì sự tình khẩn cấp bọn họ thậm chí còn không có đem trong lòng hiện lên lo lắng nói ra miệng ba người kia liền cùng nhau hướng phía thiếu niên c h á n cùng một chỗ công đến đến từ phương hướng khác nhau công kích làm sao lại có thể không tổn thương chút nào nếu như là tô định phương hoặc là độc cô như một người trong đó lời nói đối mặt dạng này công kích chỉ có thể nói coi như không chết cũng phải bản thân bị trọng thương nhưng hiện tại bọn hắn coi là thiếu niên cử động lần này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm trong lòng còn hiện ra vì thiếu niên báo thù r ử a hận phẫn nộ trong mắt bọn họ lại nhìn thấy thiếu niên vậy mà hóa giải ba người công kích đồng thời còn cùng lúc tại ba người cánh tay bên trên lưu lại một đạo vết thương nhìn thấy loại này tình cảnh hai người cấp tốc huyết trương tăng đồng tử đem nội tâm c h ấ n kinh h ở ý hế nở lộ không thể nghi ngờ thang đến hiện tại bọn họ mới cũng không dám lại nghi vấn thiếu niên tần vương võ nghệ bởi vì bọn họ phát hiện thiếu niên vậy mà so với bọn hắn đều mạnh hơn nhiều cũng lo lắng thiếu niên tần vương an nguy còn không bằng cố mà chân uy tính mạng mình hai người không hẹn mà cùng nhìn đối phương một chút Lập trong ứ c lòng không có lo lắng này lúc mới là bọn họ chính thực hiện ra thực lực thời khắc mà một bên yến vân thập bắt kỵ tuy nhiên bọn họ cũng không có giống tô địa phương đọc cô mưu lợi hại như vậy nhưng là bọn họ lực chiến đấu vậy mảy may không thể coi thường từ đi theo la nghệ bắt đầu bọn họ liền bắt đầu chinh chiến tư phương về sau la nghệ ban cho họ bên trong biến thành lý nghệ bọn họ vậy còn đi theo hắn chỉ bất quá phía trước mấy ngày lý nguyên hanh lấy u i bức lợi d ụ phương thức đem yến vân thập bát kỵ từ lý nghệ trong tay hãm hại lừa gạt tới bất quá ở trong đó liên quan cũng không phải là dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng dù sao lý nghệ cũng không phải một cái kẻ n g u hắn sở dĩ có thể đem yến vân thập bát kỵ giao cho lý nguyên hanh chỉ sợ cũng có chính hắn dự định có lẽ hắn là thật không nguyện ý chi này một mực trung thành tuyệt đối binh sĩ đi theo tự mình đi hướng tiêu vong đi dù sao hắn nhưng là đắc tội trải qua đương kim b ậ hạ lý thế dân tại lý nghệ thân thủ h ấ n luyện dưới yến vân thập bát kỵ lại phân phối hoàn mỹ nhất trang bị giờ phú chém giết bên cạnh địch nhân kỵ binh vậy đơn giản liền là một bữa ăn sáng húng chi trừ bọn họ bên ngoài còn có chi kia vô cùng cường đại thậm chí có thể nói là khủng bố mông g i a quân chương bảy mươi bảy như múa hoa lê ai có thể cản tần vương mông g i a quân giờ phút này bọn họ tựa như là kỷ luật nghiêm minh lẫn nhau ở giữa lại hết sức phối hợp đoàn kết binh sĩ tại trận chiến đấu này bắt đầu cũng hiện tại vẫn còn chưa qua đến bao lâu nhưng là bởi vì đoàn kết nhất trí dẫn đến cứu đồng bạn tính mạng ví dụ quả thực là đến không hết coi như hiện trên chiến trường đã loạn thành một đống nhưng làm mông ra quân như c ũ làm đến top năm top ba phối hợp với nhau tác chiến tuy nhiên bọn họ l ự c chiến đấu viễn siêu địch nhân nhưng là người có thất thủ ngựa có thất đề thú chi tại dạng này vô cùng chiến trường hỗn loạn bên trên những địch nhân kia lại là làm mọi thứ có thể để muốn lộng chết bọn họ luôn có một số người muốn từ bọn họ phía sau đ ố i bọn hắn khởi s ư ớ n g tập kích lúc này có thể có một đồng bạn vì ngươi bảo trụ hậu phương liền lộ ra vô cùng trọng yếu mà tại lúc này thiếu niên nhìn chung quanh vây tại bên cạnh hắn ba người một chút âm thanh lạnh lù nói g n thật lớn mật vậy mà muốn đột tập một vương nghe được non nớt tiếng vang ba người cốc mày đồng tử bá lập tức tập trung ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thiếu niên gương mặt. khi bọn hắn nhìn thấy trước mặt bọn hắn định nhân vậy mà chỉ là một thằng nhóc con thời điểm cũng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi n g ư ơ i năm nay bao nhiêu tuổi một người trong đó lạnh giọng hỏi thăm cái này có trọng yếu không lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng niệm a i nụ cười cái tia nhắm lại trong hai mắt b ắ n ra một đạo lại một đạo s á c ý đối với người chết bột vương không có bất kỳ cái gì muốn b ằ n g h à n g dao l i ê n tại thiếu niên nói xong lời này thời điểm một người trong đó giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như rung động hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thiếu niên trong lỗ mũi thở hột hẹn hỏi ngươi có phải hay không phong vương lý nguyên Hành? Cái gì? Phong Vương. một người khác nẹ nào đồng tựa như n h là o Vương l từ quyết tán dần dần mở mịt ánh mắt bên trong vậy mà hiển lộ một cỗ e ngại thân sắc hắn không phải là bị lý thế dân phái đến âu châu đến sao làm sao lại tới đây không có khả năng tuyệt đối không thể nào xem ra bổn vương danh hảo các người đã nghe nói lý nguyên hanh hừ lạnh một tiếng cái kia non n ớ t gương mặt bên trên tràn ngập ra một cỗ sát ý, có thể chết tại b ồ n vương trong tay các ngươi đ ợ i này cũng đáng được nói xong lời này lý nguyên hanh dẫn đầu làm khó dễ bá lập tức hướng phía một người trong đó chọc ra t r ư ờ n g thương thiếu niên chuyện đột nhiên xảy ra người này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ t h ầ n sắc cũng cúng quýt nâng lên vũ khí chuẩn bị ngăn cản nhưng là làm trong đầu hắn xuất hiện trần trờ một sát na kia liền mang ý nghĩa hắn hành động mượn thiếu niên thương nhận đã trực tiếp hắn cái cổ keng nhưng liền tại cái này trong lúc ngăn cản lại thiếu niên lần này công kích nhìn thấy chính mình nhặt về một cái mạng người kia vội vàng hít một hơi thật sâu muốn cho chính mình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đạt được một chút làm dịu nhưng ngay lúc này đã thiếu niên đã làm ra để ba người đi chết suy nghĩ vậy chỉ cần thiếu niên xuất kích làm sao có thể không có người tử vong đâu l i ê n tại ba người cho là mình chống c ự ở, chuẩn bị trở tay làm công thời điểm trong tay thiếu niên trường thương cấp tốc thu hồi trường thương lại đâm tại một người khác trên cổ、này. Người kia đồng tử cấp tốc huyết trương tăng, tựa như là tại thời khắc này nhìn thấy tử vong thân ảnh giống như... kia tại thời khắc tựa đ tử tốc huyết thấy tử Một cấp là Dầm dầm. Một hai người khác lại giận hỏa lại sợ c h ơ mắt nhìn xem chính mình đồng bạn chết tại một đứa bé trong tay đó không phải là đối với mình xem thường sao thế nhưng tiểu h à i tử này tiếp xuống mục tiêu lại là bọn họ hai người đưa mắt nhìn nhau một phen tuy nhiên trên mặt cũng treo một bộ hoảng sợ t h ầ n sắc nhưng vẫn là k h ẽ cắn ngôi cơ vũ khí cùng tiến lên trước thiếu niên hừ lạnh một tiếng trường thương trong tay giống như một đầu linh xả phun như tinh quang tín tử hướng phía hai người công đến chiến mã lần nữa phóng lên tại thân ảnh giao thoa một sát na về sau thiếu niên thân ảnh đã hướng phía địch nhân thống xoái chiến xa dết đến mà hai người kia giờ phút này trong cổ cũng gạt ra một đạo dài nhỏ t ơ máu Đạo này tại ơ tươi máu mở máu mà bá cái quyết kêu xuống. tựa thủy tức thời tinh từ trong bất tiếng thân thể từ trên t ngựa ra hai như hồng giống như, liền rộng, đồng dùng hồng bên bắn đến. Không rên văng lên, người liền cứng ngắc từ lưng ngựa bên trên ngã là lập gì đề có kỳ lúc này tại hai người sinh mệnh cuối cùng một s á t na có lẽ bọn họ còn may mắn chính mình như thế nào đi nữa đều có thể đánh bại một đứa bé đi chỉ tiếc bọn họ thế nhưng là tần vương lý nguyên hanh làm tần vương đối thủ bọn họ giờ phút này vậy nên đón thuộc về bọn hắn duy nhất kết cục cái kia chính là tử vong Mà giờ nhưng á là một thông soái hắn biết mình tuyệt đối không thể biểu hiện nội tâm e ngại coi như lại thế nào e ngại hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài nếu như ngay cả hắn đều sợ hãi cái kêu cả quân tâm liệt tán tán quân tâm binh sĩ còn có thể có như thế nào lực chiến đấu đâu t i u cái gì cùng trước mặt địch nhân bác đ ấ u đâu giết thống xoáy to mày cầm bảo kiếm tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái vô luận người nào giết hắn tấn thăng làm tướng quân nghe nói như thế trung quanh binh lính vội vàng huy động vũ khí trong miệng bắn ra a a a, -A tiếng vang hướng phía thiếu niên t r ù n g đến có trọng thưởng tất có dung phu câu nói này mỗi thống xoáy đều sẽ tại mấu chốc nhất nguy cấp thời điểm sử dụng nói cách khác hiện tại cái này thống xoáy đã đến mười phần thời khắc nguy cấp không thích hợp thủ đoạn đặc thù hắn cảm thấy mình cơ hội thắng lợi xa vời nhưng sử dụng dạng này thủ đoạn lại có thể để bạt bao nhiêu cơ hội thắng lợi đâu giờ phút này trong mắt hắn tràn đầy thiếu niên vung vẩy bình khí như chém dưa thái rau chém giết dưới tay mình cái kia phiêu khởi thân thể mau tươi tựa như là vì hắn leo lên thần vị mà c ô n g hiến ra đến công vân đáng sợ thật sự là thật đáng sợ vì cái gì đại đường sẽ có dạng này v õ tướng khủng bố cái này cá nhân đến cùng là ai vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn tồn tại ngắn như vậy nhỏ dáng người chẳng lẽ một c h ú nho còn có trên người hắn vì ra cái gì không mặc bất luận cái gì khôi giáp đúng hắn dạng này dáng người có thể có cái gì khôi giáp có thể thích hợp hắn nhưng nếu như hắn là một có thân phận người vậy khẳng định sẽ đặc biệt vì hắn chế tạo một thân khôi giáp chẳng lẽ nói hắn cái này là lần đầu tiên trên chiến trường tài năng mới xuất hiện cái này làm sao có thể lấy hắn dạng này thân thủ làm sao có thể tài năng mới xuất hiện nhưng l i ệ n tại cái này thống xoáy thần tình trên mặt phát sinh cải biến thời điểm một bên nguyên bản đóng chặt thành môn ung ùm ùm n g một trận tiếng vang theo âm thanh vang lên nặng nghề đại môn liền từ từ mở ra chương bảy mươi tám chiến tranh kết thúc điên cùng thống xoáy nhìn thấy thành môn bị từ từ mở ra thống xoáy sắc mặt bã lập tức liền trở nên vô cùng ấm chầm chỗ thủng giận mắng mấy tên khốn kiếp này không phải là cho tới nay cũng không ra khỏi thành cửa sao hôm nay có phải hay không đầu bị l ử a đá hôn đ à n hôn đ à n liền là một đ á m ý thế hiếp người hôn đ à n hôn đ à n các ngươi coi là lao tử nhất định sẽ thua ta thua mẹ ngươi tại chỗ thăng thiên cái này thống xoáy tức giận sắc mặt bỏ bừng cái kia trợ hiện gần xanh giống nâng lên loại bỏ sắt giống như phân bố tại cái chán bên mặt bên trên đứng tại thống xoáy bên cạnh tướng quân nhìn thấy loại tình huống này vội vàng chắp tay nói đại tướng quân chúng ta vẫn là tạm lánh nó phong mang đi ngươi nói cái gì t h ố người xoáy hai mắt đầy hai h lửa giận, như ưng chừng mắt tràn n ưng ư trừng n g mắt kia bản thần ư ớ n nói g c sắc khẩn trương kích động ôm quyền hai mắt một trận rung động đại tướng quân ngài chỉ hy vọng nhìn thấy cái này hơn hai mươi nghìn binh sĩ chết ở chỗ này sao thừa dịp bây giờ còn có chút tồn lưu sớm chút rút lui cho thỏa đáng a đúng vậy a đại tướng quân lưu được núi xanh không lo không có t u ổ i đô ta một cái khác tướng quân vậy chắc tay thần sắc một dạng thần trường kích động đại tướng quân còn ngài sớm làm quyết định à, lại đánh hạ đến chúng ta tất cả đều phải chết à. đại tướng quân nghe nói như thế t h ô n g xoáy trên mặt cái kia phẫn nộ thần sắc lại không có suy giảm chút nào đồng thời tiện tay xuất ra roi ngựa ba một tiếng đánh tại một người trong đó trên gương mặt gầm thét lên cho ngươi thêm một cơ hội lần tiếp theo đánh ở trên thân thể ngươi cũng không phải là cây roi người tướng quân kia trên mặt tiếp nhận một roi a một tiếng hết thảm đồng thời thân thể một trận lắc lư hiểm chút quẳng xuống ngựa đến cái kia chịu đựng cây roi trên mặt đã ra chóc thịt bong đồng thời đã toát ra một đạo tinh hồng màu tươi nhìn thấy bên cạnh người bị đánh k h á c một người tướng lãnh không có cam l ò n g nhưng lại không thể làm gì giờ phút này đáng giá quay đầu ngựa lại dẫn theo binh lính hướng phía ấm ao hướng cửa thành dẫn đến mà bị quất roi người tướng q u â n kia giờ phút này tay trái bưng bít lấy nóng bỏng đau nhức gương mặt đồng thời dùng hung giữ ánh mắt chừng mắt thông xoáy giờ phút này trong mắt của hắn thông xoáy đã bị lựa dẫn che đậy tâm trí còn không lên trước thông xoáy tràn ngập lựa dẫn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia khó nói, muốn bị chém tử hay sao. Nghe nói như thế người tướng quân này trong miệng lớn thở hồn hện không giữ t r ừ n g thống xoáy một chút về sau liền quay đầu ngựa lại hướng phía m ô n g ra quân phương hướng dẫn đến nhìn thấy hai người này cũng t r ư ớ c đến anh dũng giết địch thống xoáy bạo phát tiếp cận điên cuồng tiếng cười gầm hết lên chỉ là nam an cũng không nhìn một chút khối này lãnh thổ chủ nhân là ai kia chính là ta đánh lương bệ hạ lương sư đô các ngươi bảy kiến cỏ này an an tính tính chờ đợi tử vong không được sao nhất định phải lấy tính mạng tương bác thật tình không biết phủ du lây cây châu chấu đá xe giết sạch bọn họ chỉ cần các ngươi đánh hạ ôn chỉ thành nội thành hết thảy các ngươi cùng hưởng giết cũng giết cho ta nghe được hắn truyền đạt dạng này mệnh lệnh bên cạnh hắn binh lính giống như hồng thủy hướng phía trước mặt người chen trúc hướng về phía trước với lại ngay lúc này thiếu niên tuy nhiên trước mặt nhiều vô số mang theo hung t h ầ n ác sát gương mặt người nhưng tại thiếu niên sau lưng nhưng cũng nhiều mười tám thân ảnh bọn họ từ chiến trường hỗn loạn bên trên chiến đấu qua đến giờ phút này đang gắt gao cùng tại thiếu niên sau lưng một nhóm mười chín người mười chín kỵ giống như trong buổi tối hiện lên sát thần tại đồ sát bên cạnh địch nhân bên ngoài bọn họ cộng đồng mục tiêu chính là nơi xa cái kia trên chiến xa thông x o á i đoàn người này trên đường đi mặc kệ địch nhân làm sao ra sức chống cự vẫn như c ũ g i ố n g như chém dưa thái rau vũ khí vung về chỗ tất có máu tươi bắn tung tóe cũng có thân thể bày tứ tung giờ phút này tại cái này ôn chỉ thành dưới máu tươi nhuộm dần toàn bộ khắp nơi cái kia dần dần rót thành dòng nhỏ hết u y dịch chậm rãi chạy vào sông hộ thành đồng thời đem sông hộ thành nhuộm thành tinh h ồ n g s á c đây là tới từ lý nguyên hanh phẫn nộ đây là tới tự tử đến anh linh phẫn nộ đây là tới tự đại đường phẫn nộ giết ôn chỉ thành bên trong tại mấy tên tướng quân dẫn đầu dưới binh sĩ chính hướng điên giống như từ nội thành phi nước đại mà ra hiện tại phiến chiến trường này thắng lợi thiên bình đã hoàn toàn khuynh hướng đại đường s i ê u một chàng tiếng xe gió vang lên một thanh trường thương ở giữa không trung như rời dây cung cung tiễn vạch phá thương cung mà trôi này trường thương mục tiêu lại là đứng tại trên chiến xa tiếp cận điên cùng thống xoái bên trong lý nguyên hanh giống như ra lệnh giống như hô to một tiếng hù một trận tiếng vang trầm trầm vang lên trận này tiếng vang chỉ sợ trừ cái kia thống xoái bên ngoài không ai có thể nghe thấy bởi vì đây là trường thương xuyên qua thân thể của hắn tiếng vang cũng là hắn sinh mệnh nghe được cuối cùng thanh âm đại tướng quân một đạo vô cùng bị thương âm thanh vang lên nhìn thấy t h ố n g xoáy bị bay tới trường thương đâm chết sở hữu binh lính lập tức liền sửng sốt u bọn họ dừng lại cái k i a cấp tốc mở rộng đồng thời hiển lộ hoảng sợ t h ầ n s á c đồng loạt nhìn xem cái k i a cắm tại chiến xa chống to bên trên thi thể mới vừa rồi còn tại điên cùng chỉ huy t h ố n g xoáy giờ phút này lại treo ở nơi đó trên thân chạy xuống huyết dịch tí tách tí tách rơi tại trên chiến xa vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt nguyên bản vô cùng chiến trường hỗn loạn giờ phút này lại trở nên yên tĩnh y mắng ngay lúc này không biết người nào vũ khí rớt xuống đất phát ra bang làm một trận thanh thúy than làng đạo này thanh thúy âm thanh vang lên về sau những địch nhân khác lập tức đem vũ khí trong tay vứt bỏ bang lang bang lang một trận âm thanh vang lên nương theo lấy những âm thanh này vang lên sở hữu địch nhân lục tục q u ỳ giảm xuống đất khi mọi người từ bỏ chống lại đại đường bên này liền bạo phát phấn khởi la lên thắng chúng ta rốt cuộc thắng tần vương uy vũ à tần vương uy vũ chính là bởi vì tần vương phi lao đâm chết địch nhân đại tướng cho nên chúng ta mới thắng tần vương uy vũ các ngươi thấy không vừa rồi tần vương như thế hiên ngang tư thế mai hùng hoàn toàn không thua b ở bất luận một vị nào tướng quân chính là chúng ta tần vương năm nay mới tám tuổi nhưng là hắn võ nghệ lại mạnh như vậy chờ hắn lớn lên về sau vậy thế giới này còn có người có thể so sánh hắn lợi hại hơn sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng có người so với chúng ta tần vương lợi hại hơn chúng ta tần vương là thiên hạ đệ nhất thiên hạ đệ nhất tần vương Nguy vũ tần vương Nguy vũ chúng ta rốt cuộc đánh thắng đ ị c h nhân đây là chúng ta đi theo tần vương trận chiến đầu tiên trận chiến đầu tiên liền đánh thắng về sau khẳng định vậy tất cả đều là thắng lấy tần vương năng lực muốn thu hoạch được chiến tranh thắng lợi đó không phải là vô cùng đơn giản nhẹ nhàng thả lòng thả lòng sự tính sao các minh đệ chúng ta có thể đi theo dạng này tần vương mặc dù nói dạng này kết quả cũng có thể miễn cưỡng xem như bọn họ thắng lợi nhưng là cái này thắng lợi lại đến có chút xấu hổ với lại bọn họ vậy thật sự là không có ra mặt có những người này trên công vì chính mình họ hét ngay lúc này ô n chỉ thành thủ tướng nuốt dưới hông chiến mã chậm dại hướng phía thiếu niên đi đến chương bảy mươi chín vương tô duyên tên thật sao không đúng sao ngay trước mấy cái cá nhân r ồ i ngựa đi vào về khoảng cách trước mấy trượng xa lúc tô định phương cưỡi ngựa mà ra cả ở trước mặt những người này cả giận nói người đến người nào nhìn thấy tô định phương đột nhiên toát ra đoàn người này cao mày thậm chí có một tướng quân đã đem vũ khí bên cạnh đứng lên bá lập tức toàn bộ chiến trường thượng sĩ binh vô cùng cầm vũ khí lên trên mặt một cỗ hung thần ác sắc thần sắc bọn họ ánh mắt trừng trừng, trừng mắt từ ôn chỉ thành bên trong đi ra binh lính mà tô định phương giờ phút này vậy cầm trong tay hai thanh tàn khuyết trường thương mang lên trước người trên mặt một bộ nóng lòng muốn thử t h ầ n sắc c h â m c h â m rãi đ ộ c cô mưu từ một bên vỗ ngông ngựa mà ra đi vào thiếu niên bên cạnh tần vương cái này chút liền là dương đô đốc điều động đến đây c h ấ n thủ ôn chỉ thành tướng lãnh đ ộ c cô mưu tại sao là ngươi chủ tướng tao mày khắp khuôn mặt là nghi hoặc t h ầ n sắc tần vương cái gì tần vương trừ đương kim bệ hạ còn có ai có thể tự xưng tần vương không phải là phản tặc hay sao vương tướng quân đọc cô mưu chậm rãi quay đầu cái k i a có chút meo lại ánh mắt chăm chú chừng mắt người kia đây là tần vương đang kinh b ệ hạ t ự mình sắc phong tần vương thái thượng hoàng thứ tám tử nguyên hành điện hạ là đây nghe nói như thế vương chủ tướng cao mày trên mặt hiện lên một c ố dị dạng thần sắc cái k i a mở to trong mắt tựa như là hiện lên ý tứ hoảng sợ thần sắc giống như với lại giờ phút này thân thể của hắn phát sinh một trận rất nhỏ rung động với lại cái k i a mở rộng các ngươi trong mắt bên trong tất cả đều là thiếu niên thân ả n h nhìn thấy hắn bộ này t h ầ n sắc lý nguyên anh nhất thời trong lòng có cỗ cảm giác khắc thường cái này vương tướng quân có chút vấn đề nhưng về phần là vấn đề gì trước mắt hắn cũng vô pháp biết được nguy vương chủ tướng thật sâu nuốt nước miếng một cái trên mặt căng cứng thần sắc cũng nhận được một chút thư giãn liền lúc trước phong vương sao vì cái gì điện hạ ngài đi vào linh châu đâu a ngươi không ngài không nên bị điều động đến u châu đến sao chẳng lẽ lại là đến linh châu chấp hành cái gì nói đến đây vương chủ tướng khỏe miệng co quắc một trận vội vàng đánh lấy hạ hạ tiếp tục nói điện hạ đến đây linh châu nhất định là có ngài lý do mặt tướng liền không lại suy đoán còn điện hạ tha thứ mặt tướng mạo phạm tri tội cái này không có gì bổn vương liền muốn biết ngươi cảm thấy bổn vương là đến chấp hành cái gì đâu lý nguyên h anh hai mắt nhắm lại nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái kia vương tướng quân còn hy vọng vương tướng quân có thể nói cho bùn vương giờ phút này thiếu niên trong lòng đã quyết định cái này vương tướng quân nhất định có vấn đề bởi vì cái này cá nhân nghe được chính mình là phong vương về sau lộ ra mười phần khẩn trương đối thân phận của mình khẩn trương sao với lại hắn giống như rất lo lắng cho mình là đến chấp hành nhiệm vụ gì chẳng lẽ nói cái này cá nhân có cái gì không thể cho ai biết bí mật khẳng định chính là cái này cá nhân tuyệt đối không đơn giản trong lòng có khẳng định như vậy kết luận lý nguyên anh mặt kia bên trên nụ cười quỷ dị tựa như là một đầu phun tín từ xạ chính từng chút từng chút thu thập vơ vét tin tức đợi đến thu thập đầy đủ về sau liền có thể tại bá lập tức đem vương tướng quân nhất cử cầm xuống nhìn thấy trên mặt thiếu niên nụ cười dần dần trở nên kiên nghị vương tướng quân trên chán dần dần t o á t ra nhỏ bé mồ hôi cái kia có chút khuyết trương trong mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn xem thiếu niên lập tức lại như là lo lắng cho mình ánh mắt lại bán đứng chính mình giống như vội vàng thay đổi ánh mắt vương tướng quân n g ư ơ i nhưng chưa từng có như thế thất lễ trải qua a hôm nay đối mặt tần vương người tại sao có thể dạng này đâu nghe được đọc cô mưu thanh em cái này vương tướng quân thần sắc xứng sờ một cái lập tức khỏe miệng hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười c h ắ p tay quỳ một chân xuống đất nói mặt tướng vương tu duyên tham kiến tần vương điện hạ làm cái này gọi là vương tu duyên tướng quân quỳ trên mặt đất thời điểm hắn đi theo phía sau tướng quân vậy bá lập tức quỳ trên mặt đất liền tại trước mắt về sau cái kia chút từ ôn chỉ thành bên trong đi ra binh lính v ậ y phù phù một trận tiếng vang quỳ trên mặt đất cùng kêu lên cao giọng nói tham kiến tần vương vương tu duyên, tu duyên. lý nguyên hành hơi nếp khỏe môi lên, lên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị cái tên này lại làm cho bổn vương nhớ tới một cái khác cá nhân nếu như vương tướng quân có lời gì muốn nói cho bổn vương lời nói bổn vương đêm nay từ lúc lặng chờ tướng quân đến đây a vương tu duyên bá lập tức đ ố n g nhiên ngầm đầu cái kia bởi vì mở to mà rung động t r o n g mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt đồng thời thật sâu nuốt nước miếng một cái tần vương mặt tướng không có Có hay không đêm nay qua đi mới biết được lý nguyên hanh khởi mở cười to vài tiếng chậm dãi đưa tay ra hiệu các ngươi đều đứng lên đi nặc đám người trả lời về sau chậm dãi đứng vậy nhìn thấy trước người vương tu duyên như cũ quỳ trên mặt đất khắp khuôn mặt làm mờ mịt thần sắc lý nguyên h anh nhẹ nhàng cười nói vương tướng quân ngươi vậy đứng lên đi đúng đúng đúng vương tu duyên liền vội vàng đứng lên cái k i a rung động trong mắt như cũng nhìn chăm chú lên thiếu niên tần vương đêm nay nhờ có ngài nếu không phải là ngài ta ôn chỉ thành tuyệt đối thủ bất quá ngày mai có đúng không vương tướng quân quá khiêm tốn đi lý nguyên h anh nhìn chung quanh đám người một chút trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt bổn vương lại cảm thấy các ngươi còn có thể thủ thật lâu à chỉ cần các ngươi không ra khỏi thành công kích các ngươi liền có thể thủ thật lâu tựa như đêm nay dặng này ngươi nói đâu vương tướng quân nghe nói như thế vương tu duyên t ô n mày vội vàng p h ủ phù một tiếng hai chân quỷ trên mặt đất lại bành một tiếng đem nặng đầu nặng dập đầu trên đất cầu khẩn nói tần vương mặt tướng cứu viện tới trượng còn tần vương trị tội à, mặt tướng cũng là bất đắc dĩ à? lại là bất đắc dĩ lý nguyên h à n h t ô n mày trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt tức giận vương tướng quân không phải là muốn nói ngươi là phụng mệnh trấn thủ cho nên không dám ra thành tiến công đi a cái này vương tu duyên chậm rãi ngầm đầu khắp khuôn mặt là xấu hổ thân sắc đồng thời thật sâu thở dài hồi bẩm tần vương dương đô đốc hắn cũng không chủ trương chúng ta chủ động xuất kích nếu như bởi vì chủ động xuất kích ném ôn chỉ thành mặt tướng coi như có mười cái mạng vậy đảm đương không nổi dạng này chịu tội a còn tần vương thứ lỗi a quả nhiên lại là dương sư đạo mệnh lệnh lý nguyên hanh phẫn nộ trên mặt gạt ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt cái này dương sư đạo đi vào linh châu vậy có mấy năm khó nói hắn vẫn khai thác nhất mọi phòng thủ phương pháp sao v ề hồi bẩm tần vương vương tu duyên khỏe miệng có chút run r u dày thật sâu nuốt nước miếng một cái mặt tướng nghe nói khác biệt tướng quân sẽ am hiểu khác biệt chiến lược có tướng quân thích hợp chủ động xuất kích mà giống dương đô đốc dạng này thông x o á i hắn liền thích hợp phòng thủ giống chiến quốc thời đại danh tướng liêm pha không phải cũng là một am hiểu phòng thủ danh tướng lĩnh sao a người còn biết liêm pha quả nhiên người xuất thân quả nhiên như bổn vương phỏng đoán như thế lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quý dị cái kia nhắm lại hai mắt tựa như là nếm đến ngon ngọt lưỡi r ắ n giống như vương tướng quân ngươi vậy đồng ý dương sư đạo tác chiến phương lượt sao chương tám mươi vương tu duyên không người đầu hắn chết tần vương tần vương m ặ t t ư ớ nhiên g c vương tu duyên chính kiệt lực gạt ra nụ cười muốn dùng nụ cười che giấu chính mình nội tâm diễn sinh hoảng sợ nhưng giấu giếm được người khác làm sao có thể giấu giếm được lý nguyên hanh đâu đừng nhìn lý nguyên hanh chỉ có tám tuổi nhưng hắn thế nhưng là một người xuyên việt nói một cách khác không thuộc về thời đại này hắn đối với bất kỳ người nào tính danh thân phận cũng có dị dạng nhu cầu danh lợi giờ phút này đối với lý nguyên hanh tới nói như thế mặt đối mặt khoảng cách gần hiểu biết một cổ nhân đặc biệt là hiểu biết một nổi danh cổ nhân đó là cỡ nào vui vẻ sự tình mà cái này vương tu duyên hiển nhiên không đơn giản hắn đang giấu g i ế m sự tình gì vương tu duyên vương tu duyên cẩn thận châm trước về sau lý nguyên hanh mười phần rào hoạt cười vài tiếng chậm rãi nói vương tướng quân bùn vương có một câu muốn hỏi ngươi ngươi đối với vương thế súng chết có như thế nào suy nghĩ a vương tu d u ê n tao mày khoe miệng phát sinh một trận rất nhỏ run r u dày đồng tử vậy có chút mở rộng hồi bẩm t ấ n vương cái này tuy nhiên mặt tướng cùng hắn cũng họ vương nhưng mặt tướng thân phận như vậy làm sao dám một mình nghị luận hắn đâu tuy nhiên hắn hiện tại đã chết nhưng cũng không phải mặt tướng bực này thân phận có thể nghị luận a còn t ấ n vương không nên làm khó mặt tướng làm vương tu duyên kể ra lời này thời điểm lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại đồng thời một mực đang nhìn chăm chú vương tu duyên sắp mặt tại nâng lên vương thế s u n g cái tên này thời điểm vương tu duyên nguyên bản mờ mịt trong con mắt bá lập tức hiện lên một cỗ phẫn nộ thân sắc tuy nhiên cỗ này, này từ đáy lòng nhện lên cũng không có cách nào khắt chế phẫn nộ mới là hắn đ ố i vương thế sung chân thật nhất cái nhìn với lại từ trong m i ệ n g hắn đối vương thế sung cũng không có hắn muốn biểu đạt tôn kính như vậy không dám nghị luận là không dám vẫn là khinh thường đâu vương thế sung tại võ đức bốn năm ở trên nhậm chức trên đường bị người giết hại tại trước mắt đủ loại dấu hiệu xem ra có khả năng nhất sát hại vương thế sung chính là một cái tên là độc cô tu đức người mà đối với lý nguyên h a h người đời sau này tới nói trên sử sách rõ ràng viết võ đức bốn năm thất nguyện độc cô tu đức ở trên đường sát hại vương thế sung vì đó cha độc cô cơ báo thủ trước mắt cái này vương tu d u ê n đương nhiên tuy nhiên trước mắt cái này vương tu duyên đại khái xuất là độc cô tu đức nhưng lý nguyên hanh cũng không có bắt lấy hắn chuẩn bị dù sao vương thê sung tính là gì một chết đến người thôi vì hắn bắt trước mắt cái này cá nhân hắn đủ tư cách đủ thân phận sao đáp án là không đủ còn thiếu rất nhiều còn kém xa lắm đâu trên đời này có ai làm cho lý nguyên hanh cam tâm tình nguyện làm chuyện gì sao đáp án vẫn là không có lý nguyên hanh sẽ chỉ tuân từ chính mình ý nguyện vô luận là đại đường hoàng đế lý thế dân vẫn là lý nguyên hanh ở thời đại này phụ thân lý huyên đều vô pháp tả hữu lý nguyên hanh suy nghĩ có đúng không lý nguyên hanh chậm rãi từ vương tu duyên trên thân thu hồi ánh mắt khoe miệng hiện lộ một cỗ nụ cười quỳ dị bùn vương ngược lại là cảm thấy vương thế sung sắc thực đáng chết tuy nhiên hắn đã đầu hàng đại đường nhưng hắn loại này hám lợi tiểu nhân sao có thể để hắn tiếp tục thai họa một phương bách tính đâu với lại hắn cũng hẳn là vì hắn trước đó ngồi xuống sự tình chỗ tội nghe nói như thế vương tu duyên nhìn xem thiếu niên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị dạng thần sắc nhưng gỗ này thần sắc lập tức liền tan thành m â y khói không để lại bất cứ dấu vết gì nhìn thấy vương tu duyên cũng không có mở miệng trả lời lý nguyên hanh c h ậ m dai chuyển động thân thể nhìn chung quanh bốn phía cảnh tượng một chút nói mông tướng quân sở hữu nguyện ý đầu hàng người cho phép đầu hàng không nguyện ý đầu hàng người lập giết n ặ n g mông điểm chắp tay trả lời lập tức bá lập tức một tay giơ lên trong tay trường thường nguyện người đầu hàng quỳ xuống đất không người đầu hàng chết làm mông điểm lên tiếng sau khi nói xong lời này sở hữu mông gia quân cũng g ơ lên trong tay vũ khí dùng sắc bén luôn luôn chỉ vào trước mắt đ ị c h nhân chấm thấp q u á t lớn hàng chết cái kia chút nguyên bản liền vứt bỏ vũ khí quỳ trên mặt đất người giờ phút này trên mặt hiện lộ một cỗ rốt cục đến phiên chính mình sao t h ầ n sắc bọn họ ngẩng đầu nhìn cái kia hiện lộ hàng quang lợi nhận lại nhìn thấy phóng nhãn đi qua tất cả đều là nằm trên mặt đất thi thể trên trán lập tức liền tuân ra lít nha lít nhít mồ hôi dị ta nguyện ý đầu hàng ta đã từng cũng làm ả n h này đại đường mảnh đất này con dân chỉ vì tùy mặt đại loạn mới đi theo lương bệ phản vương lương sư đô ta nguyện ý đầu hàng một cá nhân dẫn đầu phát sinh nói xong lời này về sau hắn liền đầu rạp xuống đất quỷ trên mặt đất nghe được tiếng vang đám người đồng loạt quay đầu nhìn đến đã thấy người kia đã bắt đầu đem đầu dính sát mặt đất mà khi hắn quỷ trên mặt đất đầu rạp xuống đất thời điểm trước người hắn cái kia mông ra quân liền siêu lập tức thu hồi vũ khí nhìn thấy loại tình cảnh này đám người vội vàng chiếu vào làm nhao n h a u đem đầu dính sát trên mặt đất hoàn toàn không để ý cái kia c h ú t tanh hôi huyết dịch nhiễm chính mình khuôn mặt chậm rãi xâm nhiễm bờ môi của mình đã từ trong lỗ mũi chạy đến, đến đối với bảo toàn tính mạng tôi nói đ i ể ấy tanh hôi lại có thể tính được cái gì đâu nhìn thấy đám người tất cả đều quỳ giảm xuống đất tất cả đều nguyện ý đầu hàng thiếu niên khỏe miệng hơi nít lên nói tô tướng quân độc cô tướng quân trước đến kiểm kê nhân số những người này liền cho hai người các ngươi thống lĩnh tuân mệnh hai người trên mặt tràn đầy kích động hưng phấn t h ầ n sắc vội vàng hướng phía thiếu niên chắp tay trả lời hai người tại trả lời xong về sau liền cùng một chỗ quay người rời đi mà ở thời điểm này thiếu niên bên cạnh liền xuất hiện đến vân thập bắc kỵ vừa rồi tô định phương bảo hộ lấy thiếu niên cho nên bọn họ lựa chọn đứng tại thứ hai bậc thang độ làm tô định p ư ơ n g chống đỡ không được hoặc là không ứng phó qua nổi thời điểm bọn họ liền sẽ cùng lúc xuất hiện bảo hộ thiếu niên an toàn mà hiện tại tô định phương cùng độc cô như hai người cũng đã từ thiếu niên bên cạnh rời đi vậy bọn hắn lại thành thiếu niên đ ệ nhất bậc thang độ trong lòng bọn họ lo liệu chức trách cái kia chính là bảo hộ thiếu niên an toàn mà làm yến vân thập bát kỵ xuất hiện tại thiếu niên sau l ư n g thời điểm vương tu duyên các loại ôn chỉ thành tướng quân tất cả đều sửng sốt bọn họ đều quan sát tỉ mỉ lấy xuất hiện tại thiếu niên sau l ư n g yến vân thập bát kỵ đồng thời lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc cái kia có chút mở rộng đồng tử hiện lộ ra kinh ngạc tựa như là bọn họ giờ phút này phát hiện cái gì không được đồ vật hoặc là thật không thể tin sự vật giống như. trải qua một lát vương tu duyên đi về phía trước một bước chuẩn bị tiếp cận gần thiếu niên nhưng chính là một bước này lại dẫn tới mười tám xong tràn ngập phẫn nộ thần thái con mắt nhìn chăm chú nhìn thấy b á lập tức chính mình liền đưa tới mười tám xong như lang như hổ ánh mắt vương tu duyên khỏe miệng co quắp một trận đồng thời bất đắc dĩ về phía sau đối hai bước nhìn thấy những người kia nhìn chăm chú chính mình ánh mắt có một chút hỏa hoãn vương tu duyên mới đưa căng cứng tâm hơi bung lỏng chương tám mươi mốt đám người kinh hãi thần vương không phải tầm thường tân vương hỏi bọn họ có phải hay không đại danh đỉnh đỉnh bên trong khai phủ nghi cùng tam ti h ế n vân thập bát k� vương tu duyên sâu không người bái thật sâu mặt tướng xem bọn hắn khí độ bất p h ẳ m thân thủ được lai lịch vậy không phải vậy không đơn giản đi với lại bọn họ số lượng cũng vừa tốt là mười tám người cho nên mặt tướng mới có lần này suy đoán không sai bọn họ nguyên bản là thuộc về lý nghệ y ế n vân thập bắc kỵ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đồng thời hiện lên một vòng quỵ dị thân sắc chỉ là bọn họ hiện tại là thuộc về bổn vương bọn họ hiện tại chức trách trừ chứ trên chiến trường muốn anh dũng giết địch bên ngoài còn muốn bảo hộ bổn vương an toàn nghe nói như thế chúng tướng quân thần tình trên mặt không khỏi là hâm mộ kính sợ thậm chí còn có ghen、ghét. tiến vân thập b á t kỵ đại danh bọn họ đã sớm nghe nói qua chỉ là bọn họ bây giờ không có nghĩ đến lý nghệ vậy mà lại đem c h i bộ đội này chắp tay đưa người l i ê n biểu hiện lý nghệ hắn muốn định bợ tuổi trẻ tài cao tần vương cũng không nên dùng như thế đại lễ đi phải biết tiến vân thập b á t kỵ thế nhưng là hắn lý nghệ tự mình chế tạo lưu truyền bên trong c h i bộ đội này liền là từ trong đống người chết leo ra trên thân trang bị vậy mười phần tinh xảo thậm chí là có thể nói đại đường căn bản tìm không thấy thứ hai chi dạng này binh sĩ vậy tìm không ra có thể cùng bọn họ sánh ngang binh sĩ đồng dạng chính là bởi vì yến vân thập bát kỵ chân quý cho nên vẫn luôn bị lý nghệ coi như chân bảo bây giờ hắn lại đem dạng này chân bảo chắp tay đưa người dạng này quá kỳ quá i đi lý nghệ chỉ sợ là bị buộc đi xem ra cái này tần vương thủ đoạn không phải bình thường à đã có thể tại lý nghệ trong tay thu hoạch được yến vân thập bát kỵ l i ê n ở đây lúc vương tu duyên khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc trong lòng cũng đang đánh cổ vừa rồi thiếu niên ánh mắt ấy tựa hồ đã nhìn thấu chính mình đêm nay đến cùng muốn hay không đến tìm tần vương đem chính mình tình huống nói rõ ràng nếu như không đi chỉ sợ ngày mai tần vương liền sẽ làm áp lực tùy tiện tìm tội danh liền đem chính mình cho xử theo pháp luật là hắn hiện tại liền có đầy đủ tội danh cái kia chính là tại trận chiến đấu này khai hỏa thời khắc chính mình cũng không có cùng lúc xuất k í c h tuy nhiên vừa rồi đã giải thích trải qua nhưng là như thế giải thích mặc dù là chân thực nhưng muốn lật đổ đơn giản liền là dễ như trở bàn tay sự tỉnh với lại tần vương vừa rồi cũng nói hắn vậy đồng ý vương thế s u n g đáng chết vậy hắn hẳn là cùng mình cùng một trận chiến đến dây nếu như đêm nay không chiếu vào hắn vừa rồi lời nói không đi tìm hắn cái kia lấy tần vương vừa rồi biểu hiện ra ngoài năng lực hiện tại hoàn toàn có năng lực đem chính mình lập tức ch t h ầ nguyên v ư ơ n đ anh cởi mở cười to vài tiếng coi như ngươi không đến bùn vương cũng có thể đoán đại khái bất quá ngươi có thể tới chủ động bàn giao những chuyện này bùn vương vậy nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội đêm nay bùn vương chờ ngươi nói xong lời này lý nguyên h anh hải lòng gật gật đầu hướng phía nơi xa tô định phương cùng độc cô mưu hai người nói tô tướng quân đ ộ c cô tướng quân nhớ kỹ đem sở hữu có thể sử dụng vật tư cũng chuyển về đến n g Nghe được tiếng vang hai người vội vàng hướng phía thiếu niên chắp tay trả lời thần vương ngày đêm nay vì sao lại xuất hiện ở đây a vương tu duyên khắp khuôn mặt là nghi hoặc thần sắc ngài không nên trước khi đến ú châu trên đường sao nơi này thế nhưng là cùng ú châu cách cả đại đường a không có gì bùn vương liền là không có nhìn giết hại đại đường con dân tịch nhân lại có thể an gối không lo nghỉ ngơi lý nguyên hanh trên mặt hiển lộ một cỗ g à y đặc tức giận ánh mắt bên trong hiển lộ sắc ý rơi trên mặt đất nằm trên thi thể vương tướng quân các ngươi ở chỗ này chấn thủ bao nhiêu ngày hồi bẩm tân vương mặt tướng đã phụng mệnh tại ôn chỉ thành chấn thủ mười ngày vương tu duyên c h ắ p tay trên mặt vậy hiện lộ một cỗ tức giận dương đô đốc cũng sớm đã đ o á n được đột quyết lần này lui quân tuyệt đối không phải lương sư đâu nguyện ý nhìn thấy hắn khẳng định sẽ lần nữa cử binh xâm phạm bên i giới cho nên dương đô đốc tại mười ngày trước liền để mặt tướng mang binh đi vào âm ao chấn thủ ôn chỉ thành à, xem ra Dương sư đạo còn đạo các ngươi cũng tại trên tường thành xem thật sự rõ ràng nghe nói như thế vương tu duyên trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười lần nữa hướng phía thiếu niên chắp tay nói lại tần vương thứ tội mặt tướng vừa mới cũng không biết là tần vương tự mình xuất đội vậy lo lắng này lại là địch nhân q u ỷ kế cho nên không có cùng lúc xuất binh còn tần vương thứ tội cái này trước không đội bổn vương hỏi các ngươi vừa rồi bổn vương tư thế vai hùng các ngươi cũng thấy không lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ một cố rào hoạt nụ cười nhẹ giọng cười nói nhìn thấy thiếu niên lần nữa cương điệu vương tu duyên vội vàng chắp tay trả lời nói nhìn thấy nhìn thấy những người khác giờ phút này vậy nao h nao h chắp tay trả lời đồng thời nói chính mình lấy lòng ngôn ngữ t â n vương ngài thật đúng là tuổi trẻ tài cao à, vừa mới chúng ta tại trên tường thành cũng chú ý tới ngài tư thế mai hùng bởi vì trong lúc nhất thời không thể tin được là ngài cho nên còn tưởng rằng là cái kia nhân tài mới nổi đâu đúng vậy à đúng vậy à, chúng ta vương tướng quân còn m ư ợ i phần thưởng thức ngài đâu nhìn thấy ngài trên thân không có khơi giáp còn tưởng rằng ngài không có nhận cấp trên trọng dụng đâu đồng thời còn muốn khi ngài bá nhặt đâu đúng vậy a liền là không nghĩ tới cái này anh dũng phi phạm tướng quân thân phận lại là cao không thể chạm tần vương ngài chẳng những võ nghệ đương thời nhất tuyệt thân phận vậy rất tôn quý a đúng vậy a chỉ sợ cũng chỉ có tần vương dạng này thân phận t ô n quý có thể sánh ngang ngài võ nghệ tần vương ngài vừa rồi cái kia phiên hoa mắt tư thế b a i hùng kém chút đem mặt tướng con mắt cũng t r ò n váng đúng vậy a đúng vậy a còn có liền là tần vương ngài một mình đứng đối ba địch tướng thời điểm khi đó ngài đến cùng là làm sao làm được a cái kia ba địch tướng mấy ngày này kém chút liền công phá ôn trị thành bọn họ võ nghệ chúng ta cũng là khá kiên kỵ nhưng dạng này tướng còn chưa đủ tần vương ngài n é t kẽ răng đâu bởi vậy có thể thấy được tần vương là lợi hại cỡ nào a tần vương mỹ vũ tần vương mọi người ở đây chuẩn bị l u lo không ngừng đem trong đầu của mình có thể nghĩ đến ca ngợi chi từ tất cả đều đẩy ra ngoài thời điểm thiếu niên nhẹ nhàng cười vài tiếng nhìn thấy thiếu niên giống như rất ưa thích bị lịnh mọt trên mặt mọi người nhất thể hiện lên một vòng thỏa mãn nụ cười nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục đem thiếu niên thổi phồng chết đi sống lại thời điểm thiếu niên lại giơ tay lên nụ cười trên mặt vậy thốt nhiên đình chỉ nói vậy các ngươi cảm thấy bổn vương có thể hay không cho các ngươi kiến công lập nghiệp các ngươi thời cơ nghe nói như thế những người này nhảy đến trong cổ h ọ ngôn ữ giờ phút này lại bị cứ thế mà dồn x u ố n đến đặc biệt là vương tu duyên giờ phút này hắn căng mở rộng đồng t ử trừng trừng nhìn xem thiếu niên chậm rãi nói tần vương mặt tướng không biết ngài lời này có phải hay không có cái gì khác hàm nghĩa mặt tướng ngu dốt cũng không dám ngông cùng suy đoán còn tần vương chỉ rõ rất đơn giản bùn vương hỏi các ngươi có nguyện ý hay không đi theo bùn vương lý nguyên h a h nhàn nhạt các ngươi cười vài tiếng từ dương sư đạo dưới trướng ngược lại tìm đến phía bùn vương từ đó đi theo bùn vương thành lập một phen công lao sự nghiệp chương tám mươi hai các ngươi thuần phục là đại đường không phải dương sư đạo nghe nói như thế đám người lông mày nhất thời nhăn lại đến cái kia nhắm lại ánh mắt bên trong hiện lộ một cốt do dự thân sắc làm sao các ngươi nhìn giống như không phải rất nguyện ý lý nguyên h anh nụ cười trên mặt dần dần n ư n g kết đồng thời đánh giá đám người một chút xem ra các ngươi cũng không phải nghĩ như vậy thành lập công lao sự nghiệp vậy coi như liền làm bủn vương vừa rồi lời kia theo gió thổi đến nói xong lời này lý nguyên h anh liền quay người hướng phía một bên đi đến nhưng ngay lúc này thiếu niên phía sau lại vang lên vương tu duyên thanh âm tần vương không phải chúng ta không nguyện ý mà là chúng ta hiện tại lệ thuộc vào dương đô đốc dưới trướng nếu như phản bội dương đô đốc vậy chúng ta không phải liền là bất trung sao vương tu d u ê n thật sâu thở dài kỳ thực tuy nhiên chúng ta nhìn n i n kỷ vậy không ít nhưng là trong lòng chúng ta như cũ có một lời bành trướng nhiệt huyết chúng ta nằm mộng cũng nhớ thành lập một phen công vân đúng vậy à t â n vương trong lòng chúng ta rất muốn lập tức quỳ trên mặt đất hướng ngài t h u ậ n phục nhưng là nếu như chúng ta thật làm như vậy coi như ngài rộng lượng sẽ không hoài nghi chúng ta trung thành nhưng trong lòng chúng ta vậy có một cái khe à. một tướng quân c h ắ p tay mặt mũi tràn đầy do dự t h ầ n sắc t â n vương à chúng ta rất cảm kích n g à i không ngại chúng ta điểm ấy không có ý nghĩa năng lực đồng thời nói ra chiêu nạp chúng ta ngôn ngữ nhưng từ xưa đến nay trung cùng hiếu cũng đặt chúng ta ngôn ngữ nhưng từ ư a đến n a trung cùng hiếu cũng đặt c h n g t một cái khác tướng quân chắp tay ngôn ngữ nói nghe được đám người vang lên thanh âm lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng lập tức chậm rãi quay đầu đến nói đầu tiên các ngươi chỉ sợ là hiểu lầm cái gì sự tình b ồ n vương cũng không phải là muốn cho các ngươi mất đến trung thần nghĩa sĩ bị người đời chỗ chế nạo h b ồ n vương chỉ là muốn để cho các ngươi từ đó đi theo b ồ n vương cái này phản bội dương đô đốc đầu nhập vào tần vương ngài không phải liền là đối dương đô đốc mất đến trung tâm sao một tướng quân thật sâu thở dài khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thân sắc vì cái gì tần vương muốn nói chúng ta cũng không có mất đến trung tâm đâu cái này rất đơn giản lý nguyên h a h nhìn chung quanh đám người một chút hơi nhếch khỏe môi lên lên, bởi vì các ngươi một mực thuần phục là đại đường mà không phải dương sư đạo các ngươi là đại đường tướng quân thủ hạ các ngươi binh lính cũng là đại đường binh lính mà b ộ n vương cũng là đại đường tần vương cho nên các ngươi đầu nhập vào b ộ n vương cũng không phải là mất đến trung tâm nghe nói như thế trên mặt mọi người hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười mặc dù không có bất kỳ lý do gì phản bác nhưng trong lòng bọn họ cũng không thế nào đồng ý thần vương, vương tu d u ê n chắc tay khắc khuôn mặt là cùng thiện nụ cười đối với mặt tướng bọn người tới nói chúng ta là bị bệ hạ an bài tại dương đô đốc thủ hạ vậy chúng ta nhất định phải nghe từ dương đô đốc mà chúng ta trung tâm cũng phải giao cho dương đô đốc nếu như hiện tại giao cho những người khác cho dù là ngài tần vương đó cũng là phản bội a vương tướng quân khó nói vừa rồi bổn vương lời nói ngươi không có nghe vào đến sao lý nguyên hanh trên mặt hiển lộ một c ố nhàn n h ạ t sắc mặt giận dữ cái kia nhắm lại hai mắt như ưng nhìn chằm chằm đám người bổn vương lặp lại lần nữa các ngươi trung tâm không nên thuộc về dương sư đạo mà hẳn là thuộc về đại đường tại sở hữu tướng quân bên trong mỗi một tướng quân cũng có thể có tư dụng nhưng đại đường cái này quốc độ thì sẽ không nghe nói như thế đám người không nói thêm gì nữa mà vương tu duyên giờ phút này vậy chậm rãi ngần g đầu không nói nữa nếu như dương sư đạo phản bội đại đường các ngươi cũng muốn theo hắn cùng một chỗ phản bội đại đường sao lý nguyên hanh n ô n ngữ s ắ c bén tựa hồ là muốn nói chúng tim đen các ngươi thuộc về đại đường bởi vì các ngươi thân nhân thuộc về đại đường sinh các ngươi nuôi các ngươi thổ địa thuộc về đại đường nghe nói như thế mọi người vẻ mặt s ứ n g sở đã có mấy cái cá nhân ngẩng đầu nhìn thiếu niên cái tiết run dày khoe miệng tựa như là tại tán đồng cái gì giống như nhìn thấy chính mình n ô n ngữ có hiệu quả lý nguyên hanh giờ phút này lại khe khé thở dài tiếp tục nói nguyên bản bổn vương cũng không muốn tuyển nhận các ngươi bởi vì các ngươi sẽ chỉ phòng thủ tiến công năng lực thật sự là quá yếu cùng bổn vương bộ hạ so sánh rất rõ ràng các ngươi chỉ có thể thuộc về bất nhập lưu binh sĩ nhưng bổn vương giờ phút này vì cái gì muốn tuyển nhận các ngươi các ngươi có nghĩ tới không nghe nói như thế trên mặt mọi người nguyên bản do dự thần sắc giờ phút này trở nên có chút mê mang tuy nhiên thiếu niên cái này chút ngôn t ử tràn ngập đối bọn hắn kinh thường nhưng đây đều là chân chân thực thực cùng Tần Vương t húng ủ hạ h cái c kia t b i h sánh, sĩ so sánh, vô luận vô l chi á i kia mặc h、so、ô、so、giờ phút o này cùng mình đối thoại nhưng là đương kim bệ hạ thân đệ đệ năm gần tám tuổi liền được phong làm tần vương lý nguyên hanh loại thân phận này cũng không phải bọn họ có thể chọn đuổi với lại tần vương vừa rồi hiện ra năng lực vậy hoàn toàn không phải bọn họ có thể gây nếu như đem tần vương chọn giận coi như bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên chỉ sợ cũng sẽ không là thiếu niên đối thủ nhìn thấy đám người vẫn không có trả lời lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại âm thanh lạnh lùng nói cái kia hoàn toàn là bổn vương xem tại các ngươi đều là đại đường tướng sĩ về mặt tình cảm nếu như các ngươi không phải đại đường tướng sĩ các ngươi cảm thấy bổn vương sẽ nguyện ý phí nhiều như vậy miệng lưới liền giống như bọn họ nói đ á n nơi này lý nguyên hanh đưa tay ra hiệu lấy cái kia chút chính tại hướng cùng một cái phương hướng mà đến hàng binh tiếp tục nói đối với bọn hắn bùn vương từ trước đến nay chỉ có một lý niệm người đầu hàng sinh nếu không chết thiếu niên ngôn ngữ đột nhiên trở nên vô cùng đạt được băng lãnh tựa như là tràn ngập sát ý giống như loại này đột nhiên chuyển biến để mọi người không khỏi toàn thân r u lên tại lúc này trong đầu của bọn họ nhất thời dần hiện ra thiếu niên vừa rồi trên chiến trường chém giết tình cảnh khi đó vô luận có bao nhiêu địch nhân địch nhân lại mạnh mẽ đến mức nào chỉ cần bọn họ xuất hiện tại tần h vương trước mặt vậy liền sẽ chỉ giống như chém dưa thái rau bị vô tình thu đến sinh mệnh thần vương ngài nói có đạo lý vương tu duyên thật sâu thở dài quay đầu nhìn chăm chú lên đám người tuy nhiên chúng ta đều là dương đô đốc thủ hạng nhưng chuẩn xác hơn nói chúng ta hẳn là đại đường tướng sĩ tần vương là đại đường tần vương chúng ta đi theo tần vương hoàn toàn không có mất đến trung tâm nói đánh nơi này vương tu duyên dừng lại một lát tựa như là đang tận lực cho những người này suy nghĩ thời gian giống như trải qua một lát nhìn thấy trên mặt mọi người vậy dần dần hiện lên thoải mái t h ầ n sắc vương tu duyên lần nữa mở miệng nói các minh đệ vừa rồi tần vương tư thế vai hùng các ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt để tay lên n g ự c tự vẫn lòng các ngươi nhưng từng thấy trải qua có ảnh hình người tần vương như vậy uy vũ sao ta nói câu lời trong lòng ta rất muốn cùng lấy tần vương bởi vì đi theo tần vương có thể thực hiện trong nội tâm của ta lý tưởng các ngươi làm sao cân nhắc đâu nói xong lời này vương tu duyên cũng không có chờ đợi đám người đáp lại mà là xoay người hướng phía thiếu niên một chân quỷ xuống đến chắp tay nói m ặ t tướng vương độc cô tu đức từ đó nguyện lấy tần vương như thiên lôi sai đầu đánh đó ra sức châu ngựa chương tám mươi ba độc cô tu đức xuất ôn chỉ thành toàn thể tướng sĩ tìm tới a rốt c ụ c ngươi sao lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng ngươi chính là năm năm trước giết hại đại đường trọng thần vương thế xung độc cô tu đức ngươi cũng đã biết sát hại triều đình trọng thần thế nhưng là tội chết nghe nói như thế đứng tại đ ộ c cô tu đức sau lưng những tướng quân kia lập tức liền sửng sốt bọn họ mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua trước mắt người kia nếu không phải là tần vương bọn họ còn không biết chủ tướng tên thật cùng vương tướng quân không đúng hiện tại phải nói là cùng đ ộ c cô tướng quân sớm c h i ề u ở chúng lại chưa từng có phát hiện cái gì không đúng mà tần vương hôm nay mới ngày đầu tiên nhìn thấy chủ tướng lại có thể liếc mắt liền nhìn ra manh mối cái này năm gần tám tuổi tần vương cũng quá lợi hại đi hồi bẩm tần vương mặt tướng biết rõ nhưng vương thế xung cùng mặt tướng có thù giết cha mặt tướng cho dù chết cũng muốn báo như thế thâm cựu đại hận đ ộ c cô tu đức trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì hối hận thân sắc theo rung động trong mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên bây giờ mặt tướng lấy vương tu duyên những cái tên này đã sinh tồn năm năm nói đến đây đ ộ c cô tu đức trên mặt hiện lộ một cỗ thoải mái uy cười tiếp tục nói bây giờ mặt tướng đã sử dụng cái tên này năm năm trong 5 năm này mặt tướng một bên buồn nôn lấy cái họ này một bên sử dụng hiện tại vậy đủ nếu như mặt tướng có thể chết tại tần vương trên tay mặt tướng đ ờ i này cũng đ á n g nói xong lời này đọc cô tu đức đem đầu dập đầu trên đất cao giọng nói mặt tướng đọc cô tu đức từng tại võ đức bốn năm vì cha báo thủ sát hại vương thế sung còn tần vương trị tội nghe nói như thế đứng tại độc cô tu đức sau lưng mọi người vẻ mặt khẩn trương cái k i a có chút huyết trương tăng trong mắt chính trực câu câu nhìn xem thiếu niên cái k i a rung động b ờ m ô i tựa như là muốn kể ra cái gì giống như thần vương còn ngài không muốn trách phạt vương độc cô tướng quân một tướng quân đi đến độc cô tu đức bên cạnh uy một chân xuống đất thần vương ngài không muốn trách phạt độc cô tướng quân mặt tướng nguyện ý xuất lĩnh bộ hạ từ đó đi theo tần h vương xông pha khói lửa vạn tử bất tử làm cái này cá nhân sau khi nói xong lại có một tướng quân tiến lên uy một gối xuống tại thiếu niên trước người chắp tay nói thần vương độc cô tướng quân vì cha báo thù lại mai danh nhận tính năm năm còn tần vương khoan dung hắn đi mặt tướng nguyện ý đi theo tần vương về sau nhiều lập chiến công vì độc cô tướng quân lấy công chủ tội tần vương còn tần vương tạm thời tha thiệu độc cô tướng quân chúng ta nguyện ý vì độc cô tướng quân nhiều lập chiến công coi là đ ề m bù giờ phút này còn thừa người đều quỳ một chân xuống đất hướng phía thiếu niên c h ắ p tay đầu nói nhìn thấy đám người vì chính mình cầu tình độc cô tu đức trên mặt bắp thịt một trận rung động trong hốc mắt vậy có chút p h i m hỏng r u n động khoe miệng lại trên không ra bất kỳ ngôn ngữ các ngươi coi là thật nguyện ý vì hắn lấy lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại hiện lộ ra một cốc nghiền ngấm nụ xem ra huynh đệ các ngươi tỉnh thâm a hồi bẩm tân vương chúng ta nguyện ý đám người lần nữa cùng kêu lên trả lời thanh â m tuy nhiên không lớn nhưng là tại đ ộ c cô tu đức trong lòng khước u y ể n như vang lên một trận núi bên trong l á o trung ngột ngạt trực kích yếu đuối tâm linh giờ phút này đ ộ c cô tu đức ngầm đầu chậm rãi ngoặt về phía đám người đối đ ạ i đám người trong hốc mắt hiện lên một cỗ hồng nhuận vớt thần s á c tân vương nếu như ngài có thể cho mạng tướng một lần lấy công chuộc tội thời cơ m ạ n tướng cam đoan ngày sau nhất định nhiều lập chiến công gấp m ư ơ i lần triệt tiêu lần này chịu tội đọc cô tu đức h ỏ miệ một trận rung động còn tân vương tạm thời khi o a n n d u mọi ặ t t người nghe nói như thế thời điểm trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì không vui thân sắc trên mặt bọn họ giờ phút này ngược lại hiện lên một cỗ kích động dị thường vô cùng nụ cười hưng phấn hai mặt nhìn nhau một phen về sau liền chắc tay đầu nói mặt tướng tuân mệnh đúng bồn vương đêm nay liền sẽ an vui châu bồn vương hy vọng các ngươi ngày mai có thể mang theo tất cả vật tư lương thực đến an vui châu cùng bồn vương tụ hợp a đọc cô tu đức vừa mới đứng người lên nghe nói như thế về sau c a o mày trên mặt hiện lên một vòng khó chịu thần s á c c h ắ p tay tần vương nếu như chúng ta rời đi ôn chỉ thành cái k i a ôn chỉ thành nhưng liền không có thủ quân a thật muốn từ bỏ cái này thành trì sao không có việc gì lý nguyên hanh khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị nhìn chung quanh đám người một chút cũng chỉ là tạm thời từ bỏ mà thôi tại bồn vương trước khi rời đi không chỉ là ôn chỉ thành liền ngay cả linh châu linh châu bên cạnh lượng sư đô lãnh thổ cũng sẽ là bột vương các người cứ yên tâm đi nghe từ an bài liền là nghe nói như thế đ ộ c cô tu đức q u a y đầu xem đám người một chút lập tức q u a y đầu hướng phía thiếu niên thật sâu cúc không người nói tuân mệnh mặt tướng ngày mai nhất định mang trước mọi người hướng a n nhạc châu thành sau khi nói xong lời này một tướng quân hướng phía thiếu niên sâu không người bái thật sâu hỏi tần vương ngài không phải mới vừa để đ ộ c cô tướng quân tối đi tìm ngài sao ngài khẳng định có cái gì muốn hỏi lời nói đọc cô tướng quân vì cái gì không tại ôn chỉ thành ngủ lại một đêm đâu ngày mai lại về đi vậy là có thể a nói g giờ ư ơ i cảm còn c thấy bây giờ còn có tất trò t yếu chuyện Nguyên đầu, đơn độc đồng Hanh nhẹ nhàng h sao? Lý lắp ờ thở một tin tưởng thành, một thể tệ. hơi, nhạc châu hơn nhưng không kém ấy, có thể có hai chuyến không ra ra, sao mai an kém mấy vương ngươi, ngươi vương người đi người coi đi Nói dù buồn Buồn ngày đến lần này vạn vạn đến, cũng coi là chuyến đi này về được. các các có có là là là đây xong lời này thiếu niên liền cười lớn quay người rời đi này lúc cái kia chút đứng tại thiếu niên sau l ư n g yến vân thập b ắ t kỵ nhường ra một lối đi làm thiếu niên sau khi trải qua đắm người liền theo sát phía sau mà giờ khác này tô định p ư ơ n g cùng độc cô như hai người cũng đã kiểm kê sóng giờ phút này hai người tới thiếu niên trước người chắc tay nói tần vương hàng binh số lượng không ít à nếu như không thể xử lý thích đáng bọn họ nếu là tại phản địch chỉ sợ có thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng à đã tiếp nhận đầu hàng cái kia tại sao phải sợ bọn hắn tạo thành như thế nào ảnh hưởng hay sao lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng đi dẫn bọn hắn sẽ an nhạc châu thành nghe nói như thế đọc cô mưu thần sắc bá lập tức liền trở nên vô cùng khẩn trương đồng thời chạy đến thiếu niên trước người chắc tay nói tần vương đem cái này chút hàng binh mang về an vui châu cái này chỉ sợ không tốt làm đâu làm sao đ ộ c cô tướng quân muốn dạy đạo bổn vương cái gì đâu lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt hỏi t h a m không dám m ặ t tướng không dám đ ộ c cô mưu trên mặt khẩn trương thần sắc càng sâu rung động hai mắt vậy phát sinh rung động kịch liệt chủ công an vui châu thế nhưng là chúng ta đại bản doanh n à nếu như đem bọn hắn mang về an vui châu đó không phải là dẫn sói vào nhà sao sói Ngươi bọn họ xem như sói. đem xem họ lý nguyên hanh cười lắc đầu đ ộ c cô tướng quân đã tiếp nhận đầu hàng vậy thì phải tin tưởng bọn họ coi như không tin tưởng bọn họ ngươi cũng phải tin tưởng bổn vương bổn vương nói thế nào ngươi liền làm như thế đó chương n tám r mươi ế u niên thần sắc dần dần trở nên trở sắc bốn lánh, đây chính là đại đường tần vương đi qua một đêm tu trình sáng ngày thứ hai thái dương vừa mới dâng lên thời điểm an vui châu liền trở nên mười phần vui chơi bởi vì giờ k h ắ c này năm gần tám tuổi tần vương lý nguyên h à n h đã đem tối hôm qua đoạt lại vật tư chiến lược hàng binh cũng mang về an vui châu cái này chút hàng binh đi qua tối hôm qua cái kia cựu tử nhất sinh chiến đấu tuy nhiên đi qua hơn phân nửa ban đêm thời gian tu sửa nhưng bọn hắn hiện tại thần chí vẫn có chút hoảng hốt có lẽ thẳng đến hiện tại bọn họ còn đắm chìm tại thiếu niên cái kia giống như quỷ mị như ma quỷ dáng người thậm chí bọn họ hiện tại còn tại hoảng hốt mình rốt cuộc là thế nào thua làm sao lại không hiểu thấu đi vào an vui châu còn làm hàng binh nhưng bọn họ cái gì có thể có thể quên lại duy chỉ có không cách nào quên tối hôm qua cái k i a ba tấc đinh thân cao tướng quân đến cùng lại như thế nào đem bọn hắn như như chém dưa thái dao hành hạ đến chết đ ổ sát chỉ là trong đầu của bọn họ ký ức đã bắt đầu đối thiếu niên dung mạo tiến hành tiêu từ xử lý dần dần vậy nhanh không nhớ nổi thiếu niên dung mạo nhưng lại có một trận tiếng vang một mực tại trong đầu của bọn họ bồi hồi dù đãng người đầu hàng sinh nghịch liên chết đây là bọn họ tối hôm qua nghe qua lớn nhất nhìn thấy mà giật mình m g ô n ngữ bởi vì câu nói này để bọn hắn nhìn thấy mình có thể tiếp tục sinh tồn dưới đến hy vọng hiện tại những người này tất cả đều vây tại một chỗ tuy nhiên hiện tại vẫn còn tháng chín sáng sớm cũng không thế nào mát mẻ nhưng là bọn họ giờ phút này toàn tại vượt qua lẫm đông giống như chưa cùng một chỗ lẫn nhau s ử i ấm nhìn thấy những người này lần này thân sắc cái kia chút chờ đợi điểm tâm binh lính tất cả đều một phía những người này tương xứng bên trong có một bộ phận người là không có đi qua tối hôm qua chiến đấu bởi vì bọn hắn bản thân liền là bộ b i n h cũng không am hiểu tối hôm qua loại kia tập kích bất ngờ đồng dạng chiến đấu cho nên lý nguyên hanh cũng không có để bọn hắn tham gia mà bây giờ t h n g lại sau giấc ngủ bọn họ nhìn thấy an nhạc châu thành bên trong đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy gương mặt lạ đồng thời tất cả đều giống rất lạnh giống như nhét chung một chỗ thần tình trên mặt càng là vạn phần hoảng sợ trên thân khôi giáp vậy lộ ra vô cùng chán nản nhìn thấy loại này những người này loại trạng thái này người sáng suốt lập tức liền nhìn ra vấn đề những người này tuyệt đối là hàng binh biết được cái này đầy đủ có thể nhấc lên sóng lớn hãn sóng tin tức về sau đám người nhất thời bạo phát bọn họ là hàng binh bọn họ nhân số đã đem gần mười ngàn đi tại sao có thể có nhiều như vậy hàng binh a đúng vậy à nhiều người như vậy bọn họ liền không muốn phản kháng phản kháng có lẽ còn có thể đánh thắng vậy không nhất định à? ai chỉ có thể nói bọn họ đều là đồ hèn nhát chớ nhìn bọn họ bình thường mạnh mẽ d ư ờ n g nào bá đạo nhưng nếu là gặp được bị bọn họ lợi hại hơn người bọn họ cũng chỉ có chịu thua phần không sai cái này vi huynh đài nói không sai đại gia hỏa cũng không nghĩ một chút hôm qua thế nhưng là tần vương tự mình xuất trinh tần vương tuy nhiên năm gần tám tuổi tại người khác xem ra liền là một đứa bé niên kỷ nhưng tần vương năng lực chúng ta đều là rõ như ban ngày à. liên l à chính là nhớ ngày đó tần vương ba lượng chiêu liền đánh bại độc cô tướng quân dạng n à y thực lực cũng không phải cái gì người liền có thể siêu việt trên thế giới này có thể hàng phục nhiều như vậy được nhân chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta tần vương dù sao chúng ta tần vương vô cùng cường đại tốt đáng t ấ ế cả tối hôm qua vậy mà không cùng lấy tần vương đến không phải vậy khẳng định có thể nhìn thấy một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu trả à diện quên đi chúng ta đều là chút bộ binh tần vương không mang theo chúng ta đến khẳng định có tần vương chính mình suy nghĩ chúng ta cũng không thể cho tần vương điện hạ tìm phiền phải à dù sao tần vương lợi hại như vậy người trên thế giới này đốt đèn lồng vậy tìm không thấy chính là chúng ta tần vương thế nhưng là cái thế giới này lớn nhất nhân nghĩa lợi hại nhất các ngươi quân chủ ngươi xem nhiều như vậy hà binh hiện tại đều ở nơi này nếu là đổi lại đường quân chủ chỉ sợ sớm đã để cho người ta đem bọn hắn c h ó i lại mà chúng ta tần vương chẳng những không có c h ó i bọn họ còn không có hạn chế bọn họ bất quá dạng này vậy thẳng nguy hiểm nếu là bọn họ lên lòng xấu xa còn muốn phản kháng vậy chúng ta coi như thảm yên tâm đi đã tần vương làm như vậy tần vương khẳng định mười cầm mười vững vàng đám người đối ngồi trồm h ồ n trên mặt đất hàng binh nghị luận đ ở mỹ mà vừa lúc này bọn họ trong miệng tán dương năm gần tám tuổi liền được phong làm tần vương lý nguyên hanh chính chậm rãi lại tới đây tại phía sau hắn là mưng điểm tô định vương đọc ô mưu cùng yến vân thập bắc、Kỵ. cái này tướng quân nhân vật tựa như là thiếu niên trung thành nhất bảo tiêu thời thời khắc khắc cũng cùng tại thiếu niên bên người đương nhiên vậy có thời khắc bọn họ không cách nào đi sát đằng sau thiếu niên mà thời khắc thế này sẽ chỉ là bọn họ chính tại thi hành thiếu niên phân p h ó nhiệm vụ đồng thời thiếu niên bên người có đủ để cho bọn họ yên tâm nhân vật tồn tại mà có thể làm cho trong bọn họ tâm yên tâm hoặc là liền là mông điểm hoặc là liền là tô định phương cùng độc cô mưu lưỡng nhân tổ hợp lại muốn a liền là cả chi h ế n vân tập h bắc kỵ nhìn thấy thiếu niên từ bước mà đến đám người đồng loạt quỷ trên mặt đất đồng nói tham kiến tần vương đứng lên đi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một bộ hiền lành nụ cười cười nói làm thiếu niên nói xong lời này thời điểm đám người liền chậm dãi đứng lên đồng thời vì thiếu niên nhường ra một lối đi thiếu niên chậm dãi đi vào một đám hàng binh trước người đồng thời dò xét đám người một chút mà những người này nguyên bản còn chỗ tại chưa tình hồn trong trạng thái giờ phút này đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại khí tức tới gần đều bá lập tức bỗng nhiên ngầm đầu khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên thân thành lúc trên mặt một cỗ hồn kinh hai phách tính sợ thân xác bùn vương hôm nay cho các ngươi hai lựa chọn lý nguyên hanh chậm dãi giơ tay lên nụ cười trên mặt không có chút nào giảm bớt lựa ch trở lại đại đ ư ờ nói g đường công đồng ứng, không đường. lãnh thổ, trở thành đại đường một công dân, phản n thổ, thời lịch trở một đại đáp、ứng. đời đời đại kiếp kiếp sẽ không phản đại đường. Nói đến đây lý nguyên hanh lần nữa nhìn chung quanh đám người một chút cái kia nhắm lại hai mắt chậm rãi mở ra đồng thời lộ ra một vòng tính trẻ con nụ cười tiếp tục nói đương nhiên bùn vương cũng không phải loại kia tính toán chi ly người loại kia lông gà vỏ tỏi sự tình bùn vương vậy không nguyện ý còn nhiều các n g ư y i n h â n số đông đảo hiện tại chỉ cần trong miệng các ngươi đáp ứng là được nghe nói như thế sở hữu hàng binh trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi thân sắc bọn họ mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt đồng thời trên mặt lộ ra một vòng mười phần không tin thân sắc dù sao tối hôm qua vẫn là địch nhân hiện tại cứ như vậy vô cùng đơn giản bông tha bọn họ cái này sao có thể liền xem như lại thế nào nhân nghĩa quân chủ vậy tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy bông tha mình địch nhân đi cái này nhất định là một cái bấy chỉ sợ tại an nhạc châu thành ngoài cửa đã mai phục tốt tối hôm qua chi kia để cho người ta trong lòng rún sợ mặc á c sắc khôi giáp binh sĩ chỉ cần mình bước ra an nhạc châu thành vậy mình khẳng định sẽ chết tại những người kia đổ đào phía dưới cái này khẳng định là một cái bấy nghĩ tới đây chúng người đưa mắt nhìn nhau một phen lập tức trên mặt cũng hiện lên một cô muốn động lại không dám động xấu hổ đồ cười bây giờ có thể động thật coi mình là lấy người thắng lợi tư thái đến an vui châu tuần sát sao chỉ sợ chỉ cần động một chút liền có trăm ngàn chi vũ tiễn đem thân thể của mình xuyên thấu thùng trăm ngàn lỗ chết không toàn thây nhìn chung quanh chúng hàng binh một chút về sau lý nguyên hanh hơi nết khỏe môi lên lên lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị chương tám mươi lăm nhân nghĩa đến tận đây còn có lý do gì không đi theo ngẫu nhiên ngẩng đầu người nhìn thấy trên mặt thiếu niên hiện lên cái này bơi nụ cười trong lòng nhất thời cảm giác sợ nổi da gà giờ phút này thiếu niên trong lòng bọn họ định vị chỉ sợ cùng trong truyền thuyết h u n g thú không có khác biệt quá lớn dù sao đồng dạng đều là không thể xâm phạm lại theo thì có thể thu lấy tính mạng mình tồn tại nhưng chuẩn xác hơn nói vẫn là có một chút không giống nhau cái kia chính là trong truyền thuyết h u n g thú bọn họ chỉ là nghe nói qua chưa từng có gặp qua mà thiếu niên bọn họ trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bây giờ lại là bọn họ tận mắt nhìn thấy bổn vương cung cấp cho ngươi nhóm lựa chọn thứ hai cái kia chính là từ đó đi theo bổn vương lý nguyên hanh chậm rãi mở mắt ra thần bên trong hiện lộ ra một cố dị dạng thần thái đồng thời tà mị cười một tiếng đi theo bổn vương cùng bổn vương thành lập một cường、đại. không có chiến tranh không có kiếp nạn thế giới nghe nói như thế nguyên bản hoảng sợ túi đầu đám người giờ phút này chậm rãi ngầm đầu tràn ngập hoảng sợ ánh mắt bên trong hiện lộ một cỗ chờ mong giờ phút này bọn họ ánh mắt tựa như là tại lâm đông bên trong đột nhiên nhìn thấy đ ẩ y ra vân vũ thái dương tràn ngập một cỗ chậm rãi như suối nước hiện lên chờ mong mà ở thời điểm này một giáo u y mặc nhân vật chậm rãi đứng người lên nhưng hắn trên mặt vẫn như c ũ là hoảng sợ đối thiếu niên hoảng sợ đối tử vong hoảng sợ nhìn người nọ đứng người lên những người khác đem ánh mắt tụ và ở trên người hắn đồng thời trong ánh mắt tràn ngập một cỗ chờ mong thân sắc nhưng chỉ sợ cũng liền chính bọn hắn cũng không biết mình đang mong đợi thứ gì t h ầ n vương giáo uy tất cung tất kính cúc không người đồng thời gặp cong dừng lại hồi lâu tựa như là rất sợ chính mình không đủ cung kính giống như ngài là nói chúng ta cái này chút hàng minh có thể đi theo ngài không sai lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng nhắm lại hai mắt nhìn chung quanh đám người tại hôm qua các ngươi là địch nhân nhưng đi vào an vui châu về sau các ngươi chính là không có thân phận người hiện tại bổn vương cho các ngươi lựa chọn liền để cho các ngươi một lần nữa thu hoạch được thân phận của mình hoặc là đại đường con dân hoặc là bổn vương thủ h ạ nhưng các ngươi cũng có dạng này nghi vấn lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười nhìn chung quanh đám người một chút tại cái này trước kia các ngươi làm buồn vương được nhân chờ đợi các ngươi kết cục hoặc là chết hoặc là hủy diệt nhưng bổn vương nhiệm tình các ngươi trước kia cũng tại đại đường lãnh thổ bên trên sinh tồn bổn vương nguyện ý cho các ngươi một một lần nữa làm người máy x ẻ nói đến đây lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết đồng thời dần dần hiện lộ một cỗ kiên nghị t h ầ n sắc tiếp tục nói có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy bổn vương mới vừa nói cũng không thể giữ lời kia bản vương lặp lại lần nữa mặc kệ các ngươi thì nguyện ý đi theo bổn vương vẫn là muốn rời đi nơi này từ đó làm một an phận thủ thường bình dân các ngươi đều sẽ an toàn làm lý nguyên hanh nói xong lời này thời điểm lần nữa quan sát tỉ mỉ đám người một chút đã thấy trên mặt mọi người như cũ có do dự thân sắc chậm rãi đưa tay cười nói nhường ra một lối đi. làm thanh âm thiếu niên vang thôi về sau cái k i a chút bao quanh cái này chút hàng binh binh sĩ bá một tiếng tránh ra một đầu rộng rãi đường đồng thời ngay lúc này cái k i a đóng chặt a n nhạc châu thành cửa giờ phút này vậy kẹt kẹt một tiếng bị từ từ mở ra nhìn thấy lớn cửa bị mở ra cái này chút nguyên bản liền muốn rời đi nơi này người giờ phút này lại lầm bầm bọn họ một hồi quay đầu dùng nóng rực ánh mắt nhìn xem cái k i a rộng mở đại môn một hồi lại dùng do dự ánh mắt xem chừng lấy hai mắt nhắm lại thiếu niên đối với giờ phút này bọn họ tới nói tự do liền tại phía trước chỉ cần ra cái tia rộng mở đại môn bọn họ đời này liền xem như đạt được giải phóng. từ đó có thể vượt qua cuộc sống an ổn nhưng từ đó cũng muốn gánh vác nuôi sống chính mình gánh nặng nuôi sống người nhà gánh nặng m ặ t hướng đất vàng lưng hướng lên trời thời gian sẽ chiếm cứ bọn họ tiếp xuống nhân sinh mà nếu là thói quen trong quân doanh đạt được sinh hoạt muốn lại lần nữa thích hướng dân chúng tầm thường trôi qua thời gian cái kia sợ rằng sẽ trở nên rất gian nan dù sao bọn họ hiện tại không có cái gì không có có thể lao động thổ địa cũng không có có thể an thân lập m ệ n h p h ò n g úc đồng thời giống tần vương năng lực như vậy xuất chúng đối đãi thủ hạ lại cực kỳ nhân nghĩa quân chủ thật sự là quá hiếm có mọi người ở đây do dự thời điểm thiếu niên lại chậm rãi quanh người dẫn theo sở hữu c ù n g tử hướng phía một bên đi đến nhìn thấy thiếu niên rời đi cái này chút hàng bình tất cả đều sửng sốt đây là thật cho bọn hắn tự do cái thế giới này thật có dạng này tiếp cận ngu ngốc nhân nghĩa quân chủ l i ê n tại thiếu niên sắp biến mất tại bọn họ trong tầm mắt lúc một cá nhân bỗng nhiên đứng lên cao giọng hô to thần vương ngài dừng bước nghe nói như thế thiếu niên chậm rãi xoay thân thể lại trên mặt mang một bộ tính trẻ con nụ cười nói khẽ tự do ở bên kia ra tỏa thành n à y cửa các ngươi tuyệt đối tự do yên tâm bổn vương thủ hạ tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi không phải như vậy người này hướng tử tử. h p phất phất đã đã cao giọng ế trả lời lập tức chậm rãi đứng người lên nhanh chân đi đến một bên một cử động kia toàn tại chúng hàng binh nhìn soi mói tiến hành khi thấy kia cá nhân đi đến một bên binh lính trồng về sau lại nhận tất cả mọi người hoan g n h e n thật giống như giữa bọn hắn căn bản vốn không tồn tại t h â m c ử u đại hận gì mà là đã lâu không gặp cùng trung trí hướng bằng hưu giống như nhìn thấy hắn lại có thể trong nháy mắt liền bị những người kia tiếp nhận đám người nhất thời bông ra cuối cùng một hơi các n i n h đệ các ngươi gặp qua so tần vương năng lực càng cường đại quân chủ sao các ngươi gặp qua giống tần vương dạng này vô cùng nhân nghĩa quân chủ sao tần vương hành vi cử động đều là bị chúng ta thực tình kính nghệ chẳng lẽ chúng ta làm có được đầy ngập nhiệt huyết nam nhi hôm nay lại muốn làm ra đầy đủ hối hận cả đời quyết định sao đi theo tần vương tần vương năng lực các ngươi cũng đều nhìn thấy đi theo tần vương, tuyệt đối là chúng ta sáng suốt nhất lựa chọn chính là tần vương vừa rồi cũng nói tần vương sẽ dẫn dắt chúng ta kiến tạo một cái không có chiến tranh thế giới mà như thế thế giới không đúng là chúng ta chỗ chờ mong sao các vinh đệ đi theo tần vương về sau khẳng định có thể thành lập lưu danh thanh sử công vân tại về sau sinh mệnh nếu như có người có thể để cho ta dùng tính mạng p h ấ n đấu vậy cái này cá nhân nhất định sẽ chỉ là tần vương nhận được tần vương nhân nghĩa chẳng những không xử phạt chúng ta cái này chút hàng bình giờ phút này còn để thân là hạ tầng chúng ta lần thứ nhất có trong đời lựa chọn các vinh đệ các người gặp qua dạng này quân chủ sao chúng ta vốn chính là mang tội tri thân chẳng lẽ chúng ta muốn một mực sinh hoạt tại loại này tàn sát đồng bào tội ác bên trong sao vì rửa sạch cái kia chút tội ác chúng ta nhất định phải vì đồng bào thành lập một cái không có chiến loạn thế giới cái này cũng coi là chúng ta vì chính mình chuộc tội đi đi theo tần vương lấy công chuộc tội đi theo tần vương lấy công chuộc tội đi theo tần vương lấy công chuộc tội đi theo tần vương lấy công chuộc tội Cơ h đi theo tần vương lấy công ồ chuộc tội đi theo tần vương lấy công c h u n g tội n h một h người, tế tế người thủ vệ gấp hoang mang dối loạn đi vào thiếu niên trước người hai chân quỷ dạp xuống đất chắc tay khởi bẩm tần vương ngoài thành xuất hiện đại bộ đội một mảnh đen kịt nhân số sợ có ba bốn vạn nghe được báo cáo đám người nhất thời treo lên mười hai phần tinh thần c a o mày ánh mắt bên trong hiện lộ một cô hung hoành s ắ c ý đi đi xem một chút lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng vừa mới chuẩn bị hướng mặt ngoài đi đến lại nhớ tới sự tình gì giống như chật quay đầu đối với cái này chút mới tới minh đệ các ngươi cũng đã một đêm không có nghỉ ngơi đi đợi lát nữa ăn xong đ i ể m tâm liền đi nghỉ trước đi đợi lát nữa các ngươi sẽ có người tiến hành ăn bài tần vương chúng ta tuy nhiên một đêm chưa từng nghỉ ngơi nhưng hiện ở tại chúng ta cũng là ngài thủ hạ、à. một tướng quân cách ăn mặc trên mặt còn có một đạo mới mẹ vết doi người đi tới hướng phía thiếu niên cung kính cúc k n g người tuy nhiên chúng ta vừa mới đi theo tần vương nhưng bây giờ địch nhân đánh tới cửa chúng ta không thể cùng tần vương cùng một chỗ kháng địch làm sao lại an tâm lại có thể nào chìm vào giấc ngủ đâu đúng vậy a tần vương chúng ta tuy nhiên vừa mới bắt đầu đi theo n g à i nhưng là đánh trận chúng ta vậy không phải lần đầu tiên một cái khác tướng quân cách a n mặc người tiến lên vậy c u n g kính cúc không người nếu như hiện tại liền có thể vì tần vương dâng lên s ứ c mọn cái kia trong lòng chúng ta ấy n ấ y cũng có thể giảm b ấ t rất nhiều còn tần vương mang ta lên nhóm đi chúng ta có thể dùng vứt bỏ vũ khí thậm chí là không dùng vũ khí cũng có thể l à người tướng quân này nói xong lời này thời điểm đám người nao h nhao, nhao quỳ một chân xuống đất c h ắ p tay đồng nói tần vương khẩn ngại để cho chúng ta trên chiến trường Tốt. Lý Nguyên cười nhạt vài tiếng, trên mặt hiện lên một vòng tính trẻ tương thể tốt tương kết, có thể thành công tương lai. Đi, cùng một đến. Tôn mệnh. trên mặt đất trả Lý lên là lai. lai. lên Nguyên Hanh hiện vòng con, nụ đường chính ngươi dạng này phấn quên mình nên đón càng hơn ngươi đoàn công cùng đến. mệnh. người cùng đấu Quỷ kêu Vậy đầy chỗ cười rực cười, có các có các có vài đại bởi bởi Đi, vì vì rỡ ôm đám đẹp đủ ấp sĩ, đồng thời so sánh với một càng thêm dũng mãnh càng thêm t h ô n g tuệ cũng càng thêm có nhân cách bị lực đây hết thảy cũng khiến cho những người này trong lòng tồn tại các nơi g ư khúc mắc cấp tốc tiêu vong đồng thời dần dần đem chính mình dung nhập vào thiếu niên trận doanh bên trong chắc hẳn nếu không bao lâu chi này hàng binh liền có thể hoàn toàn dung nhập trở thành lý nguyên hanh d ư ớ i tay binh sĩ tựa như là độc côm hưu thủ hạ những người kia một dạng tại thiếu niên dẫn đầu dưới bởi vì thành tường trên không ở giữa thực tại không đủ cho nên đám người đi thẳng tới ngoài cửa thành trên đất trống nhìn phía xa bụi mù quần quận quần quận tựa như là giữa mùa hạ bên trong đột nhiên tập kích bao tắc giống như nhìn thấy tri bộ đội này trước đó cái kia trên mặt mang theo mới mẹ cây roi vết thương tướng quân chắc tay nói tần vương tri bộ đội này đến phương hướng giống như cũng không là lương hoàng phản vương lương sư đô phải tới a không phải lương sư đô lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng trên mặt mang một vòng nụ cười quỷ dị đã không phải lương sư đô kia bản vương biết rõ sẽ là ai tần vương sẽ là ai a tô định vương cao mày quay người chắc tay tần vương tại cái này linh châu khó nói trừ lương sư đô bên ngoài còn tồn tại cái gì khác thế lực sao bây giờ bọn họ mang binh đến đây chẳng lẽ lại là muốn cùng chúng ta đấu một trận nếu thật là dạng này chúng ta vậy không sợ chút nào cùng hắn chém giết một phen để ở giữa nhìn xem đại đường bí lực đối với tô định vương lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh vẹn vẹn chỉ là cười cười cũng không có mở miệng ngôn ngữ nhìn thấy trên mặt thiếu niên như cũ chỉ là treo nụ cười quỷ dị tô định vương lập tức liền mộng quay đầu liếc nhìn đám người một chút lông mày nhất thời nhăn lại đến vội và nói g n tần vương chúng ta hiện tại phân phối vũ khí đ ồ phòng ngự binh lính thực tại không nhiều với lại bởi vì tần vương ngại không có ngồi cưới chiến mã cho nên những người khác cũng không dám ngồi cưới chiến mã ngại xem chúng ta có phải hay không hẳn là về thành trước bên trong trang bị vũ khí tốt về sau ra lại thành、đến. Không h đến. cần. Lý nguyên Lý A n h tô n mặt như cũ treo như hoạt thần cũ quỷ rào định vương một mặt sương mù cái kêu mở mịt ánh mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên vì cái gì a tần vương bọn họ dạng này dòng trống khua t r ư n g đến không phải liền làm muốn đánh một cầm sao đã đến mắt như vậy minh xác vì cái gì tần vương ngài nói bọn họ không dám a vì cái gì lý nguyên hanh tập trung trong mắt nhìn xem tô định vương lập tức trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười giơ ngón tay lên lấy chính mình bởi vì có bản vương ở đây t ỏ a c h ấ n bọn họ quả quyết không dám công thành a tô định phương b á lập tức liền sửng sốt lập tức xấu hổ cười một tiếng là là tuy nhiên trên miệng nói như vậy nhưng là tô định phương trong lòng vẫn như cũng là không hiểu ra sao mà ở thời điểm này đ ộ c cô mưu đi đến tô định phương bên cạnh t ù y cho đâm hắn một cái tô tướng quân ngươi làm sao đầu góc đần như vậy đâu đ ộ c cô mưu thật sâu thở dài trên mặt một cỗ tiết hận tần h sắc đã không phải lương sư đô phản quân vậy liền chỉ có thể là linh châu đô đốc dương sư đạo binh sĩ a ngươi là thực nước a dương sư đạo binh sĩ làm sao dám tấn công tần vương、à. tô định phương trên mặt hiện lộ một c ố bừng tỉnh đại nộ thần sắc nhưng lập tức lại đem c ố này thần sắc kinh ngạc che giấu quay đầu chừng tô định phương một chút không biết lớn nhỏ ngươi phải gọi tô ca quá ác tâm a tô ca tô ca thực tại không không thích hợp tà khẩu vị đ ộ c cô mưu khỏe miệng co quắp một trận hai mắt nhắm lại hiện lộ một c ố đang chát đủ cười có thể hay không đổi một đổi nói nhẹ nhàng linh hoạt nếu như ngươi cảm thấy ngươi nói ra miệng lời nói liền cùng đánh giá một dạng vậy ngươi liền đổi đi tô định p ư ơ n g mặt hiện lộ một cỗ khinh thường thần sắc muốn ngươi vẫn là một người nam nhân ngươi nên nói là làm một nước bọn một đinh lâm được được thô ca đ ộ c cô m i u khỏe miệng co quắp một trận trên mặt đơn giản tựa như là đớp cất một dạng thật bị chính mình buồn nôn đến coi như tại hai người như vậy vui l ù a ẩ m ý thời điểm nơi xa chi k i ê u đại bộ đội rốt cục đi vào dưới thành nhìn thấy đ ố i phương chủ tướng đ ộ c cô m i u sắc mặt bá lập tức liền trắng đồng thời không công chịu tô định phương một t ắ t hai l i ê n ở đây lúc đ ộ c cô m i u cả cá nhân bá lập tức tựa như là thất hồn giống như cái kia đồng tử vậy có chút h u y ế t tán nhưng là cũng không có bất luận cái gì thần thái r u n động trong mắt trừng trừng nhìn về phía trước tô định phương giờ phút này cũng có chút hối hận chính mình vừa rồi cái kia một tắc hai sẽ không phải ngươi thật sự là một nương nương khang đi điểm ấy đau xót liền đem n g ư ơ i đánh ngậu không đến mức đi tô định vương khỏe miệng co q u ắ t một trận k h ắ p khuôn mặt là khinh thường t h ầ n sắc muốn thật sự là dạng này ca ca ta đem mặt cho n g ư ơ i đánh đánh tới ngươi cảm thấy hết giận mới thôi bất quá từ đó ngươi cũng đừng trách ta xem thường ngươi đối với tô định vương những lời này đọc cô m i u cũng không có mở miệng phản ứng mà là hoảng hốt chạy đến thiếu niên bên cạnh c h ắ p tay nói khởi bẩm tần vương dương đô đốc tự mình đến chương tám mươi bảy linh châu đô đốc dương sư đạo cái gì tô định phương nguyên bản tràn đầy m i ệ n mai trong mắt s i ê u lập tức mở rộng rung động hai mắt vậy trừng trừng nhìn về phía trước chi kia dần dần chỉnh tệ binh sĩ dương sư đạo hắn tự mình dẫn đội đến đ ộ c cô lao đệ ngươi không có nhìn l ầ m sao mặt tướng là dương đô đốc nhiều năm thủ hạ đối với dương đô đốc tướng mạo mặt tướng làm sao lại nhìn lầm đâu đ ộ c cô mưu khỏe miệng co quắp một trận đồng thời quay đầu bạch tô định phương một chút tần vương mặt tướng vậy mượi phần nghi hoặc vì cái gì dương đô đốc này lúc lại tự mình đến đây a đúng vậy a điểm ấy ta vậy hết sức kỳ quái a đọc cô mưu thật sâu thở dài khắc khuôn mặt là nghi ho hắn cũng sẽ không rời đi rời đi về nhạc thành nhưng là hôm nay hắn làm sao sáng sớm lại đột nhiên xuất hiện a n nhạc châu thành đâu quá kỳ quái thật sự là quá kỳ quái muốn ta nói a kỳ thực vậy không kỳ quái tô định vương mười phần quỷ dị cười một tiếng đồng thời quay đầu nhìn về phía thiếu niên đừng quên tần h vương trước đó thế nhưng là thả đi tốt có thân phận tạp t r ủ n g đ ộ c cô lao đệ ngươi cảm thấy cái k i a chút tạp t r ủ n g rời đi a n nhạc châu thành về sau sẽ đi nơi nào đâu nghe nói như thế đọc cô mưu hai mắt sưu lập tức chừng c ự lớn đồng thời rung động nhìn người trước mắt chậm dãi nói tô ca ngươi cảm thấy bọn họ là trở về nhạc thành cáo ch cái k đây là ý gì a đọc cô mưu mặt mũi tràn đầy mê man nghi hoặc thần sắc quay đầu nhìn về phía thiếu niên toka bọn họ cái này không phải liền là cho tần vương tìm phiền t á i sao hơn nữa còn tìm một linh trâu lớn nhất phiền phức ngươi nói thế nào bọn họ chính giữa tần vương ý muốn đâu ngươi trong đầu đến cùng trang những thứ gì a tô định vương bất đắc dĩ thở dài đồng thời mười phần tiếp cận lắc đầu ngươi cảm thấy coi như dương sư đạo đến hắn có thể đối tần vương tạo thành cái dạng gì uy hiếp sao nếu như hắn không đến vậy chúng ta tần vương chẳng phải là muốn trở về nhạc thành tìm hắn a thì ra là thế a đ ộ c cô mưu trên mặt hiện lên một vòng bừng tỉnh đại nộ g thần sắc đồng thời sâu thở sâu tô ca ngươi ý là tần vương trước đó để những người kia rời đi an vui châu liền là muốn cho bọn họ đến đem dương đô đốc gọi vào an vui châu đến dùng cái này có thể cho tần vương thiếu tốn hao một chút thời gian đây cũng không phải là ta nói tô định vương thần sắc quỷ dị cười vài tiếng đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu ta cũng không có nói như vậy cái này nhưng toàn đều là chính ngươi nói đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngươi cũng đừng liên lụy ta ta từ trước đến nay cũng không phỏng đoán tần vương d ụ ý chật chật đ ộ c cô mưu mười phần bất đắc dĩ thở dài đối đãi tô định phương ánh mắt vậy h i ể n lộ một c ô khinh thường thân sắc tô tướng quân lý nguyên hanh nhẹ khép cười một tiếng đưa tay chỉ vào nơi xa thống xoáy trên chiến xa người kia kia cá nhân liền là dương sư đạo nghe được tiếng vang đ ộ c cô mưu liền vội vàng tiến lên sâu không người bái thật sâu chắp tay trả lời nói hồi bẩm tần vương người này chính là linh châu đô đốc dương sư đạo đã chính hắn đến vậy ngươi bên trên đến nghe ngóng nhìn hắn tới đây làm gì thiếu niên khỏe miệng hơi nít lên lộ ra một vòng nụ cười q u ỷ dị nói a đ ộ c cô mưu thân thể run lên sắc mặt bá lập tức liền trở nên khó chịu tần vương không phải m ặ tướng t không nguyện ý toàn m ặ tướng t trước đó liền là dương đô đốc thủ hạng bây giờ chưa đem b u ồ n vương để ngươi đến ngươi liền đến lý nguyên hanh chậm rãi quay đầu nhắm lại hai mắt trừng trừng như hưng đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m đ ộ c cô mưu khó nói b u ồ n vương lời nói ngươi vậy bất tuân từ sao không phải không phải đọc cô mưu vội vàng k h o á tay mặt mũi tràn đầy đều là khẩn trương kích động thần sắc mạ tướng tuân mệnh mặt tướng cái này đến nói xong lời này đ ộ c cô mưu thần sắc hoàng hốt vội vàng hướng phía đối phương trận doanh chạy đến làm đ ộ c cô mưu thần sắc khẩn trương chạy đến đối phương trong trận doanh lúc tô định vương chậm rãi tiến lên c h ắ p tay nói tần h vương truyền lời loại chuyện này để mặt tướng trước đi vậy có thể nhà vì cái gì nhất định là đ ộ c cô tướng quân đâu a bùn vương một là hưng khởi mà thôi lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng trên mặt v ậ y treo một cố rực rỡ nụ cười chút chuyện nhỏ này ngươi liền chớ để ở trong lòng bùn vương biết rõ ngươi cùng hắn đã trở thành huynh đệ cũng biết ngươi lo lắng quan tâm hắn a thần vương ngài thật sự là một là hưng khởi sao tô định vương t k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc không tin thần sắc tại mặt tướng trong mắt thần vương ngài cũng không phải một tùy tính người a tại mặt tướng trong mắt ngài mỗi một quyết định đều là đi qua nghị sâu tính kỹ mà lại là chú đáo a tô tướng quân ngươi đánh giá quá cao bùn vương lý nguyên h a n h quay đầu nhìn một chút khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười bùn vương cũng không phải cái gì cáo già người làm sao có thể sự tình gì cũng muốn rõ ràng như vậy đâu bùn vương có đôi khi cũng muốn tùy tính một lần nhìn thấy trên mặt thiếu niên giờ phút này vậy mà treo một bộ hài đồng nên có tính trẻ con rực rỡ nụ cười tô định vương đồng tử có chút k h u ế c tán t r o nhưng g đầu đối t i niên nhận biết bá lập tức liền ế u đầu nhận nên mơ hồ. Lần này Tần hồ. lập bá bắt tức trở mơ v ơ chính cách h cũng rất khó sửa đổi chính như thiếu niên phen này cử động liền hòa bình thì hắn không hợp nhau khác biệt quá nhiều cái này khiến tô định phương làm sao tin tưởng liên đại tô định phương trên mặt mờ mịt trong lòng thượng vàng hạ cám suy nghĩ lung tung thời điểm tiến về thương lượng độc cô mưu lại một thân một mình chạy về đến khi thấy dương sư đạo cũng không có đi theo độc cô mưu cùng một chỗ đến đây thời điểm tô định phương trong đầu nhất t h ờ i hiện lộ ra một cỗ phẫn nộ c h ắ p tay nói tần vương dương sư đạo cái kia hữu đản g vậy mà không đến tham k i ế n ngài tên này lá gan thật sự là quá lớn xác thực lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn n h ạ t nhẹ khẽ gật đầu một cái xác thực lá gan có chút lớn thần vương còn ngài để mặt ư ớ n g nâng thương tiến lên tô định vương quỳ một chân xuống đất tay mặt tướng nhất định đem dương sư đạo trói đến tần vương trước mặt n g à i để hắn khắc sâu nhận biết đến chính mình hôm nay phạm phải sai lầm a tô tướng quân ngươi cái này dù ý không chỉ làm u ố n vì bản vương bắt dương sư đạo đi lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười trên giới d ò xét quỳ trước người người một chút ngươi muốn về vũ khí mình thế nhưng là bổn vương cảm thấy mười phần thuật tay nếu không như vậy đi ngươi liền đem trôi này vũ khí đưa cho bổn vương bổn vương coi như ngươi cống hiến một thanh bảo thương a cái này tô định vương sắc mặt bá lập tức liền trở nên kinh ngạc vô cùng r u n động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần tần vương trôi này trường thương thế nhưng là m ạ t tướng gia truyền chi bảo đi theo m ạ t tướng vậy rất nhiều năm chưa chương tám mươi tám đánh cũng không đánh trực tiếp rút lui vậy thì thật là tốt ta nếu là ngươi đổ gia truyền lại tùy tùng ngươi nhiều năm bây giờ ngươi giảng trôi này vũ khí kính hiến cho bột vương cái tiếc không phải là lộ ra ngươi đ ố i bản vương trung tâm sao lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười hai mắt nhắm lại khó nói tô tướng quân không nỡ đem loại vũ khí này kính hiến cho bột vương a tô định vương khắp khuôn mặt là hoàng sợ thân sắc r u n động hai mắt vậy dần dần hiện lộ ra tuyệt vọng thân sắc tân vương ngài thật coi trọng mặt tướng vũ khí sao nếu như ngài thật coi trọng chưa đem cái kêu mặt tướng liền kính hiến cho ngài đi chỉ là mặt tướng đã từng hứa hẹn trải qua làm trôi này vũ khí rời đi mặt tướng bên người các ngươi thời điểm liền làm ặ t tướng tử vong thời điểm nói đến đây tô định vương b á lập tức rút ra bên hông bảo kiếm chống đỡ tại cổ mình chỗ nói mặt tướng kiếp này không cách nào lại làm bạn tần vương không cách nào lại báo đáp tần vương đối mặt tướng ơn tri ngộ kiếp sau làm châu làm ngựa lại báo đáp đáp lại sự tỉnh ngươi nhưng kéo đến đi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại chứng tô định vương một chút ngươi đây là muốn cho bùn vương lâm vào ái tài không yêu mới tình trạng a ngươi đây là muốn tuyệt bổn vương thu nạp nhân tài đạo lộ à, tô tướng quân không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tâm oan a không phải a thần vương không phải như vậy a tô định vương hai mắt s i ê u lập tức cấp tốc mở rộng đồng thời kịch liệt lắc đầu tần h vương thật không phải ngài muốn như thế mặt tướng chỉ là tính toán không phải liền là một thanh vũ khí sao lý nguyên hành phạm cái lên mắt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt coi như bổn vương lại thế nào ưa thích cũng sẽ không bởi vậy tổn thất một thành viên nhân tài h u n g chi không phải có một câu như vậy à quân tử không đoạt người c h ố tốt khó nói bổn vương tại ngươi tô tướng quân trong mắt không phải quân tử không phải không phải tô định vương vội vàng đem bảo kiếm trong tay vứt trên mặt đất phu phu một tiếng hai chân quỷ trên mặt đất vội vàng đập ba bốn c ấ u đầu tần vương thật không phải ngài muốn như thế mặt tướng biết sai còn tần vương ban thưởng mạn tướng một chết người đứng lên đi bổn vương sẽ không cần ngươi vũ khí lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nếp lên lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười vừa rồi như vậy ngôn ngữ liền là t r e o chọc ngươi thôi bổn vương muốn ngươi chế tạo thế nhưng là lòng đảm lượng ngân thương coi như ngươi vũ khí lại thế nào tốt vậy tuyệt đối không phải là lòng đảm lượng ngân thương đối thủ chỉ là tại ngươi chế tạo ra trước khi đến bổn vương còn không thể đem vũ khí trả lại cho ngươi t ô định vương xứng sờ một cái cái tiêu tuyệt vọng sắc mặt bên trên chậm ã i hiện lên ý tứ chờ mong mặt tướng minh bạch tại mặt tướng chế tạo ra làm cho tần vương ngài hài lòng vũ khí trước đó mặt tướng tuyệt đối không động vào trôi này vũ khí trôi này vũ khí toàn quyền giao cho tần vương bảo quản nếu biết vậy sao ngươi vẫn chưa chịu dậy lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết khó nói ngươi muốn cho mọi người thấy bổn vương thủ hạ đại tướng cứ như vậy tư thái sao cứ như vậy không có thân phận nghe nói như thế tô định vương thần sắt xứng sờ một cái lập tức vụt lập tức đứng người lên chắp tay nói tần vương giới chướng tướng quân mỗi cái đều là số một số hai nhân vật có thể đi theo tần vương người cũng đều là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất một nhóm người mặt tướng lấy tần vương làm v i n h lấy tần vương làm kiêu ngạo liền tại tô định phương một mặt nghiêm túc biểu dương chính mình lập trường thời điểm độc cô mưu lại đi vào thiếu niên bên cạnh nhưng ngay lúc này nơi xa đại bộ đội vậy mà bắt đầu dối loạn lên nhìn thấy chống chân tại an nhạc châu thành bên ngoài đại bộ đội vận chuyển cái này chút chống chân ở cửa thành người tất cả đều khẩn trương lên bọn họ c a o mày hai mắt chừng chừng nhìn qua nơi xa chi bộ đội kia mà với lại bọn họ tay vẫy nắm thật chặt vũ khí một bộ theo thì đều có thể tấn công tiến lên chém giết địch nhân t h ầ n s ắ c nhưng mọi người ở đây dần dần trở nên khẩn trương thời điểm chiếc kia thống xoáy chiến xa lại quay lại phương hướng đồng thời không có chút nào dừng lại lai rời an nhạc châu thành tại thống xoáy chiến xa vừa mới rời đi cái kia chút binh sĩ liền vậy tại chỗ chuyển hướng đi theo chiến xa cùng rời đi nhìn thấy dạng này c h ẳ n g cảnh cái này chút chuẩn bị sẵn sàng nên chiến người đ ề u mộng giờ phút này bọn họ hai mặt nhìn nhau mê mang nhìn qua nơi xa những người kia đây rốt cuộc là làm như thế huy động nhân lực đến lúc này đi một cái dám cũng không dám để theo ta thời à bọn họ chính là sợ chúng ta tần vương chúng ta tần vương hướng nơi này nhất chiến đủ để dọa lùi trăm vạn hùng binh chính là các ngươi thấy không tần vương vẹn vẹn chỉ là phái một tướng quân đi qua tại một phen nói chuyện với nhau qua đi địch nhân liền xám xịt chạy trốn trừ chúng ta tần vương cái thế giới này còn có ai có thể làm được loại trình độ này chỉ sợ đã không có đi khẳng định không có a chúng ta tần vương là dạng gì nhân vật thân phận như vậy lại thêm tần vương không gì sánh kịp năng lực ai dám tới là địch không thể nào sẽ không thực sự có người không muốn sống có can đảm chúng ta tần vương là đ đi không thể nào cái thế giới này không có khả năng có ngốc như vậy người đi chúng ta tần vương đến cùng là dùng phương pháp gì đúng ể b vậy a chỉ là để bọn hắn rút lui đối với chúng ta mà nói khả năng kinh lịch một trận đại chiến hoàn toàn là làm không được nhưng chúng ta tần vương lại có thể tùy tiện dễ như trở bàn tay làm đến bởi vì hắn là chúng ta tần vương a chính là chính bởi vì hắn là chúng ta tần vương cho nên nàng làm đến làm b ấ tuy cứ c h ệ nhiên gì, ta cũng ta sẽ k ô n g cảm thấy kỳ q u á Đám đối đối địch đánh. quá cái Mỹ, người nghị luận thắng như không hương thịnh phấn, nhưng đối với bọn hắn tới nói, cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất lấy phương thức như vậy chiến thắng n với lợi với tới tới i cho thứ thức h là lấy Tuy vậy vậy ở có dù những người kia đến cùng là ai trong lòng bọn họ cũng không biết nhưng nhìn thấy bọn họ khí thế hung hùng với lại đội ngũ số lượng khổng lồ như vậy trong lòng mọi người đã đem bọn họ thừa nhận làm địch nhân mà làm đậu cô mưu lúc trở về tô định vương vậy sửng sốt cái kia song rung động trong mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên nói một mình nói thần vương ngài thật sự là tùy tính an bài sao mặt tướng làm sao cảm giác ngươi thật giống như đã sớm biết sẽ là dạng này kết quả a ngươi nói đâu lý nguyên h à n h quay đầu nhìn xem t ô địa phương nhàn nhạt cười một tiếng đ ộ c cô tướng quân d ư ơ n g sư đạo nhưng cũng có để ngươi nhắn cho b ồ i vương nghe nói như thế đ ộ c cô mưu sâu thở sâu chắp tay nói không có làm dương đô đốc nghe được là ngài về sau hắn vẹn vẹn chỉ là trần c h ờ một lát liền nói biết do nên làm như thế nào a có đúng không lý nguyên h à n h nhẹ nhàng lắc đầu hắn hiểu biết chính xác đạo sao nghe được thiếu niên lại một lần nữa lặp lại lời này đọc cô mưu sững sờ một cái k h ỏ miệng có chút run dậy một cái tất cung tất kính cúc không người nói hồi bẩm tần vương hắn xác thực nói như thế lấy mạ tướng đối với hắn hiểu biết dạng này vậy đúng là phù hợp hắn là m người a phù hợp hắn là m người lý nguyên hanh hơi nếch khỏe môi lên lên lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười xem ra đ ộ c cô tướng quân đối dương sư đạo rất hiểu a tới nói cho bổn vương nghe một chút chương tám mươi chín cẩn thận chặt chẽ làm người t h u ầ n thiện hồi bẩm tần vương đ ộ c cô mưu tất cung tất kính cúc không người sau khi đứng dậy mặt mũi tràn đầy do dự thân sắc dưỡng đô đốc cái này cá nhân cái gì cũng tốt hữu dũng hữu đối xử mọi người hiền lành nhưng chỉ là có chút quá mức cẩn thận chặt chẽ tại bình thường dương đô đốc không có một trăm phần trăm tự tin là tuyệt đối sẽ không chủ động ra khỏi thành nhưng lần này nhưng lần này hắn chủ động ra khỏi thành tô định phương trên mặt hiện lên một vòng niệm mai nụ cười hơn nữa còn là khí thế h u n g hùng tựa hồ là có một cô muốn đem chúng ta bẻ gãy nghiền nát đồng dạng cái này cũng không thể trách dương đô đốc đi dù sao hắn nghe nói mà tướng phản bội hắn đ ộ c cô m i u ngẩng đầu nhìn thiếu niên một chút khoe miệng lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười liền xem như dương đô đốc như thế có thể nhận mọi người cũng vô pháp ngồi nhìn bọn thủ hạ phản bội hắn a cho nên hắn lúc đầu muốn đem chúng ta nhất cử tiêu diện nhưng làm dương đô đốc nghe được tần vương danh hào về sau liền bỏ đi suy nghĩ quả nhiên vẫn là tần vương lợi hại a tô định vương khắp khuôn mặt là kích động nhìn xem thiếu niên tần vương hướng nơi này vừa đứng bọn họ cũng không dám bên trên tần vương quả nhiên khí vũ phi phạm a đã bỏ đi suy nghĩ vì cái gì không đến nhất kiến b ồ t vương lý nguyên hanh thần sắc trên mặt dần dần ngưng kết hai mắt nhắm lại âm thanh lạnh l ù n g nói còn tần vương không nên tức giận dương đô đốc chính là như vậy một cá nhân hắn không muốn nhiều gây bất cứ phiền phức gì đọc cô mưu thần sắc khẩn trương kích động rung động hai mắt trừng trừ dương đô đốc là xem tại ngài trên mặt mũi mới không có trách cứ mặt tướng còn tần vương ngài không nên tức giận à bổn vương hỏi ngươi một lần nữa hắn hiểu biết chính xác đạo nên làm như thế nào sao lý nguyên hành hai mắt nhắm lại k h ắ p khuôn mặt là k i ê n nghị băng lanh t h ầ n s ắ c nếu như hắn biết rõ hôm nay bổn vương hẳn là có thể lần nữa nhìn thấy hắn nếu như hắn không biết ngày mai các ngươi theo bổn vương tiến về về nhà thành nghe nói như thế đ ộ c ô mưu sắc mặt r u lên hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên khẩn trương hỏi tần vương ngài là muốn đến hương sư vẫn tội sao hương sư vẫn tội là một không sai đề nghị lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng đồng thời quay người hướng nội thành mà đến nhưng dù nói thế nào hắn dương sư đạo cũng là một phương đại tướng nơi biên c ư ơ n g bùn vương vẹn vẹn chỉ là một tần vương tại sao có thể đối với hắn như vậy đâu trừ phi hắn làm cái gì thật xin lỗi đại đường sự t ì n h nói xong lời này thiếu niên liền cũng không quay đầu lại hướng nội thành mà đến nhìn xem thiếu niên dần dần biến mất bóng lưng tô định p h ư ơ n g đi đến vì trên mặt đất độc công yêu khe khe thở dài đồng thời tiến lên lâng nói khẽ đã ngươi hiện tại đã quyết định đi theo tần vương ngươi vì cái gì còn muốn để ý như vậy dương sư đạo đâu đối với ngươi mà nói thần vương mới là ngươi chủ tử a nghe nói như thế đ ộ c cô mưu đông nhiên ngẩng đầu nhìn tô đệ phương trên mặt hiện lộ một c ố khó chịu t h ầ n sắc chậm rãi nói nhưng dương đô đốc trung quy là tiểu đệ trước kia trưởng con a bây giờ hắn sắp gặp kiếp nạn mặt tướng tại sao có thể dạng này trơ mắt nhìn xem hắn đi hướng diện v o n g đâu đ ộ c cô lao đệ ngươi thật là nghĩ như vậy tô định phương chân mày hơi nhữu lại lập tức trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị đã đ ộ c cô lao đệ ngươi có dạng này tâm tư ngụ h u n h ngược lại là có một cái đề nghị có thể cho dương sư đạo trốn qua một kiếp tô h u n h hỏi ngài có ý nghĩ gì phiến p ứ c ngài vô trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng kích động thần sắc nếu như ngài có biện pháp cứu trợ dương đô đốc tại hạ vô cùng cảm kích vô cùng cảm kích ngươi cũng đừng kích động ta chỉ có có nho nhỏ đề nghị mà thôi tô định vương cởi mở cười vài tiếng lập tức tiến đến độc cô mưu bên hai nhẹ giọng thì thầm đã ngươi lo lắng như vậy hắn tần h vương khí thế vậy tuyệt đối không dung ngăn cản vậy tại sao không cho hắn vậy đầu nhập vào tần h vương đâu nghe nói như thế độc cô mưu thần sắc bá lập tức khẩn trương lên cấp tốc mở rộng đồng tử tựa như là lộ g a dị thường trấn kinh và n ô i một trận rung động tựa hồ là để cho mình loạn truyện đại nao thanh tình một hồi tựa hồ là vì để chính mình dâng lên muốn ra ngôn ngữ thêm chút ngăn cản trải qua một thời gian thật dài đọc cô mưu nuôi cứng ngắc lắc đầu nói cái này sao được thông đâu dương đô đốc làm linh châu đại tướng nơi biên cương khó mà nói n g h e điểm tại linh châu hắn liền là lớn nhất hắn tại sao phải đi theo tần vương đâu đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng thật là chuyện không có khả năng sao tô định phương trên mặt hiện lên một vòng nụ cười q u ỷ dị đồng thời nô ra miệng đừng quên chúng ta tần vương thích nhất làm sự t ì n h liền là đem không có khả năng biến thành khả năng thậm chí là biến thành tất nhiên ngươi cảm thấy lập tức thu phục gần mười ngàn tù binh khả năng sao cái này mười ngàn người vừa rồi biểu hiện cũng không giống như là sẽ làm phản tần vương đối với tô định phương những lời này đ ộ c cô mưu trên mặt hoảng sợ trần t r ờ thần sắc phát sinh một chút cải biến cái kia mở to con mắt giờ phút này vậy thu nạp tan giã thần thái cũng chầm c h ầ m hội tụ thế nhưng dương đô đốc dù nói thế nào cũng là một đại tướng nơi biên cương a trừ hoàng đế mệnh lệnh hắn ngược lại là có thể người nào mệnh lệnh đều không nghe tô minh ngài cảm thấy hắn sẽ đầu nhập vào tần vương sao đ ộ c cô mưu trên mặt hiện lên một tia lo âu thở dài nếu như hắn đầu nhập vào tần vương vậy hắn không phải liền là phản bội hoàng đế sao đây chính là diện tộc đại tội a chỉ cần ngươi không nói ta không nói làm đại tướng nơi biên cương dương sư đạo hắn luôn luôn có biện pháp phong bế tất cả mọi người miệng ngươi cứ yên tâm đi tô định phương nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt một cố dị dạng nụ cười hiện tại chúng ta muốn cân nhắc liền là như thế nào để dương sư đạo đầu nhập vào tần vương cái này xác thực là một đại vấn đề đ ộ c cô mưu mặt mũi tràn đầy viết khó khăn trùng điệp thần sắc đồng thời không thể làm gì thở dài ta là nghĩ không ra đến bực này hao tổn tâm trí sự tình vẫn là từ tô h u n h ngày tới ngươi không phải mới vừa nói dương sư đạo hắn kính nhỏ thận hơi sao tô định p ư ơ n g khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quý dị tôi a ngược l thật ra c định vương xấu hổ cười một tiếng nhưng là ta tin tưởng tần vương đã nghĩ đến biện pháp tốt bởi vì hắn thế nhưng là tần vương a chúng ta tần vương a đối với chúng ta cho rằng làm không được sự tình hắn khẳng định có thể làm được đối với chúng ta nghĩ không ra phương pháp hắn khẳng định có thể nghĩ đến nghe nói như thế đ ộ c cô mưu trên mặt hiện lộ một cỗ thất vọng lại có chút bất đắc di t h ầ n sắc lập tức vậy xấu hổ cười một tiếng nói không sai làm bộ hạ chúng ta hẳn là thời thời khắc khắc tin tưởng tần vương tần vương nhất định sẽ có hoàn mỹ xử lý vấn đề phương pháp nói xong lời này hai người lúc này mới phát giác an nhạc châu thành bên ngoài đã chỉ còn lại có hai người bọn họ về phần những người khác đã sớm đi theo tần vương hướng nội thành mà đến hai vị tướng quân hỏi các ngài lúc nào tiến vào a hiện tại đã bắt đầu ăn điểm tâm tại không tiến vào tại hạ liền đóng cửa n chương chín mươi hai tướng sau gia úy thu hoạch rất tốt ăn xong điểm tâm về sau lý nguyên hanh liền để trừ mông ra quân bên ngoài tất cả mọi người tập hợp trong thành lớn thao trường bên trong bởi vì ở giữa đập cô mưu liền có gần bốn người đi theo đập cô mưu cùng một chỗ đầu nhập vào lý nguyên hanh tối hôm qua lại sắp tới lại mười hàng binh giờ phút này đang diễn sân luyện tập bên trên tập hợp liền có mười hơn ba tám trăm n người nhìn thấy nhiều người như vậy phóng n h ã n đi qua tất cả đều là một mảnh đèn k ị t đầu người giờ phút này lý nguyên hanh mang theo tô định phương cùng độc cô như hai người chậm rãi đi đến chính giữa đang diễn sân luyện tập một bên chỉ có y ế n vân thập bát kỵ đang quản lý lấy những người này kỷ luật trận hình mà mông điểm sở dĩ không có ở chỗ này là bởi vì lý nguyên hanh sớm một khắc liền để hắn tiến về an nhạc châu thành trên tường thành đưa đến một trấn thủ thành trì tác dụng tuy nhiên hiện tại cái này thế kỷ sẽ không có người đến tấn công thành trì nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất Với lại, tuy nhưng i rất, thường, thường rất đáng tiếc dạng này người lại là lý nguyên hanh đối thủ trước đó còn dẫn dụ đột quỵ xâm phạm bên giới đối đại đường tạo thành không thể xóa nhỏ thương tích cho tới vô luận hắn làm sao cầu sinh tha thứ lý nguyên hanh cũng sẽ không bỏ qua hắn nên đổ máu nhất định sẽ lưu giờ phút này nhìn thấy thiếu niên trầm rãi đi đến này đám người vội vàng đem miệng đóng chặt rung động mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua trên đài ba người làm thiếu niên đi vào trên đài về sau nhìn chung quanh đám người một chút về sau cười nói bổn vương rất vui vẻ các ngươi có thể làm ra đi theo bổn vương quyết định đã bổn vương đạt được các ngươi nhiều người như vậy thưởng thức bổn vương sau này vậy nhất định sẽ mang theo các ngươi sáng tạo một sự nghiệp lấy lửng thành lập một cái không có chiến tranh thế giới các ngươi cảm thấy hiện ở thế giới là các ngươi muôn không lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một tuần thật tình trên mặt dần dần trở nên kiến nghị không phải đám người cùng têu lên trả lời nói đối với câu trả lời này lý nguyên hanh rất hài lòng giống như cởi mở cười to vài tiếng đồng thời giơ cánh tay lên nói đã không phải là các ngươi muốn thế giới vậy các ngươi có lòng tin hay không đi theo bột vương thành lập một cái không có chiến tranh mỗi cá nhân đều có thể ăn no mặc ấm vượt qua cơm no ả o ấm thế giới đâu có đám người lần nữa cùng kêu lên trả lời t ố t đã các ngươi có vậy nói rõ các ngươi vậy nguyện ý tin tưởng bột vương lý nguyên hanh hài lòng gật gật đầu nhưng liền xem như các ngươi cá nhân năng lực lại thế nào mạnh nếu như không có ngưng tụ thành một cô dây thừng các ngươi lực lượng vẫn như cũng là không có được cho nên bùn vương muốn cho các ngươi tạo thành mấy con tiểu bộ đội về phần đến cùng là bao nhiêu chi trước mắt còn không định lượng nói xong lời này dưới đây đám người mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn t h ầ n sắc đồng thời hơi xem người khác sắc mặt một chút lập tức lại tràn ngập hy vọng nhìn qua trên đài thiếu niên bọn họ dạng này t h ầ n sắc tựa như là đang chờ mong thứ gì giống như các ngươi có người hay không đã từng làm qua bách phu trưởng giáo húy chức tướng quân vị người lý nguyên h a h nhìn chung quanh đám người một chút nếu như đã từng đảm nhiệm qua cái này chút chức vụ đến trước mặt ta đến làm thiếu niên nói xong lời này thời điểm vụ lập tức nhảy lên ra mười mấy cá nhân trong đó có một trên mặt lại vết roi người giờ phút này trên mặt hắn vết thương vẹn vẹn chỉ là dùng một tấm vải đơn giản che đậy một cái mà thôi cái này có chút lớn chạy bộ đến thiếu niên trước người đồng thời cùng một chỗ hướng phía thiếu niên ô quyền u y một chân xuống đất đồng nói tham k i ế n tần vương không có suy nghĩ nhiều như vậy rất tốt lý nguyên hanh khởi mở cười vài tiếng giáo uy trở lên trước vị người tiến lên nữa một bước làm thiếu niên nói xong lời này lúc vẫn có tám cá nhân di chuyển thân thể tiến lên đi một bước nhìn thấy vẫn có tám cá nhân lý nguyên hanh hài lòng gật gật đầu lần nữa mở miệng nói đảm nhiệm qua chức tướng quân vị có sao nhắc tay là được làm thiếu niên nói xong lời này thời điểm hai người lẫn nhau nhìn một chút lập tức liền chậm rãi giơ tay lên mà một người trong đó chính là cái k i a trên mặt có tổn thương lớn người nhìn thấy vẫn có hai người lý nguyên hanh quan sát tỉ mỉ hai người này một chút lập tức hài lòng cười một tiếng nói hai người các ngươi tên gọi là gì tội đem mới liêu mà trên mặt bọc lấy khối vải người n g n g đầu chắp tay cung kính nói tội đem lý chính bảo một người khác chắp tay trả lời nghe được hai cái danh tự này lý nguyên hanh trong con mắt tràn ngập một cỗ dị dạng thần thái đồng thời đem ánh mắt tụ vào tại trên thân hai người lý chính bảo mới liêu đến từ hậu thế đọc thuộc lòng đại đường sơ kỳ lịch sử lý nguyên h à n h đương nhiên biết rõ cả hai cái người tuy nhiên cả hai cái người cũng không có cái gì tài liệu c ặ n kẽ nhưng là lương sư đô thủ hạ số lượng không bao lớn đem nhân vật sở dĩ bọn họ không thể tại sử sách bên trên lưu lại nổi bật một số chỉ sợ cũng không phải là bọn họ năng lực không được mà là đại đường sơ kỳ sử sách biên soạn quyền lực tại lý thế dân trên tay bây giờ cả hai cái người đã đầu hàng cùng mình cái kia lương sư đô thủ hạ còn có cái gì có thể dùng người mới đâu nghĩ tới đây lý nguyên hanh hơi n h ế k h o môi lên, lên cười nói hai người các ngươi đứng ở bổn vương bên người nghe nói như thế sắc mặt hai người bá lập tức liền biến vô cùng khẩn trương quỳ dạp xuống đất đồng nói chúng ta tướng bên thua mang tội chi thân làm sao dám cùng tần vương ngài cùng đ ứ n g à, chúng ta quỳ là được đây là bổn vương mệnh lệnh lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng nếu như các ngươi không nguyện ý vì bản vương hiệu lực vậy các ngươi liền quỳ đi nghe nói như thế hai người hoảng hốt đứng người lên nhăn nhăn nhó nhó đi đến thiếu niên bên cạnh đồng thời còn lưng đọc tựa như là m ư ờ i phần tự ti giống như v ề phần còn lại sau gia úy lý nguyên hanh quay đầu xem bên cạnh bốn người một chút trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị các ngươi đi theo bổn vương biết rõ trước mắt bên người đều không có phó tướng các ngươi tiến lên chọn lựa đi sáu người này liền phân phối cho các ngươi bốn người về phần làm sao phân phối là đánh là não b u ồ n vương mặc kệ nghe được thiếu niên lời này bốn người thụ sủng ngực kinh vội vàng phù phù một tiếng bốn người tất cả đều quỳ trên mặt đất thần vương mặt tướng cùng lý tướng quân mới vừa vặn đi theo ngài mới liêu mà trên mặt hiện lộ một cỗ xấu hổ khó chịu nụ cười khoe miệng vậy co quát một trận chúng ta hai người nguyện ý làm tần vương dưới chướng một binh sĩ có thể vì tần vương dẫn ngựa dơi đạn liền mười phần thỏa mãn đúng vậy à tần vương ngại như thế nhân nghĩa rộng lượng hai người chúng ta trong lòng vô cùng cảm kích nhưng chúng ta hai người thân phận thật sự là không thích hợp a c ò n tấn vương ngài thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra lý chính bảo thật sâu thở dài b u ồ n b ã n ó i đã đây là bùn vương nói ra lời nói bùn vương liền không có thu hồi đến dự định lý nguyên hanh chừng hai người này một chút thân tình trên mặt vậy dần dần trở nên băng lãnh đừng quên đây cũng không phải là bình quân phân phối các ngươi ai có thể cướp được bọn họ liền là ai về phần làm sao đoạn bùn vương mặc kệ có khả năng một ít người một phó tướng cũng không có có ít người có thể độc chiếm ba bốn phó tướng nghe được thiếu niên lời này đám người lập tức liền minh bạch thiếu niên ý tứ tô định vương cùng độc cô mưu hai người v ụ t lập tức liền đứng lên nhắm lại hai mắt tràn ngập sự hận thù âm thanh lạnh lùng nói hai vị tướng quân các ngươi cũng không cần cùng huynh đệ chúng ta hai người đ o ạ n đi sáu người này đều là huynh đệ chúng ta hai người chương chín mươi mốt sáu gia ú ý, tùy cho các ngươi làm sao đoạn nghe nói như thế nguyên bản còn muốn khiêm nhượng một cái mới liêu mà cùng lý chính bảo hai người giờ phút này v ụ t lập tức vậy đứng lên ánh mắt bên trong tràn ngập đối hai người các ngươi lừa giận hai vị tướng quân tuy nhiên các ngươi đi theo tần vương so với chúng ta lâu nhưng vừa rồi tần vương cũng nói cái này sáu cá nhân sẽ là ai đều xem bản sự m ớ i liêu mà vết roi bên cạnh c h ả y ra một đạo tinh hồng vết máu nhưng nhắm lại hai mắt như c ũ tràn ngập võ tướng nên có lệ khí các ngươi muốn cũng không biết các ngươi có hay không loại kia bản sự a ta liền không hiểu rõ vì cái gì tướng bên thua giờ phút này còn có thể có được dạng này quất khí đ ộ c cô mưu khắp khuôn mặt làm địa mai nụ cười khinh thường đánh giá hai người tối hôm qua các ngươi thất bại hôm nay các ngươi làm theo thất bại sáu người này bản tướng là muốn nhất định phải vị tướng quân này lời này của ngươi liền nói không đúng lắm lý chính bảo trên mặt tuy nhiên tràn đầy gốc dâu cảm nhưng giờ phút này hắn lại có vẻ dị dạng nho nhã tuy nhiên hai người chúng ta tối hôm qua đúng là thua nhưng chúng ta thế nhưng là bại bởi tần vương mà không phải là các ngươi hai người À, người ý tứ này xem ra ngươi không phục ca tô định phương trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười do xét hai người một chút đã các ngươi không phục vậy chúng ta hôm nay liền đến tỷ t h í một chút n g ư ơ i nào thắng cái này sáu cá nhân liền là ai t ô c a chủ ý này không sai chúng ta cũng đúng lúc giết một giết bọn hắn lệ khí đ ộ c cô mưu cởi mở cười to vài tiếng cũng không biết bọn họ có dám hay không ta đ o á n a bọn họ biết rất rõ ràng thất bại còn không bằng cứ như vậy nhận thua tính toán tỉnh bị đánh một trận n g ư ơ i đánh rắm lao tử thất bại mới liêu mà tức giận sợi dâu loạn chiến lồi ra hai mắt trừng trừng trừng mắt độc công yêu tối hôm qua chúng ta là bại bởi tần h vương mà không phải thua ngươi nhóm cả hai cái sợ nếu là không có tần h vương các ngươi tính được cái gì tần h vương mới là lợi hại nhất các ngươi chẳng qua là chó cậy gần nhà gà cậy gần chúng thôi tiểu tử ngươi nói cái gì tô định phương c a o mày trên mặt bá lập tức liền trở nên vô cùng phẫn nộ giơ ngón tay lên lấy mới liêu tiểu tử ngươi miệng đặt sạch xét điểm không phải vậy bản tướng để ngươi biết rõ cái gì là thống khổ nhớ lại coi như tại tô định p ư ơ n g đưa tay chỉ hướng mới liêu lúc nhỏ đợi một bên lý chính bảo ba lập tức đem tô định phương tay đánh rơi đồng thời âm thanh lạnh lùng nói vị tướng quân này ngươi muốn động thủ đúng không cái này tần vương còn ở nơi này chúng ta nếu là trong lúc vô tình bị tần vương làm bị thương không tốt chúng ta vẫn là đi đến chống t r ả i địa phương đối với lý chính bảo lời này tô định vương cũng cảm thấy mười phần có đạo lý tuy nhiên tần vương lý nguyên hanh hiện tại năm gần tám tuổi hoàn toàn liền là một đứa bé bộ dáng nhưng giờ phút này nhưng không có kia cá nhân dám nói mình có thể làm bị thương hắn dù sao hắn tối hôn qua loại kia thực lực kinh khủng còn để đám người cảm giác mới mẻ nếu là có người nói có thể thương tổn được hắn vậy đơn giản liền là đang nằm mơ tuy nhiên không đả thương được tần vương nhưng vẫn là cách hắn xa tốt dù sao nếu là chọc giận tần vương hắn chỉ sợ đợi chút nữa liền muốn ra sân một trò bốn hoặc là nói một ngựa bốn thế là bốn người vẹn vẹn chỉ là quay đầu xem thiếu niên một chút đã thấy trên mặt thiếu niên tràn đầy n g h i ề n ngẫm nụ cười tựa như là đang mong đợi cái gì giống như nhìn thấy thiếu niên này tấm thân sắc bốn người liền cung kính chắp tay cúi đầu lập tức quay người chậm rãi rời đi nhưng bọn hắn cũng biết thiếu niên là hy vọng có thể nhìn thấy giữa bọn hắn tỉ thí, cho nên bọn họ vậy không có đi bao xa. Hiện tuy ạ i nhiên n g p h h thường lúc nào, tại cái này hơn quá trình này không có phát sinh bất luận cái gì không thoải mái cử động nhưng bọn hắn giờ phút này trên mặt đối với đối phương bất mãn đã không cách nào nhẫn mãn đã không cách nào nhẫn mãi giống như vừa mới tách ra hai phe liền không nói lời nào giao lưu vứt bỏ sở hữu phân phối vũ khí vậy đem mặt trên người khôi giáp dỡ xuống ném ở một bên làm bốn người cũng dỡ xuống sở hữu trang bị liền bá lập tức hướng phía đối phương đ ố n g nhiên trùng đến trên mặt bọn họ phẫn nộ t h ầ n sắc tựa như là muốn đem đối phương đánh răng rơi đầy đất giống như nhìn thấy bốn người lần này cử động một bên trên mặt thiếu niên hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt đồng thời có nhiều thú vị nhìn xem bốn người biểu hiện mới liêu mà đối đầu là tô định phương tô định phương làm đại đường một đại danh tướng tại thân tay đảm lượng bên trên có đại đường văn ương tiếng khen giờ phút này tuy nhiên đều là vật lộn nhưng hắn biểu hiện ra ngoài năng lực vậy không phải bình thường với lại tô định phương tận lực tránh đi mới liêu mà trên mặt vết thương giống như tại mỗi một lần ra tay đều hướng mới liêu mà bà vai eo b ắ p đ u ổ i các loại chỗ đập nện với lại mới liêu mà biểu hiện ra ngoài năng lực vậy không phải bình thường tại đối đầu tô định phương dạng này danh tướng h ắ n vậy mà rất ít rơi vào hạ phong thời khắc nhìn thấy mới liêu mà lại có dạng này kinh diễm biểu hiện lý nguyên hanh nội tâm thực vui vẻ không ít nguyên bản lý nguyên hanh vẹn vẹn chỉ là cho là mình nhiều hơn một vạn binh lính nhưng hiện tại xem ra bách phu trưởng liền có mười mấy giáo y chức vị người vậy có sáu với lại còn có hai cái tướng quân tướng quân cũng không phải cái gì người muốn làm liền có thể làm đồng dạng làm tướng quân nhân vật hoặc là liền là võ nghệ siêu q u ầ n hoặc là liền là có còn lại hơn người sở trường mà trước mắt xem ra cái này mới liêu mà võ nghệ liền cũng không thể lắm tuy nhiên đợi chút nữa hắn vẫn là sẽ thua bởi tô định vương nhưng ít ra hiện tại hắn còn có thể bộ lạc hạ phong tô định vương thế nhưng là đại đường danh tướng có thể cùng hắn đánh thành dạng này cũng đã mười phần không sai về phần một bên độc cô mưu cùng lý chính bảo hai người giờ phút này hai người vậy chiến đấu cùng một chỗ tuy nhiên bọn họ đánh nhau cũng không không có tô định vương cùng mới liêu mà bên này đặc sắc như vậy nhưng đáng giá một phen quan sát hai người chiêu thức tuy nhiên trung quy trung cụ với lại giống như sợ hãi làm bị thương đối phương giống như mỗi một chiêu đều có lưu chỗ trống nhìn thấy loại này tình cảnh lý nguyên hanh c a o mày lập tức kế thượng tâm đầu cười nói nguyên lai、like、ngươi xem thường hắn chiêu chiêu cũng lưu thủ thiếu niên đột nhiên vang lên ngôn ngữ để cho hai người cũng xứng sờ một cái lập tức liền c a o mày trong mắt tràn ngập lửa g i ậ n chừng mắt đối phương tiểu từ này vậy mà dám xem thường ta cơ hồ trong lòng hai người cũng hiện lên dạng này cách nghĩ xông lên trước nắm chặt nắm đấm liền hướng đối phương vừa rồi lộ ra sơ hở phương vị công sát mà đến nhìn thấy hai người lần này đánh nhau rốt cục hiện lộ một điểm đặc sắc v t vị lý nguyên h anh mới thỏa mãn cười vài tiếng lúc này mới ra dáng giống vừa rồi như thế không đau nhức không ngứa đánh nhau chẳng lẽ học tiểu cô năm theo hoa lý nguyên h anh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng khinh thường thân sắc b ộ n vương nơi này cũng không cần thêu hoa tướng quân muốn liền là nhiệt huyết nam nhi nói xong lời này lý nguyên h anh nhìn thấy đám người vẫn còn đang đánh đấu đồng thời theo bọn họ dạng này tư thế chỉ sợ còn muốn đánh lên hai nén nhang thời gian tuy nhiên bọn họ đánh nhau vậy có đặc sắc địa phương nhưng đối với dung hợp thường thắng tướng quân triệu từ long linh hồn lý nguyên anh tới nói vẫn có chút tiểu đà đá tiểu n á o bất quá dù sao hiện tại cũng không phải thật trên chiến trường giống hiện tại như vậy tiểu đà tiểu n á o vậy cũng không tệ lắm nghĩ tới đây lý nguyên hanh chậm rãi làm xuống đến giờ phút này sau lưng của hắn đột nhiên nhảy lên ra một cá nhân đồng thời đem một t r ư ờ n g ghế dựa chuyển qua phía sau hắn thiếu niên cũng vừa tốt ngồi trên ghế ngồi ngồi trên ghế ngồi thiếu niên như cũng xem chừng lấy phía trước đang tiến hành chiến đấu chương chín mươi hai phân hiệu ý phân bách phú trưởng phân b â inh mà phía dưới những binh lính kia giờ phút này vậy nhìn thấy mười phần xuất thần đồng thời còn thì không thì bạo phát tiếng hoan hô đây chính là chúng ta các tướng quân sao quả nhiên tần vương thủ hạ quả nhiên mỗi cái đều là số một số hai nhân vật ai nói không phải đâu cũng không nghĩ một chút chúng ta tần vương là lợi hại cỡ nào nhân vật những tướng quân này làm tần vương thủ hạ tự nhiên cũng phải là số một số hai nhân vật ta không phải vậy tần vương còn muốn bọn họ làm gì đâu chính là bọn họ sở dĩ lợi hại như vậy hoàn toàn là bởi vì có một mạnh mẽ hơn bọn họ tần vương không phải vậy liền lấy thiên hạ sở hữu tướng quân nước tiểu tính chỉ cần để hắn cảm thấy mình rất mạnh mạnh đến không người có thể so sánh cái k i a tính chơi liền lên đến chính là may mắn chúng ta tần vương so với bọn h ắ n cũng mạnh không phải vậy bọn họ nếu là dậm chân tại chỗ cái kia làm tướng quân của chúng ta chúng ta về sau ngày tốt chỉ sợ cũng chẳng mấy chốc sẽ đến cùng nhiều như vậy danh tướng đầu nhập vào chúng ta tần vương vẫn là chúng ta tần vương m ị lực lớn a đã các tướng quân cũng lợi hại như vậy tuy nhiên chúng ta là phổ thông binh sĩ nhưng chúng ta cũng là tần vương thủ hạ a chúng ta cũng muốn tốt tốt ủng hộ a vì kiến tạo một thế giới hòa bình chúng ta cũng phải nỗ lực a đúng vậy a tần vương lợi hại như vậy quân chủ tại sao có thể có được bất t ứ binh lính đâu chúng ta nhất định phải ủng hộ nỗ lực để cho mình trở nên càng cương đại mọi người thấy đặc sắc đánh nhau tràn diện trong lòng mà thôi tùy theo kích động bành trướng dạng này đánh nhau vậy tiếp tục so sánh lâu nhưng kết quả cuối cùng vậy tại lúc này rốt cục đi ra cái kia chính là lấy tô định phương cùng độc côm như hai người thắng lợi mà kết thúc hai người nhìn xem bại ở trước mặt mình hai người khỏe miệng lộ ra một vòng vui mừng nụ cười trong miệng thở hồn hện đồng thời chậm rãi tiến lên vươn g tay ngươi cũng không tệ tuy nhiên ngươi lại một lần thất bại tô định phương hai mắt nhắm lại quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt người bất quá ngươi cũng đừng nản trí ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ trở nên càng mạnh mới liêu mà chậm rãi ngầm đầu trên mặt như cũ treo một tia không cam tâm thần sắc âm thanh lạnh l ù n g nói ta không cần ngươi đồng tình ngươi hiện tại giống như ta đều là tần vương chiến tướng ta làm sao dám đồng tình tần vương chiến tướng đâu tô định phương trên mặt lộ ra một vòng cởi mở nụ cười vừa rồi chúng ta là đ ị c h nhân nhưng từ giờ trở đi chúng ta có được cùng một cái thân phận cái tia chính là tần vương g i ớ i trướng vì điểm này ngươi liền quên trước đó không thoải mái đi nói đến đây không đợi mới liêu mà trả lời tô định phương đi lên trước chủ động đem hắn dịu dắt đứng lên mà một bên độc cô mưu giờ phút này vậy đem lý chính bảo dịu dắt đứng lên huynh đệ may mắn đêm qua ta không có gặp được ngươi à không phải vậy ta chỉ sợ cũng sẽ nguy hiểm đ ộ c cô mưu trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngươi thân thủ thực tình không sai ai coi như lại thế nào lợi hại thất bại trung quy là thất bại a hôm nay ta đánh không lại ngươi trở thành bại tướng dưới tay ngươi ta nhận lý chính bảo thật sâu thở dài nhưng lập tức cái kia không cam tâm ánh mắt bên trong hiện lộ ra một cỗ trở mong nhưng là tướng quân ngươi cũng đừng quá đắc ý về sau một ngày nào đó chúng ta sẽ vượt qua các ngươi chính là lý tướng quân nói không sai mới liêu mà ánh mắt hung g ữ chừng mắt tiền nhân một chút lập tức trên mặt lại hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng chính như, như lời ngươi nói chúng ta hiện tại cũng là tần vương thủ hạ cho dù có thiên đại hoán hận chúng ta cũng hẳn là vứt bỏ cộng đồng vì tần vương tận tâm tận lực làm việc cái này đúng thôi tô định vương cởi mở cười lớn một tiếng đồng thời vươn g tay t r ủ nghiệp vô vô mới liêu mà bà vai mà mới liêu mà cũng không cam chịu yếu thế vô vô tô định phương bà vai làm coi như hai người như vậy nhưng c h à n g diện như cũ so sánh hòa hợp nhìn thấy bốn người như vậy một bên ngồi thiếu niên rực rỡ cười vài tiếng nói không hổ là tướng quân đẳng cấp nhân vật các ngươi là nhau quả nhiên có nhất định thưởng thức tính bất quá bổn vương hy vọng các ngươi sau này cũng có thể đem bọn hắn huấn luyện thành bốn người lần g nữa trả lời đồng thời cộng đồng đi hướng sáu người kia chỉ là một lần cũng không có giống bọn họ đánh nhau lúc trước dạng phân phối mà là mỗi cá nhân một phó tướng còn lại hai cái người thì bị bốn người tổng cộng có sở dĩ không có dựa theo đánh nhau trước đó như thế phân phối có lẽ là bởi vì làm lúc bọn họ vẹn vẹn chỉ là muốn một cái lý do cùng đối phương đánh nhau một trận dùng kết quả chứng minh chính mình so với đối phương mạnh m à thôi bây giờ bọn họ đều là tần vương thủ hạ làm tuổi trẻ t à i cao tần vương thủ hạ bọn họ vậy khắc sâu ý thức được nhất định phải cùng đối phương ở c h u n g hòa thuận đồng thời nhất định không thể cho tần vương tăng thêm phiền phước vì để tần vương an tâm vô luận chính mình trước đó là cỡ nào chán ghét đối phương hiện tại cũng sẽ chỉ là tình như thủ t ú c huynh đệ nhìn thấy phân phối như vậy lý nguyên h anh cũng không nói thêm gì cũng không có tiến hành ngăn cản dù sao lúc trước hắn nói vô luận như thế nào phân phối hắn cũng sẽ không hỏi đến với lại hiện tại như vậy vậy mười phần phù hợp lý nguyên anh vốn là mất tại phân phối bách phu t r ư ờ n g lúc bốn người vẫn như cũng là bình quân phân phối bởi vì trong đó đại bộ phận đều là mới liêu mà cùng lý chính bảo bộ hạ cho nên hai người cũng vì tô định phương cùng độc cô mưu hai người không sợ người khác làm phiền kỹ càng giới thiệu mỗi một cá nhân ưu điểm khuyết điểm phân phối giao hí thời điểm tại mới liêu lý chính bảo kiên trì dưới từ tô định phương cùng độc cô mưu hai người chọn trước tuyển tại cái này một hệ liệt sau khi hoàn thành lý nguyên hanh cũng làm cho bốn người bình quân phân phối cái này hơn một vạn người cái này hơn một vạn người không có bất kỳ cái gì sai lầm cũng bị bốn người chia đều hơn một vạn người bị chia đều về sau lý nguyên hanh xem bốn người một chút nhẹ giọng cười nói làm rất tốt bùn vương tin tưởng các ngươi có thể cầm trong tay binh sĩ huấn luyện thành để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật binh sĩ n ặ n g bốn người bá lập tức đem thân thể đứng thẳng tắp cùng kêu lên trả lời trận này phân binh diễn tập vậy tốn hao thiếu niên gần cho tới chưa thời gian mắt thấy thiên không thái dương sắp đi đến trung ương lý nguyên hanh trên mặt lại lộ ra một vòng không vui t h ầ n sắc mà vừa lúc này giữ cửa mông điểm nhanh chân đi hướng thiếu niên đi vào thiếu niên trước người lúc quỳ một chân xuống đất chắp tay nói thần vương ôn chỉ thành binh sĩ đến a rốt cục đến sau lý nguyên hanh trên mặt không vui thần sắc đạt được một chút thư giãn đi nhìn xem đến nói xong lời này về sau thiếu niên liền hướng hướng cửa thành mà đến m à t ô định vương độc c ôm mưu lý chính bảo cùng mới liêu mà bốn người vậy cầm trong tay binh lính giao cho mình phó tướng giờ phút này giống một bảo tiêu giống như chăm chú cùng tại thiếu niên sau lưng chỉ là mới liêu mà cùng lý chính bảo hai người nhìn thấy một bên mang theo mặt nạ mông điểm về sau trong lòng hiện lên một cô hoảng sợ thần sắc giờ phút này tại trong lòng hai người luôn cảm thấy người tướng quân này thật sự là có cố dị dạng khí tức nhưng đến cùng là cái gì khí tức hai người lại nói không rõ chẳng qua là cảm thấy cùng hắn đứng chung một chỗ chính mình muốn lộ ra đầy đủ khiêm tốn không phải vậy rất có thể sẽ bị cái này cá nhân nhất thương đâm chết chương chín mươi ba a đây chính là lương sư đô thủ hạ đại tướng a đi theo thiếu niên đi vào ngoài thành giờ phút này ngồi tại lưng ngựa bên trên độc cô tu đức vội vàng nhảy xuống ngựa mang theo sở hữu phó tướng lảo đảo chạy đến thiếu niên trước người vừa tới đến thiếu niên bên cạnh đám người liền tại độc cô tu đức dẫn đầu dưới phù phù một tiếng hai chân quỷ trên mặt đất thần vương mặt tướng đến chậm mong rằng tần vương thứ tội độc cô tu đức thật sâu túi đầu thần vương thứ tội a vì cái gì muộn như vậy khó nói ngươi không biết bổn vương muốn cho ngươi trước kia liền đến sao lý nguyên hanh thần tình trên mặt băng lãnh tựa như là có ngày giận dữ tức giận giống như không cho bổn vương một hợp lý giải thích bổn vương làm sao lại vương tha ngươi tân vương mặt tướng tối hôm qua liền bắt đầu để sở hữu bộ hạ thu thập hành trang lúc đầu quả thật có thể tại sáng nay đến ăn nhạc châu thành chỉ là đọc cô tu đức thật sâu thở dài tối hôm qua mặt tướng phát hiện lường sư đ â u có mới độc tĩnh liền dẫn người trước đến thăm dò biết rõ sáng nay mới trở về ôn trì thành a còn tân vương thứ tội nghe được lương sư đô ba chữ đứng tại thiếu niên sau lưng lý chính bảo cùng mới liêu mà sắc mặt rõ ràng biến đổi lập tức liền hiện lên một vòng xấu hổ đủ cười nhìn thấy hai người bộ này thân sắc một bên tô định phương cùng đ ộ c cô như hai người vỗ nhẹ nhẹ đánh hai người bà vai dùng cái này dùng làm ă n ủi a vậy ngươi có phát hiện gì không lý nguyên hanh trên mặt tức giận có một chút thư giãn hơi h i ế p mắt vậy chậm rãi mở ra đưa ngươi nhận được tin tức nói cho b ộ n vương cố gắng bùn vương liền sẽ b u ô n g tha ngươi đọc cô tu đức chậm rãi ngầm đầu rung động ánh mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương mặt tướng tối hôm qua đạt được thảm báo đến báo nói lương sư đô chính tại võ ngọn n g u ồ n tráng ao hai tòa thành chỉ tập kết mấy vạn binh sĩ tựa hồ làm u ố n có cái gì đại động tác cho nên mạ tướng trong đêm lúc trước hướng võ ngọn n g u ồ n thành phát hiện nội thành thủ quân đột nhiên tăng nhiều gấp b ộ i liền lại đến tráng ao một chuyến tráng ao thành thế nào lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại nhẹ giọng hỏi hồi bẩm t ầ n vương tráng ao thành thủ vệ cũng đang tăng thêm đ ộ c cô tu đức sâu thở sâu khắp khuôn mặt là thần sắc khẩn trường t ầ n vương lương sư đô chỉ sợ sẽ có cái gì đại động ta ca bây giờ mạ tướng rút khỏi ôn trì thành thật không sao sao lý nguyên hanh nhẹ khé cười một tiếng trước kia bồn vương có thể muốn tự mình đến dò xét mới biết được nhưng là hiện tại bồn vương thủ hạ nhiều lý chính bảo cùng mới liêu mà hai vị tướng quân bồn vương cũng không cần tự mình đến dò xét thiếu niên nói xong lời này liền chậm rãi thay đổi thân thể hai mắt nhắm lại khắp khuôn mặt là cùng thiện nụ cười hỏi lý chính bảo tướng quân mới liêu mà tướng quân đ ộ c cô tướng quân lợi mới vừa nói các ngươi phải chẳng từng nghe nói qua thuận thiếu niên ánh mắt đ ộ c cô tu đức nhìn thấy hai cái giống như đã từng quen biết hai vị tướng quân khi hắn nghe được lý chính bảo mới liêu mà hai cái tên người chữ về sau thần tình trên mặt rõ ràng biến đổi đưa tay chỉ vào hai người cả giận nói t ầ n vương cả hai cái thế nhưng là lương sư đô thủ hạ đại tướng a bây giờ bọn họ ở chỗ này có phải hay không lương sư đô phái bọn họ đến đây cùng tần vương bàn điều kiện a đối với đ ộ c cô tu đức dạng này ngôn ngữ thiếu niên chân mày hơi nhữ lại quay đầu hỏi đ ộ c cô tướng quân ngươi cảm thấy bổn vương giống lại o kêu bàn điều kiện người sao không không giống nhìn thấy trên mặt thiếu niên hiện lên một vòng nhàn nhạt tức giận đ ộ c cô tu đức thật sâu nuốt nước miếng một cái t ầ n vương vậy cái này hai người tại sao lại ở chỗ này a hai người bọn họ còn giống như cùng tần vương ngại quan hệ không tầm thường cái này là chuyện gì xảy ra a tần vương hai người bọn họ thế nhưng là lương sư đô đại tướng a mặt tướng đã từng tại cái này trong tay hai người nếm qua không ít thua thiệt vậy ngươi cảm thấy bổn vương là sẽ lên bọn họ làm người sao lý nguyên hanh lần nữa nhẹ dọn hỏi sắc mặt lạnh lùng như cũ không không giống tần vương ngài lợi hại như vậy nhân vật làm sao lại bên trong hai người này gian kế đâu đ ộ c cô tu đức trên mặt hoảng sợ thần sắc lại lần nữa hiện lên đồng thời gấp rút nuốt ngủ nước bọn tần vương hai người này vì cái gì ở chỗ này a nhìn thấy đ ộ c cô tu đức thần tình trên mặt là đã nghĩ hoặc lại sợ hãi tô định vương tiến lên nhẹ dọn cười nói đọc cô tướng quân hai vị này tướng quân hiện tại đã khí ám đ ồ n minh hiện tại là tần vương thủ hạ chế i n tướng a cái này lấy làm sao có thể a đ ộ c cô tu đ ứ c mặt mũi tràn đầy không tin t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem hai người bọn họ trước đó đều là lương sư đô đại tướng a bọn họ làm sao lại như thế dễ như trở bàn tay phản đ ị c h lương sư đô đầu nhập vào t ầ n vương a đ ộ c cô tướng quân ngươi chẳng lẽ không biết rõ chúng ta tần vương lợi hại đến mức nào tô định vương chân mày hơi nhữ lại nhắm lại ánh mắt bên trong hiện lộ thấy lệnh cả người đối với chúng ta những người bình thường này tới nói đầu nhập vào tần vương cái kia chính là đời này sáng suốt nhất lựa chọn bây giờ mới liêu mà tướng quân cùng lý chính bảo tướng quân chính là làm r a dạng này sáng suốt lựa chọn đúng vậy a đ ộ n cô tu đức tướng quân mới liêu mà trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt tựa hồ là sợ vết thương đổ máu c h ắ p tay trước đó tại hạ đối với tạo thành rất nhiều phiến p h ứ c còn đem quân ngại đại nhân có đại lượng khoan dung thì trước mắt tại hạ đã đầu nhập vào tần vương mười phần may mắn trở thành tần vương dưới trướng một thành viên chiến tướng tại hạ lòng mang cảm kích tất định là tần vương dâng lên đời này đúng đ ộ cô tu đức tướng quân trước đó tại hạ cũng đúng ngươi tạo thành rất nhiều phiến p h ư c lý chính bảo cũng tới trước, chắp tay, trước kia là đều vì mình chủ giữa chúng ta vậy bạo phát rất nhiều không thoải mái sự tình tại hạ không dám tướng quân ngài toàn bộ quên mất còn đem quân ngài tạm thời bông xuống chờ sau này mà tướng không cách nào lại vì tần h vương hiệu lực ngài lại đến tìm tại hạ báo thủ đến cái kết lúc tại hạ cho dù chết cũng có thể minh mắt nghe được hai người lần này xuất từ phế phủ ngôn ngữ đ ộ c cô tu đức cả cá nhân cũng sửng sốt hắn c h ừ n g c h ừ n g nhìn qua hai người lại quay đầu hoảng sợ nhìn xem thiếu niên trải qua một hồi lâu mới đưa nghi hoặc mở mịt nội tâm hơi phủ ép giống như thở dài nói tần vương ngài thật sự là quá lợi hại ngài đã cùng lúc thu phục lường sư đô hai viên đại tướng ngài thật sự là quá lợi hại mặt tướng đối với ngài vô cùng kính nghệ cái này vẫn phải nhờ có hai vị tướng quân để mắt m ồ t vương lý nguyên h à n h nhẹ nhàng cười vài tiếng hai vị tướng quân vừa rồi đọc cô tướng quân nói các ngươi có biết một h a y nghe được thiếu niên lại một lần nữa đặt câu hỏi hai người nhớ tới giống như vội vàng quỳ một gối xuống tại thiếu niên trước người thần vương chuyện này chúng ta trước đó cũng đã được nghe nói lý chính bảo chậm rãi ngần đầu trên mặt hiện lộ một cỗ khó chịu đủ cười sở dĩ không có cùng lúc nói cho tần vương là bởi vì chúng ta còn không có tìm được phù hợp thời cơ vậy cũng không biết lương, lương sư đô hắn vậy mà có thể nhanh như vậy không có việc gì h i ệ nghe tại nói buồn n cho v ư ơ cũng k ô n muộn. Nguyên Hành cười nhạt một tiếng, trên mặt mang nụ như ánh mặt trời. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân buồn vương cũng tin tưởng ngươi mình lựa chọn. n g gì, g một mặt một mặt mặc xuất bộ Lý là lựa phát h cười rực cười các có trời, từ tự rỡ, kệ được thiếu niên lời này hai người trên mặt nhất thể hiện lên một vòng cảm kích thân sắc cái k i a rung động hai mắt tại hiện ra trong suốt trong hốc mắt đảo quanh trải qua một lát mới liêu mà bá đạt được lập tức bôi đến trong hốc mắt đồ vật một lần nữa chắc tay nói hồi bẩm tần vương lương sư đô hàn muốn tấn công lạc ngọn nguồn thành cái gì lạc ngọn nguồn thành thế nào lại là lạc ngọn nguồn thành a một bên vì trên mặt đất độc cô tu đức mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc d u n g động hai mắt trừng trừng nhìn xem hai người tuyệt đối không có khả năng lương sư đô hắn tuyệt đối không có khả năng tấn công lạc ngọn nguồn thành các người đang nói láo các người nhất định đang nói láo chương chín mươi b ố thu nạp đại lượng vật tư mạnh lên chỉ cần mấy ngày vì cái gì không có khả năng đâu lý nguyên hành quay đầu nhìn về phía đọc cô t u đức hai mắt nhắm lại nhẹ giọng hỏi nghe được thanh em thiếu niên đọc cô t u đức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần s ắ c đạt được một chút h ò a hoãn nhưng vẫn cũng là dùng d u n g động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu người chậm g ã i nói hồi bẩm tần vương lạc ngọn nguồn thành ở vào rẽ ẩu tại hai năm trước dương văn kiền đã từng là dương văn kiển liền là cái kia ý đổ mưu phản dương văn kiển lý nguyên h à n h tao mày t h ầ n tình trên mặt trở nên băng lãnh bất quá bổn vương nghe nói dương văn kiển sự kiện vậy mê vụ bao quanh cái này mặt tướng không dám nói đ ộ c cô tu đức khỏe miệng co q u ắ t một trận khắp khuôn mặt là xấu hổ đủ cười bây giờ dương văn kiển đã chết giải ẻ、e、ổng dù càng là tại mấy năm này tăng cường phòng bị lương sư đô làm sao lại tấn công g dạy、e、ổng dù lạc ngọn nguồn thành đâu đây không phải muốn chết sao lại nói nếu như lương sư đô muốn khuyết trương lãnh thổ cái kia đại khái có thể tấn công ôn chỉ thành hoặc là nguyên châu tiêu quan nghe được tiêu quan hai chữ lý nguyên hanh khỏe miệng một trận rung động tựa như là xúc động hắn nào đó dây thần kinh giống như giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy tràn ngập phẫn nộ mặc kệ hắn muốn đánh đâu dù sao bổn vương chỗ này chính là vì diệt hắn lý nguyên hanh thần sắc k i ê n nghị đồng thời mang theo v ẻ tức giận tiêu quan nội tình cảnh bổn vương v ĩ n h thế sẽ không quên mất b ự c này c ứ u hận liền từ hắn lương sư đô bắt đầu thẳng đến bổn vương bắc diệt bất quyết đông công cao cú lệ tây phạt thổ phiên thổ cấp hồn cao sương cái thế giới này bổn vương muốn chín mươi chín thiếu niên thần sắc đột nhiên phát sinh cải biến ngôn ngữ cũng biến thành vô cùng băng lãnh vẻ mặt này tựa như là tại trong sự ngột ngạt tâm nộ hỏa giống như nhìn thấy thiếu niên lần này t h ầ n sắc đ ộ c cô m i u đám người mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc bọn họ không biết năm gần tám tuổi tần vương vì sao lại đột nhiên trở nên tức giận như thế bọn họ sở dĩ không biết là bởi vì bọn hắn cũng không biết tiêu quan bên trong chuyện phát sinh trước mấy ngày đi theo tần vương còn chỉ có hiến vân thập bắc kỵ t ố định vương mông điểm cùng mông gia quân mà chỉ trải qua mấy ngày thiếu niên thủ hạ liền đạt được lượu biến sức chiến đấu vậy tăng tiến không ít còn có rất nhiều phó tướng giáo h ú nếu như từng cái hỏi thăm tính danh cái kết l ư ợ n g tin tức sẽ là to lớn với lại đã cái này chút phó tướng cũng riêng phần mình bị bốn tướng lãnh quản lý vậy liền mang ý nghĩa chính mình cùng giữa bọn hắn nhiều một cây cầu lương bọn họ có thể thông qua bọn họ tướng quân hướng mình phản ứng sự t ì n h cái này chẳng những giảm bất lý nguyên hành chính mình công tác sự t ì n h còn để bốn tướng quân cũng có thi triển bản lĩnh thời cơ với lại cách làm này còn có thể cực lớn trình độ để b ạ t tất cả mọi người chiến lược mức độ bởi vì đừng nhìn bốn người hiện tại tựa như là tình như thủ tục một dạng nhưng vụ n trộm khẳng định cũng sẽ riêng phần mình phân cao thấp dù sao chỉ cần bọn họ thành lập công lao càng nhiều bọn họ về sau có thể có được ban thưởng thì càng nhiều bọn họ danh tiếng cũng liền càng lớn với lại bốn người trong lòng cũng tin tưởng vững chắc chỉ cần bọn họ đi theo thiếu niên bọn họ liền nhất định có thể thành lập một p h e n công tích vĩ đại nếu như hiện tại không nỗ lực hoặc là so người bên cạnh thư giãn một chút xíu vậy sau này mình có thể đạt được đồ vật danh tiếng vậy so già kém người bên ngoài dù sao cái thế giới này chỉ có đệ nhất t â n vương là đệ nhất quân chủ cái kia đệ nhất công thần sẽ là ai hẳn là chính mình mặc dù nhiều mấy người không biết thiếu niên vì sao lại đột nhiên liền trở nên tức giận như thế nhưng bọn hắn biết rõ thiếu niên lần này n ô n ngữ trí hướng có thể so với trời cao trong lòng bọn họ rất may mắn mình có thể đi theo dạng này có vĩ đại trí hướng quân chủ bọn họ vậy rất vui mừng thiếu niên cũng không có dậm chân tại chỗ tuy nhiên hắn bực này siêu việt siêu nhân rất nhiều năng lực đầy đủ để hắn thành là chúa tể một phương nhưng hắn trí hướng lại là toàn bộ thiên hạ thần vương. Tô định chầm dãi tiến lên, tay. thần vương chúng ta bây giờ nên làm gì lương sư đô nếu là muốn tấn công lạc ngọn một thành từ bỏ tay tiến chúng ta nên làm cái gì nói đến đây lý nguyên hanh quan sát tỉ mỉ nơi xa vật tư nhẹ giọng hỏi đậu cô tướng quân ngươi lần này mang bao nhiêu lương thực nghe được thiếu niên đem để tài rời đi chỗ khác đám người mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhưng bọn hắn sợ hãi bởi vì chính mình lắm miệng trêu đến thiếu niên tâm phiền ý loạn thậm chí là đem vừa rồi trên mặt hắn lựa giận một lần nữa cong lên giờ phút này liền không có người mở miệng hỏi thăm hồi bẩm tần vương đ ộ c cô tu đức sắc mặt s ữ n g sở cũng không lâu lắm liền hòa h o a lại lập tức chắp tay tần vương bởi vì mặt tướng nhiệm vụ chính là thủ vướng ôn chỉ thành bây giờ mặt tướng rút khỏi ôn chỉ thành liền vậy đem ôn chỉ thành bên trong vật tư toàn bộ rời ra ngoài tổng cộng lương thảo chín mươi ba phó dài ngắn binh khí một vạn ba ngàn trôi vải vóc một ngàn cuốn đi qua đọc cô tu đức một phen ký càng giới thiệu lý nguyên anh khỏe miệng hơi nhét lên cũng lộ ra một vòng hài lòng hơi có kinh ngạc đủ cười chậm rãi nói vì cái gì ngươi vật tư nhiều như vậy khó nói dương sư đạo chuẩn bị để ngươi tại ôn chỉ thành bên trong thủ vững một tháng hồi bẩm tần h vương mặt tướng nhận được mệnh lệnh đúng là trấn thủ một tháng đ ộ c cô tu đức trên mặt h i ể n lộ một cỗ kinh ngạc thần sắc thần vương ngài thật sự là thần cơ diệu toàn a mặt tướng bội phục mười phần bội phục cái này không khó đoán lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng ngươi những vật này đến chính là thời điểm bổn vương mới được hơn một vạn binh lính trên người bọn họ vũ khí trang bị cũng có cụ nát vừa vặn có thể thay đổi là là đọc cô、tu、đức h ỏ miệng co quất một trận hắn giờ phút này sắp mặt tựa như là thiếu niên bá lập tức liền đem trong lòng hắn thịt c ắ t đến vô cùng khó chịu dù sao những vật này trước một khắc vẫn là thuộc về mình hiện tại bởi vì thiếu niên lần này khẳng khái ngôn ngữ những vật này lập tức liền không thuộc về mình mà là thuộc về đại chúng đ ộ c cô tướng quân b ồ n vương phân phối những vật tư này ngươi không vui sao lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười nếu như ngươi không vui kia bản vương trả lại cho ngươi còn làm sao lại trả đã đến trên tay mình liền không ai có thể lần nữa thu hồi đến liền ngay cả trong thành trường an lý thế dân vậy tuyệt đối không có khả năng nếu như phải trả vậy mình đại bộ đội vận chuyển quốc khố vật tư chẳng phải là vẫn phải trả lại lý thế dân cái này sao có thể đã đến trên tay mình vậy liền thành chính mình đổ vật ai nói chuyện cũng không tốt dùng bây giờ lần này h ỏ i tham độc cô tu đức chính là đối với hắn một khảo nghiệm cái này cũng không thể trách chính mình rất ưa thích khảo nghiệm người khác ai bảo độc cô tu đức trên mặt lộ ra cực kỳ không cam tâm thần sắc đâu đã không cam tâm để liền để ngươi trở nên cam tâm tình nguyện chỉ là biện pháp sẽ là cái gì cũng không biết tựa hồ là lý nguyên hanh trong lòng chính đang lưu đồ những chuyện này dẫn đến trên mặt hắn hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười vậy có lẽ cái này bôi đủ cười liền là hắn bản ý lộ ra vì liền là để đ ộ c cô tu đức cho là hắn vừa rồi cái k i a lời nói không phải đang nói đùa chỉ cần hắn nói không được vậy cái này thất vật tư liền sẽ trả lại hắn giống như nhìn thấy thiếu niên hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng không đau không n g ớ đủ cười đ ộ c cô tu đức lại một bộ như lâm đại địch thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lập tức hai chân quỳ trên mặt đất nói mặt tướng không dám cái này chút vốn là thuộc về tần h vương tần h vương ăn bài thế nào mặt tướng sao dám hỏi đến chương chín mươi lăm vật tư thuộc về v ư n g tha dương sư đạo đi a thật là thế này phải không lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng hài lòng nụ cười lập tức gật gật đầu cái tia những vật tư này bổn vương ăn bài như vậy ngươi cảm thấy thế nào đâu nghe được thiếu niên mở miệng lần nữa hỏi thăm đ ộ c cô tu đức sắc mặt s ứ n g sở lập tức trùng điệp gật gật đầu tất cung tất kính nói thần vương mặt tướng đã xuất linh ôn chỉ thành bên trong sở hữu tướng sĩ cũng đầu nhập vào ngài những vật tư này vậy tất nhiên đều là tần h vương ngài với lại ngài như vậy xử lý mặt tướng cho rằng mười phần vừa làm thật mười phần vừa làm sao lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười nhẹ giọng hỏi giờ phút này đối với người khác xem ra thần vương khắp khuôn mặt là cùng thiện. rực rỡ t h ầ n s ắ c đồng thời tựa như là một chờ đợi khích lệ hài đồng đồng dạng cái này cùng hắn lúc khác biểu hiện ra ngoài t h ầ n s ắ c hoàn toàn thiên khác biệt đường nhìn thấy thiếu niên bộ này t h ầ n s ắ c đ ộ c cô tu đức thật sâu nuốt nước miếng một cái cung kính nói hồi bẩm tần vương đúng là mười phần hợp lý vừa làm đã đ ộ c cô tướng quân ngươi vậy đồng ý vậy ngươi đứng lên đi lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng cái kia những vật tư này liền quyết định như vậy bốn vị tướng quân về phần cụ thể công việc chính các người đền ăn bài đi、Nặng. bốn người chắp tay cùng kêu lên trả lời tại thiếu niên nói xong những lời này đọc cô tu đức chậm dãi đứng lên d u n g động ánh mắt liếc trộm thiếu niên nhẹ giọng hỏi tần vương chúng ta sau đó phải làm cái gì đâu hỏi rất hay các ngươi tạm thời liền tại an nhạc châu thành bên trong nếu như hôm nay dương sư đạo không có gì hay ý tứ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười q u ỷ dị kia bản vương ngày mai liền tự mình đi tìm hắn a nghe nói như thế một bên đ ộ c cô mưu thần sắc trên mặt bá lập tức liền biến đi đến thiếu niên bên cạnh nhẹ giọng hỏi tần vương ngài muốn tự mình đi tìm dương đô đốc đã hắn không muốn cùng bổn vương có quan hệ gì nhưng bổn vương lại muốn cùng hắn có chút liên quan cái kia chỉ có bổn vương tự mình đi gặp hắ lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t n h ạ t đọc cô tướng quân ngươi có phải hay không có đề nghị gì đâu t h ầ n vương có câu nói mà tướng không biết nên không nên nói đọc cô mưu mặt mũi tràn đầy do dự t h ầ n sắc hầu kết lúc lên lúc xuống tựa như là có rất nhiều lời làm thế nào vậy nói không nên lời giống như có lời gì ngươi liền trực tiếp nói xong lý nguyên hanh quay đầu dò xét đọc cô mưu một chút trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t n h ạ t đọc cô tướng quân chúng ta đều là bằng hữu ngươi nếu là có ý nghĩ gì muốn nói cho bằng hữu của ngươi vậy ngươi liền trực tiếp nói xong không muốn giống như bây giờ nhăn nhăn nhó nhó Nặng. Độc cô dung động hồi lâu trong mắt giờ phút này trừng trừng nhìn thiếu niên tần vương dương đô đốc lần này không có tiến lên chỉ sợ sẽ là vì không cùng tần vương ngài có cái gì tranh chấp à, dương đô đốc đều đã mở một mắt nhắm một mắt tần vương ngài vì cái gì còn muốn chủ động đến tìm dương đô đốc đâu đ ộ c cô tướng q u â n ngươi ý là bổn vương cố tình gây sự ở không đi gây sự thôi lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng băng l á n h nụ cười cái kia nhắm lại ánh mắt bên trong lộ ra một c ố để không rét mà run t h ầ n sắc không không phải như vậy đọc cô m u nghe nói như thế sắc mặt bá lập tức trở nên chắng bệnh vội vàng k h á t tay đồng thời hai chân quỷ trên mặt đất thần vương mặt tướng không phải ý tứ này thật không phải mặt tướng chỉ là chỉ là bổn vương biết rõ trong lòng ý tưởng gì lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng ngươi chính là muốn cho bổn vương không muốn đến đánh vỡ dương sư đạo hiên tĩnh thôi nhưng hiện tại cái này thế đạo há có thể dung hắn dương sư đạo chỉ lo thân mình nếu như hắn không thể giúp đỡ đ ạ i đường vậy hắn cái này lình châu đô đốc bổn vương xem không giờ cũng thôi nghe nói như thế đọc cô mưu đọc cô tu đức sắc mặt hai người cũng phát sinh rõ ràng biến đổi giờ phút này hai người đều nhìn thiếu niên trên mặt hiện lên lấy dị dạng phức tạp thân sắc đ ộ c cô tướng quân ngươi cũng không phải không biết tần vương trí hướng là hám quát thiên hạ tô định vương tiến lên c h ứ n g đ ộ c cô mưu một chút bây giờ lương sư đô đều đã đánh tới cửa nhà mà hắn dương sư đạo lại chỉ muốn lấy tự vệ vừa rồi đối mặt tần vương hắn vậy xếp đặt giá đỡ vậy mà không lên tiền yết kiến tần vương khó nói dạng này người còn đáng giá ngươi liều chết bảo hộ sao nghe được tô định vương lời này đ ộ c cô mưu lông mày một trận rung động trải qua một lát thật sâu thở dài nói tần vương dù nói thế nào dương đô đốc đều là mạt tướng trước đó thủ trưởng nói thật mặt tướng trong lòng hay là không muốn quá nhiều đã quáy dày đô đốc hắn mặt tướng yêu cầu, tần vương ngại không muốn lấy đô đốc tính mạng đô đốc mặc dù là người cẩn thận nhưng là thủ thành đô đốc hắn vẫn là mười phần sở trường a lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng chờ mong thần sắc nhắm lại hai mắt trừng trừng nhìn trước mắt quỳ dạp xuống đất người đ ộ c cô tướng quân ngươi nếu là sớm một chút nói như vậy bổn vương coi như hết sức cảm thấy hưng thụ a thiếu niên nói xong lời này liền tiến lên đưa tay đỡ lên trước mắt đ ộ c cô mưu cái kia tràn ngập chờ mong thần sắc trong mắt trừng trừng nhìn xem hắn cười nói đọc cô tướng quân ngươi nhanh cho bổn vương kỹ càng giới thiệu một chút nhìn thấy trên mặt thiếu niên hiện lên một vòng chờ mong nụ cười đồng thời thiếu niên ngôn ngữ vậy lộ ra một cỗ cảm thấy hứng thú và b ị độc cô mưu nhất thời quen biết bắt lấy cái gì giống như trên mặt bá lập tức tràn ngập một cỗ kích động thân xác trải qua một thời gian thật dài tựa như là tại tổ chức trong đầu của mình ngôn ngữ giống như mới mở miệng nói tần vương d ư ơ n g đô đốc cái này cá nhân tính cách quyết định mà đến hắn làm như vậy sự tình hắn là loại kia không muốn chọc phiến phức cũng rất ít đắc tội với người người nhưng tại hắn đảm nhiệm lình châu đô đốc đến nay đột quyết nhiều lần tiến công đều không có thể có hiệu quả a như vậy phải không lý nguyên hanh hơi n g h khỏe môi lên, lên. bổn vương cũng từng nghe nói qua dương sư đạo cái này cá nhân là cao quý một phương đại tướng nơi biên c ư ơ n g nếu là không có điểm năng lực hắn đã sớm thoái vị chỉ là bổn vương đối với hắn năng lực cũng không phải là mượn phần hiểu biết chứ giỏi về phòng thủ bên ngoài dương sư đạo còn có cái gì ưu điểm sao hồi bẩm tần vương giỏi về phòng thủ cũng đã đầy đủ đi đ ộ c cô mưu trên mặt hiện lên một vòng nụ cười q u ý dị tần vương ngài không phải chính đang tự hỏi ai có thể vì ngài c h ấ n thủ cái này chút thành trì sao mặt tướng dùng tính mạng đảm bảo dương đô đốc liền có thể a ngươi lại biết rõ bổn vương tâm tư lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại nhưng trên mặt lại hiện lộ một cỗ rực rỡ nụ cười xem ra bổn vương vẫn là cái kia thiên chân vô tả rực rỡ hoạt bát thiếu niên a nghe được thiếu niên lần này ngôn ngữ đọc cô mưu toàn thân run lên trên mặt hiện lộ ra một cỗ xấu hổ nụ cười chậm rãi nói đúng đúng đúng mặt tướng vốn không nên suy đoán tần vương n g à i tâm tư nhưng dương đô đốc đối mặt tướng có ân mặt tướng có chút bất đắc dĩ còn tần vương thứ tội tha thứ ngươi cũng không phải không được lý nguyên h a n h quay đầu xem đám người một chút lại hình như là đang nhìn hướng trên cửa thành bảng hiệu chỉ cần dương sư đạo xác thực như ngươi nói như thế là một đáng giá đem linh châu lương sư đô sản xe yên tâm phó thác người không phải vậy bổn vương đưa ngươi cùng dương sư đạo cùng một chỗ t r á c h p h ạ t n ặ n g đọc cô mạch sâu thở sâu nôn ngữ âm vang hữu lực mặt tướng nguyện đem tính mạng đảm bảo nếu có lầm tần vương có thể đem mặt tướng rút g ầ n l ộ t ra mặt tướng không một câu hắn hận. Chương 96, dương đô đốc thận nếu là không nguyện ý thực tình đi theo bùn vương tương lai linh châu vậy dung không được hắn nặc đọc cô mưu khỏe miệng có chút run dậy một cái nhưng lập tức vẫn là sâu thở sâu đồng thời ở trong lòng quyết định ý định gì giống như tần vương mặt tướng nhất định sẽ làm cho dương đô đốc đầu nhập vào ngài còn tần vương cho mặt tướng một chút thời gian có thể chỉ là thời gian này cũng không dài lắm lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười nếu như đ ộ c cô tướng quân ngươi có thể nắm chặt thời gian vậy liền tốt nhất nếu như không thể bùn vương cũng sẽ mang binh giút ngươi mặt tướng nhất định nắm chặt thời gian đ ộ c c ô mưu trên mặt một trận rung động thần sắc trong đoạn thời gian này còn tần vương cho mặt tướng tự do xuất nhập an nhạc châu thành quyền h ạ cái này chẳng những người có chỉ cần là bổn vương thủ h ạ bọn họ đều có thể tùy ý xuất nhập bổn vương bất luận cái gì một tòa thành trì lý nguyên h a n h nhìn quanh đám người một chút khắp khuôn mặt là cùng tiện nụ cười mặc kệ các người muốn ra thành vẫn là muốn vào thành mặc kệ thời gian các người đều có thể tự do ra vào bổn vương thủ hạn những quyền lực này cũng có nghe nói như thế đám người vội vàng cùng một chỗ chắc tay hướng phía thiếu niên sâu không người bái thật sâu đồng nói đa tạ tần vương đa tạ tần vương đ ộ c cô mưu tất cung tất kính cúc k h ô n g người trên mặt vậy hiện lên một cố dị dạng thần sắc tần h vương mặt tướng cái này trước đến du thuyết đi thôi lý nguyên h à n h cười khoát khoát tay bổn vương hy vọng ngươi có thể sớm chút trở về dù sao ngươi nhận lấy còn có hơn bốn nghìn binh lính chờ ngươi h ấ n luyện đâu Nặng. đ ộ c cô mưu chắp tay trả lời lập tức vội vàng quay người hướng phía nội thành mà đến nhìn xem đ ộ c cô mưu nhanh chóng biến mất bóng lưng một bên tô định phương ánh mắt m ở mịt quay đầu đánh giá ly chính bảo cùng mới liêu mà hai người lập tức lại nhìn xem yến vân thập bát kỵ cùng m ư n g điểm xem sau một lát trong lòng hạ quyết tâm giống như h c h ắ p tay vừa mới chuẩn bị mở miệng không chờ hắn mở miệng nói chuyện lý nguyên h anh trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt giơ tay lên cười nói đi thôi đà tạ tần vương tô định p h ư ơ n g vội vàng hướng phía thiếu niên q u ố c không người mặt mũi tràn đầy cảm kích t h ầ n sắc lập tức quay người hướng phía độc cô mưu nhanh chóng truy đến làm hai người rời đi về sau lý nguyên h anh quay đầu xem độc cô tu đức một chút cười nói ngươi đến vội vặn hiện tại vậy mo ăn cơm chưa nhanh chút vào thành đi đà tạ tần vương đám người vội vàng chắp tay trả lời theo đám người vào thành nấu cơm đầu bếp binh tất cả đều đốc nguyên bản bọn họ đã làm tốt toàn bộ người phản nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng năm gần tám tuổi tần vương lại có mị lực lớn như vậy giờ phút này lại hấp dẫn gần hai vạn người đến an vui châu nhìn xem cái kia chút k h ô n đồ lục tục n o ngoe đi vào thành binh lính thống lĩnh đầu bếp binh giáo hí khoẻ miệng co quắc một trận quay đầu thảm đạm đối thủ hạ nói các minh đệ nghỉ ngơi nghỉ ngơi là không thể nào nghỉ ngơi đời này đều khó có khả năng nghỉ ngơi chúng ta tần vương mị lực thật sự là quá lớn mặc kệ chúng ta bao nhiêu người lượng tần vương tổng hội cho chúng ta kinh hãi chúng đầu bếp binh vậy vẹn vẹn chỉ là thật sâu thở dài lập tức trên mặt bọn họ lại hiện lên kích động h ư n g phấn thân sắc bởi vì bọn hắn lại nhìn thấy vô số lương thực chính tại lục tục no ngoe vận chuyển vào thành làm đầu b ế p binh không có chuyện gì là so nhìn thấy lương thực càng vui vẻ hơn nhưng là bọn họ vậy có lẽ là vì tần vương thực lực lại lấy được tăng cường mà vui vẻ giờ phút này nội thành mọi người thấy những binh lính này chậm rãi vào thành nguyên bản còn rất rộng rãi rất vắng vẻ an nhạc châu thành giờ phút này lại có vẻ rất là náo nhiệt thậm chí là có chút chen c h ú c làm cái này chút nhìn thấy cái kia ngoài cửa thành núi liền không dứt đi đến d ố t người thời điểm trong lòng nhất thời giống như là núi lửa phun trào trở nên vô cùng tăng vọt các huynh đệ thấy không đây chính là chúng ta tần vương một ngày ngắn ngủi tần vương liền thu hoạch được mấy vạn người đi theo đây chính là chúng ta tần vương mị lực l i ê n là chính là giống chúng ta tần vương dạng này có mị lực có năng lực người rất khó không bị người khác s u n g bái đi theo đi về sau tần vương thủ hạ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều tựa như là sông ngòi tụ hợp vào đại hải đồng dạng các huynh đệ may mắn chúng ta đi theo sớm không phải vậy chỉ sợ tòa thành này cũng nhanh dung không được chúng ta rồi đúng vậy a người nào biết phía sau còn có bao nhiêu người sẽ cùng theo tần vương đâu giống tần vương dạng này ngàn năm một thợ q u n chủ liền xem như thu hoạch người khắp thiên hạ đi theo vậy tia không hề thấy quái lạ đi các ngươi có nghe nói hay không tần vương hắn chí hướng thế nhưng là khắp thiên hạ a đúng vậy à có được dạng này t r í hướng người lại là một cái tuổi gần tám tuổi thiếu niên với lại lấy tần vương năng lực chỉ sợ dạng này t r í hướng sớm muộn đều có thể thực hiện đúng vậy à các ngươi nói vì cái gì tần vương có thể lợi hại như vậy a năm gần tám tuổi lại có làm cho tất cả mọi người cũng t r ù n bước năng lực dạng này người thật có thể gọi là là người sao cũng không có thể chứ vì cho chính chúng ta có lưu một đầu sinh lộ ta cảm thấy tần vương khả năng thật không phải là người mà là thiên thần hạ phàm đúng vậy a ta luôn cảm thấy tần vương trên thân thể có một cố dị dạng khí thức cố khí tức này tựa như là một thiên thần mở dạng để cho ta cảm thấy không cách nào khinh n h ậ n đúng vậy a tần vương xác thực có quá nhiều bí ẩn nhưng cái này chút bí ẩn lại chỉ có thể dùng thiên thần hạ phàm để giải thích dù sao một tám tuổi thiếu niên làm sao lại lợi hại như vậy đâu làm sao lại như thế có mị lực đâu chỉ có thể là thiên thần hạ phàm nha mọi người ở đây lần này ngôn ngữ thời điểm thiếu niên lại chậm rãi từ trước người bọn họ đi qua đến nhìn thấy thiếu niên thân ảnh những người này trên mặt bá lập tức hiện lên xấu hổ nụ cười đồng thời phù phù một tiếng nguyên bản dùng cơm tràn sở bởi vì thiếu niên không nguyện ý cùng các binh sĩ tách ra cho nên liền bị cải tạo thành diễn luyện trận chỉ bất quá nó cùng diễn luyện trận vẫn là có rất nhỏ trích lệ cái kia chính là chỗ này hữu dụng thô giáp mộc đầu dựng bản giải cái này chút mộc đầu đến cùng có bao nhiêu thô giáp chỉ có thể nói lấy dạng cái bản cùng muốn để vững vàng bắt đũa vẫn phải cẩn thận tìm kiếm một l õ m vào đến địa phương nếu là tùy ý đ ể đặt sợ rằng sẽ làm cho một đồ ăn lật cơm ngược lại kết cục nhưng những binh lính này không chút nào cũng không thèm để ý loại này đơn sơ công trình bởi vì bọn hắn tần vương vậy giống như bọn họ cũng không có cùng bọn hắn có một tiên nửa điểm khác nhau muốn tần vương là thân phận gì chính là đương kim bậy hạ thân đệ đệ với lại là cao quý tần vương lại cùng mình giống như lúc ngồi tại dạng này đơn sơ trên mặt bàn ăn giống như lúc đồ ăn làm phổ thông binh sĩ bọn họ lại có thể có cái gì lời toán giận đâu nghe được thiếu niên những lời này đám người vậy vội vàng đi theo thiếu niên tiến về dùng cơ tiến hành dùng chương ơ m Mà ở t ờ i điểm địa cơm này, dùng p h đã xếp chín mươi bảy thân là tần vương vậy mà tự mình mua cơm nhìn thấy thiếu niên tần vương t h â n ảnh những binh lính này cũng mắt trở tròn đồng thời sưng s ờ tại chỗ cái kia đó là tần vương không thể nào con mắt ta xảy ra vấn đề đi làm sao có thể là tần vương a không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đúng vậy à tần vương thân phận đây chính là tôn quý vô cùng làm sao có thể tự mình mua cơm a hơn nữa còn hàng lên trường long đây tuyệt đối là không có khả năng nhất định là không thể nào khẳng định là chúng ta con mắt xảy ra vấn đề tần vương thân phận như vậy làm sao có thể muốn đích thân mua cơm a tần vương thế nhưng là cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay thân phận a chính là tần vương làm sao có thể cùng chúng ta cái này chút hạ nhân một dạng tại hàng lên trường long a tuyệt đối không có khả năng nhưng là các người gặp qua chúng ta trong quân doanh trừ tần vương bên ngoài còn có đường mặc như thế quần áo người sao a không không có nhưng coi như không có người kia vậy tuyệt không có khả năng là tần vương đi tần vương thân phận như thế nào thốt quý làm sao có thể tự mình mua cơm đâu ta cảm thấy cái kia chính là tần vương các ngươi nhìn thấy người kia sau l ư n g tướng quân sao nếu như tần vương một cá nhân chúng ta có lẽ là hoa mắt nhưng những tướng quân kia vậy tại à, nhiều người như vậy chúng ta luôn không khả năng là hoa mắt đi a những tướng quân kia vậy tại nói cách khác kia cá nhân nhất định là tần vương đúng vậy a t ầ n vương tại sao phải tự mình xếp hàng mua cơm a khó nói tần vương hắn liền thật không có một chút điểm thân phận giá đỡ sao ai các ngươi cũng không phải không biết t ầ n vương là ai đây chính là thiên thần hạ phạm nhân vật bình thường bực này thế tục đồ vật làm sao lại như cho hắn tôn mắt đâu liên l à chính là chúng ta tần vương thế nhưng là thượng thiên đến thần linh với lại hắn c h i hướng còn vĩ đại như vậy bực này quân chủ chúng ta nhất định không thể bỏ qua a đúng vậy à các minh đệ vì tần vương vì chính chúng ta tương lai thuần phục tần vương để tần vương trở thành cái thế giới này chúa tệ đám người thanh em càng lúc càng lớn vậy mà để phía trước xếp hàng thiếu niên quay đầu nhìn quanh làm những người này nhìn thấy thiếu niên khuôn mặt lúc bá lập tức tựa như là hoài xuân tiểu nữ khắp khuôn mặt là xấu hổ nụ cười đồng thời có một chút p h í ế m hỏng tựa như là cực kỳ thẹn thùng giống như nhìn thấy những người này vẻ mặt này thiếu niên sau lưng mấy cái thân thể vị mới liêu mà chân mày hơi nhữ lại c h ắ p tay hỏi thần vương muốn hay không đi qua giáo hấn bọn họ một cái bọn họ dạng này có sai lầm quân k ỳ a quên đi hiện tại là thời gian ăn cơm thời gian ăn cơm liền phải có cái gì thì nói cái đó lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt bất quá ngươi nếu là rời đi mới liêu mà tướng quân ngươi chỉ sợ phải lần nữa xếp hàng tại bùn vương nơi này đặc biệt là thời gian ăn cơm cũng không cho phép có bất kỳ giá đợ a nghe nói như thế mới liêu mà vội vàng nhất c ư ớ c liền rời về vị trí của mình đồng thời xem sau lưng người kia một chút nhắm lại ánh mắt tựa như là lại nói may mắn tiểu tử ngươi không đủ cơ linh không phải vậy lao tử liền phải một lần nữa xếp hàng mà kia cá nhân cũng không phải cái gì phổ thông binh sĩ mà là y ế n vân thập bát kỵ bên trong một thành viên khi hắn nhìn thấy mới liêu mà trên mặt như vậy tiểu nhân đắc chí thần s ắ c lúc vẹn vẹn chỉ là lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt mà vừa lúc này thiếu niên trước mắt lại xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc làm cả hai cái người nhìn thấy thiếu niên thời điểm trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười đồng thời bước nhỏ đi vội chạy tới đồng nói tần h vương là các ngươi lý nguyên hanh to mày trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt tức giận hai người các ngươi không phải muốn rời đi nơi này tiến về về nhạc thành sao gặp mặt dương sư đạo sao mà cái này hai người chính là trước đó rời đi tô định phương cùng độc công yêu nghe được thiếu niên lần này ngôn ngữ hai người xấu hổ cười một tiếng đồng thời quỳ một chân xuống đất thần vương đốn tuổi không lầm đốn tuổi công a tô định phương khỏe miệng hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười với lại hiện tại không phải là đi vào thời gian ăn cơm mà đúng vậy a thần vương chúng ta vậy hỏi mà đ ộ c cô mưu hắc hắc cười vài tiếng tần vương dương đô đốc nơi đó đồ ăn nào có nơi này ăn n g o n à chúng ta cũng là chuẩn bị ăn một bữa tốt sau đó liền đến dương đô đốc nơi đó uống bát cháo không đến mức đi lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại do xét hai người một chút dương sư đạo nơi đó thức ăn thật giống n g ư i nói như thế sao đúng vậy à tần vương dương đô đốc vì có thể lâu dài c h ấ n thủ linh châu đã sớm bắt đầu mưu đổ lương thực chi phí đ ộ c cô mưu thật sâu thở dài với lại dương đô đốc lần này làm sẽ rất nhiều tướng quân đều cho rằng hắn là một cực kỳ nhỏ làm giận nhưng mà tướng biết rõ dương đô đốc hắn không phải hẹn h ỏ i mà là vì tính toán lâu dài nếu thật là lời như vậy dương sư đạo đúng là một đáng giá thu nạp n h â n tài lý nguyên hành trên mặt hiện lên một vòng h à i lòng nụ cười đồng thời gật gật đầu đã các người đều đã ăn xong vậy các người nhanh chút đi thôi nhớ k ỹ bổn vương nếu là một tuyệt đối sẽ không phản bội bổn vương n h â n tài thiếu niên sau khi nói xong lời này quỳ trên mặt đất hai người bỗng nhiên ngầm đầu hai mặt nhìn nhau một phen vừa rồi thiếu niên nói lời kia ngựa k h í cô ý tăng thêm hai cái địa phương cái thứ nhất là sẽ không phản bội đây cũng là tô định phương cùng đốc cô như một mực lo lắng dù sao lòng người khó g i hai người bọn họ cũng đều không có sinh ra một đôi có thể xem thấu nhân tâm t u ệ nhãn dương sư đạo đến cùng phải hay không một là h ứ n g khởi hoặc là mặt ngoài đáp ứng thần phục vụ trộm tìm kiếm phản l g ị c h thời cơ bọn họ cũng vô pháp biết trước nhưng bây giờ tần vương đã nói ra dạng này yêu cầu hai người kia coi như lại tại sao không có biện pháp vậy kiệt lực làm đến phù hợp thiếu niên tâm tư về phần thứ hai cái địa phương đó chính là nhân tài về p h ầ n điểm này trong lòng hai người cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng dù sao dương sư đạo đã có thể bò lên trên một phương đại tướng nơi biên cương vị trí vậy hắn năng lực vậy tuyệt đối là rõ như ban ngày bị hoàng đế bệ hạ khẳng định trải qua với lại mấy năm này đột quyết cũng từng nhiều lần xâm lấn linh châu nhưng cũng bị dương sư đạo chống cự nói rõ dương sư đạo vẫn có năng lực chí ít tại c h ấ n thủ linh châu phương diện hắn rất mạnh với lại trước mắt trừ thiếu niên cùng cái kia thần thần bí bí mong tướng quân bên ngoài không ai có thể so với hắn thích hợp hơn nặng chúng ta nhất định không c ố phụ tần vương nhờ hai người cùng kêu lên trả lời lập tức vụt lập tức đứng lên tần vương chúng ta cái này tiến về về vui mừng đi thôi lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười một tiếng đồng thời đi lên phía trước mấy bước tại trước khi đi thời điểm hai người cố ý xem tần vương trước người xếp hàng đứng đấy binh lính giờ phút này hắn tựa như là đứng tại bên bờ vực giống như toàn thân rung động không ngừng đồng thời thần sắc mười phần khẩn trương nhìn thấy tên lính này dạng này thần sắc hai người khỏe miệng cũng hơi nhét lên trong lòng cũng mười phần thương hại tên lính này nhưng cũng không nói lời nào hai người biến vội vàng hướng một bên mà đến nhìn thấy binh lính vô cùng khẩn trương đứng tại phía sau hắn thiếu niên lại cởi mở cười vài tiếng nói thả nhẹ thả lỏng chớ khẩn trương nghe nói như thế binh lính trên trán bá lập tức toát ra như hạt đậu nành mồ hôi phù phu một tiếng quỳ trên mặt đất nói đúng đúng tuân mệnh tần tần vương nhìn thấy binh lính vẫn là như thế khẩn trương thiếu niên cởi mở c ư ờ i vài tiếng nhẹ giọng hỏi có phải hay không bổn vương để ngươi áp lực quá lớn nếu như là kêu bản vương đi đến đằng sau một lần nữa xếp hàng đến nghe nói như thế người lính kêu bỗng nhiên đem đầu lắc giống trống lúc lắc đồng thời vội vàng mở miệng nói không phải không phải không phải như vậy tần vương thật không phải như vậy đã không phải vậy ngươi tại sao phải quỳ trên mặt đất đâu lý nguyên h a n h thoải mái cười sang sảng một tiếng đồng thời đưa tay ra hiệu ngươi nhanh chút hiện tại là thời gian ăn cơm bổn vương hy vọng các ngươi mỗi cá nhân đều có thể ăn no bởi vì chỉ có ăn no các ngươi mới có khí lực huấn luyện huấn luyện、tốt. bổn vương mới sẽ không mất đến các ngươi tuân mệnh tên lính này vụt lập tức liền đứng lên nhưng đầu lại như c ũ thật sâu thấp tựa như là sợ hãi nhìn thấy thiếu niên khuôn mặt giống như ngươi làm sao khó nói bổn vương dáng dấp không đẹp trai sao nhìn thấy bổn vương dung nhan ngươi sẽ ăn không ngon sao lý nguyên hanh lần nữa t r e o k ẹ o nói không phải không phải binh lính vội vàng ngầm đầu đồng thời bỗng nhiên lúc lắc tay không phải như vậy tần vương thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy tần vương ngài đối với chúng ta thật sự là quá tốt do、so、thân nhân còn muốn thân thuộc hạ cũng không biết nên báo đáp thế nào ngài các ngươi có thể mạnh lên có thể làm cho mình an toàn liền là đối bổn vương lớn nhất báo đáp lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại k h ắ p khuôn mặt là rực rỡ nụ cười các ngươi bất luận kẻ nào đều như thế bổn vương không yêu cầu xa vời các ngươi như thế nào báo đáp bổn vương bổn vương chỉ hy vọng ngươi các ngươi có thể làm cho chính mình an toàn cái này cũng đã đầy đủ nghe được thiếu niên lời này cả sân bãi gần ba vài người mặc kệ có nghe hay không đến thiếu niên nói chuyện giờ phút này cũng p h ủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất đồng thời cùng kêu lên cao giọng nói tần vương v n trọng chúng ta cảm động đến rơi nước mắt suốt đời khó quên nhìn thấy tất cả mọi người quỳ xuống đến lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng dị dạng nụ cười nói kh mau dậy đi hiện tại là thời gian ăn cơm các ngươi chậm một chút điểm liền phải để đằng sau huynh đệ nhiều đói một hồi sẽ vì để tất cả huynh đệ ăn no các huynh đệ tăng thêm tốc độ tuân mệnh đám người lần nữa cùng kêu lên trả lời tại trả lời xong về sau đám người liền đứng người lên thần tình nghiêm túc nhìn qua trước người người với lại giờ phút này cái k i a chút phân phát cơm canh nhân thủ chân cũng biến thành vô cùng nhanh nhẹn bởi vì hiện tại căn bản cũng không cần xem người mua cơm cho nên bọn họ mỗi một cá nhân cũng đánh trần đầy với lại tại sao phải sợ bọn hắn ăn không đủ no giống như dùng cơm n g ư n g dùng sức ép một chút bát cơm cơm chưa ăn đồng thời lại đánh một n g sau khi ăn cơm chưa xong lý nguyên hanh liền dẫn đến vân thập bát kỵ cùng mông điểm đám người hướng thành tường phương hướng mà đến đồng thời thuận đường nhìn chung quanh đám người doanh địa một phen tại đ ộ c cô tu đức an bài xuống cái này hơn năm vạn người vậy mà đều có thể chen tại an vui châu không lớn nội thành một đường nhìn xem đ ộ c cô tu đức thích đáng an bài lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một cỗ thỏa mãn nụ cười làm mọi người đi tới trên tường thành lúc trên tường thành thủ vệ binh lính vừa vặn vội vã chạy xuống khi hắn nhìn thấy thiếu niên cùng rất nhiều tướng có lúc lập tức phanh lại bước chân đồng thời phù phù một tiếng ùi một chân xuống đất chắc tay nói chủ công ngoài thành xuất hiện một nhóm lớn vận lương đ a v ẫ n lương đội lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị biết rõ có bao nhiêu sao Ngậy. thuộc hạ hổ thẹn cái này thuộc hạ không biết trên mặt người kia hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười nhẹ giọng trả lời nói lâm đi người đứng lên đi bổn vương tự mình đi xem lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng lập tức hướng thành tường phương hướng mà đến tại trải qua cái này cá nhân thời điểm mông điểm dừng lại một cái lập tức âm thanh lạnh lùng nói vội vàng hấp tấp giống là cái d ặ n gì lần sau liền xem như lửa thiêu lông mày ngươi cũng không thể hốt hoảng như vậy hành động như vậy cử chỉ có sai lầm ta mông ra quân vi nghiêm nhớ chưa có n ặ n g thử nhân thân thể người này r u lên trả lời đạo g i á n dậy xong về sau mông điểm liền nhanh chân hướng phía trên tường thành mà đến đi vào trên tường thành về sau ở giữa giờ phút này n g o à i thành đã đậu đầy vận chuyển lương thực xe ngựa hoàn toàn mờ mịt chừng mấy trăm chiếc nhìn xem cái này chút lương thực tiến vân thập bát kỵ cùng còn lại tướng lanh con mắt gỡ ra vẻ vang nhưng là thiếu niên lại hai mắt nhắm lại đồng thời hiện lộ ra một c ố không hài lòng tân h sắc ngay lúc này một giáo hí từ vận lương bộ đội bên trong đi tới cung kính quỳ một chân xuống đất chắp tay nói mặt tướng tham kiến tần vương người tới nơi này làm gì phía sau ngươi trên xe ngựa vận chuyển lại là cái gì lý nguyên hành thanh â m băng lãnh nhắm lại ánh mắt bên trong hiển lộ ra một cỗ t ứ c giận hồi bẩm tần vương m ặ t tướng là dương đô đốc phái tới người dương đô đốc sợ tần vương tàu xe mệt mỏi lương thực không đủ cho nên cố ý để tại hạ đưa tới năm mươi thạch lương thực người kia cao giọng trả lời nói nghe được hắn lời nói này y ế n vân thập bát kỵ đám người nhất thời vui mừng n ư ớ c m ả y năm mươi thạch lương thực a c h ọ n vẹn đưa tới năm mươi thạch lương t h ự ca đây cũng không phải là một con số nhỏ mắt đúng vậy à không nghĩ tới dương đô đốc thành ý vẫn là rất lớn vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút tần vương cũng làm người ta ngựa không dừng vó đưa tới năm mươi n g h n thạch lương thực dương đô đốc vẫn là thật biết làm người a biết rõ chúng ta hiện tại thiếu khuyết lương thực cho nên cũng làm người ta đưa tới lương thực xem ra hắn thật sự là không muốn cùng chúng ta tần vương có bất kỳ tranh chấp năm mươi n g h n thạch lương thực đủ chúng ta ă n vui châu tướng sĩ ă n bao nhiêu trời ạ dương đô đốc vẫn là một người biết chuyện a nói cho cùng vẫn là chúng ta tần vương uy vụ a tần vương vẹn vẹn hướng nơi đó vừa đứng liền để cái này đại tướng nơi biên cương n u thuận đưa tới lương thực chúng ta tần vương thật đúng là thiên thần hạ phạm a chính là cái này dương sư đạo a chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là nghe nói chúng ta tần h vương bị danh cũng không dám lô mang đi cho nên hắn mới vội vàng s á m xịt rút lui l i ê n lên đến ý kiến chúng ta tần h vương đảm lượng đều không có bất quá vậy may mắn hắn so sánh thức thời không phải vậy nếu là cùng chúng ta tần h vương đụng tới vậy hắn coi như tính mạng khó đảm bảo mọi người ở đây nghị luận ầm ý thời điểm trên mặt thiếu niên nhưng không có một tơ một hào hưng phấn chỉ cần năm mươi ngàn thạch lý nguyên h à n h cao mày nhắm lại ánh mắt bên trong hiền lộ một cỗ tức giận khó nói đây chính là dương sư đạo thành ý sao không khỏi quá không đem bùn vương để vào mắt đi nghe được thiếu niên lời này vừa rồi sở hữu mở miệng nói chuyện người trong nháy mắt sửng sốt bọn họ mở to rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên đã thấy trên mặt thiếu niên tràn đầy phẫn nộ thân sắc đồng thời cái kia hai cái nhắm lại lại hiển lộ vô cùng l ử a giận hai mắt giờ phút này tựa như là muốn đem người trước mắt chừng chết giống như nghe được thiếu niên tức giận bạo phát dưới thành người kia vội vàng hai chân quỳ trên mặt đất liên tục đập lấy khấu đầu nói thần vương ngài bất giận à cái này năm mươi ngàn thạch lương thực đã là chúng ta chuyến này mang theo toàn bộ nhà làm còn thần vương ngài bất giận à tại các ngươi xem ra là toàn bộ nhà làm nhưng là tại bổn vương trong mắt vậy các ngươi liền là tại sai thối ăn mày. lý nguyên hanh t ô n mày trên mặt lửa giận chẳng những không có y ê n tĩnh giờ phút này càng thêm tràn đấy về đến nói cho dương sư đạo bùn vương muốn tiêu diệt lương sư đô để hắn phái binh đến đây trợ trợ không phải vậy bùn vương đầu tiên liền thu thập hắn tuân mệnh tuân mệnh người kia lộn h à o hướng sau lưng lui đến đồng thời chào hỏi tất cả mọi người lưu lại xe ngựa đi bộ tới lui phương hướng chạy đến làm người đi đường này rời đi về sau thiếu niên quay đầu xem đám người một chút nói khẽ lý chính bảo tướng quân dẫn người đến đem cái này chút lương thực vận chuyển vào thành Chương 99, kho lúa một phen phong ba. làm cái này chút lương thực cũng bị vận chuyển vào thành về sau mọi người mới ngạc nhiên phát hiện mấy ngày này lương thực đã chất đầy trước kia chống trải kho lúa giờ phút này còn có mấy ngàn bao tải lương thực chính tại chỉnh t ề trồng chất tại kho lúa bên ngoài làm canh gác lương thực đô uý nhìn thấy lại có lương thực đưa tới lúc trên mặt không còn hiện lộ vui vẻ t h ầ n sắc lại lại lại tới đô uý một mặt khó chịu t h ầ n sắc đồng thời đưa tay chỉ vào sau lương lương trồng nơi này đâu còn có địa phương để a người cũng đừng tàu nhau nhiều như vậy lương thực chúng ta nhưng chưa từng có gặp q u a đưa lương đô uý vẻ mặt tươi cười đồng thời chỉ huy mọi người để ý cẩn thận trồng chất lương thực muốn không phải chúng ta tần vương lợi hại như vậy chúng ta đợi này chỉ sợ cũng không gặp được nhiều như vậy lương thực đúng vậy a ngươi nói rất có đạo lý nói thật mấy ngày này là từ từ ta tham gia quân ngũ đến nay nến qua lớn nhất no bụng thư thích nhất canh gác kho lúa đô uý trên mặt hiện lên một vòng hạnh phúc nụ cười ngươi nói nếu như khiến người khác biết rõ tham gia quân ngũ có thể giống chúng ta dạng này ăn no ăn dễ chịu cái kia được bao nhiêu người đến tham gia quân ngũ nha ngươi khoan hay nói ta cái kia trong thôn còn có thật nhiều năm người tuổi trẻ bọn họ cả ngày đều vì ăn cơm phát sâu nếu như ta về đến để bọn hắn cũng tới tham gia quân ngũ đưa lương đô ý trên mặt hiện lên một vòng chờ mong nụ cười đến lúc đó ta chẳng những có thể trở thành bọn họ ngọn đèn chỉ đường còn có thể vì tần vương công hiến chính mình một phần sức m ọ n đúng à thôn của ta bên trong vậy còn có tốt nhiều người làm một ngày hai bữa ăn mà phát sầu đâu hiện tại bọn hắn a đã đói đến xanh sao và vọt trông giữ kho lúa đô ý đại thủ vỗ tựa như là nghĩ đến cái gì không được sự tình giống như nếu như có thể để bọn hắn đi theo tần vương vậy ta cũng coi là lập một kiện nhỏ công lao không sai không sai huynh đệ ngươi mở ra cho ta một cái lập công đại môn a đưa lương đô ý mặt mũi tràn đầy cảm kích nụ cười giờ phút này quay đầu xem đám người một chút các huynh đệ giống chúng ta tần vương vĩ đại như vậy nhân vật các ngươi nguyện ý để thân bằng hào hữu huynh đệ thủ t ú c đi theo tần vương sao đúng vậy a đúng vậy a trong giữ kho lúa đô ý cũng đ ầ y mặt hưng phấn quay đầu xem đám người một chút đi theo tần vương mỗi ngày trôi qua có thể ăn no bụng một ngày ba bữa chưa từng có rơi xuống trải qua với lại chúng ta tần vương t r í hướng rộng lớn làm người hiền lành đối đãi binh lính tựa như là tay chân một dạng đưa lương đô ý mở miệm lần nữa thân tình kích động giống như là kịp nén không được nội tâm h tần vương cũng nói chúng ta có thể tự do xuất nhập tần vương sở hữu châu thành chỉ cần chúng ta muốn ra cái tiếp theo thì đều có thể ra đến đúng à tần vương về sau vẫn là muốn đến u châu thừa dịp hiện tại tần vương còn tại linh châu chúng ta vì cái gì không cho thân bằng hào hữu thưởng thụ tần vương mang đến ân chạy đâu c á n h gác kho lúa đô i ý mặt mũi tràn đầy kích động giờ phút này tựa như là hận không thể lập tức liền rời đi nơi này tiến về địa phương nào giống như ta đêm nay liền đến nếu có huynh đệ không muốn đến còn cần phải giúp huynh đệ một chuyện còn có ta ta vậy đến cần phải giúp chúng ta cùng những người khác nói rõ ràng đưa lương đô uý lập tức xung phong nhận việc đối đám người cúc không người huynh đệ ta ở chỗ này trước cảm ơn các vị nghe được hai người lần này vô cùng kích động ngôn ngữ mọi người chung quanh trên mặt vậy hiện lộ ra một c ố kích động thân sắc giờ phút này đều chắp tay một người trong đó nói đô uý ngươi cũng là vì tần vương thân là tần vương binh lính chúng ta như thế nào lại cự biệt đâu đúng vậy à tần vương như thế nhân nghĩa người đối đãi binh lính tựa như tay chân một dạng dạng này đối tần vương có lợi sự t ì n h chúng ta làm sao lại ngăn cả n đâu một người khác tất cung tất kính cúc không người nếu không phải thôn của ta sớm tại chiến loạn niên đại liền đã tiêu vong ta cũng sẽ về đến hô bằng gọi hữu a đúng vậy à giống tần vương dạng này nhân nghĩa cùng cực quân chủ lại có bao nhiêu người không nguyện ý đi theo đâu chúng ta cũng hy vọng chính mình thân bằng hào h ữ u đều đi theo tần vương sinh hoạt tại tần vương thống lĩnh phía dưới mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm thiếu niên lại mang theo một đám tướng quân đi vào kho lúa khi mọi người bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên thân ảnh nhất thời phù phù một tiếng tất cả đều quỳ trên mặt đất đồng thời trên mặt còn hiện lộ ra một cỗ tiểu hài tử phạm sai lầm đồng thời lập tức liền bị nhìn thấu giống như thần xác tham kiến tần vương đám người chắp tay đồng nói đứng lên đi lý nguyên h à n h nhẹ nhàng cười vài tiếng các ngươi mới vừa nói cái kia chút bổn vương cho phép các ngươi muốn đi thì đi thôi bổn vương xưa nay sẽ không cảm thấy dưới tay nhiều người bổn vương chỉ lo lắng đại đường thành nội lại còn có ăn không đủ no mặc không đủ lỡ máy tính nghe được thiếu niên lời nói này đ á m người cảm động không được bởi vì bọn hắn mới vừa nói vẹn vẹn chỉ làm cho những k i a tuổi trẻ lực người cường tráng đến đây tham quân dùng cái này đổi được một phần cơm no mà thiếu niên lời nói này lại bao hàm sở hữu máy tính vô luận những người dân này có phải hay không tham quân thiếu niên tần vương cũng biểu lộ quan tâm đồng thời lo lắng vô luận những người dân này có thể hay không vì thiếu niên tần vương làm ra cái gì công hiến thiếu niên tần vương cũng biểu thị quan tâm dạng này nhân nghĩa quân chủ đừng nói là ngàn năm một thửa coi như càng cổ đến nay chỉ sợ chỉ có cổ đại vô cùng thánh hiền quân chủ mới có thể làm đến như vậy đi thần vương ngài thật sự là quá nhân nghĩa canh gác kho lúa đô ý trùng điệp đập một khấu đầu mặt tướng không cách nào đại biểu tất cả mọi người mặt tướng chỉ muốn đại biểu chính mình hướng tần vương ngài bày tỏ lòng trung thành cảm kích chúng ta cảm kích tần vương nguyện vị tần vương dẫn ngựa rơi đạp sông pha khói lửa vạn tử bất tử đá người cùng kêu lên hô to bồn vương hy vọng các n g ư ờ i sinh hoạt rất tốt lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng kiên nghị thần sắc như bây giờ không phải là loạn thế không có cường địch như lang như hổ ở một bên nhìn chằm chằm bồn vương làm sao hy vọng các n g ư ờ i tổng quân tổng quân đâu bồn vương hy vọng là bồn vương sở hữu con dân một ngày ba bữa có nhiều có dư lâm đông mà cấm không bị hàn phong xâm nhập thân thể thiên hạ một mảnh an cư lạc nghiệp thịnh thế cảnh tượng tần vương chúng ta nguyện ý vì sáng tạo dạng này thế giới cống hiến chính mình sức mọn trên mặt mọi người tràn đầy kiên nghị thấy chết không sờn thần sắc chắc tay cùng kêu lên trả lời nghe các ngươi âm vang hữu lực thanh âm b dạng này thế giới nhất định sẽ xuất hiện tại trong tay chúng ta lý nguyên hanh năm năm đấm k h ắ p khuôn mặt là kiên nghị t h ầ n sắc vì tương lai chúng ta đời sau có thể không gặp chiến loạn chúng ta hiện tại liền phải cố gắng gấp bội nhận được chư vị tin tưởng bổn vương bổn vương nhất định sẽ không cô phụ các ngươi nhất định sẽ dẫn dắt các ngươi sáng tạo một cái không có chiến loạn thế giới thần vương mỹ vũ thần vương mỹ vũ đám người lần nữa cùng kêu lên hô to ngôn ngữ sục sôi nhìn thấy bọn binh lính ánh mắt kích động nhiệt liệt tựa như là ánh mắt nổi lên từng đoàn từng đoàn mặt trời nhỏ giống như thiếu niên sau lưng lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người trong lòng lập tức liền minh bạch cái gì giống như đồng thời như vậy khác hai người không hẹn mà cùng nhìn xem thiếu niên tần vương chính mình tối hôm qua sở dĩ thất bại tuy nhiên rất lớn nguyên nhân là bởi vì thiếu niên tần vương năng lực quá mức yêu nghiệt nhưng còn có một bộ phận nguyên nhân cái k i a chính là thiếu niên tần vương có vô cùng cường đại ủng hộ sĩ khí năng lực Trước tướng trung thành tăng lên trên diện Liên lấy hiện tại cảnh tượng này tới nói, hiện tại một thể tần trên trường giết thời một rộng. vương cảnh cũng chiến địch, cũng hai manh hiện hiện những binh lính này, mỗi một cũng hận không viên diện Liên nói, mỗi mỗi sin vì lên này này, đồng nguyện đem lấy ý phụng hiến sinh mệnh mình. tại lúc này thiếu niên tần vương tựa như là trở thành đám người tín ngưỡng mà bọn họ liền trở thành lớn nhất thành kính tín đồ vô luận thiếu niên tần vương nói cái gì bọn họ cũng tin tưởng vững chắc đồng thời bất kể đại giới đến thực hiện kinh khủng nhất vẫn là tần vương bởi vì hắn mục tiêu hết sức rõ ràng cái k i u chính là thành lập một cái không có chiến loạn thế giới đây là một vô cùng cao thượng trí hướng an phận ở một góc làm vương thống nhất hoa hạ vi hoàng mà giống tần vương dạng này trí tại trong thiên hạ bao quát tứ hải thành lập dạng này quốc gia cái kia lại nên xưng cái gì đâu trong thiên hạ đều là vương thổ xuất thổ tri tân đều là vương thần Thực h i ệ nếu dạng này mục tiêu người, vẹn vẹn hoàng Nghĩ người nuốt nước là đây, mục một cơm tiêu thật tới hai i đều sao? ép n đồng thời trong lòng g một thời cái, đối như i ê n Tần Vương cũng là càng t là ê thêm m tâm. kính nghệ, cũng càng thêm trung、tâm. Nếu n lý nguyên hanh hiện tại đã giác tỉnh điều tra người khác tin tức năng lực vậy hắn khẳng định sẽ nhận được hệ thống một thanh â m nhắc nhở cái k i a chính là lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người độ i trung thành đạt được cực lớn gia tăng với lại loại này gia tăng trình độ nhất định sẽ làm cho lý nguyên hanh giật n à cả mình chỉ tiếc lý nguyên hanh còn không có g i á tỉnh năng lực như vậy muốn g i á tỉnh điều tra năng lực hắn vẫn phải đơn đà độc đấu đánh bại vương quân huyết mà vì thành công hoàn thành nhiệm vụ này lý nguyên hành h ô m qua chẳng những cùng độc cô mưu đánh nhau một phen hơn nữa còn tự thân lên chiến trường nếu như nói cùng độc cô mưu đánh nhau là vì nghiệm chứng chính mình thân thủ cái kia trên chiến trường liền là khảo nghiệm chính mình phải chăng có đầy đủ năng lực mà hắn cuối cùng đạt được kết quả rất để hắn vui mừng tuy nhiên triệu tử long năng lực trị số chỉ có một thành với lại tổ long năng lực trị số cũng mới hai thành nhưng là trên chiến trường chỉ cần đem cả hai vận dụng hòa mỹ hỗ trợ lẫn nhau vậy mình tại trước mắt như cũ ở vào không thể chiến thắng vị trí tuy nhiên về sau lại biến thành như thế nào lý nguyên hanh nội tâm cũng không có cơ sở với lại vương quân khuyết năng lực sẽ như thế nào lý nguyên hanh vậy hoàn toàn không biết nhưng lý nguyên hanh lại cũng không lo lắng bởi vì hắn năng lực giờ phút này cũng không phải là đình phong tại về sau chỉ cần hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ vậy hắn liền nhất định sẽ đạt được linh hồn đề bạt tựa như là trước kia vừa giáp tỉnh tổ long năng lực cũng mới một thành nhưng là tại hoàn thành thu hoạch được yến vân thập bát kỵ nhiệm vụ về sau chẳng những thu hoạch được triệu từ long linh hồn còn đề bạt tổ long một thành năng lực chỉ là trước mắt nhiệm vụ chỉ có một cái t i ế chính là đơn đà độc đấu đánh bại vương quân khuyết tuy nhiên n hệ i m vụ khen thống ư cũng thực h p không có truyền đạt tương quan nhiệm vụ nhưng lương sư đôi loại hành vi này mặc kệ là làm đại đường tần vương vẫn là làm thế kỷ hai mươi một hoa hạ bình dân lý nguyên hệ anh cũng không thể chịu đựng đã quyết định muốn đem lương sư đô tiêu diệt vậy hắn lãnh thổ vậy tự nhiên sẽ thu nạp tại trên tay mình đến lúc đó lại do ai tới quản lý lấy to lớn một mảnh lãnh thổ đâu đây đúng là một khá là phiền t o á i sự tình coi như tại lý nguyên hanh trong lòng lâm vào trầm tư thời điểm phía sau hắn lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất đồng thời hướng phía thiếu niên c h ắ p tay đồng nói tần vương n g à i là hai ta gặp qua lớn nhất nhân nghĩa h â n n lớn nhất thánh minh quân chủ chúng ta làm trước tự mình làm trải qua sự tình cảm thấy vạn phần xấu hổ còn tần vương trị tội nghe được hai người vang lên ngôn ngữ lý nguyên hanh từ trong h o à n g hốt lấy lại tinh thần c h ậ m rãi q u a y người xem hai người một chút cười nói đã hai vị tướng quân như thế đã khí ám đ ồ minh theo mặc kệ các ngươi trước đó làm chuyện gì sau này chỉ cần nỗ lực hối cải để làm người mới đồng thời lấy vậy là được vậy không đổ công các ngươi đã từng là sinh trưởng ở khu vực này nặc hai người trên mặt thần tình kích động cùng kêu lên trả lời đứng lên đi lý nguyên hanh thoải mái cười sang sảng một tiếng bổn vương có các ngươi có thể thực hiện trong lòng đại trí hướng bây giờ cái này chút lương thảo chính là chúng ta thực hiện lý tưởng trong đó một bước lương quan kho lúa đã đ ờ y sao hồi bẩm tần vương kho lúa tất cả đều đầy cái này chút lương thực tìm không thấy địa phương đột để cho nên tạm thời an trí ở chỗ này quản lý kho lúa đô uý c h ắ p tay trả lời lý chính bảo tướng quân hôm nay ngươi có chuyện làm lý nguyên hanh nhàn nhạt cười một tiếng xế chiều hôm nay ngươi cần phải kiến tạo tốt kho lúa nội thành sở hữu tài liệu ngươi cũng có thể sử dụng không cần hỏi đến bùn vương bùn vương cần sở hữu lương thực cũng sẽ không bị lộ thủy nước mưa ước n h ẹ có vấn đề sao không có lý chính bảo tiến lên chấp tay trả lời thanh em âm, âm vang hữu lực tựa như là một bộ nhất định phải được giống như rất tốt lý nguyên h anh cởi mở cười vài tiếng quay đầu nhìn về phía mới liêu mới tướng quân bổn vương vậy có chuyện muốn cho ngươi đi làm tần vương cứ việc phân phó liền xem như lên núi lao xuống biển lửa chỉ cần là tần vương ngài phân phó mặt tướng mắt cũng không chấp cái nào mới liêu mà thần tình kích động quỳ một chân xuống đất đồng thời chắc tay một đôi sáng ngời có thần con mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên đứng lên đi lý nguyên h anh nhìn chung quanh đám người một chút khỏe miệng hơi n í t lên tuy nhiên bổn vương còn không có tiến về c h u n g n g a nhưng mấy ngày này chiến mã đột nhiên tăng nhiều con ngựa kia trận chỉ sợ cũng là không đủ dùng bùn vương hy vọng ngươi có thể kiến tạo một cực đại c h u n g ngựa cần phải ít nhất có thể dung nạp năm mươi ngàn con chiến mã đối với thiếu niên lời này mới liêu mà trên mặt hiện lên một vòng khó chịu t h ầ n sắc đồng thời miệng vậy một trận rung động nhưng là cũng không có mở miệng nói chuyện nhìn thấy mới liêu mà trên mặt cải biến t h ầ n sắc lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhẹ giọng hỏi mới liêu mà tướng quân làm sao có khó khăn sao hồi bẩm tần vương khó khăn là có nhưng mặt tướng kiệt lực vượt qua mới liêu mà thật sâu nuốt nước miếng một cái mặt tướng muốn bày ra tần vương an nhạc châu thành bên trong đã tìm không thấy cũng đủ lớn sân bãi có thể hay không để mà tướng tiến về ngoài thành kiến tạo đâu ngoài thành lý chính bảo lông m à y bá lập tức nhăn lại đến c h ắ p tay tần vương ngàn vạn không thể ở ngoài thành kiến tạo a mặc dù nói hiện tại lương sư đô binh lực còn tại trắng ao cùng võ ngọn nguồn hai tòa thành trì nhưng nếu như bọn họ tấn công tới vậy cái này chút chiến mã chẳng phải thành bọn họ vật trong bàn tay sao nhưng mới liêu mà khắp khuôn mặt là sầu khổ thân sắc đồng tử vậy có chút mở rộng nhưng nội thành thật sự là không có chỗ a nội thành nhiều người như vậy nơi nào còn có địa phương kiến tạo chùa ngựa a ngươi liền vì cái này ưu phi sao lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ một cố rực rỡ nụ cười đồng thời hạ hạ cười to vài tiếng giống như ngươi nói ở ngoài thành kiến tạo chuồng ngựa không thể a thần vương tuyệt đối không thể a lý chính bảo nghe nói như thế thần tình trên mặt bá lập tức liền c ă n g cứng nếu là địch nhân tấn công tới chúng ta binh lính chẳng những không có chiến mã ngồi cưới cái này chút chiến mã còn biết bị địch nhân cướp bóc mà lên a thần, thần vương nghĩ lại chương một trăm linh một ngoài thành kiến tạo chuồng ngựa gan quá lớn lý tương quân ngươi lo lắng xác thực có đạo lý lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. nhưng hiện tại an nhạc châu thành bên trong s á t thực cũng không đủ không gian ở lại tướng sĩ cùng chăn nuôi chiến mã luôn không khả năng để binh lính đến ngoài thành màn trời chiếu đất đi đây là bùn vương không thể tưởng tượng minh bạch thiếu niên tần vương những lời này ý tứ về sau lý chính bảo mở to hai mắt một trận rung động lập tức vội vàng hỏi nhưng nếu như, đem chiến mã để ở ngoài thành, nếu như địch nhân tấn công tần vương ngài nên làm cái gì đâu cái này có cái gì làm sao bây giờ đâu nếu như địch nhân đến kia bản vương xuất chiến để hắn có đến mà không có về không là được sao lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng khắp khuôn mặt là nhẹ thả lòng dễ chịu thân sắc đến lúc đó lý tướng quân cùng đông đảo tướng quân cũng sẽ trợ giúp bùi vương cùng một chỗ tiêu diệt địch khấu đi nghe được thiếu niên lời này một bên mới liêu mà chắc tay chinh trọng nói thần vương nếu như địch nhân thật xâm phạm đã phương pháp này là mạ tướng nghĩ ra được đến lúc đó còn để mạ tướng xem như tiên phong cái này đây là tất nhiên lý chính bảo sâu thở sâu thân tình trên mặt vậy trầm rãi trở nên vô cùng cứng cỏi đến lúc đó nếu như thật có không có mắt địch nhân còn t h ầ n vương để mạ tướng xem như tiên phong đại tướng mặt tướng nhất định khiến địch nhân có đến mà không có vệ máu tươi an nhạt châu thành đã hai vị tướng quân đều biểu đạt dạng này anh dũng đối với thiếu niên lần này bá lập tức để cho hai người hồi tưởng lại tối hôm qua phát sinh hết thảy nhưng là chết tại thiếu niên tần vương trong tay đại tướng cũng không chỉ cái tứ ba cái tứ ba cùng tiến lên trước là bởi vì thiếu niên tần vương chém giết vô số tướng quân về sau thông xoáy cảm thấy nhất định phải giết người vây công cho nên ba người bọn họ mới cùng tiến lên trước chi tiết liền xem như ba người cùng lúc tiến công vậy không chút nào là thiếu niên tần vương đối thủ bất quá một đầu may mắn ba người kia không phải tần vương đối thủ bằng không cái thế giới này liền phải mất đến một chính thức nhân nghĩa cùng cực quân chủ chính mình cũng có thể có cơ hội đi theo dạng này quân chủ từ đó thành lập một phen công tích vĩ đại có lẽ là cùng lúc nghĩ đến cùng một chỗ hai người giờ phút này vậy mà không hẹn mà cùng nhìn đối phương một chút đồng thời trên mặt hiện lên một vòng thỏa mãn vui mừng nụ cười các ngươi cảm thấy thế nào lý nguyên hành quay đầu xem hai người một chút trên mặt tràn ngập một vòng hiền lành nụ cười đối với bổn vương cái này chiến tranh phương pháp các ngươi cảm thấy thế nào m ặ tấn tướng t cảm h y rất tốt. d ạ g này p vương, sâu sâu, vương ngài để mặt tướng kiến thức đến hoàn toàn mới quân chủ quân chủ sao lý nguyên hanh cởi mở cởi to vài tiếng tại bổn vương trong mắt bổn vương nhưng không phải là các người cái gì quân chủ bổn vương chỉ là muốn để cho các ngươi vượt qua cuộc sống thoải mái người dẫn đường mà thôi nói đánh nơi này lý nguyên h à n h dừng lại một lát dò xét hai người thần sắc một chút lập tức khoẹ miệng hơi nhét lên chỉ vào thương cung g o ọ n g giật nói ngày này thật sự là quá mức hát l á m lại để bổn vương không mở ra được hai mắt một ngày nào đó bổn vương dẫn dắt các ngươi chém ra cái này đen nhánh thương cung để ánh nắng ấm áp một lần nữa v ề hướng nhân gian nghe nói như thế hai người sững sờ một cái lập tức quỳ một chân xuống đất chắp tay cùng kêu lên trả lời nói chúng ta nguyện cùng tần vương cùng hướng mà đi lên núi lao xuống biển lửa không một câu hẳn làm hai người này nói ra lời này thời điểm chung quanh cái kia chút đã sớm kích động không kềm chế được binh lính vậy nhao nhao quỳ trên mặt đất hướng phía thiếu niên c h ắ p tay đ ồ n g nói tần h vương mỹ vũ chúng ta nguyện ý nghe tần h vương phân công lên núi lao xuống biển lửa vạn tử bất tử tốt rất tốt lý nguyên h a h nhìn chung quanh đám người một chút trên mặt mang hải lòng nụ cười nhanh mau dậy đi trừ vị tay chân mau mau nghe được thiếu niên tần h vương lời này đám người bá lập tức liền đứng người lên thật giống như chậm một bước liền là không nghe từ thiếu niên tần vương mệnh lệnh giống như lý tướng quân b ồ n vương để mới liêu mà tướng quân ở ngoài thành kiến tạo chuồng ngựa ngươi còn có cái gì muốn nói sao lý nguyên hanh nhẹ g i ọ n g cười nói nghe nói như thế lý chính bảo đ ỗ n g nhiên n g n g đầu lại nhìn thấy trên mặt thiếu niên tràn đầy hiền lành nụ cười đồng thời hai mắt nhắm lại tựa như là tại hỏi thăm chính mình ý kiến giống như nhìn thấy thiếu niên bộ này t h ầ n sắc lý chính bảo hai mắt phát sinh một trận rung động kịch liệt đồng thời có một chút p h í m h ồ n g trải qua một lát mới đưa nội tâm hiện lên kích động thần sắc dàn x u ố đến ủi lấy rung động tay nước nở nói tần vương tại mặt tướng đi theo tần vương trước đó mặt tướng sở hữu chủ công giờ phút này đều sẽ trách phạt mặt tướng cho dù có quân chủ không có trách phạt mặt tướng nhưng cũng sẽ cho mặt tướng sắc mặt xem nói đến đây lý chính bảo cũng n h ị n không được nữa giống như ngôn ngữ vậy có chút n g ẹ y nào tiếp tục nói tần h vương mà duy chỉ có ngài còn như vậy hỏi thăm mặt tướng mặt tướng sợ hãi à cảm động đến rơi nước m ắ t ta bồn vương cũng không phải ngươi còn lại chủ công có thể so sánh lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng lý tướng quân đi theo bồn vương nếu như ngươi đầy đủ nỗ lực thực lực đủ cường đại ngươi sẽ nhận được thỏa mãn ngươi muốn nhìn đến ngươi thiết kỵ chinh phục toàn bộ thế giới tràng cảnh sao tần vương mặt tất làm toàn lực ứng phó lý chính bảo thanh em nặng nghề có lý thần sắc kiên nghị trả lời nói tốt vậy cái này sự kiện liền quyết định như vậy lý nguyên h à n h thỏa mãn cười vài tiếng quay đầu nhìn về phía mới liêu mới tướng quân vậy liền làm phiền ngươi ở ngoài thành kiến tạo chung n g ự a tần vương mặt tướng có thể vì tần vương ngài làm việc đó là mặt tướng vinh hạnh cùng dám đ à m làm phiền mới liêu mà quỳ một chân xuống đất trả lời nói đứng lên đi lý nguyên h à n h thỏa mãn nhìn chung quanh bốn phía một chút hiện tại bổn vương rốt cục có thể an tâm lưu đồ sự tính khác à đúng các ngươi nếu là người nào muốn hô bằng gọi hữu bổn vương hoan nghen coi như lại nhiều người bùn vương vậy ai đến cũng không có cự tuyệt đồng thời nhiệt liệt hoan nghênh bất luận cái gì một cá nhân tuân mệnh đám người cảm kích trả lời nói khi mọi người trả lời về sau thiếu niên liền thỏa mãn cười rời đi thiếu niên rời đi về sau trừ lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người những người khác liền theo thật s á t đến làm những người này rời đi về sau lý chính bảo quay đầu xem mới liêu mà một chút thở dài nói, nói thật ngươi cảm thấy tần vương cái này cá nhân thế nào nói thật quá giả giả để cho ta hoài nghi cái thế giới này đều là giả mới liêu mà thật sâu thở dài trên mặt bất mãn một đoàn mây đen tuy nhiên chúng ta đi theo tần vương vẫn chưa tới một ngày nhưng là tần vương hiện tại làm ra hết thảy cùng ta nhận biết quân chủ hoàn toàn không giống t h ư ợ n h ư là cố ý làm ra cho chúng ta xem một dạng chương một trăm linh hai chém giết lương sư đô thiện tay mà làm d i người cái từ này dùng có kiến giải lý chính bảo trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhưng có lẽ tần vương chính là như vậy người chúng ta cho là hắn giả đó là bởi vì chúng ta chưa từng có gặp qua như thế nhân nghĩa quân chủ cho nên chúng ta không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy đúng vậy à nếu như về sau chúng ta quen thuộc c h ú người ta khả năng mới có thể phát hiện, nguyên、like、không phải tần lai khả không hiện, phải năng nguyên mới có v ơ hơi n chúng từng sinh nguyết khỏe môi lên lên, lộ ra một vòng mãn nụ g dạ, mà Mới mà môi một là liêu lộ c hoạt khỏe ta trôi thỏa qua ai. ra đã bi quá ư ta vì còn á i Người gì không thể sớm chút gặp được tần vương dạng này, chú công thể chút chú tần này sớm được c đâu. Người còn muốn sớm một chút ngươi sẽ không quên tần vương năm nay mới bao nhiêu tuổi đi lý chính bảo cười lắc đầu bây giờ như vậy đoán được cũng không m u ộ n nhà chí ít chúng ta còn có khí lực còn có một lời phấn đấu nhiệt huyết không sai chúng ta về sau có được bảo vệ tốt tần vương không thể để cho dạng này nhận nghĩa quân chủ có bất kỳ bất chắc mới liêu mà trên mặt hiện lên một vòng n ồ n g hậu dày đặc sắc ý nếu có người dám làm tổn thương tần vương lao tử nhất định d i ệ t cả nhà của hắn không chỉ là ngươi chúng ta cũng là nghĩ như vậy lý chính bảo đưa tay ra hiệu đám người ngươi vừa rồi cái kia lời nói nhưng bọn hắn lựa dẫn câu đi lên nghe nói như thế mới liêu mà nhìn chung quanh đám người một chút đã thấy trên mặt mọi người vậy mà treo một cỗ phẫn nộ thân sắc đồng thời trừng trừng nhìn mình chằm chằm cái kia tràn ngập l ử a dẫn ánh mắt tựa như là muốn tiến lên đem chính mình chém thành muôn mảnh giống như nhìn thấy đám người vẻ mặt này mới liêu mà sững sờ một cái đồng tử có chút mở rộng quay đầu nhìn về phía lý chính bảo hỏi bọn họ đây là làm sao làm sao khó nói ngươi không suy nghĩ chính mình mới vừa nói gì sao lý chính bảo trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười nếu như ngươi còn tìm không thấy chỉ sợ không chỉ là bọn họ ngay cả ta đều phải đánh ngươi a ta như thế nhận người hận sao mới liêu mà sững sờ một cái hai mắt hoảng sợ nhìn người trước mắt lập tức túi đầu suy tư một phen không phải là vừa rồi ta nói tần vương giả đi cái này trừ cái này còn biết là cái gì đâu bọn họ cùng chúng ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ giờ phút này vì sao lại đối ngươi lộ ra dạng này phẫn nộ thần sắc đâu cũng chỉ có cái kia a lý chính bảo xấu hổ cười vài tiếng ngươi tốt nhất là còn cùng bọn họ nói rõ ràng đi không phải vậy ngươi hôm nay khả năng bình an rời đi không nghe nói như thế mới liêu mà thần sắc s ữ n g sờ một cái lập tức quay đầu đ ố i đám người chắc tay vẻ mặt t ư ơ i cười nói các vị huynh đệ thủ túc tại hạ vừa rồi lời kia thật chỉ là nói đùa mà thôi tuyệt đối không có chửi bới tần vương ý tứ còn các vị huynh đệ thủ túc rộng lòng tha thứ tại hạ ở chỗ này hướng các ngươi xin lỗi là mới liêu mà nói xong lời này thời điểm đám người liền giống tha thứ hắn một phen quay người rời đi vận bịu diên phần mình sự tính đến nhìn thấy thu hoạch được đám người tha thứ đã vậy còn quá đơn giản mới liêu mà trên mặt lộ ra một cỗ mở mịn thần sắc mới vừa rồi còn một bộ muốn đem chính mình thế nào thần sắc giờ phút này cứ như vậy đi cái này có phải hay không quá quan loa vậy mà liền tại hắn lộ ra dạng này thần sắc thời điểm một bên lý chính bảo nhìn ra nội tâm của hắn giống như cười nói ngươi có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc vì cái gì những người này đột nhiên liền đi không không có không có ta cũng không phải phạm tiện bọn họ không trách tội ta ta còn cầu còn không được đâu làm sao còn biết muốn biết bọn họ vì cái gì không trách tội ta đâu mới liêu mà xấu hổ cười vài tiếng ta chỉ là n g h i hoặc bọn họ vì cái gì không rên một tiếng đi liền rất rất kỳ quái kỳ quái sao kỳ thực cũng không kỳ quái lý chính bảo c ư ờ i mở cười vài tiếng bởi vì bọn hắn thế nhưng là tần vương bộ hạ à. đương nhiên chúng ta cũng thế làm tần vương bộ hạ chúng ta thời thời khắc khắc cũng hẳn là giống người một nhà một dạng tương thân tương ái làm người nhà chúng ta vì sao lại đuổi theo người nhà sai lầm không thả đâu làm lý chính bảo nói xong lời này thời điểm hắn liền cười rời đi lưu lại mới liêu mà một người tại chỗ ngần g ư ờ i rời đi kho lúa về sau lý nguyên hanh liền tới đến chính mình danh chướng tuy ạ i d nhiên trừ o một bộ địa đ cái này chút bên ngoài linh châu còn có những thành trì khác thì như về nhạc thành nam phương minh sa thành về nhạc thành bắc phương linh vũ hoài viễn định viễn ba tòa thành trì nhưng cái này chút đều không phải là lý nguyên à n h trước mắt mục tiêu cho nên lý nguyên anh cũng không đội mà chú ý chúng nó chẳng ao võ ngọn buồn căn cứ độc cô tu đức bẩm báo tình báo lương sư đô tại cái này hai tòa nội thành đóng quân đại lượng binh lực nguyên bản hắn có thể là muốn cho lý chính bảo đám người cái này ngăn chặn dương sư đạo binh sĩ đồng thời để rẽ ổng dù người cho là hắn chính tại quyền lực tấn công linh châu sẽ không phân binh tấn công nhưng lương sư đô mỏ thấy dương sư đạo tính cách nhận định hắn sẽ chỉ phòng thủ cũng sẽ không chủ động tiến công cho nên tại dùng cái này che đậy châu thành khác đô đốc để bọn hắn cảm thấy mình phân binh thiếu phương pháp sẽ không đối bọn hắn châu thành tạo thành cái gì nguy hại có thể nói lương sư đô vẹn vẹn chỉ là lấy xâm phạm linh châu vì nguy trang vì liền là đánh châu thành khác một không ứng phó kịp tuy nhiên đường tại dưới chân nhưng thiên nam địa bắc đều là đường a không có bản đồ chi tiết chính mình còn thế nào từ đột quỵt lãnh địa bên trong đi đến u châu đến a vậy phải làm sao bây giờ là tốt cái này nhưng có làm quá khó làm hiện tại lý nguyên hanh trong đầu hiện lên một tia lo nghĩ thời điểm xa cách đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên keng phát hiện túc chủ trước mắt gặp khó khăn cố ý cấp cho chi nhánh nhiệm vụ k e n chính tại tiếp thu chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ điều kiện chém giết lương sư đô nghe được đạo này hệ thống nhắc nhở âm thanh lý nguyên hanh chân mảy n u chặt có chút triển khai cái hệ thống này thật đúng là thuận tiện a vốn là muốn chém giết lương sư đô hiện tại hệ thống nên cho mình đến một cái nhiệm vụ đã có nhiệm vụ cái kia nhất định phải sẽ có nhiệm vụ khen thưởng a tuy nói chỉ là cái gì chi nhánh nhiệm vụ nhưng lấy hệ thống khen thưởng trình độ đặc biệt là lần trước cấp cho chủ tuyến nhiệm vụ đơn đà độc đấu đánh bại vương quân quyết hắn chẳng những có thể thu hoạch được có thể trưởng thành là siêu cấp lúa nước hạt giống trung cấp lúa nước hạt giống còn có một điều tra người khác năng lực khen thưởng cái kia chủ tuyến nhiệm vụ khen thưởng một để lý nguyên hanh từ đó không còn có lương thực nguy cấp một để hắn từ đó sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một nhân tài tựa như là một hoàn toàn mới nhân tài thu nạp trận một dị dạng hải vương sắp sinh ra mà hiện tại hệ thống lại cho mình truyền đạt một chi nhánh nhiệm vụ vẫn là chém giết lương sư đô loại này thuận tay hoàn thành nhiệm vụ cái kia nhiệm vụ khen thưởng hẳn là cũng mười phần không sai đi nếu như là l i ệ đồ vậy liền cực kỳ tốt l i ệ n tại lý nguyên hanh trong đầu nhắc tới địa đồ hai chữ thời điểm hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa chính tại hạ trợ nhiệm vụ khen thưởng hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ chém giết lương sư đô nhiệm vụ khen thưởng võ đức địa đồ chương một trăm linh ba võ đức địa đồ rất mạnh sao võ đức địa đồ cái này cùng thế kỷ hai mươi mốt nào đó đức địa đồ có phải hay không có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a tuy nhiên trong đầu đang mong đợi cái này võ đức địa đồ có thể cùng nào đó đức địa đồ có tương đồng công năng nhưng lý nguyên hanh càng thêm chờ mong võ đức địa đồ lại so với cái kia địa đồ càng mạnh dù sao cái hệ thống này cũng không phải thế kỷ hai mươi mốt liền có thể nghiên cứu ra đến a với lại cái này võ đức chỉ sợ áp dụng liền là tại lý bên quản lý cuối năm hảo mà hiện tại công nguyên sáu trăm hai mươi sáu năm cũng chính là võ đức chín năm hệ thống cái này cao võ đức địa đồ có làm được cái gì a lý nguyên hanh hơi n h ế c khoẻ môi lê n lên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt có lẽ là chính mình tại xuyên việt trước đó mỗi ngày cầm nào đó đức tìm kiếm đường nguyên nhân dẫn đến hắn vừa rồi lại có chút hoài niệm cái kia phần mềm đồng thời kém chút niệm sai tên keng hồi bẩm túc chủ võ đức điệu trước mắt có thể vì túc chủ cung cấp sơ cấp công năng sơ cấp đây cũng quá ngu bê đi khó nói bùn vương hiện tại chỉ xứng d ù n g cấp thấp địa đồ sao đây cũng quá không đem ta người xuyên việt này để vào mắt đi nghe được cấp thấp hai chữ lý nguyên hanh long mày bá lập tức liền nhăn lại đến đồng thời trên mặt hiện lộ một cỗ tức giận nhưng hệ thống cũng không quản lý nguyên hanh giờ phút này là như thế nào tâm tình như cũng tại lý nguyên hanh trong đầu vang lên giới thiệu thanh â m nhắc nhở cấp thấp võ đức địa đồ cung cấp túc chủ xem xét toàn thế giới địa đồ sai s u ấ t độ vì không một cm túc chủ có thể trong đầu tự hành qua nghe được cái này sai xuất độ lý nguyên hanh giờ phút này chỉ muốn hô to một tiếng Thật là thơm. là sai sót độ đơn nhỏ như vậy, đơn giản vậy, là i đi. nói cái ề n không tính、đi. Nhưng hệ thống như n có cũ thể hệ bỏ qua ra, dù sao dù y sai sót thế nhưng là một nghiêm túc vấn đề. liền xem như tại thế một túc thế nhưng như vấn là xem đề, không ỷ thể nào làm được loại được tránh ì n này h độ sai sót i g trị. Sai sót, Sai là k h ô g t ể t r á né h n mà tiên tiến khoa học kỹ thuật chỉ có thể tận lực giảm bớt sai sót mà cái này võ đức địa đồ vậy mà có thể đem sai sót giá trị giảm xuống nhỏ như vậy thật không biết là thời điểm nào khoa học kỹ thuật mà tại lý nguyên hanh trong đầu vì cái này giới thiệu bùi mùi mãi thôi thời điểm hệ thống giới thiệu thanh âm nhắc nhở lại độ vang lên cung cấp túc chủ các thức lựa chọn lộ tuyến cùng loại với túc chủ biết do hướng dẫn công năng nếu như nói vừa rồi cái tiêu cực thấp sai sót giá trị cho lý nguyên hanh rất kinh h á i diễm vậy cái này hướng dẫn hệ thống liền lộ ra có chút t r ú n g quy t r ú n g cụ dù sao hướng dẫn công năng đã bị lý nguyên hanh tại xuyên việt trước đó liền dùng mục nhưng là tại đại đường thời đại chức năng này vậy lộ ra mười phần trọng yếu dù sao lý nguyên hanh không thể một bên nhìn xem địa đồ một bên lựa chọn tiến lên đường đi mà cái này hướng dẫn công năng liền để lý nguyên hanh giảm bớt rất nhiều phức tạp phiền phức các loại một lát lý nguyên anh cũng không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên xem ra cái này cấp thấp võ đức địa đồ. cũng liền d ạ n g này tuy nhiên sai sót giá trị m ộ ư ơ i phần kinh diễm nhưng chức năng này cùng nào đó đức địa đồ s ắ c thực không sai biệt nhiều nhưng tốt tại cái này vẹn vẹn chỉ là cấp thấp võ đức địa đồ đã có cấp thấp hai chữ vậy khẳng định liền nhất định có so với nó trước mắt công năng càng thêm cường đại cao giai địa đồ thật giống như trước đó trong lúc này cấp lúa nước hạt giống chờ nó đi qua ba lượt gây giống về sau nó liền sẽ trưởng thành là siêu cấp lúa nước hạt giống siêu cấp lúa nước hạt giống đơn giản liền là nghịch t i ê n đồng dạng tồn tại mà cái này cấp thấp võ đức địa đồ trưởng thành về sau chỉ sợ sẽ chỉ so siêu cấp lúa nước hạt giống càng thêm n g h t i ê n thậm chí còn khả năng tồn tại siêu giai siêu thần giai cái gì dù sao cái hệ thống này thế nhưng là thập phần cường đại a liền ngay cả tổ long triệu tử long hồn phách năng lực đều có thể làm ra đến còn có cái gì là nó không thể lấy ra đâu đến về sau chính mình đem võ đức địa đồ hoàn toàn giải phóng vậy mình chẳng phải thành thần một dạng tồn tại nghĩ tới đây lý nguyên hanh tuy nhiên còn không có lấy tới võ đức địa đồ cấp thấp phiên bản nhưng hắn giờ phút này lại bắt đầu đ ớ c mơ t h ă n g giai về sau võ đức địa đồ sẽ có như thế nào kinh diễm công năng suy tư một lát lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên nhưng ngay lúc này trong đầu nhưng lại hiện lên một vấn đề hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ sẽ có linh hồn năng lực để b mà sao làm lý nguyên hanh trong đầu xuất hiện vấn đề này thời điểm hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện lần nữa keng trả lời túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ túc chủ một dạng có thể thu hoạch được linh hồn năng lực giải cấm giải cấm trình độ cùng hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ một dạng đều làm ỗ i cái linh hồn năng lực gia tăng mười nghe được cái này giải đáp thanh âm nhắc nhở lý nguyên hanh nội tâm cùng nghỉ nói cách khác chỉ cần mình hoàn thành cái này chi nhánh nhiệm vụ chẳng những có thể thu hoạch được cấp thấp võ đức địa đồ để cho mình tần vương u châu trên đường sẽ không đặt đường còn có thể gia tăng tổ long triệu tử long linh hồn năng lực hiện tại tổ long linh hồn năng lực đã giải cấm đến 20%, t h ư ờ n g thắng tướng quân triệu t ử long linh hồn năng lực giải cấm đến 10%. n ế u như lại hoàn thành cái này chi nhánh mặc ta du hí cái kia mình có thể nắm giữ tổ long năng lực đem đạt tới 30%, t h ư ờ n g thắng tướng quân triệu t ử long linh hồn năng lực đem đạt tới 20%. bây giờ như bây giờ mình đã tiếp cận lịch thiên tồn tại nếu là hai cái linh hồn năng lực lại riêng phần mình để bạt m ộ n t r vậy mình sẽ cường đại đến loại trình độ nào đây quả thực là không thể tin được sự tỉnh mà lấy về sau làm chính mình hoàn toàn giác tỉnh hai cái linh hồn năng lực về sau c h í ngay h m ì n lúc này lý nguyên hanh ngẩng đầu nhìn trước mắt ra dê địa đồ một chút trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười nói xem ra bổn vương sắp không dùng được ngươi hy vọng ngươi tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong còn có thể đến giúp bổn vương không ít việc bất quá bổn vương vậy hy vọng ngươi về sau sẽ không bị lại dùng tắc chiến tranh nói xong lời này về sau lý nguyên h à n h đem ra dê địa đồ chậm rãi cuốn lại trang tại trong một cái ông trúc một ngày này không tiếp tục phát sinh bất cứ chuyện gì nghỉ ngơi qua đi ngày thứ hai vậy rất nhanh liền b u ô n g xuống lý nguyên h à n h vừa mới rời giường lại nghe phía bên ngoài một sĩ binh vô cùng lo lắng hô to tần vương tần vương ngoài thành có tình huống tên lính này ngôn ngữ kích động tựa như là l ử a thiêu lông mày đồng dạng thiếu niên ăn mặc trình tề mở cửa phòng xem người kia một chút cười nói làm sao thành ngôn thất hỏa không phải tốt nhiều tốt nhiều bách tính a binh lính ánh mắt kích động quỳ một chân xuống đất trả lời nói Bách tính. lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trong đầu hồi tưởng lại hôn qua kho lối những binh lính kia nói tới liền lộ ra một vòng thỏa mãn n ụ cười đi nhìn xem đến tại thiếu niên dẫn đầu dưới chúng tướng quân v ệ từ gian phòng của mình bên trong đi ra đến đồng thời cùng tại thiếu niên sau lưng làm mọi người đi tới trên tường thành lúc thu vào tại trước mắt mọi người chính là một mảnh đèn kịp đầu người mà giờ k h ắ c này ngoài thành cái kia chút kêu loạn bách tính nhìn thấy thiếu niên thân ả n h lúc bá lập tức liền trở nên yên tĩnh lặng ngắt như tờ t h n vương làm sao lại làm sao nhiều bách tính a độc cô tu đức cao mày hai đầu lông mày hiện lộ một cỗ vẻ b ẩ n dầu nhiều như vậy b á c h tính chúng ta nên làm cái gì à? nếu như thả bọn họ vào thành cái k i a nội thành nhưng cũng không có cái gì chống không không gian nếu như không thả đó thật là làm trái tần vương ngài n h â n nghĩa a chương một trăm lẻ bốn đ ộ c cô tu đức điểm loại lên đã ngươi biết rõ bổn vương phong cách làm việc vậy ngươi vì cái gì còn muốn ngăn cản đâu lý nguyên hành hai mắt nhắm lại băng lanh trong tơi ư cười hiện lộ ra một cỗ tức giận nhiều như vậy b á c h tính khó nói bổn vương muốn đem bọn họ ngăn cản ở ngoài thành sao ngươi biết lần này ngăn cản ý vị như thế nào sao nghe được thiếu niên ngôn ngữ băng lãnh đ ộ c cô tu đức thần sắc bá lập tức liền trở nên vô cùng thần trường trên trán toát ra như hạt đậu nành mồ hôi chính tại giống như giữa mùa hạ như mưa to rầm rầm hướng xuống hàng đ ộ c cô tướng quân ngươi đây là biết do núi có h ổ vẫn hướng h ổ sơn h à n h a lý nguyên hanh trên mặt căng cứng thần sắc có một chút thư giãn ngươi xem một chút phía dưới những người dân này làm như thế nào an trí trả lời đúng bùn vương liền tha cho ngươi cái, cái này cái này đọc cô tu đức thần tình trên mặt bá lập tức liền căng cứng tần vương ngài không phải đã đem phương án giải quyết nói cho mạ tướng sao cái kia chính là để những người dân này vào thành a xem ra ngươi không phải một dễ dàng bối rối người tính tình như vậy rất không tệ lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng đồng thời hài lòng gật gật đầu tại buồn vương thủ hạ liền xem như trời sập xuống các ngươi cũng không thể bối rối bởi vì càng là bối rối các ngươi có thể làm ra lựa chọn lại càng kém kỉnh nặc đám người vội vàng chắp tay trả lời ân rất tốt các ngươi buổi sáng hôm nay hiểu biết cũng liền như thế một cái kia chính là tuyệt đối không nên bối rối lý nguyên hanh nhìn chung q u n đám người một chút cuối cùng đem ánh mắt rơi tại độc cô tu đức trên thân độc cô tướng quân đã bọ vào thành mà nội thành không gian lại t i ế u thốn k i u bản vương lại làm như thế nào đâu nhìn thấy thiếu niên lần nữa đặt câu hỏi đợt cô tu đức khoe miệng c o q u ắ t một trận hai viên đen tui tròng mắt đen lấy tại trong hốc mắt cấp tốc đào quanh thay đổi nói tần vương đã nội thành không gian không đủ mà tần vương ngài lại muốn cho dân chúng ở lại vậy chỉ có thể để các binh sĩ tiến về ngoài thành hạ trại ngoài thành hạ trại sao lý nguyên hanh khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhưng là khoe mắt lại hơi n h ữ lên đây không phải để b u ồ n vương các huynh đệ gặp màn trời chiếu đất nội khổ sao bổn vương thật sự là không nguyện ý nhìn thấy các huynh đệ thống khổ như vậy a nghe được thiếu niên cái này nói chân ý cắt phát ra từ phế phủ n ô n ngữ trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng cảm kích thân sắc đồng thời dùng hai viên hiện ra t h i ể m quang trong mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn qua thiếu niên tuy nhiên thiếu niên năm nay mới tám tuổi d á người n g vậy không cao lớn lắm nhưng tại mọi người trong suy nghĩ thiếu niên tần vương lại vương như kình thiên trụ đồng dạng cao lớn vô cùng có lẽ thiếu niên tần vương vĩ nạn hình tượng đã lạc ấn tại mọi người trong suy nghĩ hiện tại mặc kệ thiếu niên tần vương nói cái gì vậy cũng là cao tượng h giàu có không thể ngăn cản bá lực với lại thiếu niên tần vương trong lòng bọn họ tuyệt đối không có cái gì ý đồ xấu mà ở đây lúc lý chính bảo tiến lên đ ạ một bước chắp tay mặt mũi tràn đầy kích động p h ấ n khởi t h ầ n s á c vội vàng nói chủ công chúng ta quân nhân chức trách liền là để bách tinh có thể a n cư lạc nghiệp chúng ta chịu khổ một chút cũng không có cái gì đúng vậy à tần vương chúng ta có tần vương ngài dạng này người lãnh đạo coi như lại khổ đó cũng là ngọt mới liêu mà t r o n g mắt đã nổi lên nước mắt đừng nhìn mới liêu mà một bộ đại đường hát toàn phong lý q u ỳ bộ d á n g nhưng hắn xác thực một cái tính tình bên trong người chỉ cần để hắn động chân tình chỉ sợ hắn nước mắt so với ai khác cũng nhiều chỉ là cái này cùng hắn bộ g á n g thật sự là có chút không hài hòa tưởng tượng một chút nếu như một trên mặt có vết sẹo râu ria sồm x o m thô to hắn tử nước mắt lại đặc biệt nhiều hơn nữa còn dễ dàng động chân tình dạng này c h ẳ n g cảnh thực tại không nên quá tay mắt nhìn thấy hai người mở miệng ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt mang một đ ộ nghi hoặc thần sắc lập tức lại thở dài nói các minh đệ ban ngày huấn luyện nếu như ban đêm còn muốn gặp màn trời chiếu đất nỗi khổ bổn vương không đành lòng a nhưng bổn vương lại không cách nào để bọn hắn rời đi an nhạc châu thành nếu như cái này chút chăm tin không có người bảo hộ vậy bọn hắn tại sao phải rời đi ấm áp nhà lại tới đây đâu tần vương không có việc gì chúng ta binh lính nguyên bản là bách tính giờ phút này vậy biết rõ bách tính khó khăn mới liêu mà mở miệng lần nữa ngôn ngữ nếu như nhìn xem dân chúng màn trời chiếu đất trong lòng chúng ta cũng sẽ mười phần khó chịu à. đúng à tần vương chúng ta binh lính nguyện ý ra khỏi thành cho dù là màn trời chiếu đất vậy cũng không có bất cứ quan hệ nào tuy nhiên thân thể gặp một chút khó khăn nhưng chúng ta tâm lại là ngọt ta lý chính bảo mở miệng ngôn ngữ nói nhìn xem hai người lần này ngôn ngữ lý nguyên hành thần tình trên mặt hơi có biến hóa đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút cái k i a rung động ánh mắt tựa như là tại hỏi thăm đám người ý kiến giống như nói các vị tay chân các ngươi cũng nghĩ như vậy sao hồi bẩm tần vương chúng ta nguyện ra khỏi thành hạ trại đám người bá lập tức quỳ một chân xuống đất c h ắ p tay cùng kêu lên trả lời nghe nói như thế lý nguyên hanh trên mặt hiển lộ một c ố rực rỡ nụ cười đồng thời cởi mở cười to vài tiếng nói đã như vậy bùn vương liền vậy đi theo các người tiến về ngoài thành hạ trại cái này an vui châu liền để nó trở thành chính thức an vui châu đi thần vương anh minh thần vương u y vũ thần vương anh minh thần vương u y vũ đám người cùng kêu lên hô to đám người thanh em giống như núi bên trong l á o trung tại mảnh này đã không chống trải dưới trời đất vang vọng thật lâu mà dưới thành cái kia chút mách tính giờ phút này tất cả đều sửng sốt bởi vì bọn hắn căn bản vốn không biết rõ trên tường thành tại vừa rồi đến cùng làm ra như thế nào quyết định nếu như bọn họ biết rõ vì để bọn họ có thể có một thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt bọn họ đến đây đi theo t ầ n vương lại muốn rời khỏi an vui châu đến ngoài thành hạ trại bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng bởi vì trước lúc này bọn họ cái này chút phổ thông người dân vẹn vẹn chỉ là người đ ư ờ n g quyền thu lấy tiền tài lương thực nô lệ mà thôi giống thiếu niên như vậy đem bọn hắn xem như người nhà thân nhân q u n chủ đừng nói gặp bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ mà lý nguyên hành chi cho nên sẽ có dạng này cách nghĩ cũng không phải hắn tự mình chuốc lấy cực khổ mà là vì về sau đại kế với lại hắn cũng muốn tạo nên một anh minh thần võ tốt quân chủ hình tượng chỉ có tạo nên dạng này hình tượng về sau hắn có thể cùng lý thế dân phân ra cao thấp mặc dù nói đây đều là nói sau nhưng nếu như không phải từ giờ trở đi vĩ đại như vậy lâu dài kế hoạch như thế nào lại là lập tức liền có thể thực hiện đâu nước chạy thành sông đạo lý không có người không hiểu nhưng chỉ là có ít người quá mức nóng lòng cầu thành dẫn đến lôi thôi liếc hoặc là không chú trọng bình thường từng giờ từng phút giống tùy chiều tùy dạng đế d ư n g q u n g nếu không phải là hắn nóng lòng cầu thành một bên mở rộng lãnh thổ vừa lái đục kinh hàng đại vận hà còn vừa suy yếu sĩ tộc lực lượng coi như tùy triều có mạnh đến đâu vậy không thể thừa nhận hắn nhiều như vậy phương vị phát triển à. cuối cùng dẫn đến dẫn phát phản loạn tùy triều đi hướng diệt vong không ai dám nói tùy văn đế dương kiên không mạnh dù sao hắn sáng tạo khai hoàng tình thế nhưng vì cái gì tùy triều vận mệnh ngắn như vậy tạm chỉ sợ sẽ là cái kia chút không có ý nghĩa dễ dàng bị xem nhẹ vấn đề nhỏ dẫn phát đến mà lý nguyên hanh làm hậu thế đến người xuyên việt hắn đã thu nạp mỗi cái vương triều khai sáng cùng xuống dốc kinh nghiệm có nhiều như vậy kinh nghiệm lý nguyên hanh tự tin mình có thể kiến tạo một mãi mãi cũng sẽ không xuống dốc vương triều mà hiện tại lý nguyên hanh làm ra đủ loại quyết định chính là vì về sau chính mình vương triều sẽ không xuống dốc để tần vương triều thay mặt truyền thiên thu vạn đại ngay lúc này lý nguyên hanh hạ lệnh đem thành môn từ từ mở ra c h ư một trăm linh năm chúng ta chỉ là đến ăn cơm no thành môn một tiếng cợn kẹt bị mở ra lý nguyên hanh dẫn theo đám người nhanh chóng đi vào an nhạc châu thành bên ngoài làm dân chúng nhìn thấy nội thành nhanh chóng tuân ra nhiều như vậy tướng quân binh lính lúc trên mặt cũng hiện lên một vòng hoảng sợ thân sắc nhưng là tại vào đầu mấy cái giáo ý chân an dưới mọi người mới không có tứ tán thoắt đi làm những binh lính này bảy trận về sau đi ở trước nhất một thiếu niên như cũ mang theo chúng tướng quân chậm rãi tiến lên nhìn thấy thiếu niên này đạt được thời điểm ở trường uý dẫn đầu dưới chúng bách tính phù phù một tiếng hai chân quỳ trên mặt đất bọn họ động tác này tựa như là tín đồ tại chiều phụng trong lòng tín ngưỡng giống như tham kiến tần vương đám người cùng kêu lên hô to nhìn thấy đám người cử động như vậy lý nguyên hanh dừng bước lại h ư ớ n g phía đám người đưa tay ra hiệu nói các phụ lao hương thân các ngươi mau mau nghe được thiếu niên lời này trừ cái kia mấy cái giáo ý đứng người lên những người khát động đều không động nhìn xem bọn họ giờ phút này như c ũ thật sâu túi đầu thân thể vậy phát sinh một trận rung động tựa như là mười phần e ngại giống như nhìn thấy đám người lần này thân sắc cái kêu mấy cái giáo hí quay đầu xem đám người một chút k h ắ p khuôn mặt là xấu hổ nụ cười nhưng lại quay đầu nhìn thấy thiếu niên tần vương k h ắ p khuôn mặt là cùng thiện nụ cười cái này mấy cái giáo hí lẫn nhau liếc mắt một cái lập tức cũng được cái gì tin tức giống như lập tức quay đầu các phụ lao hương t h ầ n mau dậy đi tần vương là tháng một năm một không phần nhân nghĩa quân chủ các người muốn tin tưởng chúng ta a cái này mấy cái giáo hí cùng kêu lên nói ra nhưng khi bọn hắn nói xong những dân chúng này bất vi sở động như cũ quỳ trên mặt đất thậm chí không dám đem đầu nâng lên nhìn thấy đám người này t ấ m thân sắc lý nguyên hanh chậm rãi tiến lên đồng thời trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười từ từ tế tế nhìn chung quanh đám người một chút lên tiếng nói các phụ lao hương thân các ngươi sẽ không coi là bổn vương là một xài lang hồ báo đi các loại một lát đám người vẫn không có bất luận cái gì đáp lại vẹn vẹn chỉ là có mấy người đã chậm rãi n g n g đầu liếc trộm thiếu niên tuy nhiên bọn họ đã dám có dạng này cử động nhưng là trên mặt bọn họ vẫn như c ũ là khẩn trường hoảng sợ thân sắc bổn vương không cho rằng như vậy bởi vì nếu như các ngươi đem bản web nhận định là xài lang hồ báo vậy các ngươi vì cái gì còn muốn tới đây đầu nhập vào b u ồ n vương đâu lý nguyên hanh hơi n í t khỏe môi lên lên hiện lộ một cố vô cùng hiền lành nụ cười nhưng các ngươi đã lại tới đây vì cái gì còn muốn dạng này e ngại b u ồ n vương đâu đây là b u ồ n vương không nghĩ ra nghe nói như thế n g n g đầu người cũng biến thành giờ phút này một số người đang dùng hoảng sợ nghi hoặc ánh mắt vương giả thiếu niên nhìn thấy người n g n g đầu lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười hai mắt nhắm lại đối đ á m người nhẹ dọn cười nói các ngươi xem bổn vương giống một thập ác bất xá người xấu s a các ngươi cảm thấy bổn vương hội thương tổn các ngươi sao nghe được thiếu niên này lời này một lá gan hơi lớn chút thôn dân chậm rãi đứng người lên sợ hãi rụt rẽ nói ra ngài liền là tần vương sao đối với người này lần này ngôn ngữ nhất thời dẫn phát vô số thôn dân nhìn quanh loại người này đối với tần vương cái danh hiệu này tới nói thật sự là khiếm khuyết nên có tôn kính giờ phút này tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua người thôn dân kia đồng thời trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng hắn đến cùng sẽ bị như thế nào tra tân đến chết vô lễ như thế ngôn ngữ ít nhất cũng phải chịu một trận cây roi đi đúng ta chính là tần vương lý nguyên thanh thoải mái cười sang sảng một tiếng trả lời nói nghe được thiếu niên lần này không có chút nào tức giận ngôn ngữ đám người bá lập tức đem đầu ngặt về phía thiếu niên đồng thời một bộ kinh ngạc đạt được ánh mắt nhìn qua thiếu niên nhưng lại gặp trên mặt thiếu niên tràn đầy hiền lành nụ cười đồng thời cái kia non nớt trên gương mặt treo một vòng ngây thơ ngây thơ giàu có tính trẻ con thú vị làm mọi người thấy thiếu niên dạng này gương mặt lúc đều đem nhát gan nội tâm lớn mạnh tại không biết là người nào dẫn đầu tác dụng dưới có lẽ cũng là trong lòng mọi người cộng đồng muốn làm đám người giờ phút này cũng chậm dai đứng người lên thể nhìn thấy tất cả mọi người đứng lên trên mặt thiếu niên nụ cười càng thêm rực rỡ rất nhiều nhìn xem trên mặt thiếu niên nụ、cười. đám người vậy mà cảm giác được một cỗ bỏ đường đã lâu ấm áp nếu như nói chiến tranh khiến cho bọn họ tiến vào trời đông giá rét thiếu niên kia cái này bơi nụ cười thì để cho bọn họ nhìn đến trong trời đông giá rét ánh năng ấm áp lúc này mới hợp tình hợp lý m à lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút đồng thời hài lòng gật gật đầu các vị hương thân phụ lão đến bổn vương ăn nhạc châu thành phải t r ă n g vì đầu nhập vào b ộ n vương hồi bẩm tần vương một cái tuổi già lão già trống quà trượng chậm rãi tiến lên đồng thời cúc không người tần vương chúng ta thảo dân cũng nghe nói đến ăn vui châu có thể ăn cơm no cho nên chúng ta đến đây lấy một miếng cơm ăn vẹn vẹn chỉ là lấy một miếng cơm ăn sao đứng ở một bên gia quý sắc mặt bá lập tức liền trở nên trắng bệnh đ ỗ n g nhiên thay đổi thân thể rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem người kia chúng ta trên đường không phải đã nói sao chúng ta liền là tìm tới dựa vào tần vương a ngươi làm sao trước khi thì lật lọng a cái này cũng không mang dạng này a tướng quân chúng ta đều là tiểu lão b á c h tính mỗi ngày không dám yêu cầu xa vời cái gì thì cá chỉ nghĩ tới được an an ổn ổn l ã o giả thật sâu thở dài bây giờ cái này thế đạo tuy nói đại đường kết thúc nội đoạn nhưng ngoại địch như cũ như lang như hổ chúng ta thật sự là không muốn quấn vào bất luận cái gì một trận trong chiến tranh a quên có có đi cái c n g ư thế giới này quan gì mỗi một quân chủ tại khởi nghĩa thời điểm cũng nói như thế nhưng kết quả đâu đang dùng máu tươi chế tạo bọn họ huy hoàng về sau chúng ta những người này đâu còn không phải cùng dạng cơ không no bụng lao giả thật sâu thở dài cái tia tang thương gương mặt tựa như là kinh lịch mượn phần nhiều chuyện giống như lời này của ngươi liền có chút vơ đ u a cả năm a ta có thể cam đoan với ngươi chúng ta tần vương tuyệt đối không phải ngươi biết như thế quân chủ có thể so giáo ý mặt mũi tràn đầy kích động t h ầ n sắc nóng rực hai mắt trừng trừng nhìn xem người kia có đúng không chỉ hy vọng như thế a lao nhân ra hướng phía thiếu niên lại lần nữa sâu không người bái thật sâu trên mặt v ậ y treo một bộ do dự nụ cười tần vương vừa rồi lão hủ nói cái kia lời nói thật không phải có ý nhằm vào ngài ngài khả năng không biết chúng ta cái này chút xã hội tầng dưới chót nhất người thường thường đều là chiến tranh vật hy sinh chúng ta thật sự là không nguyện ý lại gặp thụ bất luận cái gì chiến loạn hy vọng tần h vương ngài có thể thông cảm t ố t b ồ n vương minh bạch các người lo lắng lý nguyên hanh cởi mở cười vài tiếng trên mặt vậy không có chút nào sắc mặt giận dữ tựa như là vừa rồi lao giả nói cái kia lời nói hoàn toàn không liên quan hắn tình giống như lao nhân ra còn có các ngươi các vị đã các ngươi không nguyện ý đầu nhập vào b ồ n vương cái kia coi như đi b ồ n vương không nguyện ý cưỡng cầu bất luận cái gì một cá nhân đầu nhập vào b ồ n vương nghe được thiếu niên lời này trên mặt mọi người hiện lên hy vọng bành lập tức liền phá diệt giờ phút này đám người vậy chậm rãi q u a n người hướng phía đến thì phương hướng mà đến nhìn thấy đám người lần này cử động đọc cô tu đức lập tức tiến đến thi Vội vã nói ra, t ầ n vương không thể để cho những người này rời đi à. chứ một trăm linh sáu đó là chính mình đầu góc có vấn đề kia b ả n vương thì có biện pháp gì đâu đã bọn họ không muốn đầu nhập vào bọn vương kia b ả n vương cũng không thể ép ở lại bọn họ đi lý nguyên h a n h trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t n h ạ t đây cũng không phải là bọn vương trong lòng người đi a tân vương mặt t ư ớ n g cho rằng n g ư y i n ộ i tâm hẳn là b i ế t rõ. đ ộ c cô tu đức trên mặt mang một vòng nụ cười quý dị, ngài là biết rõ, những người này nhưng thật ra là không muốn đi bọn họ động tác này đơn giản là muốn nhìn xem tân vương ngài thái độ mà thôi biết g i vậy thì thế nào lý nguyên h anh nụ cười trên mặt dần dần n ư n g kết hai mắt vậy có chút neo lại bổn vương chỉ là không muốn để cho người khác khảo nghiệm bổn vương thôi đã bọn họ không nguyện ý tin tưởng bổn vương kêu bản vương vì cái gì còn muốn dán mặt yêu cầu bọn họ đâu thiên hạ chi lớn bọn họ cũng sẽ có sinh tồn thổ địa bổn vương cũng sẽ có nguyện ý đi theo bản vương t ử dân Thần tại tu thật thở mặt tràn tiết thần thần mặt tướ khí. hận đầy vương, ngài vương, vũ là dài, mũi cổ Độc cô tu đức thật sâu thở dài, mặt mũi đầy thần sắc, sĩ sâu đồng thời nhìn chung quanh trước mắt cái k i a m ộ t mảnh đèn kịp mách tính tuy nhiên bổn vương biết rõ bổn vương cần bọn họ nhưng bọn hắn lại không tin m ộ n vương cái này khiến bổn vương nên làm thế nào cho phải đâu tần vương m ặ t tướng coi là những người dân này vẫn là nguyện ý đi theo ngài chỉ là trước mắt còn không hiểu ngài đ ộ c cô tu đức ánh mắt bên trong hiện lộ ra một cỗ vội vàng chờ mong tần vương ngài có thể cho bọn họ lưu lại ăn một bữa cơm để bọn hắn kiến thức đến tần vương ngài ân trạch đến lúc đó bọn họ khẳng định liền sẽ không rời đi lưu bọn họ ăn một bữa cơm lý nguyên hay nhẹ khép cười một tiếng nếu như ăn bữa cơm này bọn họ còn không hề l bữa cơm này tiêu hao lương thực ngươi về sau trả lại bột vương a đ ộ c cô tu đức nhìn xem trên mặt thiếu niên treo một vòng gian thương nụ cười đành phải khe khẽ thở dài đồng thời bất đắc dĩ đạt được cười cười mặt tướng tuân mệnh liền là mặt tướng tin tưởng tần vương ngài nhất định có biện pháp để bọn hắn lưu lại bởi vì ngài là tần vương a lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại cười quỷ dị một tiếng ngươi cứ như vậy tin tưởng bột vương thần vương ngài thật làm cho mặt tướng tin phục đ ộ c cô tu đức sâu không người bái thật sâu khắp khuôn mặt là kính sợ thần sắc tần vương mặt tướng nếu là bây giờ còn chưa tin ngài năng lực đây không phải là tần vương ngài có vấn đề mà là mặt tướng đầu góc có vấn đề ha ha ha tu đức kia bản vương liền nghe từ người khuyên can nếu như quả thật có thể lưu lại bách tính kia bản vương sẽ nhớ kỹ ngươi công lao lý nguyên hanh cởi mở cười vài tiếng nhìn quanh sắp rời đi bách tính một chút các vị hương thân phụ l a o ăn no lại đi thôi các ngươi đều là đại đường con dân bồn u vương cũng là đại đường tần vương bồn u vương không nguyện ý nhìn thấy đại đường con dân có bất kỳ người nào ăn đ ó i mặc rách ăn xong lại đi thôi nghe được thiếu niên lời này đám người bá lập tức bỗng nhiên chật x o y n g ư i cái kia tràn ngập chờ mong hai mắt trừng nhìn xem thiếu niên nhưng lập tức nhưng lại cấp tốc cảm đạm rồi đến nhìn thấy mọi người vẻ mặt phát sinh dạng này chuyển biến lý nguyên hanh trong lòng minh bạch đám người kia là sợ chính mình chờ bọn hắn sau khi ăn xong sẽ không đồng ý bọn họ rời đi minh bạch điểm ấy về sau lý nguyên hanh lông mày ra hắn ra đưa tay ra hiệu lấy sau lưng đám người nói bây giờ bổn vương thủ hạ đều ở nơi này bọn hắn cũng đều có thể nghe được bổn vương ngôn ngữ nếu như các ngươi ăn no về sau bổn vương không thả các ngươi rời đi các ngươi cảm thấy bổn vương thủ hạ sẽ nghĩ như thế nào đâu nghe được thiếu niên lời này trên mặt mọi người một lần nữa hiện lên một vòng hy vọng mà giờ k h ắ c này lên tiếng trước ngôn ngữ lao nhân này thì hướng phía thiếu niên sâu không người bái thật sâu nói tần vương ngài l ờ i này là nghiêm túc sao nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy lý nguyên hanh cười n h ạ t nói nhìn thấy trên mặt thiếu niên tràn đầy hiền lành nụ cười lão giả quay đầu xem tất cả mọi người một bộ bụng đói kêu vang bộ dáng thở dài nói tần vương chúng ta thảo dân nguyện ý tin tưởng ngài vậy là tốt rồi đi thôi vào thành ăn cơm lý nguyên hanh quay đầu xem đ ộ c cô tu đức một chút đồng thời quỷ dị cười một tiếng đọc cô tướng quân những người này các ngươi vấn đề ăn cơm liền giao cho ngươi b u n vương còn có chuyện muốn đi làm đ ộ c cô tu đức tất cung tất kính cúc không người chắp tay trả lời nói nói xong lời này lý nguyên hanh liền dẫn đám người hướng nội thành mà đến cùng tại phía sau hắn chính là lý chính bảo mới liêu còn có yến vân thập bắc kỵ về phần tô định phương cùng đ ộ c cô mưu hai người bọn họ tại hôm qua sau khi ăn cơm chưa xong liền rời đi an nhạc châu thành đi vào nội thành về sau lý nguyên hanh quay đầu xem đám người một chút nói chúng tướng quân các ngươi trước đến sở chỉ huy qua binh lính để bọn hắn tiến về ngoài thành hạ trại a tân vương ngài cảm thấy còn có tất yếu tiến về ngoài thành hạ trại sao mới liêu mà cao mày trên mặt mang một vòng dính lấy màu nâu vết máu khối vải những người dân này không phải nói sẽ không lưu lại sao đã bọn họ sẽ không lưu lại vậy chúng ta vì cái gì còn muốn rời đi an nhạc châu thành a nghe nói như thế lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị nói nếu như chúng ta lưu trong thành không hề làm gì vậy bọn hắn thật sẽ không lưu lại nếu như các ngươi dựa theo bổn vương nói làm vậy bọn hắn khẳng định sẽ khóc dòng dòng lưu lại a vì vì cái gì a mới l i u mà mặt m u i tràn đầy mờ mịt một đôi tràn ngập nghi hoặc hai mắt thẳng vào nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh nhẹ khé cười một tiếng nói đừng hỏi n h i ề u như vậy dựa theo bổn vương nói đi làm liền là nhưng thần vương a cái kia chút lương thực cũng muốn chuyển ra đến sao lý chính bảo chân mày hơi nhữ lại chắp tay hỏi thăm không lương thực không rời đi lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị lương thực là bổn vương khảo nghiệm bọn hắn n g u kế bọn họ không tin bổn vương bổn vương cũng muốn hơi khảo nghiệm bọn hắn một cái a tần h vương tuyệt đối không thể a lương thực thế nhưng là căn bản a tuyệt đối không thể dùng làm trắc n h i ệ m a nếu như chúng ta không có lương thực cái kia đại quân chúng ta coi như đồ a lý chính bảo t h ầ n sắc khẩn trương lồi ra hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên không có việc gì lý nguyên h à n h cởi mở cười to vài tiếng các ngươi không tin b á c h tính còn chưa tin bổn vương sao bổn vương có tự tin lương thực một hạt cũng sẽ không giảm bớt a vì vì cái gì a mới liêu mà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc t h ầ n sắc khuyết tán đồng tử lộ ra mê man g t h ầ n sắc thần vương bọn họ đều là đói dân a nhìn thấy nhiều như vậy lương thực bọn họ sợ rằng sẽ tranh đoạt a đến cái kia lúc cục diện sẽ rất khó khống chế a yên tâm đi lý nguyên hanh cởi gật gật đầu dựa theo bổn vương nói làm là được về phần vấn đề khác giao cho b ồ n vương suy nghĩ là được nghe được thiếu niên những lời này tuy nhiên trong lòng mọi người như cũng tràn ngập n g h i hoặc nhưng bọn hắn lại nguyện ý tin tưởng thiếu niên tần vương bởi vì thiếu niên hai ngày này cho bọn hắn kinh diễm thật sự là quá nhiều dùng đ ộ c cô tu đức một câu nói nếu như bọn họ hiện tại cũng còn chưa tin thiếu niên tần vương năng lực đây không phải là thiếu niên tần vương có vấn đề mà là bọn họ đầu góc có vấn đề n ặ n g đám người chắp tay trả lời lập tức liền riêng phần mình rời đi c h ư một trăm lẻ bảy cái gì tòa thành này lường cho bọ ta bữa trưa tại đọc cô tu đức thích đáng ăn bài xuống cái này một đoàn bách tính cũng ăn xong một bữa cơm no phân phát cơm canh người còn rất thân thiết hỏi t h ă m mỗi một b á c h tính chỗ xứng phát cơm ăn phải trăng đầy đủ nhiệt tình như vậy t i ế t đãi để những người dân này cũng kinh ngạc đến gây người bọn họ cho tới bây giờ đều không có gặp qua dạng này quân doanh mà từ những binh lính này trong miệng bọn họ nghe được nhiều nhất một câu đó chính là cảm tạ tần vương bởi vì có tần vương bọn họ mới có hôm nay những lời này từ những người dân này trong lỗ t hai nghe vào đến nhưng bọn hắn cũng không có sốt u ruột phát biểu tự mình nhìn pháp đợi đến sau khi cơm nước no nê không ít người cũng không nguyện ý rời đi nhưng là tại lên tiếng trước ngôn ngữ lao nhân ra khuyết bảo tất cả mọi người vẫn là không tình nguyện đi theo hắn hướng ngoài thành đi đến nhìn thấy đám người rời đi sở hữu cấp cho cơm canh binh lính đều không có ngăn cản cái này trùng trùng điệp điệp một đ o à n người tại an nhạc châu thành bên trong không có bất kỳ người nào ngăn cản nhưng làm đoàn người này đi vào cửa thành thời điểm lại phát hiện sở hữu binh lính đều hướng ngoài thành mà đến nhìn thấy loại này dị dạng lao giả cả gan ngăn lại một người hỏi nhỏ lao đệ q u g i à y ngươi một hồi hỏi các ngươi cái này là muốn đi nơi nào a binh lính dừng bước lại rời đi binh sĩ cười nói dựa theo thân vương phân phó tiến về ngoài thành hạ trại tại sao phải đến ngoài thành hạ trại a nội thành không phải ở tốt tốt sao lao giả hỏi lần nữa ai nội thành cho các ngươi ở a binh lính vải mái cười to vài tiếng chúng ta tần vương suy tư liên tục thật sự là không nguyện ý các ngươi trải qua không có chỗ ở cố định sinh hoạt nhưng là các ngươi lại không nguyện ý đi theo tần vương cho nên tần vương chuẩn bị đem tòa thành này tặng cho các ngươi ở lại nghe nói như thế sau lưng lão giả đám người nhất thời giống một nồi nước sôi sôi trào cái gì tần vương vậy mà đem tòa thành trì này nhường cho bọn ta ở lại cái này sao có thể a nếu như không phải như vậy cái kia những binh lính này tại sao phải rời đi nơi này a ta lại cảm thấy cái này nhỏ lão đệ nói không giống là giả đúng vậy à đừng quên vừa rồi mọi người chúng ta cũng nhìn thấy tần vương tần vương mặc dù là một đứa bé nhưng lại không có công tử nhà giàu nên có hoàng hố ta lại cảm thấy người tướng quân kia nói không sai tần vương thật sự là một vô cùng nhân nghĩa quân chủ tất nhiên là dạng này à tần vương nghe nói chúng ta không đầu nhập vào hắn hắn như cũ lưu chúng ta ăn một bữa cơm no dạng này quân chủ chẳng lẽ còn không đủ nhân nghĩa sao tần vương thật sự là đời ta gặp q u a lớn nhất nhân nghĩa hắn chẳng những không có vơ vét chúng ta tài vụ còn để cho chúng ta đi ăn chùa dạng này quân chủ đời ta đều không có gặp à đúng vậy à các ngươi còn nhớ rõ tần vương nói câu nói kia à hắn nói hắn không nguyện ý nhìn thấy bất luận cái gì một đại đường con dân người đông lạnh chịu đói đây là cỡ nào cao thượng nhân nghĩa à? chính là coi ta nhìn thấy tần vương lần đầu tiên ta liền biết tần vương là một ngàn năm một t h ở thánh minh quân chủ nhưng chính là các ngươi nhất định phải làm cái này làm cái kia hiện đang hại tần vương cũng đem thành trì nhường cho bọn ta nhìn một cái các ngươi xử lý gọi cái đéo gì vậy hả tần vương không có để cho chúng ta đi hiện tại chúng ta lại đem tần vương b ứ c cho đi các ngươi thật nguyện ý bỏ lỡ như thế nhân nghĩa quân chủ sao đám người nghị luận ở mỹ trang diện một lần hỗn loạn Mà ở thời điểm này, quay đầu nhìn xem đám người nói chuyện này là la o hủ làm được la o hủ cái này đi hướng tần v ư ơ n g tội không không không đây không phải ngài một cá nhân sai chúng ta cũng có trách nhiệm chúng ta cũng trách quan tần vương chúng ta hẳn là cùng một chỗ đến một người khác nhìn chung quanh đám người một chút mở miệng nói đúng vậy à các hương thân chỉ có chúng ta cùng một chỗ đến thần vương có thể biết rõ chúng ta tâm ý một người khác vén tay áo lên rất nhiều một phen thấy chết không sờn thần sắc mặc kệ như thế nào chuyện này là chúng ta làm sai chúng ta hẳn là hướng tần vô tội mặc kệ tần vương làm sao xử phạt chúng ta chúng ta cũng nhận đi a các hương thân đi hướng tần h vương tội đến một cá nhân vung tay cao giọng nói khi hắn nói xong lời này về sau đám người vội vàng ninh hợp vung tay hô to đồng nói tìm tần h vương tội tội tìm tần h vương mà ở thời điểm này vẫn là lao giả bảo trì lý tính lôi kéo người lính kia tay hỏi nhỏ lao đệ lao hủ hỏi lại ngươi một sự kiện thôi binh lính nhìn thấy đám người động tác này hơi nếp khỏe môi lên lên cởi mở cười vài tiếng nói lao nhân ra ngươi cứ hỏi chỉ cần là có thể nói cho các ngươi biết ta liền tất cả đều nói cho các ngươi biết ta muốn hỏi là thần vương bây giờ ở nơi nào nha ngươi xem chúng ta cũng muốn đi tìm tần vương ở trước mặt hướng hắn tội còn nhỏ lão đệ ngươi có thể thành t o à n chúng ta lao giả mặt mũi tràn đầy cảm kích t h ầ n sắc nắm thật chặt binh lính tay cái này chỉ sợ không được tần vương không cho chúng ta lộ ra hắn hành t u n g nếu như ta lộ ra đó không phải là trái với tần vương mệnh lệnh sao binh lính khỏe miệng co quắp một trận trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ đ ụ cười À, nhỏ lão đệ à, ngươi đại nhân có đại lượng ngươi vậy không đành lòng nhìn thấy chúng ta đám người k i a giống con ruồi không đầu đồng dạng loạn truyền đi lão giả trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng kích động thân sắc nắm binh lính tay vậy nắm thật chặt tựa như là sợ một b u ô n g tay trước mắt binh lính liền sẽ rời đi giống như đúng vậy à nhỏ lão đệ chúng ta đều là thực tình muốn hướng tần vương tội còn ngài giàn xếp giàn xếp tạo thuận lợi thôi một người khác mở miệng nói ra nhỏ lão đệ lão hủ nhìn ra ngươi là thật tâm muốn theo theo tần vương chúng ta cũng là thực tình muốn theo theo tần vương ngươi xem chúng ta đều là cùng c h u n g trí hướng người ngươi liền giàn xếp giàn xếp đi lão giả trên mặt mang một bộ hòa ái nụ cười nhỏ lão đệ ngươi yên tâm tuy nhiên chúng ta về sau là thân như một nhà nhưng chúng ta hiện tại lại không biết ngươi chúng ta làm sao lại lấy cái gì bán ngươi đâu cũng là xem bại các ngươi đúng là chân tâm thực ý phân thượng ta sẽ nói cho các ngươi biết đi binh lính nhìn chung quanh đám người một chút sắc mặt hiện lộ ra một cỗ thần bí thần sắc giữa đi tới ta nói với các ngươi à, thần vương hiện tại đã ở ngoài thành hạ trại cái gì nghe nói như thế lão giả đồng tử bá lập tức mở rộng mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhìn xem binh lính nhỏ lão đệ ngươi nói là thần vương cũng muốn ở ở ngoài thành đúng vậy a thần vương luôn luôn cùng chúng ta cùng ăn cùng ở binh lính trên mặt hiện lên một vòng vô cùng kính nể nụ cười giống thần vương dạng này nhân nghĩa quân chủ đời ta chỉ thấy trải qua một ta phải tốt tốt nỗ lực vì tần vương cống hiến ra chính mình sức mọn l à g tên i lính này nói ra những lời này thời điểm trước mắt hắn bách tính tất cả đều vội vã hướng ngoài thành tuân ra đến chúng bách tính đi vào ngoài thành quả nhiên thấy thiếu niên tần vương chính ở chỗ này người chỉ huy thủ hạ dựng chính mình doanh trướng thấy cảnh này đám người tại lao giả dẫn đầu dưới vô cùng hoảng hốt chạy đến thiếu niên trước người đồng thời phù phù một tiếng tất cả đều quỳ trên mặt đất nhìn thấy đám người ra khỏi thành đồng thời quỳ ở trước mặt mình lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại nói các vị hương thân p ụ lao các ngươi làm cái gì vậy à mau mau lên mau mau lên tần vương chúng ta có tội a chúng ta có tội a lao giả thanh âm cực kỳ bi hay dẫn đầu dập đầu thần vương chúng ta có tội còn tần h vương chỉ tội đám người cùng kêu lên hô to đồng thời học lao giả cử động nặng nề g h mà đem đầu dập đầu trên đất chương một trăm linh tám bách tính cộng đồng tội a các ngươi có tội tình gì lý nguyên hanh to mày nhìn chung quanh đám người một chút lập tức cười lên các ngươi nhiều người như vậy cùng lúc phạm tội chẳng lẽ lại là ngữ phản ngữ phản cũng không phải nhỏ tội các ngươi có được nghĩ rõ r à n g a các hương thân nghe được thiếu niên lời này mọi người sắc mặt bá lập tức liền bị d ọ a trắng bệnh cái k i a r u n g động bờ m ô i lại nói không ra đồi câu vài lời con này là bùn vương nói đùa lời nói mà thôi nhìn thấy trên mặt mọi người tràn đầy khẩn trương t h ầ n sắc lý nguyên h à n h hạ hạ cười to vài tiếng các ngươi sẽ không coi là thật đi các ngươi cũng q u á không trải qua đùa đi giống các ngươi dạng này lương dân b á y tính làm sao lại tạo phản đầu thần vương lão giả khỏe miệng co quắc một trận trên mặt v ậ y treo một vòng xấu hổ nụ cười thần vương chúng ta là đ ế tội tuy nhiên không phải mưu phản tội nhưng cùng cái này tội không sai biệt n h i ít vừa rồi chúng ta mạo phạm thần vương thật sự là tội đáng chết vạn lần a Các nói g ư mạo đến vương đây lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ tiểu nhân cơ nhìn chung quanh đám người một chút về sau tiếp tục nói chuyện này tuy nhiên đối với các ngươi có lợi nhưng không có đi qua các ngươi đồng ý bổn vương thẹn trong lòng hiện tại nói cho các ngươi biết đi các ngươi cũng không cần đi tòa này an nhạc châu thành liền lạc các ngươi về sau sinh tồn địa phương các ngươi yên tâm b ù n vương ít ngày nữa liền sẽ rời đi nơi này không muốn xa cái ta thần vương ngài thật không muốn xa cách lão giả thần tình kích động rung động thân thể hiếm chút té ngã trên đất thần vương ngài không muốn xa cái ta ngài nếu là rời đi chúng ta những người dân này nên làm cái gì à? a b ù n vương rời đi chính là cho các ngươi a các ngươi không phải không nguyện ý đi theo b ù n vương sao lý nguyên hanh trên mặt h i ể n lộ một cỗ thoải mái t h ầ n sắc kia bản vương rời đi an nhạc h â u thành các ngươi liền sinh hoạt ở nơi này dạng này không coi là, là đi theo bổn vương đi các ngươi yên tâm bổn vương nói chuyện qua liền nhất định giữ lời không phải không phải thần vương chúng ta nguyện ý đi theo ngài a lão giả vội vàng kịch liệt k h o á t tay đồng thời hướng về phía trước q u ỳ bỏ mấy bước tần vương vừa rồi là thảo dân sai còn tần vương chỉ tội a chỉ cần tần vương n g à i không rời đi ngài coi như đem thảo dân ngàn đao bầm thầy thảo dân tuyệt đối không có một câu lời oán rợ đứng lên đi lão nhân ra ngươi cử động như vậy thật sự là tại đem bổn vương để tại trên lửa đường a lý nguyên hanh liền vội vàng tiến lên đem lão giả dịu dắt đứng lên lão nhân ra ngươi đã gần đến tội thất tuần ngươi như vậy quỷ báy bồn vương thật sự là không chịu nổi à tần vương thảo dân một giới bình dân ngài là cao quý tần vương làm sao lại không chịu được nổi đâu lão già c h ầ m rãi ngầm đầu rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên tần vương ngài quả nhiên là cảng cổ đến nay lớn nhất nhân nghĩa quân chủ lão nhân gia ngươi quá khen bồn vương chỉ là một tám tuổi tiểu hài t ử mà thôi chỉ là muốn nhường cho con dân trôi qua tốt hơn mà thôi làm sao có thể xưng được nhân nghĩa hai chữ đâu lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt lão nhân gia mau dậy đi ngươi nếu là không những người khác vậy không nổi đây không phải để bồn vương khó xử mà nghe nói như thế lão giả vội vàng chậm rãi đứng lên nước nợ nói tần vương ngài thật sự là nhân nghĩa cùng c ự c a lão hủ trước đó sai sai a nghĩ không ra lão hủ sinh hoạt lớn đời trước khi chết vẫn là nhìn sai người a lão hủ sai a tần vương các ngươi vậy đều đứng lên đi lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười không muốn b u ồ n vương một nâng đi các ngươi nhiều người như vậy còn không phải bệnh chết b u ồ n vương nghe được thiếu niên phen này trêu ghẹo ngôn ngữ đám người vậy vẻ mặt tươi cười đứng lên khi mọi người đứng người lên về sau lý nguyên hanh hai mắt nhìn chăm chú lên trước mắt lão giả nói khẽ đã các ngươi nguyện ý đi theo bùn vương kia bản vương tạm thời liền không đi nhưng là bùn vương tại linh châu làm xong việc về sau vẫn là sẽ tiến về hữu châu làm thiếu niên nói xong lời này thời điểm mọi người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng thất lạc cái kia rung động con mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tựa như là mọi mắt chờ mong đồng dạng nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng chậm dãi nói bất quá các ngươi cũng có thể yên tâm coi như các ngươi không muốn xa đ ổ b ố n ba tại linh châu địa phương này bùn vương cũng sẽ kiến tạo một cái không có chiến tranh nhạc viên các ngươi đại khái có thể yên tâm tần vương phía đông có lương sư đô Phía b ắ các có Đột Quyết, t phía â ngươi có thổ Cốc Cao Thổ Hồn, Thổ Phiên, n s ư ơ cứ yên tâm đi bồn vương đầu tiên liền là tiêu diệt lương sư đô tại bồn vương trước khi rời đi nhất định khiến lương sư đô từ cái thế giới này biến mất về phần những địch nhân khác bồn vương sẽ lưu lại đủ cường đại quân đội bảo hộ linh châu không chịu đến bất luận cái gì các ngươi xâm hại lý nguyên h a n h khắp khuôn mặt là kiên nghị t h ầ n sắc nhìn chung quanh đám người một chút cười nói tiêu diệt lương sư đô lao giả thật sâu nuốt nước miếng một cái mở rộng hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương liền xem như đương kim bệ hạ hắn cũng không có tiêu diệt lương sư đô a n g à i muốn tiêu diệt lương sư đô đây là thật sao không sai bổn vương xưa nay sẽ không nói cái gì nói láo lý nguyên hành khỏe miệng hơi nhét lên nhìn chung quanh đám người một chút chỉ cần bổn vương không có tiêu diệt lương sư đô không có cho các ngươi kiến tạo một tuyệt đối an toàn thổ địa sinh tồn bổn vương liền sẽ không rời đi bổn vương ở đây hướng lên trời thể nghe được thiếu niên lời này đám người nhất thời bạo phát kinh tiên h la lên thần vương nói muốn tiêu diệt lương sư đô tiêu diệt lương sư đô lương sư đô cái kia tội ác tài trời tội ác đầy trời ra hỏa đã sớm đáng chết thần vương đây là thế thiên hành đạo không sai chúng ta tần vương liền là đại biểu thượng t i ê n tần vương tiêu diệt lương sư đô lương sư đô cái kia chó đồ vật lần này đột quyết xâm lấn liền có han phần nghe nói liền là hắn dẫn đột quyết xâm lấn cái gì sinh ở khu vực này lại dẫn dắt man di đồ sắt trên vùng đất này đồng bào cái kia chó đồ vật thật đáng giận lương sư đô đồ chơi kia đã sớm hẳn là chết dưới tay hắn không có một cái là người tốt tất cả đều là nối giáo cho giặc hỗn đạn thư loại này hôn đản sống không lâu chúng ta tần vương nói muốn tiêu diệt hắn vậy liền nhất định có thể tiêu diệt hắn chúng ta tần vương đại biểu liền là thượng t i ê n chúng ta tần vương như vậy nhân nghĩ dưới tay tướng quân vậy khẳng định rất lợi hại n g ư ờ i xem một chút cái kia trên mặt có tổn thương xem xét liền là một nhân vật hung h á c người tướng quân này ta có vẻ giống như ở nơi đó thấy quá a hán có phải hay không là lương sư đô thủ hạ làm sao có thể hắn hiện tại thế nhưng là đợi tại chúng ta tần vương sau lưng đã cùng tần vương đợi cùng một chỗ cái kia chính là tần vương thủ h ạ hắn lương sư đô tính là thứ gì a không sai không sai lương sư đô làm sao xứng cùng chúng ta tần vương so sánh hắn liền là một đầu cái đuôi hướng ra ngoài chó đám người nghị luận ở mỹ nhưng đối với đám người lần này nghị luận đứng tại lý nguyên hanh sau lưng mới liêu mà cùng lý chính bảo hai người giờ phút này khắp khuôn mặt là xấu hổ nụ cười mà hai người trên mặt dạng này biến hóa nhưng không có trốn qua lý nguyên hanh hai mắt giờ phút này thiếu niên thay đổi quá mức xem hai người một chút trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười chương một trăm linh chín lòng đầy căm p h ẫ n t h ể d ế t lương sư đô làm hai người nhìn thấy trên mặt thiếu niên nụ cười lúc hai người càng là xấu hổ cười một tiếng đồng thời cung kính hướng phía thiếu niên cúc không n ờ i cũng không có mở miệng ngôn ngữ có lẽ bọn họ giờ phút này đã cho là mình đi theo lương sư đô là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức Các phụ trong, trong h thần, chốc á c ngươi tâm, ả lát lòng đầy căm phẫn tiếng vang liên tiếp mọi người không khỏi đầy ngập lửa giận vung tay hô to nhìn thấy đám người tiếng vọng kịch liệt như thế lý nguyên anh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng thỏa mãn nụ cười dân tộc này huyết tính vẫn còn dân tộc này chính là bởi vì có dạng này huyết tính mới khiến cho dân tộc này mãi mãi cũng sẽ không tiêu vong nào chỉ là mai hùng lao tần cả hoa hạ đại địa b á c h tính tại dân tộc kiếp nạn trước mặt cái nào một không phải lấy huyết n ụ c trúc trưởng thành lấy anh linh tiếp khắp nơi nguyên bản nội tâm mục tiêu vốn là phi thường minh s ắ c lý nguyên hành giờ phút này nghe được cái này để người ta đinh thai n h ứ c góc tiếng vang đầy ngập nhiệt huyết nhất thời liền bị nhóm lửa thân thể quần quận nóng lên tựa như là thân thể máu trong cơ thể cũng đang t i ế u đốt trong lồng n ự c tựa như là tại dựng dục một bản để cho người ta khô nóng để cho người ta xúc động khí t ư c trải qua hồi lâu lý nguyên h anh chậm rãi đột xuất một ngụm hơi thở nóng bỏng loại cảm giác này vậy mà để lý nguyên h anh cảm thấy mình tại tu tiên giống như nhưng đó cũng không phải tu tiên lý nguyên h anh vẹn vẹn chỉ là đem khô nóng nội tâm cưỡng ép đệ xuống đến mà thôi bởi vì một người lãnh đạo tùy thời tùy chỗ cũng không thể có vội vàng sao động đầu não cũng không thể hành động theo cảm tính cái này tất cả đều là vì mình có thể đi càng xa chính mình thế lực có thể có càng cường đại tương lai loại này tỉnh táo tính tình thực tại không phải một tám tuổi hài đồng nên có thậm chí là mười tám tuổi hai mươi tám tuổi đều chưa hẳn có thể có dạng này bình tĩnh tỉnh táo phẩm chất ưu tú nhìn chung quanh đám người như cũ đ á m chìm tại hưng phấn lòng đầy tâm phẫn trạng thái lý nguyên hanh đưa tay ra hiệu để đám người bình tĩnh trở lại vẹn vẹn trải qua một lát đám người liền từ tiếng ồn ào bên trong khôi phục lại bình tĩnh nếu như đổi lại mặt khác người nào chỉ sợ rất khó có được dạng n à y bá lực nếu như đừng người lãnh đạo muốn cho những người này từ trong hỗn loạn bình tĩnh trở lại chỉ sợ vẫn phải tốn hao siêu trường thời gian vậy mà lý nguyên hanh cái này tám tuổi tần vương lại vẹn vẹn chỉ là đưa tay ra hiệu thậm chí đều không có mở miệng ngôn ngữ Đám tâm người liền tâm phục khi ẩ u phục k ế n tĩnh, này, cũng không phải là nói、lý、Nguyên Hanh thần không thể phải chế cái có được cái gì thần lực, có á là gì Lý đ mọi người, người lòng tính nghề Nguyên Hanh, cho tới lý Nguyên Hanh nhất cử nhất động, tới mà đám là Lý Lý đáy từ cho cử cũng bị b n tán thành, đồng họ h t ờ vô điều i k ệ người phục t n Khi mọi n g bình tĩnh trở lại về sau lý nguyên h anh mặt mỉm cười nhìn chung quanh đám người một chút lập tức nói ra bùn vương rất vui mừng các ngươi có thể đi theo bùn vương đã các ngươi đi theo bùn vương vậy các ngươi liền tại an nhạc châu thành bên trong ở lại đi bùn vương nhất định có thể bảo hộ các ngươi an toàn nghe được thiếu niên lời này trên mặt mọi người nhất thời hiện lên một vòng kích động thân sắc đồng thời rầm rầm lập tức t r à n g diện lại lần nữa sôi trào rốt cục không cần màn trời chiếu đất chúng ta rốt cục có một có thể đặt chân địa phương thần vương và năm thần vương và năm không nghĩ tới chúng ta vậy có một ngày có thể an ổn ở lại cái này cỡ nào thua thiệt tần h vương à bởi vì tần h vương chúng ta mới có thể không thụ gió táp mưa xa đúng vậy à nếu như chúng ta sớm một chút gặp được tần h vương dạng này quân chủ cái kia thừa dịp chúng ta còn có khí lực chúng ta nhất định có thể vì tần vương p h ụ n hiến chính mình một phần sức mọn nếu như chúng ta có thể sớm một chút gặp được tần vương chúng ta cũng không cần gặp mấy năm này lo lắng hãi hùng nhân đông lạnh chịu đòi a hiện tại cũng không muộn a chúng ta hẳn là may mắn mình có thể còn sống gặp được tần vương dạng này quân chủ đúng vậy a chỉ cần chúng ta từ đó đi theo tần vương vậy chúng ta về sau sinh hoạt nhất định có thể a n ổn giống tần vương dạng này nhân nghĩa quân chủ đáng ra chúng ta dùng tính mạng đến ủng hộ a các phụ lao hương thân tần vương nói muốn đến tiêu diệt lương sư đô chúng ta hẳn là đi theo đến coi như không có trường thương trường âu chúng ta cũng hẳn là cầm lấy chính mình cái quốc liêm nào một cái một cái đem địch nhân giết chết vì tần vương phụng hiến chúng ta sức m ọ n a không sai chúng ta đã hưởng thụ tần vương mang đến ân c h ạ c h vậy chúng ta cũng hẳn là hồi báo tần vương a chúng ta không phải tri ân không nhà báo chúng ta muốn báo đáp tần vương báo đáp thân vương đại ân đại đức giống tần vương dạng này nhân nghĩa quân chủ về sau thủ hạ khẳng định nhiều vô số kể chúng ta nhất định phải dùng chính mình lực lượng báo đáp tần vương đám người lần nữa vung tay h ô to tựa như là tại khởi nghĩa đồng dạng các phụ lao hương thân bổn vương không cần các ngươi như thế nào báo đáp chúng ta chém giết được nhân đó là bổn vương cùng các binh sĩ sự tình lý nguyên hanh đưa tay ra hiệu khắp khuôn m ặ thần là cùng、no、t i vương, vương lao giả cảm động khóc ròng ròng khô cạn hồi lâu trong mắt vậy toát ra ấm áp nước mắt tần h vương ngài thật sự là trên cái thế giới này lớn nhất nhân nghĩa ngài như thế nhân nghĩa ngài để mọi người chúng ta nên báo đáp thế nào ngài à lao nhân ra b ù n vương không phải mới vừa nói sao lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng đưa tay nâng t ạ i lao giả trên cánh tay bồn vương không cần các ngươi báo đáp bồn vương sở dĩ cố gắng như vậy chính là vì để khắp thiên hạ sở hữu bách tính sẽ không bị chiến tranh dài n ạ bổn vương hy vọng các ngươi có thể ăn cư lạc nghiệp ăn no mà cấm nghe nói như thế lão giả thân thể run lên một bộ muốn quỷ xuống đến cử động nhưng lại bị lý nguyên hanh một m ộ c nâng khiến cho hắn cũng không có quỷ trên mặt đất thần vương lão giả ngày nào trong hốc mắt nước mắt vậy d ầ m d ầ m chạy xuống thần vương chúng ta thể từ nay về sau nhất định nghe từ tần h vương ngài hiệu lệnh tần h vương ngài để cho chúng ta đi chết chúng ta tuyệt không sống tạm đúng vậy a chúng ta tuyệt không sống tạm tuyệt không sống tạm đám người vung tay hô to tốt tốt tốt lý nguyên hanh trên mặt mang một bộ rực rỡ nụ cười nhìn chung quanh đám người một chút đã các ngươi cũng n g u y ệ n ý nghe từ bổn vương mệnh lệnh kia bản vương hiện tại xác thực có một mệnh lệnh hy vọng các ngươi có thể tuân tử lao giả thân thể run lên trên mặt hiện lên một vòng kiên nghị t h ầ n sắc đồng thời c h ắ p tay vô cùng trang nghiêm đường hầm còn tần h vương bảo cho biết thần vương bảo cho biết đám người học lao giả cử động c h ắ p tay đồng nói tốt t ố t kia bản vương liền không k h á c h khí lý nguyên hanh thỏa mãn cười vài tiếng bổn vương hy vọng các ngươi có thể từ nay về sau ở tại an nhạc h â u thành bên trong、Nặng. đám người cùng kêu lên trả lời đồng thời trên mặt cũng hiện lên một cỗ thoải mái thân sắc nhưng lão giả trên mặt giờ phút này cũng không có dạng này t h ầ n sắc chẳng những không có ngược lại treo một vòng mây đen t h ầ n sắc tái nhợt lông mày hơi nhữ lên cúc lấy không người thân thể nói lao hủ có hỏi một chút còn tần h vương bảo cho biết c h ư ơ một trăm mười bách tính đau khổ giữ lại kiên trì ý mình cứ nói đừng ngại lý nguyên hanh nhẹ giọng cười nói thần vương hỏi ngài ở nơi đó đâu lão giả nhẹ giọng tất cung tất tính hỏi tham ngoài thành lý nguyên hanh chém đinh chặt sát nhẹ giọng trả lời nói a vì cái gì a đây là vì cái gì a lao giả mặt mũi tràn đầy vô pháp tiếp nhận t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần h vương ngài tại sao phải ở ở ngoài thành a hiện tại chúng ta đều đã nguyện ý đi theo ngài ngài vì cái gì còn muốn ở ở ngoài thành a lao giả thần tình kích động ngôn ngữ vậy dần dần liền nói năng lộn xộn chỉ có cái kia rung động ánh mắt như nói nội tâm của hắn c ầ n cầu thấy lao giả thần sắc về sau lý nguyên hanh điểm nhiên như không có việc gì cười to vài tiếng nhìn chung quanh đám người một chút nói bổn vương biết rõ các ngươi không muốn rời đi bổn vương nhưng bổn vương vậy không thể rời bỏ bổn vương thủ hạ a tần vương đó cũng không phải để ngài tại chúng ta cùng các binh sĩ ở giữa làm lựa chọn a lao giả thật sâu nuốt nước miếng một cái rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương ngài ở trong thành cũng giống vậy không hề rời đi các binh sĩ a còn tần vương ở lại trong thành đi không phải vậy chúng ta lương tâm bất tán a lao nhân ra tuy nhiên bổn vương ở trong thành binh lính ở ở ngoài thành giống như vẹn vẹn chỉ là nội thành ngoài thành khác biệt lý nguyên hanh thật sâu thở dài nhưng cái này nhưng cũng không chỉ là như vậy khác biệt a chỉ có bổn vương cùng các binh sĩ ở cùng một chỗ các binh sĩ mới có thể đem bổn vương xem như thân nhân a vang không, bọn nguyện họ làm sao lại sao đi ý tần h Nghe nói như thế, trên mặt mọi người không khỏi là chấn kinh h e o buồn vương nói trên người trấn đâu. mọi mặt là sắc, mắt ngạc rung tràn thiếu động, ngập kinh ngạc ánh trừng trừng nhìn xem thiếu niên. Tân xem vương ngài có lòng này liền có thể à ngài binh lính chưa chắc lại không hy vọng bọn họ chủ công có thể sinh hoạt tốt hơn đâu lao giả sâu thở sâu tựa hồ là muốn đem nội tâm kích động kiềm chế giống như ngài ở trong thành lấy ngài nhân nghĩa các binh sĩ vậy nhất định sẽ ra sức đi theo à. tần vương ngài vì cái gì còn muốn gặp loại này màn trời chiếu đất thống khổ đâu lao nhân ra nếu như bổn vương thói quen nhàn hạ kia bản vương liền sẽ không biết trên đời này cái kia chút gặp khó khăn người trong lòng bọn họ đến cùng có bao nhiêu khổ lý nguyên h à n h nhẹ khép cười một tiếng nếu như bổn vương không cùng các binh sĩ đồng cam cộng khổ kia bản vương lại thế nào coi trọng các binh sĩ tính mạng đâu không coi trọng binh lính quân chủ còn đáng ra các binh sĩ ủng hộ sao còn đáng ra các ngươi ủng hộ sao cái này thân vương a ngày năm nay bao nhiêu tuổi lão giả khỏe miệng một trận rung động mặt mũi tràn đầy viết khó có thể tin t h ầ n sắc nếu như lão hủ nhắm mắt lại nghe được ngài lời nói này trong lòng nhất định sẽ cho rằng ngài là một bốn mươi năm mươi tuổi lòng ô n trí lớn nam tử nhưng ngài hiện tại chẳng lẽ ngài là bất lão đồng tử <cười> Lý nguyên h anh cởi mở cười to vài tiếng lao nhân ra có trí không tại l ớ n tuổi vì sao lại tại tuổi nhỏ đâu chỉ cần lòng ông trí lớn tuổi tắc liền là một có thể coi nhẹ bên ngoài tại điều kiện ngươi cảm thấy bổn vương nói với sao đúng đúng đúng thần vương nói có lý lao giả mặt mũi tràn đầy k í n h sợ thân sắc đồng thời không còn dám nhìn quanh thiếu niên thần vương ngài ở tại chúng ta thảo dân trong lòng hình tượng đơn giản liền so sánh với thiên còn cao lớn còn tần h vương ở trong thành đi còn tần h vương ở trong thành đám người n h o nhao, nhao quỳ dạp xuống đất đem đầu nằm sấp trên mặt đất cùng kêu lên cao giọng nói các phụ lao hương thân bổn vương biết do các ngươi đây là vì bản vương tốt nhưng bổn vương không thể rời bỏ các binh sĩ à. lý nguyên hanh thật sâu thở dài nhìn chung quanh đám người một chút nếu như bổn vương giờ phút này tiến vào nội thành kia bản vương thế tất sẽ đánh mất q u â n tâm khó nói các ngươi hy vọng nhìn thấy bổn vương biến thành quan can tướng quân sao nghe được thiếu niên lời này mọi người không khỏi thân thể r u lên cái kia bá lập tức đống nhiên ngẩng đầu tràn ngập kinh ngạc thần sắc cái kia rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương ngài liền ở nội thành đi giống ngài như thế nhân nghĩa q u n chủ vô luận là chúng ta vẫn là đi theo ngài các binh sĩ tại cái này trên đời này đã tìm không thấy thứ hai. một thôn dân c h ắ p tay mặt mũi tràn đầy cảm kích thần sắc coi như ngài ở trong thành chúng ta vậy nhất định sẽ đi theo ngài đúng vậy à tần vương vô luận là chúng ta vẫn là vì ngài dùng hết phân chiến các binh sĩ vô luận ngài làm cái gì chúng ta cũng nguyện ý đi theo ngài à thú n g chi chúng ta vậy m ư ờ i phần hy vọng ngài có thể trôi qua tốt cái này chuyển tụng ra đến chúng ta cái này chút làm xuống người trên mặt vậy có ánh sáng à. một cái khác thôn dân c h ắ p tay nói ra các phụ lao hương thân bùn vương biết rõ các ngươi thực tình vì b ả n vương tốt lý nguyên hay nhìn chung quanh đám người một chút trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhưng bổn vương xác thực không thể rời đi các binh sĩ a các binh sĩ là bổn vương thực hiện trí hướng trợ thủ đắc lực ngũ tạng lục phủ các ngươi gặp qua không có ngũ tạng lục phủ trợ thủ đắc lực còn có thể còn sống người sao nghe được thiếu niên lời này đứng ở xung quanh sở hữu binh lính p h ủ phù một tiếng tất cả đều quỳ trên mặt đất đồng thời chắc tay cùng kêu lên cao giọng nói tần vương đại ân đại đức chúng ta muôn lần chết không đủ báo đứng lên đi bổn vương hy vọng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ kiến tạo tương lai lý nguyên hanh đưa tay ra hiệu đám người bổn vương sẽ không ham hôm nay cũng sẽ không lưu l ế n hôm qua bổn vương càng sẽ không chờ mong ngày mai bởi vì ngày mai, phải dùng chúng ta hai tay sáng tạo vì cái thế giới này có thể cùng mình bổn vương hy vọng các ngươi các loại bổn vương cùng một chỗ ủng hộ nỗ lực chúng ta nguyện hiệu tử lực mọi người vẻ mặt kích động ngôn ngữ âm vang hữu lực tựa hồ mang theo vạn quân không thể ngăn cản chi thế các phụ lao hương thân các ngươi vậy trông thấy nếu như bổn vương đi theo các ngươi vào thành vậy trên đời này bách tính nên làm cái gì đâu lý nguyên hanh khe khẽ thở dài đồng thời đưa tay để đám người đứng dậy nói câu không dễ nghe bổn vương quan tâm không chỉ là các ngươi a trên đời này còn có bách tính đang chờ đợi bổn vương a thiếu niên những lời này để này một đám bách tính trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thân sắc giờ phút này tất cả mọi người đem chính mình ánh mắt tìm đến phía lao giả kia mà lao giả giờ phút này tựa hồ là trở thành đám người người nói chuyện giống như quay đầu xem đám người một chút về sau k h ẽ khẽ thở dài nói các hương thân chúng ta tần vương nhân nghĩa à chính bởi vì chúng ta tần vương như vậy làm gương tốt cùng các binh sĩ đồng cam cộng h ổ tần vương có thể kiến tạo mỹ hảo tương lai à chúng ta cũng không cần nói thêm gì nữa lại nói nhiều một câu cái kia chính là ngăn cản tần vương đại trí nghe nói như thế trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng thất lạc thân sắc đồng thời cũng thật sâu thở dài t ầ n vương lao giả thay đổi thân thể rung động hiện ra nước mắt hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương ngài là lao hủ đời này gặp q u a lớn nhất nhân nghĩa quân chủ lao hủ cho dù chết vậy nhất định sẽ ngài nếu như trời xanh có mắt vậy nhất định sẽ ngài lao nhân r a bùn vương ở đây cảm ơn các phụ lao hương thân thông cảm lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng hiền lành nụ cười còn hy vọng lao tiên x i n h ngươi có thể dẫn dắt đám người trở lại nội thành an tâm ở lại nặc lao giả thật sâu các ngươi thở dài chắp tay trả lời nói cái này trả lời xong về sau lao giả liền dẫn dẫn một chuyến này than thở người hướng nội thành đi đến làm đoàn người này rời đi về sau đ ộ c cô tu đức chậm rãi đi đến thiếu niên bên cạnh nói thần vương mặt tướng quả nhiên không có nhìn nhầm ngài thật có biện pháp để đám người kia lưu lại thần vương anh minh a chương một trăm mười một đ ộ c cô tu đức bạo phát có thể ngươi thật sự là vì bản vương vui v ẻ sao lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười do xét người trước mắt một chút đ ộ c cô tướng quân bùn vương lại cảm thấy ngươi là tại may mắn chính mình không dùng ra nhiều như vậy lương thực cái này chút lương thực quay ở trên thân thể ngươi ngươi có thể chịu được sao、này. hồi bẩm tần vương thật đúng là không chịu nổi đ ộ c cô tu đức khỏe miệng hơi nhếch lên đồng thời lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt tần vương bất kể nói thế nào vẫn là được chúc mừng ngài lập tức thu hoạch n h i ề u như vậy bất tính ngươi có thể nhìn thấy những người dân này tác dụng sao lý nguyên h à n h hiện lên một vòng nụ cười quỵ dị nếu như ngươi có thể nhìn thấy kia bản vương liền cho rằng ngươi là thật tâm chúc mừng một vương không phải vậy ngươi chính là a dua ninh hot nghe nói như thế đ ộ c cô tu đức thân thể run lên vũ ụ lập tức đống nhiên mừng đầu nhấp nô hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên khỏe miệng co giật một cái nói khẽ tần vương những người dân này là ngài thu hoạch được dân tâm bắt đầu thế nhưng là nói có ý nghĩa so hiệu quả và lợi ích càng có giá trị a có đúng không nhưng để ý nghĩa mà tiêu hao nhiều như vậy lương thực ngươi cảm thấy đáng ra không lý nguyên hanh cười nhẹ nhàng lắc đầu tu đức ngươi vẫn là không có nói ra bổn vương điểm mấu chốt cho ngươi thêm một cơ hội n ặ n g đ ộ c cô tu đức t r ò n g mắt tại trong hốc mắt thẳng đ o q u a n h trải qua một lát trên mặt mới lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt tần vương ngài coi trọng là lúc sau tuy nhiên những người dân này trước mắt cũng không thể cho ngài cái gì nhưng là về sau ngài thành lập vương triều vẫn phải có bọn họ tạo thành cũng không tệ lắm lý nguyên hanh hài lòng cười vài tiếng đ ộ c cô tu đức t căng cứng sắc mặt đạt được một chút thư giãn lập tức sâu không người bãi thật sâu cùng tần vương so sánh mặt tướng còn chỉ là không có ý nghĩa giống như đầy sao cùng hạ nguyện so quan huy chim sẻ cùng côn bằng sánh vai đọc cô tu đức những lời này cũng không có đối lý nguyên hanh tạo thành bao lớn thương tổn giờ phút này lý nguyên hanh nụ cười trên mặt bá lập tức t ư n g kết rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem đ ộ c cô tu đức nói đ ộ c cô tu đức tướng quân nếu như bổn vương về sau để ngươi gánh làm lớn nhậm trước ngươi sẽ cô phụ bổn vương sao nhìn thấy thiếu niên đột nhiên thay đổi đề tài đ ộ c cô tu đức xứng sờ một cái nhìn thấy trên mặt thiếu niên tràn đầy trang nghiêm t h ầ n sắc trong lòng liền biết do thiếu niên những lời này là coi là thật cũng không có nói đùa minh bạch t ầ g này ý tứ về sau đ ộ c cô tu đức hướng lui về phía sau một bước sửa sang một chút tan mặc tất cung tất kính quỳ một chân xuống đất chắc tay nói mặt tướng cho dù chết vậy tuyệt không cô phụ tần vương có đọc cô tướng quân lời này bổn vương cứ yên tâm lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng lập t tại thiếu niên lôi kéo dưới đám người lần nữa bắt đầu hừng hực khí thế kiến tạo sự nghiệp nguyên bản an nhạc châu thành bên ngoài vô cùng trống trải nhưng bây giờ lại châm đầy danh o địa na chắt lên lều vải tựa như là một mở rộng nhiều lần bánh bao mà mảnh này sân bãi thì là lồng hấp từ b u ổ i t r ư a đến trạm vào tối sở hữu binh lính cũng tại kiến tạo lều vải với lại vậy có người lục tục no ngoe từ an nhạc châu thành bên ngoài đi ra cái này cả trang diện tựa như là một mấy vạn người tụ hợp đồng dạng chỉ là cùng tụ hợp khác biệt là đi dạo tụ hợp người phần lớn là không có mắt mà ở trong đó mỗi một cá nhân thật giống như là phân công minh s á c giống như các ti kỳ trước khi ô n nhân g có cá một l ờ bọn i nhiều binh nội đi người, cái kia tiến nội Khi ế n cũng không có một cá nhân phản nán tự mình làm nhiều nhất.、Mà、những binh lính này cơm chưa, thì là từ nội thành vận chuyển đi ra, mà vận chuyển trương thành g có cá cơm cơm lúc trước cái kia chút bạch thì thì tính. một làm Mà mà tự trưa, từ là là vào b ra, hắn biết rõ lương thực cũng trong thành thời điểm bọn họ đầu tiên là giật mình vậy tại nào đó trong chốc lát không động đậy hào tâm nghĩ nhưng dạng này không hào tâm nghĩ thọ mệnh lại cực kỳ ngắn ngủi bởi vì bọn hắn trong lòng tràn ngập thiếu niên tần vương đối tốt với bọn họ tại dân tộc đại nghĩa trước mặt vốn có tấm gương trước mặt vô luận làm gì lúc vô luận thân phận là phú thương vẫn là bình dân bọn họ đều sẽ từ bỏ vì tư lợi tính cách từ ba thước n n mọi phía trên có lẽ không có thần minh nhưng ba thước bên ngoài tuyệt đối có người bên ngoài ánh mắt húng chi tại cái không gian này vốn là không thế nào lớn an nhạc châu thành bây giờ tại lão giả dẫn đầu dưới sở hữu thôn dân vô luận là già trẻ nam nữ Tất cả đây ề u bắt đ ầ là doanh địa kiến tạo tốt ngày đầu tiên tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện gì mà tại doanh địa bên ngoài hơn một mươi dặm địa phương cũng bị độc cô tu đức an bài trạm các ngầm chỉ cần bọn họ phát hiện cái gì vận động bọn họ liền có thể dùng riêng phần mình phương thức truyền lại tình báo c giờ này m phút này tại lý nguyên h à n h trong lòng đã làm ra một quyết định nếu như dương sư đạo không nguyện ý thần phục chính mình lời nói hoặc là nói hắn độ trung thành không cao cái kêu cả tây bắc tình trạng sẽ có độc cô tu đức tọa trấn lấy độc cô tu đức năng lực như vậy tọa trấn linh châu không bị công đoạn hẳn là không có vấn đề húng chi đột quyết về sau hàng đầu mục tiêu cũng không phải là linh châu mà là ưu châu chính mình nếu như đột quyết hiện tại mục tiêu không phải ưu châu về sau chính mình cũng sẽ khiến cho bọn hắn mục tiêu đổi thành đô châu chỉ là nếu để cho độc cô tu đức thay thế dương sư đạo chỉ sợ tại trong thành trường an liền không tốt lắm bằng giao với lại cái này cũng sẽ để cho lý thế dân sinh ra đối với mình hoài nghi cái này cũng bất lợi với mình phát triển nhưng nếu như đến vạn bất đắc dĩ thời điểm độc cô tu đức quả thật có thể thay thế dương sư đạo quản hắn trường an lý thế dân sẽ không sẽ hoài nghi mình dù sao linh châu sắp trở thành bên mình lãnh thổ hơn nữa là tại lý thế dân dưới mí mắt nếu rơi vào tay lý thế dân biết rõ tại hắn chăm lo quản lý chuẩn bị đem vị thủy phía trên sỉ nhục hết t ẩ y thời điểm hắn vốn cho là có thể nắm giữ châu thành đột nhiên liền không thuộc về hắn đến lúc đó hắn khẳng định sẽ nổi trận lôi đ ỉ n h nhưng cho đến lúc đó mặc kệ hắn bạo phát như thế nào lôi đ ỉ n h c h i nộ tại mình tuyệt đối cường hắn thực lực trước mặt đều phải giả dạng làm tôn tử ngẫm lại liền tốt chơi bất quá muốn để lý thế dân ra vẻ đáng thương chỉ sợ được tốn hao rất lớn một phen khí lực phát triển mới được huống hồ nói lý thế dân tại kinh lịch vị thủy sỉ nhục về sau chăm lo quản lý ngày đêm nhớ trông mong muốn cho đại đường phát triển đơn giản tựa như là đại đường nằm gai nếm mật đồng dạng tại lý thế dân dồn hết đủ sức để làm phát triển một chút nguyên bản trong lịch sử đột quyết vẹn vẹn tiêu ra ba bốn năm liền bị đại đường tiêu diệt chỉ là hiện ở cái thế giới này dây lý nguyên h à n h cũng sẽ không cho lý thế dân ba bốn năm phát triển càng sẽ không để đột quyết cầu tặc nhóm tái sinh tuổi ba bốn năm liền tại lý nguyên h à n h trong đầu vô hạn mơ màng thời điểm sổ sách bên ngoài lại vang lên một thanh âm quen thuộc thần vương mặt tướng có việc gấp cầu kiến